Trước một thanh bộ y tê thánh 60. Đệ tử. đây không phải hệ. t cuộc nôn bởi vì đối phương muốn nói ra một câu đều có thể đánh xuyên qua một đầu tu hành quy tích dùng cái này tư thế đăng lâm tầng thứ tám không có người hoài nghi đối phương năng lực ép tầng này với thân phục viên thanh y thì một bộ thanh y rỉa khả chấn thiên hạ cùng thế hệ các ngươi tê thánh đệ tử lại nhiều hữu dụng không ai có thể cùng chúng ta lâm tiêu sư đệ nhìn nhau để cho các ngươi thủ tiện tới nhìn có thể hay không tại gặp l o n g lâu bên trong nhìn thấy lâm tiêu sư đệ bóng lưng bốn hơn mười vị phụ quên kim y rỉa tại ngốc t r ệ một lát sau từng cái đều là kích động hương phấn điên cuồng gào thét phụ quên tình huống đích thật là tình hình thực tế tại đệ tử p h ư ơ n g diện thường xuyên sẽ bị tê thánh lấy ra chế nhạo bọn hắn thân là đệ tử á o vàng ai không bị khuất ai không phẫn hận miệng lưới chi tranh không phải anh hùng thật sự bọn hắn đem loại tâm tình này tê thánh đệ tử ai có thể cùng phần này chiến tích so thủ tịch đệ tử tới cũng không đang chú ý thế này sao lại là phục quên sử thượng yếu nhất thanh y y hỷ lâm tiêu có phải hay không thần trùng kỳ thật đã không trọng yếu bởi vì thần trùng tiến giai tốc độ cũng không có khả năng như vậy khoa trương chẳng lẽ là gặp long lâu xảy ra vấn đề không có khả năng nghe nói tại trước đây không lâu còn có thái huyền cầm nó thuần long lâu thể ánh sáng long lánh chứng minh đây hết thể đều là thật vậy cái này bước vào thai tức cảnh còn chưa đủ nửa năm tiểu tử hiện tại đạt tới cảnh giới gì trần ba bá kha vận kịp phản ứng vọ tới t trần vọng đạo trước mặt ba cái lao cái vật hô hấp đều l o ạ n làm sao thuần long biến thành đồ long đây là có chuyện gì a tiểu quỷ run dậy uống một hộp rượu muốn bình phục cảm xúc nhưng phẩm không ra bất kỳ hương vị bình thản như nước sư chắc không phải bốn tháng trước mới bước vào thai tức cảnh sao chúng ta đều kế hoạch tốt hai mươi năm đẩy lên thái huyền cảnh vì để cho sư chất không lo lắng người nhà bọn hắn còn tự thân đi một chuyến đại c à n trong lúc này xảy ra chuyện gì nếu như ta đoán không lầm sư chất tu vi hẳn là đột phá đến t hai tức bốn t ầ n g cảnh định phong thậm chí là tầm năm cảnh may trắng hít sâu m ộ t hơi tiến hành truyền âm muốn tại gặp l o n g lâu bên trong bại tiền nhân huyền thân nhất định phải làm đến thực lực vượt trên giống nhau niên kỷ huyền thân mà cái kêu mời đầu tu hành quỹ tích huyền thân tuyệt học công pháp tất nhiên là đình tiêm cấp độ lấy vô tướng c ủ công tình h u ố n hiện tại lâm tiêu muốn làm đến nước này còn cần siêu tuyệt tu vi mày trắng nghĩ đến chỗ này trước vội vàng nóng nhìn lâm tiêu đối phương nội tức biến hóa làm ra tương đối lý trí phân tích sư chất ra đi chúng ta tâm sự trần vọng đạo thanh âm có chút nghẹn ả o bọn hắn trách văn sư chất ta hai mươi năm thành cựu thái huyền kế hoạch có thể lợi ngã có thể lại định ra một cái mười năm không năm năm trở thành thái huyền kế hoạch trần sư bá ta hảo ngôn đều thả ra không sáng tạo lịch sử có thể nào đi ra ta muốn cho phụ quên đệ tử tranh một hơi lâm tiêu thanh âm đã là từ tầm thứ chín chuyển đến để trần vọng đạo hòa đá tầm thứ tám thần c h ủ huyền thân lại bị đánh xuyên qua cựu quỷ n ẹ n họ nhìn chân、chối. không khỏi nhìn về phía mày trắng mày trắng nuôi phán đoán lâm tiêu bước vào thai tức bốn tầng cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là tầng năm cảnh bây giờ xem ra rõ ràng không chỉ như thế chẳng lẽ tại thai tức sáu tầng cảnh mày trắng có chút đứng không v ữ n g t i ể u t ử túi chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng tầng thứ mười trưởng giáo h u y ê n thân đánh một c h ầ u sao c h â n vọng đạo nửa ngày mới biện xuất một câu như vậy đủ ngươi lại như thế xông ra đi nói không chừng muốn buộc phát chiến tranh r ồ i tầng thứ mười là chúng ta phục bên trưởng giáo lâm tiêu thanh â m chuyển đến mang theo một tia phong t ấ n vậy ta liền đi tầng thứ mười đánh bại trưởng giáo huyền thân lại nói yên tính đánh bại ph h o a n g cương người thứ nhất để ép lịch sử đối phương tại gặp long lâu lưu lại huyết thân có thể xưng không thể vượt qua cao phòng nghe nói bất luận cái gì tuổi trẻ tu sĩ tới đều không thể cùng so sánh có thể đến tột cùng có bao nhiêu biến thái không ai biết bởi vì từ gặp long lâu hoàn thiện qua đi không có tu sĩ có thể càng chín n h ậ p mười p h ú c u y ê n trưởng giáo lúc tuổi còn trẻ thành cựu tựa hồ cũng không ai biết tê thánh động t i ê n khu kiến trúc cao quý lại xa hoa cái này tân tấn thanh y dỉa thực sự thật ngưng cuồng muốn lấy gặp long lâu chiến tích ép tới chúng ta tê thánh đệ tử tận không lưng hắn cho là mình là ai bốn từng đạo tiếng giống giận g ữ đột n g ộ t vang vọng tiên điệm tê thánh đệ tử trụ sở từng luồng từng luồng cường đại nội tức sông lên tận trời có tắm rửa tinh thần phấn chấn thân ảnh bộ phát tinh mang có bế quan đã lâu thân ảnh nơi này thuấn xuất quan gỗ rơi r ề n vang giang h ạ c u ồ n c u ộ n lâm t i ê u tại gặp long lâu bên trong lời nói đã thông qua đưa tin đồ vật đến tê thánh như một thanh kiếm sắc đâm vào tất cả nghe nói người trong tâm để nghi ngờ ngông n ê người n giận để khinh thị phục yên người kinh tê thánh cả nhà đều là dùng chuyển tuổi trẻ khinh cuồng cũng phải có cái hà độ một đầu rộng lớn dưới thác nước như đá ngầm sừng sững ngồi ngay ngắn nam tử bộ phát khí tức cường hã liền nhấc lên đ á n g sợ khí lưu để thắc nước nịch quyền mà lên ngạnh s i n h s i n h bị nó cắt đứt nam tử thân hình to lớn trong mắt tràn ngập khiếp người mang liền như vậy nhảy lên một cái là bàng thống sư h ì n h xuất quan chúng tê thánh đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ s u n g bái bàng thống thái huyền hậu nhân tê thánh chín đại thủ tịch đệ tử một trong tại tê thánh thủ tịch bên trong biểu hiện là nhất là xuất chúng tuy không phải t h ầ n t r ù n g nhưng tu hành quy tích có thể cùng thần t r ù n g đ ố i cứng dáng người rất ít xuất hiện tại cái khác đệ tử trước mặt bây giờ cũng bị kinh động đến ta ngược lại muốn xem xem người này có thủ đoạn gì bàng thống như thái cổ hông thú tản mắt n ra lập tức chúng tê thánh đệ tử yên tính đây là bảng thống cha tên là bảng thân đồ là tê thánh thái huyền một trong chặng lẽ cái kia thanh ý đ i ể đã xông qua tầng thứ năm bảng thống nhữ mày hỏi bọn hắn đạt được tin tức là có chậm trễ không chỉ ta vừa mới nhận được tin tức hắn đã xông qua tầng thứ tám bước vào gặp long lâu tầng thứ chín hắn còn chưa từng dưng bước muốn trở thành lịch sử muốn để mời đầu tu hành quy tích đều là lấy hắn vi tôn. vi bàn g thống t h nghiến h âm n c răng nghiến cảm Vâng n c g thống thân nhóng lợi còn muốn rời đi hắn lại sống qua tầng thứ chín muốn kiếm chỉ tầng thứ một mươi bàn g thân đồ thanh n m lần nữa từ trong cung điện truyền ra đã mang theo vẻ run r ẩ y để bàng thống như bị định thân chú đầu lập tức n lây nô. trưởng Trước công giáo huyết thân, công pháp mô i n bọn hắn nói chuyện công phu lâm tiêu lại bại tầm thứ chín thần chủng huyết thân bạo động chúng tê thánh đệ tử đông cảm giác lạnh từ đầu đến chân phẫn nộ trong lòng biến mất không còn t â m tích thậm chí nảy sinh một vòng sợ hãi lâm tiêu lấy thực tế biểu hiện để khinh cùng nói như vậy trở thành hiện thực cho dù bọn hắn đi lại có thể thế nào cho dù sáu mươi không không tê thánh đệ tử bao quát thủ tịch đệ tử toàn bộ nhập lâu lại có thể thế nào chứ đưa tới vô tình trào phúng mất đi mặt mũi cái gì đều không làm được phần này thành tựu nặng như thái sơn thật có thể ép tới tê thánh đệ tử tận không lưng a bàng thống lồng ngực chập trùng sợi tóc lập vũ cắn chặt hầm răng chảy ra từng tia từng sợi máu tươi nhìn cực kỳ d o a người n h ạ n tại gặp long lâu bên trong thành tích bị lâm tiêu ép tới b ộ t phấn đều không thừa tê thánh đệ tử luận số lượng luận bình quân trình độ đều là siêu việt phục yên tại đệ tử p h ư diện bọn hắn đều là cao vị giả chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lớn như vậy tê thánh sẽ bị một thanh niên như vậy quét mắng nhưng không có năng lực đi đánh trả người này sẽ trở thành họa lớn a bàng thống điên c u ồ n g gào ghét rất muốn ra tay nhưng cũng biết việc quan hệ thanh ý ỉ không phải hắn có thể quyết định bàng thân đồ trong cung điện yên lặng không nói gì tung hắn là thái huyền tâm cảnh cúng loạn hắn không phát tâm thanh bởi vì tê thánh không phải hắn làm chủ nóng nhìn đông phương vân điên cung q u y ế t cũng tại rung động ầm ầm khuyết tán cảm xúc đang cố gắng áp chế bàng thân đồ thấy vậy không khỏi lộ ra một vòng cửa khổ trường giáo bế quan nhiều năm gần đây hai lần có chỗ động tĩnh đều là bởi vì lâm tiêu một lần là bởi vì lâm tiêu tại cực cảnh đại không gian biểu hiện lần này là bởi vì lâm tiêu sông gặp l o n g lâu ai có thể ngờ tới ba cái lao quái v ậ t còn không có tọa hóa lâm tiêu vị này thanh ý ỉ liền có lớn như vậy trưởng thành trước một lần phục quên vị nguyên lao kia lưng đeo phục quên kiếm ra còn rõ mồn một trước mắt hiện tại trưởng giáo áp chế cảm xúc là bởi vì một khi lúc này xuất thủ cùng phục quên liều mạng tự thân cũng sẽ vẫn lạc thời cơ chưa tới các ngươi trở về khổ tu bàn thân đồ trên mặt đám chát phát ra uy nghiêm lời nói năm cùng lúc đó gặp lâu lâu bên ngoài tu sĩ có thể là ngấp trệ có thể là mặc. thể trầm Tiêu, thật là Lâm vẫn g qua như t cũng khó h ngăn lâm tiêu đi lại đối phương muốn gặp phục bên trưởng giáo huyết thân phục bên trưởng giáo huyết thân tại mười đầu tu hành quỹ tích trung vị hàng thứ nhất trăm năm sau một vị phục bên thanh y dĩa chạm đến đứng hàng đệ nhất tu hành quỹ tích để cho người ta nhớ lại hoang cương lục hợp phục quen như trời tuế nguyệt nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng tiểu tử này tu vi tăng vọt nguyên nhân liêu hồng toàn thân phát r u n nàng minh bạch cái này tuyệt không phải phục quen chi công trên thực tế toàn bộ hoa n g cương lại có ai có thể làm cho một vị mới vào thai tức người tại ngắn ngủi m ấ y tháng bước ra nhiều như vậy bước việc này không thể coi thường sẽ liên quan đến tê thánh tương lai chân vọng đạo tự quỷ may trắng trong lòng bách vị tặc trần giờ phút này thần sắc càng là khẩn trương phục quen trưởng giáo tại vĩ lúc bọn hắn minh bạch đối phương khủng bố trăm năm qua đi dư h u còn chưa tan đi tận hiện tại sư chất đi lên có phải hay không một loại khác gặp mặt gặp l o n g lâu tầng thứ m ộ ư ơ i lâm tiêu thân ảnh xuất hiện thần chủng thần linh trải đường tầng thứ chín hiện hiện huyết thân chính là một vị đạt tới thai tức tầng nằm cảnh sơ kỳ thần chủng t r ư ờ n g tam đại úy cảnh trong đó hai loại lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thừa thiếu thời có thành tựu này lịch thiên đến cực điểm có thể để hoàng cương thiên tiêu tận h m đạo nhưng lâm tiêu mấy lần di hoa t i ế p mục các phương diện thành tựu tại cái tuổi này đồng dạng lịch thiên đến cực điểm ai có thể lịch cảnh phạt án tầng thứ chín h u y t h â n cứ như vậy cường đại tầng thứ m ư ơ i trường giáo nên đến cỡ nào biến thái ở ta nơi này cái niên kỷ sẽ không đạt tới tầng năm cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là sáu tầng cảnh đi lâm tiêu âm thầm l i ễ u lưới trường giáo tu luyện cũng là vô tướng cổ công võ s i nói coi như thần trùng tu luyện công này trúc cơ cũng muốn mấy chục năm a trường giáo muốn cùng hắn suy đoán một dạng đó là cái gì biến thai a trong văn học mạng khí vận c h i tử chẳng lẽ lại cũng có bàn tay vàng ông tầng thứ mười quang mang bay múa để lâm tiêu cảnh giác hắn xông chín vị trí đầu tầng lúc đều sẽ tỏa sáng cảnh này sau đó ngưng tụ ra một tôn cùng hắn t u i tắc một dạng viễn thân chỉ là lần này có vẻ hơi khác biệt bởi vì cái kia bay múa q u a n mang lại để huyết dịch của hắn chạy vật lên vô tướng cổ công tại tự phát vận chuyển đây là cùng mạch trên công pháp cộng minh không thích hợp a lâm tiêu thầm nghĩ cái này huyền thân đi ra tốc độ cũng quá c h ậ m đi không phải là vô tướng cổ công để tầng thứ mười tu hành q ĩ tích cũng hôn l o ạ n đi bay múa trong q u a n mang rốt cục ngưng tụ ra một bóng người đó là một vị người mặc tuyết trắng nho sam nam tử quanh thân quanh quần lấy một tầng thần thánh hào quang siêu nhiên tại thượng nhìn như tuổi trẻ khuôn mặt lại ngậm lấy mấy phần t ă n g thương biểu thị hắn sớm đã không còn trẻ nữa trừng giáo lâm tiêu ngốc trệ hắn nhập mỗi một tầ cái này muốn hiển g n hóa u n là đối phương công lực cái thế lúc huyết thân dù là chỉ có bộ phận thực lực vậy cũng không cần đánh nhưng mà này giây lát phục bên trưởng giáo huyết thân giống như là thủ công pháp dẫn dắt đúng là cách không chống lại Trên tầm mắt đối mặt, để lâm Tiêu hải một tiếng thân nao vang, ngẹn họng nhìn chân chối đây không phải huyện Lâm ẩm đối để đây chối hải phải sau o sao Làm sao cảm a giác, chân giống như chân nhân nhìn n h Ông! Sau một khắc cái tiêu huyễn thân nguyên địa n ổ tung hóa thành một trùng sáng trực tiếp bắn vào l â m tiêu giữa mi tâm cái quỷ gì lâm tiêu cảm giác mi tâm nóng h ổ i giống như là cháy rồi bình thường không đợi hắn kịp phản ứng lại cấp tốc làm l ệ n h trùng sáng k i a trực tiếp biến mất không có gì đặc biệt cảm giác lâm tiêu n h ũ mày hắn là vì cùng phục viên trưởng giáo huyễn thân quyết đấu mà đến chuyện này là sao nữa chẳng lẽ năm đó trưởng giáo chạy mất trước ở chỗ này lưu lại huy thân không phải là vì khích lệ hậu nhân là có mục đích khác hắn cũng không có nghe ba vị sư bá đề cập qua a sư chất ngươi ngươi ngay cả trưởng giáo huy thân đều đánh bại một đạo lắp ba lắp bắp hỏi lời nói đem lâm tiêu tâm thần kéo về hiện thực lâm tiêu d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện chính mình lại bị truyền tống ra gặp l o n g lâu ba vị sư bá đều cùng uống say bình thường sắc mặt đỏ lên chính nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn lại nhìn về phía bốn phía gặp lâu lâu phụ cận tối thiểu nhất tụ tập mấy vài người không có người nói chuyện đều là cùng nhau theo dõi hắn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lâm tiêu vừa mới chuẩn bị giải thích nhưng ồn ào sóng âm đã là đem hắn lời nói che lại đi mấy vạn người h o a n h động thanh âm kinh thiên gặp l o n g lâu bên trong mười đầu cùng thế hệ xương tôn tu hành quy tích tất cả đều bị một người là tung trong đó một vị hay là hoang cương người thứ nhất mênh mông hoang cương thiên tiêu phổ biến nhưng thiên tiêu như vậy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một tôn đây quả thật là sáng tạo ra lịch sử thái tức sáu tầng cảnh cái này thanh y thì đột phá đến thái tức sáu tầng cảnh l i u hồng cùng nguyên phủ đồng dạng nhìn chằm chằm lâm tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi lâm tiêu nội tức y lặng nhưng lấy tầm mắt của bọn hắn Vẫn có thể nhìn ra không muốn có chết, thể ra lập i Ai ề n lan dám há mồm, t tức mấy vạn đám người tách ra một đầu thương đạo mặt hướng phục bên người toàn bộ vội vàng lui lại lâm tiêu bản chính là phụ quên thanh ý gì hệ lần này tại gặp long lâu biểu hiện sáng tạo ra lịch sử lâm tiêu tại phụ quên cao tầng trong mắt địa vị thế tất sẽ tăng lên nữa mấy cái đẳng cấp ai dám khó xử lâm tiêu phụ quên chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực mà chiến như tê thánh đều chưa từng có kích thích phản ứng nói không chừng hiện tại phụ quên vị nguyên lao kia đều tại phụ cận ba vị sư bá kỳ thật không quan hệ tu vi của ta tăng vọt trừ tự thân thiên phú cố gắng bên ngoài còn muốn quy công cho đạt được cơ duyên luyện hóa bảo vật lâm tiêu cười nhạt một tiếng người ta tại thai tức cảnh đột phá khó như vậy chính mình nhẹn h õ m tiêu thăng đến thai tức sáu t đến tức chết bao nhiêu người cho nên tại tới gặp long lâu lúc hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác cũng là một m chút chuẩn bị nếu tại gặp long lâu bên trong xuất thủ còn có nhiều người như vậy chứng kiến vậy hắn không chỉ muốn nói cho phụ quên trường bối còn muốn nói cho thế nhân dù sao từ gặp long lâu sau khi rời đi sau đó người ta liền không truy t r a mà đem chính mình tụ vi tăng vọt quy kết đến cơ duyên bên trên mới có thể để cho người ta cảm thấy hắn sẽ không lại tăng vọt chuyển di lực chú ý cơ duyên bảo vật toàn trường yên tĩnh đám người đồng loạt trông lại ta lần này đi vào hoang bắc ngẫu nhiên đi ngang qua một chỗ nhìn thấy mặt đất nở sen vàng trên trời rơi xuống cam lâm c h i cảnh ta trong đó ngồi ngay ngắn giống như vượt qua hàng trăm hàng ngàn năm tỉnh nữa tới cứ như vậy lâm tiêu há mồm liền ra hắn lam tinh tới biết được loại này k h u ế t đại nói đến càng mơ hồ càng tốt phương châm chính một cái cố lộng huyền hư mặt đất nở sen vàng trên trời rơi xuống cam lâm đám người hô hấp nặng nề mấy phần đây là đáng sợ đến bực nào thiên địa dị tượng ha ha thiên tài địa b ả o gì có thể đem một vị mới vào thai tức cảnh tu sĩ tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa thôi động đến cảnh giới này áo dung hoa quý nguyên phủ hé miệng hỏi ngược lại ngươi cho chúng ta là hài đồng ba tuổi sau hết ngồi đè giếng ánh mắt thiệt cận chính mình chưa thấy qua liền chất vấn không tồn tại lớn tuổi như vậy tu luyện tới trên thân trò đi lâm tiêu quét nguyên phủ một chút kém chút đem đối phương c h ẹ n họ gần chết một cái thai tức như vậy quát lớn thái huyền nhưng có ba cái lao q u á i vật tại hắn không dám động thủ cũng tìm không thấy phản bác ngữ hùng mánh như vậy bảo vật thật sự là hắn chưa từng nghe thấy có thể lâm tiêu chính là tại ngắn ngủi trong vòng m ấ y tháng lấy được lớn như vậy tình tiến đây chính là chứng cứ a cũng không thể nói lâm tiêu toàn bằng cử thế vô song thiên phú đi nhìn trước đó quỹ tích trưởng thành vậy cũng không khớp h tiểu hữu Có bảo vật chỉ o ta b có một phần tốt nhất cho sư chất luyện hóa người khác cũng đừng nghĩ chúng ta về phục bên mày trắng lấy lại bình tĩnh liêu hồng ngươi cảm thấy tiểu tử này nói lời có thể tin sao nguyên phủ truyền âm hỏi thăm liêu hồng nhữ mày trường giáo đã lên tiếng hiện tại là còn không thể viết chiến phục bên nhưng muốn để bọn hắn biết rõ ràng nguyên nhân có thể bảo vật gì có thể mạnh như vậy như thế trở về giao nộ trưởng giáo còn phải quất nàng một bàn tay nhưng vào lúc này trong đám người một vị thế tộc l ã o giả đột nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng sau đó lại phát giác đám người nhao nhao xem ra h ắ n vội vàng thu lại thân sắc dẫn người thả người mà đi cái này giống như là phản ứng dây chuyền bình thường càng ngày càng nhiều tu sĩ lấy ra đưa tin đồ vật phóng lên tận trời trực tiếp đi xa chỉ là thời gian trong nháy mắt đám người tản hơn phân nửa chuyện gì xảy ra liêu hồng nghĩ hoặc nàng phát hiện những tu sĩ này đi đều rất nhanh sợ bị người nhìn ra mánh khỏe l i u hồng Ta được hơn t một c cô v mươi ngày trước hoàn toàn chính xác có người nhìn thấy một vị thanh niên từ cô vụ trong dây núi đi ra dựa theo bể ngoài miêu tả khẳng định chính là cái này lâm tiêu nguyên phủ cũng tỉnh táo lại sẽ như vậy s a o sao vận khí của bọn hắn thật có tốt như vậy sao lại nhìn về phía lâm tiêu giờ phút này lâm tiêu cũng là thần s ắ c đột biến một bộ đau lòng bộ dáng ngắm nhìn cô vụ dây núi phương hướng muốn lôi kéo ba cái lao q u á i vật đi qua lâm tiêu phản ứng như thế lại thêm đã có nhiều như vậy tu sĩ rời đi cái này khiến nguyên phủ cùng liêu hồng tâm đầu kịch trấn mặc kệ cho ta biết tê thánh thái huyền đi cô vụ dây núi nếu có trí bảo ai dám cùng ta tê thánh tranh nguyên phủ chuyên lệnh hét lớn cùng l i u hồng xông lên trời tiểu từ túi ngươi lấy được là bảo vật gì còn thừa lại bao nhiêu không tới tay trần vọng đạo cũng đã nhận được tin tức hận không thể đem lâm tiêu nâng lên đến phóng tới cô vụ dây núi lấy kha vận cầm đầu hơn mười vị kim y gì ấy, lại kích động lại không còn gì để nói bảo vật còn có ngươi không nói sớm để nhiều người như vậy nhanh chân đến trước ba vị sư bá đừng xúc động bảo vật không có cô vụ dây núi dị tượng là ta dùng đan dược làm ra gặp tất cả mọi người đi sạch sẽ lâm tiêu vội vàng ngăn lại đám người cái gì đám người mắt trận tròn ta phải quỷ y tiền bối y bát bốn mươi chín tiên trong đan p ư ơ n g có một loại ngũ phẩm đan p ư ơ n g tên là dáng mây tán bay hơi trí hư không sau không thể nhận ra có thể khu động dị thú chế tạo một chút dị tượng ta tới gặp long lâu lúc cố ý dùng điệu hỏa tại trong dãy núi kia luyện chế ra mười mấy phần lâm tiêu cười nói chúng kim y cùng ba tôn lao cái vật xạ mặt lại g i á n g ngây táng nghe tựa hồ không có gì đại dụng mà dù sao là ngũ phẩm đ a n dược người đang đi đường lúc còn có thể luyện chế ra mười mấy phần tiểu từ túi cơ duyên bị ngươi được liền phải ngươi mủ luyện chế đ a n dược làm cái gì trân vọng đạo cười mắng chính là vì để những người kia mủ q u ắ làm việc một trận lâm tiêu xấu hổ hắn vốn là cảm thấy mình nói sẽ có người không tin muốn giải phẫu chính mình cho nên mới chơi đùa xuất vân hà tán dù sao hắn còn dự định chậm một chút đi đường thôi dành đến nhàm chán luyện chế một chút đan dược cũng không có gì ai biết ba cái sư bá là để hắn đến sông gặp l n g lâu còn đưa tới nhiều người như vậy á ân kỳ thật ta đã sớm tính ra sẽ có một màn này để bọn hắn mù quáng làm việc một trận là thứ yếu chủ yếu là muốn chế tạo một chút hối loạn tê thánh đệ tử không phải rất nhiều sao lần này bọn hắn bị ta ép tới không ngóc đầu lên được sau khi lấy được tin tức này khẳng định đều sẽ ngồi không yên lâm tiêu ho nhẹ một tiếng bình tĩnh đạo chỉ cần có xung đột một khi đánh cho mất lý trí tự nhiên tránh không được thương vong thôi lại không cần chúng ta xuất thủ cớ sao mà không làm thương vong trần vọng đạo kinh ngạc kha v ậ n cũng ngây ngẩn cả người ba vị trưởng lão tê thánh động thiên thái huyền đệ tử đều đang nhanh chóng hiện thân còn có hoang bắc mấy cái thế tộc cũng dốc hết toàn lực kha v ậ n nắm vớt kim ý ngọc phủ nhận được truyền đến tin tức dợ khóc dợ cười lâm tiêu tùy ý chơi đùa ra đan dược muốn để thiên hạ đại loạn a vậy chúng ta phục huyền cũng xuất động một số nhân mã đi c u a vụ dãy núi đến một chút náo nhiệt tráng tăng thanh thế thêm một mùi lửa miễn cho bị tê thánh nhìn ra mánh khỏe trần vọng đạo vớt râu cười nói thuận tiện nhìn xem có thể hay không cho tê thánh chế tạo một chút phiền th phụ thêm quên dầu đổ t vào lửa. r ư cô vụ dây núi lưới đao ngọn núi đứng sừng sững kỳ thạch sừng sững nơi đây luôn luôn đều là manh t h ú nơi rừng chân phi cầm xoay quanh tri điện cô vụ dây núi chỗ sâu hào quang đ ầ y trời ban ngày nhiễm tiên hùng đêm tung bay màn đêm manh t h ú g à o thét vạn mục run r u dậy đông đảo dị thú tại ẩn hiện mẹ nó thế mà tới nhiều dị thú n h ư vậy ngay cả tứ giai dị thú đều có không ít một vị đại hán độc nhãn hùng hùng hổ hổ từ cô vụ trong dãy núi đi ra toàn thân đấm máu ban chủ chúng ta hay là đi xa một chút đi nơi này ẩn hiện dị thú càng ngày càng nhiều một vị tu sĩ quay đầu nhìn lại gian nan nuốt nước bọn hồng bang thành viên nói dễ nghe chút là hoang bắc lục lâm hảo hán nói khó nghe chút chính là cướp bóc tội phạm hôm qua hắn cùng bang chủ đi ngang qua cô vụ dây núi phát hiện hào quang nguyên lai tưởng rằng là cái gì chân quý dược liệu có thể phát một phen phát tải phấn chấn không thôi và vào chưa từng nghĩ thư không hào quang không thấy căn nguyên lại hào quang càng ngày càng to lớn các nơi đều có dị thú hông khiếu mà đến còn cần ngươi nhiều lời hồng bang chủ vừa chứng mắt lòng còn sợ hãi hiện tại cô vụ trong dây núi đều dị thú tụ tập không cần nhiều lời khẳng định sẽ dẫn tới thế lực cường đại chú ý hắn mặc dù tại thai tức cảnh có thể căn bản không có sức cạnh tranh đi hồng bang chủ không bỏ nhìn thoáng qua sau lưng quay đầu liền đi v ngay tại này giây lát đáng sợ khí bạo âm thanh nổ vang để thành phiến hư không đều đang nhảy lên kịch liệt học bét có cường giả tới nhìn điệu bộ này tuyệt đối là thai tức cảnh siêu cấp cao thủ mà lại số lượng còn không í t hồng bang chủ giật nảy cả mình hắn mang theo thủ hạ nhập cô vụ dây núi lúc còn không có tu sĩ khác đi vào cái này nếu như bị cường giả để mắt tới cho là hắn được bảo vật đây là nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch ngươi ngự phong về phía tây phương đi hồng bang chủ hạ lệnh muốn cho thủ hạ hấp dẫn hỏa lực nhưng không có đạt được đáp lại hắn bay đầu nhìn lại chỉ thấy thủ hạ kéo lấy một con dị thú thi thể đắp lên trên người mình trực tiếp nguyên đ ị a già chết hồng bang chủ tức giận đến muốn gọi lại ánh mắt nhất chuyển bắt đầu bắt trước trong c h ư ớ c mắt khí bạo âm thanh từ cả hai đỉnh đầu lướt qua đó là mười vị tay áo tung bày thai tức bọn hắn lệnh leo ánh mắt liếc nhìn một phen sau lại cùng nhau bắn ra hướng dãy núi chỗ sâu đầy trời hào quang láo tổ bạch ra có lệnh bằng nhanh nhất tốc độ rết vào cô vụ lao tổ đã ở trên đường nhanh sông đừng cho người nhanh chân đến trước thập đại thai tức cầm trong tay lợi khí xông vào rẽ núi hoang bắc bạch ra đây chính là có thái huyền chấn giữ võ học thế tộc dị thú dưới thi thể hồng bang chủ hoảng sợ nơi đây dị tượng trực tiếp kinh động đến một vị thái huyền hào quang đầy trời dị thú tụ tập là có chút hiếm thấy nhưng thái huyền cảnh đây chính là có thể phóng nhãn hoang cường danh sưng một câu đỉnh phong cường giả có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh tu sĩ muốn cái gì bảo vật không có a làm sao cũng muốn đích thân tới nơi đây hồng bang chủ cùng thủ h ạ vừa định chạy trốn lại nghe được phương đông có quần c u ộ n tiếng thét dài bước tới lại tới trong lòng hai người chấn động lần nữa nằm xuống lấy ánh mắt dư quang nhìn thấy một đám khí tức dọa người tu sĩ c h ỉ không m à tới giống như, như thiểm điện sông vào cô vụ trong dãy nuôi nếu như ta không có nhìn lầm vậy hẳn là là dân tộc trọng gia tu sĩ nó lao tổ ở vào thai tức cảnh đ ỉ n h phong hồng bang chủ đ á mộng hắn chỉ là lựa chọn một cái phương hướng đi ra liền liên tiếp đụng phải hai nhóm nhân mã khó có thể tưởng tượng hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thế lực đang hành động cần thiết hay không dị tượng này đại biểu cái gì làm sao như ong vỡ tổ đều tới cùng nổi đi một dạng hồng bang chủ cùng thủ hạ lại một u quay quần Quần quần ố n đường lúc, phương tây lại có kinh người sáng ngời quay quần mà đến. chạy lúc, có lắc chủ cùng lại gây đang mà trả Hồng cử động nhỏ cũng không dám cơ hồ hít thở không thông trong lòng hoàng tới cực điểm tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thái huyền tới người tới chính là liêu hồng cùng nguyên phủ hai người hoành không mà đến s á t na liền bị cô vụ dãy núi chỗ sâu cảnh tượng hấp dẫn chúng đệ tử chớ có quá xúc động nguyên phủ dừng lại cầm trong tay tín vật đối với ngay tại chạy tới rừng thánh đệ tử đưa tin v à bảo thái huyền xuất thủ liền có thể nhưng tin tức chuyển vào rừng thánh không chỉ là thái huyền đang hành động từ cấp thấp lại đến cao đẳng đệ tử đều là ngồi không yên ngay cả thủ tịch đệ tử đều là dục dịch một chút nguyên bản ngay tại bên ngoài lịch luyện đệ tử đều đang nhanh chóng chạy đến không có cách nào tin tức này vơi vặn ở vào lầm tiêu tại gặp long lâu sáng tạo ghi chép ép tới tất cả rừng thánh đệ tử tận không lương tiết điểm chúng đệ tử có như thế quá kích phản ứng hắn có thể hiểu được chỉ là tin tức k u y ế t tán quá nhanh lâm tiêu sáng tạo ghi chép để rất nhiều tu sĩ đối với cái này chốt đều đ i n cuồng toàn bộ hoang bắc thế lực cơ hồ đều đang hành động ẩ ẩn, ẩn, nguyên phủ trưởng lão một cái phủ bên tân tấn thanh y hết, dựa vào cơ duyên liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta kêu gào hiện tại có bảo vật xuất hiện ngươi còn để cho chúng ta dừng bước nguyên phủ tín vật bên trong chuyến ra một đạo thanh âm tức giận bàn thống nguyên phủ nhữ mày bàn thống có thể đưa tin đáp lại cha nó bàng thân đồ hơn phân nửa cũng đến nguyên phủ trưởng lão vô luận như thế nào chúng ta đều muốn tầm bảo nói không chừng có thể làm cho chúng ta dừng thánh ra lại một vị thái huyền rất nhanh nguyên phủ tín vật bên trong lại truyền ra một đạo tiếng gào thét lại có một vị thủ tịch đệ tử đến phụ cận cảnh tượng như vậy để liêu hồng bất đắc dĩ nếu là dừng thánh sáu mươi không không không đệ tử toàn bộ điều động hôn chiến đứng lên vậy khẳng định sẽ có tổn thất trường giáo có lệnh nếu có bảo vật nhất định phải tìm tới coi như không cách nào tìm được cũng không thể lại để cho thế lực khác đắc thủ liêu hồng mở miệng thái huyền xuất động hơn phân nửa cũng là vì văn bối đệ tử tầm bảo trường giáo bê quan nhiều năm đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà ra tay nhưng cũng chú ý đến việc này lầm tiêu tiểu từ thối kia thủ bảo cũng không l ấ y xong là cảm thấy ta phục quên không che được hắn sao cung vũ lao nhi đừng nói nhảm tranh thủ thời gian tìm bảo vật này tới tay sư chất ta nói không chừng liền có thể trở thành thái huyền thực sự không được cũng có thể bồi dưỡng đệ tử khác nếu là đối thủ quá nhiều liền để nguyên lao tới bốn ngay tại này giây lát phương x a truyền đến phấn khởi tiếng gầm ngự mùi rượu trùng thiên để liêu hồng cùng nguyên p h ụ kinh hãi bọn hắn có thể nghe được đây là p h ụ quên thái huyền một chồng tự quỷ thanh âm trừ cái đó ra bọn hắn nhận được tin tức p h ụ cô quên cung trắng, mày cũng chú hắc, dược mạch chi chủ vũ, vào giết đến, đã giết vào cô vụ dây núi tìm. Liêu hồng cùng tìm. Liêu cũng ai nữa không quên lần vụ bên trong dây núi đã là sóng máu không đớt q u a n g mang mãnh liệt chi cảnh đại địa đều tại lõm qua hồi lâu hồng bang chủ cùng thủ h ạ lúc này mới xốc lên dị thú thi thể đã bị chấn động đến chết lạng cái này huyên náo cũng quá lớn cô vụ dây núi đã hóa thành thái huyền chiến trường nguyên lai là một vị phục bên thanh y dĩa vừa mới quét ngang gặp long lâu mười đầu tu hành quy tích trở thành lâu này lịch sử thứ nhất hắn tu vi phóng đại toàn bởi vì luyện hóa một loại bảo vật mà nơi này rất có thể chính là hắn được bảo hồng bang chủ rốt cục đạt được tin tức là đã nghĩ mà sợ lại hối tiếc cái kia phục bên thanh y gần đây mới bắt đầu bị người truyền tụng ngắn ngủi mấy tháng liền có thể đạt tới quét ngang gặp l o n g lâu tình trạng có thể thấy được luyện hóa bảo vật ra sao nó ngây tiên bảo vật này nếu là đi đến thai tức cảnh đại hậu kỳ người luyện hóa chẳng phải là có thể trở thành thái huyền mà hắn thế mà vẹn vẹn bởi vì một chút dị thú liền từ bỏ hắn như đến bảo vật này cũng có thể tại hoang bắc sưng hùng tranh thủ thời gian chạy hồng bang chủ sợ chạy c h ậ m một chút liền sẽ bị hoanh thành cho bụi nhưng mà hắn xoay người s á t na kém chút quỳ xuống lại người đến đó là một nam một nữ nữ tử thân hình cao gầy lam phát như thác nước tư thái tinh tế nam tử hình dạng ớn lãng cũng là thân hình thon d à i đều là lấy thanh ý rỉa trệ không mà đứng nếu như phi tiên phục quên thanh ý rỉa hồng bang chủ thủ h ạ cũng là dung lập cập bọn hắn đây là bị phục quên thanh ý rỉa để mắt tới chương một trăm linh năm não động tiên địa lao nhân sổ tay chương một trăm linh năm não động tiên địa lao nhân sổ tay tỷ cái này tội phạm đầu lĩnh giết chính là một bộ thanh y an diệp mở miệng để hồng bang chủ đứa ra mồ hôi lạnh thân phận của hắn tại phục bên thanh y thì trong h ì t mắt không phải bí mật hắn tuy là tội phạm nhưng cũng phải cho một cái cơ hội thôi an nhan mỉm cười chúng ta cái kia lâm tiêu s ứ đệ tại tuyển chọn bên trong còn nói qua khổ h ạ i vô biên quay đầu làm ở an diệp n g h i hoặc tỉ tỉ gần nhất làm sao thường xuyên đem lâm tiêu treo ở bên miệng nói lên người này lúc thần sắc còn có chút quái dị hai vị đại nhân nếu có điều cần nhưng bằng phân công hồng bang chủ vội vàng ôn quyền rất đơn giản cùng chúng ta nhập cô vụ sân mạch chỉ cần nhìn thấy tê thánh đệ tử liền cùng bọn hắn độc thủ chúng ta sẽ xem tình huống nhiều đến mấy lần ngươi như còn sống liền có thể rời đi an nhan tay h á o tung bay chân ngọc điểm hư không thắt thân lúc thổ lộ ra lời nói để hồng bang chủ ngây dại c u n g tê thánh đệ tử đọc thủ còn không bằng trực tiếp giết hắn không đối bọn hắn đây làm hớn để cho người ta nghĩ lầm tê thánh đệ tử tìm được bảo vật nghĩ đến tê thánh cùng phục yên quan hệ hồng bang chủ một trận á c hàn hắn một cái thai tức cảnh tội phạm đầu mục có lý do gì đi lấy trứng trọi đá hay là sẽ cho người liên tưởng đến bị bảo vật làm đầu vóc choáng váng đây rốt cuộc có hay không bảo vật ta hồng bang chủ lộn xộn người ta tầm bảo ngươi gây sự lúc này an nhan lại là đột n g ộ t q u a y người tay ngọc một chút lập tức hồng bàng chủ cùng thủ h ạ n riêng phần mình bị ép nuốt vào một viên đan dược đây là ta phục quên dược mạch độc đan được chuyện sau sẽ giúp các ngươi giải độc t ố t đi thôi an nhan thẳng như nói an diệc lắc đầu nhìn về phía cô vụ sơn mạch chỗ sâu tổ phụ hẳn là bắt đầu hành động đi lần này ngược lại là có thể nhìn xem tê thánh những cái k i a thủ tịch hiện tại là trình độ nào hai chị em bọn hắn nhưng thật ra là dược mạch tri chủ hậu nhân dược mạch tri chủ biết được nơi này dị tượng là bị lâm tiêu lấy dáng mây tán làm ra vì để tránh cho bị luyện dược sư nhìn ra muốn trước lấy thủ đoạn biến mất dáng mây tán tồn tại qua vết tích sau đó cùng mấy cái lao quái vật cùng một chỗ đổ thêm dầu vào lửa hoang bác đại loạn khói lửa n g ố t trời cô vụ sơn mạch trở thành các phương tu sĩ trốn bước chi điện bảo vật tin tức nhanh chóng lưu truyền tùy theo mà đến chính là náo động thiên địa chiến đấu các phương thái huyền thay tức lao tới cô vụ sơn mạch người bình thường sao dám tới gần việc này lại thêm gặp long lâu mười đầu tu hành quỹ tích bị đánh xuyên phụ huyền thanh y h ỉ lầm tiêu cái tên này điếp h a i phát hội như một dòng lũ lớn đang hướng về mặt khác ba hoang quất sạch không chút huyền n i ệ m lâm tiêu trở thành p h ụ quyên trọng điểm bảo hộ đối tượng rất nhiều người nhìn thấy vị này thanh y phỉa phát cuồn phóng tới cô vụ sơn mạch lúc bị tóc t r ắ n g sơ cùng trần vọng đạo bắt lấy cứ vậy rời đi rời xa cô vụ sơn mạch đấu chiến vòng xoáy p h ụ quyên động thiên bên trong lâm tiêu bị bắt sau khi trở về trần vọng đạo liền vội vàng rời đi muốn đi gây sự một gian tọa lạc ở đỉnh núi trong tiểu viện đã chật ních người đại bộ phận đều là đệ tử áo trắng rất nhiều đều là theo lâm tiêu cùng một chỗ nhập môn thiên kiêu lâm tiêu sư minh ngươi nói thật ngươi luyện hóa bảo vợn thật không có hạ trường ca trầm giọng hỏi đây chính là có thể làm cho một cái mới vào thai tức cảnh tu sĩ. trực tiếp tăng vọt đến thai tức sáu t ầ n g cảnh bảo vật ta chưa từng nghe thấy hắn cũng muốn đáng tiếc đánh cho quá lợi hại đệ tử mới đi chỉ có thể đưa đồ ăn không có lâm tiêu chăm chú lắc đầu hắn là đưa ôn đoán được đến nào có cái gì bảo vật đám người nghe vậy thất vọng sau khi lại thở dài m ộ t hơi mất liền mất đi chỉ cần mình người được lợi là được rồi ngươi vừa h á miệng này lần này không biết hố bao nhiêu người liệu ý thì y thì b ỏ tay rồi bọn hắn cũng nghe đến tin tức hoang bác mấy cái thế tộc đã dốc hết toàn lực tê thánh thái huyền toàn ra tê thánh đệ tử toàn động phúc u y ê n động thiên mấy cái lao quái vật còn mang theo hai cái thần bí thanh y đi tham gia náo nhiệt cái này cần náo ra bao lớn động tình a lâm tiêu gợi cười thật sự là hắn là muốn chế tạo một chút hỗn loạn chuyển di người khác đối với hắn lực chú ý chưa từng nghĩ náo lớn như vậy hy vọng mấy lao quái vật kia đừng xảy ra chuyện tốt t ả n t ả n đi đi chúng ta vẫn là phải chuyên tâm tu luyện lâm tiêu nghiêm mặt bày ra đệ tử thanh y uy nghiêm đến người là thanh y vỉa người lớn nhất hạ trường ca tức giận lại phiên muộn cùng thời kỳ nhập môn cái này mấy triệu địch hất ra bọn hắn mười vạn dặm không biết đen hoàn kiểu gì sau khi mọi người tàn đi l hắn nghe nói nguyên lão cũng đeo kiếm đi ra còn đi lưu đen hoàng hắn còn định tìm nguyên lão hỏi một chút trưởng giáo huyện thân sự tình đâu cái kia xông vào hắn mi tâm quan g mang là cái gì tại trở về trên đường hắn hỏi qua trần sư bá lão quái vật này cho hắn đã kiểm tra vẻ mặt n g h i hoặc biểu thị cũng không rõ ràng lâm tiêu nghĩ nghĩ dùng thanh y ngọc p h ủ gọi tới bảng c h i cảnh ba cái sư bá rất thân mật cố ý đem đồng dạng đến từ đại càn bảng c h i cảnh ôn u đều an bại tại hắn thanh y tiểu viện phụ cận quốc bảo chúng ta phục ê n tu sĩ gia nhập sau cô vụ sơn mạch tình thế càng căng thẳng hơn nơi đó đã đánh lật trời nghe nói ngay cả tê thánh thủ tịch đệ tử toàn bộ hiện thân chính cầm áo trắng ngọc p h ù cùng mặt khác đệ tử áo trắng giao lưu bảng c h i cảnh ăn dưa ăn vào hưng phấn quốc bảo chính là quốc bảo ở đâu chỗ nào liền sẽ bạo loạn lâm tiêu từ trong túi càn khôn lấy ra ba viên đan dược thanh y chi lễ chúng có được năm hai đan dược chính là dược mạch chuyên môn cho hắn cái này tần tấn thanh y chuẩn bị ít máu ít khí ít thân kết hợp động tiên tẩy lễ diệu dụng vô t ậ n liệt vào ngũ phẩm cẩn chân quý dược liệu rất nhiều quốc bảo người phải cho ta bảng chi cảnh ngay dài đây chính là thanh ý chi lễ bên trong đan dược đệ tử áo vàng cũng không chiếm được bằng vào tu vi hiện tại của ta đã không cần dùng lâm tiêu tắt cho bảng chi cảnh hắn trước kia đã cảm thấy con hàng này là một thiên tài lần này b á i nhập phục huyên lời tiên đoán của hắn trở thành sự thật con hàng này tại động t i ê n tẩy lễ bên trong tiến bộ thần tốc tu vi tinh tiến tình thế tại cùng thời kỳ đệ tử mới bên trong đều gọi được đệ nhất còn tại nghiên cứu phục huyên chân tàng một loại trăm hàng kỳ công lâm tiêu đem bảng chi cảnh xem như bằng hữu tín nhiệm bảng chi cảnh muốn để đối phương trở thành tương lai có thể đại biểu đại càng cừng giả Bàng bàng hàn vài cảnh cảm động đến rơi nước mắt, cũng không giả tiện hàn huyên vài câu sau, bàng chi cảnh giả chi cảm câu chi rơi rời đi. mắt, mộm. Tùy sau, lâm tiêu lại gọi ôn n u đem thanh y chi lễ bên trong hai cái khác đưa ra lâm thiên kêu ôn n u đồng dạng mặt mũi tràn đầy cảm kích đều không cần lâm tiêu đan g ôn liền lấy ra một quyển sách lâm tiêu đường đường thanh y rỉa đều nguyện ý thay biểu phục huyên đem thọ nguyên sắp hết khâu bình đưa về cố thổ ngay cả nàng đều bị cảm động có lẽ là t h ư ợ n g thiên nhìn thấy lâm tiêu làm người ấm áp như vậy lúc này mới giáng lâm bảo vật khiến cho tu vi tăng vọt mà cái này là nàng gần nhất chỉnh lý ra p h ụ u y ê n lão nhân sổ tay hàng ra hai vị thọ nguyên sắp hết đệ tử về phần thái huyền nàng không dám hỏi sợ bị đánh một trận lao nhân sổ tay còn tại mở rộng bên trong hai vị lâm tiêu tư tác lần này hắn rơi cơn nóng giận lật tung gặp l o n g lâu thế tất đã kinh động đến tê thánh lần này hắn có thể đem thực lực mình tăng vọt quy kết đến bảo vật trên thân lần sau đâu lần sau lại tăng vọt tê thánh đoan chừng muốn mở làm một cái thực lực không ngừng tiêu t h ă n g còn thân phụ vô tướng cổ công người quá bị đối thủ h ậ n chớ nói chi là tê thánh vốn là để mắt tới hắn cho nên hắn lần sau đưa ôn loãn không tiễn thì vậy muốn đưa lời nói tối thiểu nhất muốn trở thành thái huyền mới có cảm giác an toàn cũng càng sợ chạy mất t r ư ở n g giáo sắp không được chương một trăm linh sáu điên c ồ n g đ à o đất đào ra di tích chương một trăm linh sáu điên c ồ n g đ à o đất đào ra di tích đoán m ọ n chúng đệ tử áo vàng t h a i tức tầng bậy cảnh thọ nguyên dư ba năm lâm chiêu niên đệ tử áo vàng t h a i tức tầng bậy cảnh thọ nguyên dư hai năm lâm tiêu mở ra lão nhân sổ tay lập tức hơi xứng sở đều là kim ý a toàn bộ phục u y ê n hơn chín ngàn đệ tử kim ý cũng liền chừng trăm vị đi hai vị tu vi cường đại kim ý gì ấy, đều nhanh không được đây có phải hay không là nhân tài tản lùi dấu hiệu trên sổ tay liên quan tới hai vị này kim ý tuyển học phải t r ă n g l ĩ n h nộ ý cảnh không có đánh dấu lâm tiêu cũng không thèm để ý đây vốn là hắn phân phó không muốn ôn n u liên tưởng quá nhiều lâm tiêu ánh mắt tại lâm t h i ê u niên tin tức bên trên dừng lại cùng họ bản ra a thai tức cảnh càng về sau cần tài nguyên càng nhiều mà ta thân phụ vô tướng cổ công nhu cầu khẳng định càng lớn hai vị này sư m i n h đều tại thai tức tầng bảy cảnh cho bọn hắn đưa l ấm áp thành thái huyền có phải hay không không có gì vấn đề lâm tiêu thu hồi lão nhân sổ tay bắt đầu tu luyện tuyệt học trần sư ba trước khi đi hạ tử mệnh lệnh để hắn không có khả năng lại chạy lung tung hiện tại còn có thái huyền tọa trần phục huyền đối với hắn theo dõi đâu hắn dám chạy loạn tuyệt đối phải bị đánh tiếp xuống trong mấy ngày lâm tiêu bó tay rồi d ư ợ c mạch c h i chủ l á o hồ ly kia mặc dù đi ra ngoài tham gia náo nhiệt nhưng đệ tử diêm khai nguyên lại dẫn một đoàn luyện dược sư đi vào hắn trụ sở trần v o n g đạo t ử quỷ mày trắng đẩy n ã trước đây kế hoạch hai mươi năm trở thành thái huyền không xứng với hiện tại sư chất một phen sau khi thương nghị ba vị sư bá đã định đổi thành sáu năm mà lại đây cũng không phải là ba cái lão q á i vật chủ ý là toàn bộ phục huyền động thiên tất cả thái huyền thậm chí nguyên lão cho phép kế hoạch lầm tiêu sư đệ chớ l ộ người sột. Diêm khai n u y ê n ta là hào tâm a còn nữa nói diêm khai nguyên còn bị hắn không cẩn thận đoạt hướng hy địa hỏa hắn còn không có cho diêm khai nguyên hỗ trợ đâu lại phải phiền phức người ta quả thực có chút ngượng ngùng lầm tiêu sư đệ huyết khí của ngươi tựa hồ có chút hao tổn nên là mệt mỏi dẫn đến thanh ý chi lễ đan dược ngươi không có phục vụ sao diêm khai nguyên n h í u mày ếch tặng người đây cũng không phải là tật sâu lớn hơn gì ăn một bữa tốt là được toàn bộ đưa đối với b ú n diêm khai nguyên rất muốn nghệ lâm tiêu một trận Trận, diêm khai nguyên lại thở dài một hơi hiện tại phụ h u y ê n ai dám nghệ lâm tiêu a lưu hồng sư đệ người đi rừng mạch lấy huyết khí băng hoa tới diêm khai nguyên quay đầu phân phó tốt lưu hồng xông lên trời lý lam sư muội người đi luyện chế dưỡng tần đan lâm tiêu sư đệ quần áo phá một chút cái này tuy không phải thành ý, ý ấy, nhưng hắn thói quen mặc cái này một thân từ phượng sư muội tay ngươi xảo ngươi đến may và bốn diêm khai nguyên không ngừng phân phó lâm tiêu ma cần thiết hay không quần áo phá động các ngươi đều muốn quản ta biết l ợ n dược lâm tiêu xuất thủ muốn hỗ trợ thuận tiện chiêm ngưỡng một chút đan phương lại bị diêm khai nguyên quát bảo ngưng lại lâm tiêu hiện tại chỉ có duy nhất nhiệm vụ đó chính là toàn thân tâm đầu nhập tu luyện rất nhiều v i ệ c vật bọn hắn những sư huynh này sư tỷ làm thay lâm tiêu khóc không ra nước mắt bên ngoài đánh lật trời các ngươi còn như thế hầu hạ ta cái này yêu có phải hay không quá nặng nề lâm tiêu ma ngày nay tâm tình phục dụng sư huynh đưa tới đan dược tiếp tục đầu nhập tu luyện đúng rồi sư tôn ta tôn nhi quay đầu muốn gặp ngươi diêm khai nguyên đột nhiên nói gặp ta làm cái gì lâm tiêu thuận miệng nói diêm khai nguyên sư tôn tô nhi n đây không phải là cường nhị đại thanh y gặp thanh y thì có mau bệnh sao sư đệ người bây giờ tu vi sơ bộ có được dung nhập cái vòng kia tư cách diêm khai nguyên đạo sơ bộ dung nhập lâm tiêu nhữ mày mấy cái kia thanh y lão lục đến cùng tu vi gì a lần trước gặp an nhàn trường hợp không đối hắn căn bản không có chú ý đối phương tu vi diêm khai nguyên lại nói chủ yếu là sư tôn ta tô nhi cảm thấy mình tỉ tỉ nhắc tới ngơi lúc thần sắc còn có chút cổ k h á i cho nên muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì lâm tiêu n g à người n trong đầu hiện hiện cái kia rất hổ nữ t ử tóc lam an nhan cũng là cường nhị đại hay là lao hồ ly kia cháu gái lâm tiêu dùng mình một cái hiểu lầm này nếu là nháo đến dược mạch c h i chủ nơi đó lao hồ ly kia còn không chừng làm sao hô hắn đâu ta không có thời gian gặp bọn họ ta muốn đột phá lâm tiêu tỏ thái độ để diêm khai nguyên hồ nghi an nhan cùng lâm tiêu ở giữa thật xảy ra chuyện gì vội vàng hơn tháng liên quan tới cô vụ dãy núi tình hình chiến đấu không ngừng chuyển đến như hai cái hoang bắc thế tộc trực tiếp tại cô vụ d ã núi đánh nhau thật tình phát sinh đỉnh cao nhất chi chiến lại như dừng thánh động thiên cái nào đó đệ tử tựa như tìm được bảo vật tao nộ vây công dẫn tới tê thánh thái huyền xuất thủ cùng một cái thế tộc lão tổ phát sinh va chạm đều r ế t đỏ cả mắt lại như trần vọng đạo mấy cái phục quên y lao quái vật còn tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm bảo vật lẻn đến chỗ nào chỗ nào liền có một đống người nhìn chằm chằm nguyên nhân là lâm tiêu nói không chừng đem bảo vật cụ thể địa điểm nói cho mấy cái này thái huyền một tháng qua cô vụ dây núi đã không có ngay cả phương viên mấy ngàn dặm đều bị di bình khắp nơi đều là dị thú thi thể đáng sợ nhất là những địa phương này đại địa đều bị làm mở một đoàn thai tức tại thái huyền dẫn đầu xuống cũng như bị điên đảo sâu ba t h ư ớ c vẫn là không có chân chính thu hoạch hiện tại đến tột cùng chết trận bao nhiêu tu sĩ còn không tốt thống kê vẹn vẹn là cục diện đã lâm vào rằng có không có người chịu rút đi sợ bị đối thủ tìm được bảo vật cái này muốn đánh tới khi nào à, tiếp tục náo loạn mặt khác ba hoàng có phải hay không cũng muốn gia nhập vào phục u y ê n động thiên bên trong đệ tử đều là lộn xộn cô vụ dây núi không bảo mấy lao quái vật kia đi qua thuần túy là đổ thêm dầu vào lửa dựa theo xu thế này chỉ cần không có người dẫn đầu rời đi ai cũng không chịu triệt binh a lâm tiêu khi thì cũng sẽ chú ý nghe đến mấy cái này tin tức đồng dạng bất đắc dĩ tính toán chỉ cần chúng ta phủ quên không có tổn thất liền tốt lâm tiêu trừ khắc khổ tu luyện còn đang suy nghĩ lấy đưa ấm áp kế hoạch thực sự không được như thế rằng có cái mấy năm hắn nói không chừng liền vụ n trộm đột phá nhưng mà tình thế phát triển vượt ra khỏi lâm tiêu n ă n trước t i ế p qua mấy ngày liền có một tin tức chuyển đến hoang bác thế lực khắp nơi bay tán loạn thiên địa đào tới ra một tòa di tích cổ lão thật thật đào ra bảo vật lâm tiêu trận mắt hốc mồm đây là cái vận khí gì hắn tùy tiện nói một câu ứng nghiệm quốc bảo người gặp qua nhiều như vậy thái tức nhiều như vậy thái huyền tụ tập cùng một chỗ điên cùng đào đất sao bang chi cảnh lại chạy tới lâm tiêu than nhẹ đúng vậy ai nhiều cường giả như vậy đào đất có hóa thạch đều có thể cho móc ra này sẽ không có thiên tài địa b ả o gì lâm tiêu lại lo lắng ba vị sư b à vốn là đi đổ thêm dầu vào lửa sở dĩ phải bảo trì lý trí hiện tại muốn thật đào ra bảo vật dựa theo sư ba tính tình lại như vậy sủng lại hắn cái k i a đến đánh thành bộ rắn gì phục quên y động thiên bên trong kim i y toàn bộ tại phục quên y đại điện tập hợp một trận thanh âm chấm thấp đột một vang vọng mà lên để lâm tiêu chấn động trong lòng cái này tựa hồ là nguyên lão thanh âm vị nguyên lão này không phải đeo kiếm đi ra sao kim y v ề bọn hắn phục viên đệ tử bên trong gần với thanh ý đỉnh tiêm chiến lược hiện tại gọi đến hơn phân nửa là vì tòa di tích kia chỉ là thái huyền ở đây vì sao muốn gọi đến đệ tử lâm tiêu đi ra sân nhỏ vừa muốn đi hướng phục viên đại điện lại nghe thanh âm trầm thấp kia vang lên lần nữa lâm tiểu tử ngươi không cần tính tâm tu hành liền tốt lâm tiêu n g â y dại chẳng lẽ hắn không mạnh sao lâm tiêu sư đệ ngươi nên cũng nhận được tin tức nguyên lão gọi đến đích thật là vì tòa di tích kia chỉ là tòa di tích kia không phải bình thường thay tức cảnh đi vào sợ có hung hiểm chúng ta nếu có thể mang tới bảo vật tự sẽ phân cho ngươi n g ư ơ i kiên nhận chờ đợi tin tức l i ề n tốt một vị tóc hoa dâm đệ từ áo vàng lăng không thời khắc hướng phía lâm tiêu q u ă n g tới mỉm cười một tháng này lâm tiêu đến trong tiểu viện của hắn cùng hắn nói chuyện phiếm qua lâm t h i ê u niên sư huynh lâm tiêu nhũng mày hắn làm sao cảm giác vị sư huynh này có chút thấy chết không sờn bộ d á n g đâu không được ta là p h ụ q u ê n thanh y gì、hết? người khác đi đến ta cũng đi đến lâm tiêu đi theo chương một trăm linh bảy thái hư ân ký thu di địa điểm cũ chương một trăm linh bảy thái hư ân ký thu di địa điểm cũ phục bên đại điện ở vào cửu long cùng vệ trung ương cùng khuyết bên mờ bị bàng lâm tiêu a n phong phong mắt trợt h n tròn người nguyên lão này làm sao cùng q u hồn giống như cũng không có gặp hát hoàng a ta chân thân ở bên ngoài nguyên lão thanh nhâm trầm thấp quanh quẩn cũng là bất đắc dĩ tiểu từ này làm sao cái gì náo nhiệt đều muốn đụng nguyên lão ta cũng có chính sự gặp long lâu trường giáo huyết thân là chuyện gì xảy ra lâm tiêu vớt mi tâm vội vàng đặt câu hỏi sợ chùm sáng kia đối với mình có ảnh hưởng gì đây không phải là chuyện gì xấu trường giáo hoàn toàn chính xác tại gặp long lâu lưu lại chính mình huyết thân để mà khích lệ hoàng cương tu sĩ chỉ bất quá nếu có thân phụ vô tướng cổ công người có thể bước vào tầng thứ mười liền sẽ đến nó huyết thân hóa thành thái hư ấn k h i vô luận cỡ nào xuất thân đều có thể trở thành trường giáo đệ tử tấn thăng làm thiếu trừng ư giáo trường giáo cao cao tại thượng là có thể để ép hoàng cương lịch sử người thứ nhất tung như thanh ý ấy, hắn cũng sẽ không chỉ điểm trước mắt còn chưa bao giờ thu qua đệ tử nguyên lão biểu thị kỳ thật để ba cái thái huyền lão quái mang lâm tiêu đi sông gặp long lâu là chủ ý của hắn chỉ là không nghĩ tới lâm tiêu lại dữ dội như thế vọt thẳng vào t ầ n g thứ mười trưởng giáo đệ tử thiếu trưởng giáo lâm tiêu hít sâu một hơi đệ thất cảnh tên thái hương đại lao này thu đệ tử yêu cầu cao như vậy lâm tiêu lấy lại bình tĩnh thăm dò tính hỏi người nguyên lao kia ta hiện tại là thiếu trưởng giáo ngươi có phải hay không cũng phải nghe ta ngươi tuy được thái hư ẩn ký có thể cũng không đối với trưởng giáo đi qua bái sư tri lễ không có nhận sắc phòng cho nên ngươi bây giờ vẫn như c ũ là thành ý n g lâm tiêu nhìn không ra nguyên lao thân sắc nhưng có thể cảm giác nguyên lao đang cười đây là chơi sỏ lá trường giáo chạy mất không tìm về đến làm sao sắp phong lâm tiêu c ư ờ i khổ cũng cảm thấy không quan trọng nguyên lão nhân vật ở cấp số này đối với hát hoàng có ân người ta muốn nghe hắn điều khiển hắn cũng không tiện lâm tiêu nghĩ nghĩ lại đối nguyên lão hỏi người nguyên lão kia nếu không lão nhân ra ngài đem phục bên kiếm lấy ra cho ta thử một chút hắn luôn cảm giác thái hư ân ký không có khả năng một chút tác dụng không có t r ấ n g i á o trọng binh phục bên kiếm trấn n h ế p dừng thánh trăm năm chính là trưởng giáo chiến binh ba vị sư bà nói chỉ có nguyên lão có thể ngắn ngủi thôi động hắn rất ngạc nhiên chính mình được thái hư ân ký có thể hay không thôi động lâm tiêu hỏi một chút này nguyên lão chiếu ảnh rõ ràng run r u ẩ y sau đó không để lại dấu v ế t đạo n g ư ơ i bây giờ tu vi quá kém phục huyên kiếm chính là thái hư chiến binh sẽ làm bị thương n g ư ơ i lâm tiêu h ầ nghi lâm tiêu sư đệ lúc này từng đạo thanh â m vang vọng mà lên hơn chín mươi vị đệ tử áo vàng nhận gọi đến đến đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nguyên lão gọi đến bọn hắn có chính sự đâu lâm tiêu sư đệ làm sao còn cùng nguyên lão hàn huyên các ngươi trò chuyện ta nghe một chút lâm tiêu lui sang một bên nguyên lão nói phục huyên kiếm quá mạnh hắn quá yếu cũng không nói hắn đoán sai cho nên hắn hay là muốn thử xem thái hư ân ký lâm tiêu trong lòng nhắc tới không có gì động tinh thái hư ân ký lâm tiêu vận công. vẫn ậ n công. v không có động tĩnh nguyên lão chân thân không trở lại chẳng lẽ là sợ bị ta thúc giục phủ quyên kiếm lâm tiêu từ bỏ chuyện này ngay cả trần vọng đạo sư bá cũng không biết khi trở về sư bá cũng cùng hắn đã kiểm tra thân thể cũng không phát hiện thái hư ân ký tồn tại lâm tiêu nghe nguyên lão cùng chúng kim i nói chuyện với nhau có chút thất thần nguyên lão là dị thú hắn phỏng đoán tiếp cận đệ thất cảnh hắn là lần đầu tiên gặp chỉ là nguyên lão toàn thân đều bao phủ tại dưới hát bảo trước mặt lại không phải chân thân cho nên nhìn không ra là cái gì dị thú toàn bộ phục u y ê n cũng không ai dám nghị luận nguyên lão nguyên lao chiếu cố như vậy hắc hoảng giúp ta bồi dưỡng sẽ không cũng là một con chó loại dị thú đi lâm tiêu nao động mở rộng hắn nhưng là nghe nói đầu kia cơm máu chó mạch k í c h phát lượng cơm ăn càng lúc càng lớn ngay cả nguyên lão đều không còn gì để nói thường xuyên mang đi ra ngoài d ắ t chó là vì tìm một chút mặt khác thức án phụ nghe nói hắc hoảng đều nhanh trở thành có thể so với thai tức ngũ dai dị thú nghe nghe lâm tiêu biểu lộ thay đổi cái kia di tích cổ xưa là tại khoảng cách cô vụ dây n u i mấy ngàn dặm bên ngoài ngẫu nhiên bị móc ra đảo được trong di tích có được bốn tòa còn có thể vận chuyển truyền tống trận có thể đem người đưa vào ngàn năm trước tại h o a n g cương biến mất tu di động thiên mặt khác động thiên địa điểm cũ lâm tiêu nhữ mày động thiên có động tiên khác chi ý giống như phục huyền động thiên không biết tọa độ ngoại nhân không cách nào tìm được cho nên mới ở trước mặt người ngoài lộ ra hư vô mờ mịt cái này tu di động thiên có chút bản sự biến mất ngàn năm lưu lại truyền tống trận mới có thể đi vào nguyên lão cái này tu di động thiên rất lợi hại phải không lâm tiêu thỉnh giáo tu di động thiên nếu biến mất tại tuế nguyệt trường hạ nói rõ là bị đào thải đến mức như thế huy động nhân lực sao ngàn năm a đồ tốt đều hóa thành cho đi các ngươi sẽ không cảm thấy ta thuận miệng loạn biên bảo vật là từ nơi đó chuyển tới đi lâm tiêu sư đệ tu di động thiên trường giáo là một vị thần chủng hắn lưu lại tu hành quy tích ở vào gặp long lâu tầng thứ chín bị n g ư ờ i đánh bại qua người này sau cùng tu vi cũng siêu thoát ra thái huyền cảnh một vị người mặc kim y nữ tử x i n h đẹp n h ấ c nhở nàng là kha vận lâm tiêu sông gặp long lâu lúc nàng dẫn hơn mười vị đệ tử áo vàng còn đi chứng kiến qua gặp long lâu tầng thứ chín lâm tiêu xem tầng thứ chín huyền tại hắn cái này tuổi tác đ ạ tới t thai tức tầng nắm cảnh t r ư ờ n g tam đại úy cảnh hai loại lĩnh ngộ được đệ nhị trọng hắn không t i ệ n ấm áp hoàn toàn chính xác xa xa không thể so sánh sư thị cái k i u tu di động thiên như thế nào không có lâm tiêu thấp giọng hỏi theo đạo lý nói có như thế cái người dẫn đầu truyền thừa ngàn năm còn không phải dễ dàng cũng không thể người dẫn đầu này cũng chạy mất đi t a đây cũng không rõ ràng kha vận ra hiệu lâm tiêu chăm chú nghe rằng cái này tu di di tích truyền thống trận tuy bị vùi lấp ngàn năm lâu còn có thể vận chuyển đã nhiều năm như vậy truyền thống trận bị tổn hại đến lợi hại cao nhất chỉ có thể tiếp nhận thai tức chín tầng cảnh tu sĩ bước vào chỉ là truyền thống trận lại bị thiết hạ phức tạp cấm chế phá giải độ khó cực lớn sẽ hạn chế không phải tu di tu sĩ tiến vào nên là năm đó tu di trưởng giáo châu bố trí nếu là cường lực phá hủy sẽ để cho truyền thống trận cùng một chỗ t r ố n vùi hiện tại ta phục v u ê n mấy vị thái huyền phá giải một phần nhỏ sắp đặt tới tiếp nhận thai tức tầng bảy cảnh tu sĩ tiến vào trình độ nguyên lao chiếu ảnh đạo để lâm tiêu hai mắt tỏa sáng cái này nghe là chuyên môn thẻ cảnh giới phó bản dù cho cấm chế cuối cùng toàn bộ bị phá giải Cũng c trên thực tế đã có thế lực sớm phái ra thấp cảnh tu sĩ đi vào thám hiểm nhưng có đi không về lại thêm đánh một tháng rất nhiều thế lực tổn thất nặng nề đối lại việc này đều trở nên thận trọng lâm tiêu trong lòng lộ bột nhảy một cái cái này nói dễ nghe một chút là thám hiểm nói khó nghe chút chẳng phải là phái người đi đưa đồ ăn cái gì cũng không biết còn có phong hiểm không có lời a đ ợ i đến cấm chế toàn bộ bị phá giải sau ta phục bên sẽ xuất động ba vị thanh ý lìa phải t r ă n g tăng thêm xem tình huống mà định ra n g u y ệ n ý đi vào đệ tử áo vàng đến lúc đó phụ trợ tam đại thanh ý lìa liền có thể nguyên lão lại đạo để lâm tiêu hô hấp đều dồn dập phục bên tăng thêm hắn tám đại thanh ý đi cấm chế toàn phá thanh ý lìa cũng chỉ ra ba vị cái này còn không phải sợ gặp nguy hiểm thái huyền không cách nào hộ đạo để thanh ý lìa đổ vào bên trong đệ tử áo vàng đi qua hoàn toàn là khi đại h o à n trung a chương một trăm linh tám tình thế bất bách mười vị lao nhân chương một trăm linh tám tình thế bất bách mười vị lao nhân nguyễn lão cái này cái gì di tích chúng ta phục quên không tranh không được sao lâm tiêu thở dài cầm phục quên cùng tu di tương đối phục quên t r ư ở n g giáo thế nhưng là có thể để ép lịch sử hoàng cương người thứ nhất tu di có thể còn lại vật gì tốt đáng giá như thế bỏ ra thực sự không được thông qua truyền tống trận manh mối đi tìm tu di động thiên chỗ sau đó trực tiếp phá đi vào là được tu di động thiên địa điểm cũ lại thần bí tóm lại hay là tại hoàng cương h ắ n thật không muốn cùng cửa kim Mỹ gặp nạn lâm tiêu s ư đệ chúng ta phục quên quyết ý muốn thám hiểm kỳ thật vẫn là phải cảm ơn ngươi kha vẫn cười khổ lâm tiêu xứng sở cái này chỉ là không có hắn ăn nói biểu chuyện di tích liền không khả năng bị phát hiện sao vô luận là phục huyên thanh y diệ hay là tê thánh thủ tịch thực lực cụ thể cùng tu vi đều là giữ kín không nói ra xem như tương lai át chủ bài lần này cô vụ dây nuôi chi tranh dẫn xuất tê thánh chín đại thủ tịch để cho chúng ta biết được bọn hắn tiến triển kha vận vẻ mặt nghiêm túc m ở m i ệ n g chín đại thủ tịch bên trong đã có một người vừa mới đạt đến thái huyền cảnh còn có hai người đã là ở vào thai tức cảnh đ ỉ n h phong lời vừa nói ra phục huyền trong đại điện chúng kim y diệ đều là trầm mặc không nói tê thánh thủ tịch bên trong đã xuất thái huyền còn có hai cái lâm à dự bị thái huyền. l tiêu t đoán n g l g giật mình được h h tình n trọng là báo mấu chốt của vấn đề không rõ ràng bất quá căn cứ dược mạnh tri chủ phán đoán tu di địa điểm cũ phong bế nhiều năm tinh khí không ngừng lắng động không chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều dược liệu khả năng còn dựng dục ra thiên tài địa b ả o nguyên lão nói bất luận như thế nào không thể để cho tê thánh đắc thủ lâm tiêu giật mình phàm là đan dược cũng là có kháng dược tính người ăn quá nhiều hiệu quả càng ngày càng kém cho đến không có hiệu quả tê thánh động thiên lưu truyền đan dược có lẽ đã rất khó thoái vị tại thai tức cảnh đỉnh phong thủ tịch đệ tử đột phá nếu như muốn đổi một loại đan dược liền cần càng nhiều dược liệu đến nghiên cứu chớ nói chi là thu di địa điểm cũ khả năng còn dựng dục ra thiên tài địa bạo một tháng này cô vụ d ã núi đánh lật trời tê thánh một mực không có chế binh không phải liền là sợ bị đối thủ tìm được bảo vật tóm lại mặc kệ có hay không có thể hay không tìm tới chính là không thể để cho đối thủ đạt được hiện tại loại áp lực này chuyển di cho phục huyên đây là bị tình thế bắt chư vị đệ tử áo vàng các ngươi tự hành lựa chọn đi ta phục huyên sẽ không như vậy sự tình ép buộc đệ tử toàn bằng tự nguyện các ngươi nếu không nguyện cũng không sao đợi đến ta phục huyên thái huyền tiến một bước phá giải cầm chế thanh y liền sẽ đi vào nguyên lão trầm giọng nói toàn trường yên tĩnh p h ụ u y ê n bên này phá giải đến trình độ này tê thánh bên kia khẳng định cũng không chậm hơn phân nửa đã có đệ tử muốn đi vào ngay tại lâm tiêu coi là loại này đ i ê n tĩnh sẽ kéo dài lúc hơn chín mươi vị kim ý đã xôi chào nguyên lão ta phải phục bên tụ nghiệp nguyện đi đi đầu mở đường như sinh trở lại cùng đồng môn đoàn tụ mà chết ta lấy thân thể tàn phế cho phục bên thanh ý đ a trải ra một đầu thông hướng thái huyền đại đạo kha vận tiến lên thon thả d á người n g đứng thẳng kha sư muội thiên phú của ngươi so với ta mạnh hơn đã đạt đến thai tức tầng b ả y cảnh còn có tốt đẹp tương lai tương lai có thể thành một đời thanh ý ỉa việc này còn chưa tới p h í ngươi một vị đại hán đem kha vận ngăn ở phía sau đối với nguyên lão trợ lệnh phục bên kim ý ỉa ngạo trấn nguyện đi Nào, một một nào c ta, ta ta, ta càng càng hắn nhập còn môn không lâu lại nhiều lần cảm nhận được phụ huynh ấm áp những ngày đệ tử áo vàng không so được bên trên thái huyền không so được thanh y để lại nguyện ý không thèm nếm sỉa là phụ huynh bài ưu giải nạn lấy tự thân hành động cùng phục quên bao che khuyết điểm tổ hấn hô ứng lẫn nhau cái này là từng giờ từng phút việc nhỏ tích lũy từ những n à y kim y trên thân không nhìn thấy vẻ gấp ép chỉ có chân thành vây anh mười cố cường đại nội tức bay lên trong đại điện vang dội chỉnh tề đi lại âm thanh chỉ gặp mười vị đã là chịu đủ gió xương tháng năm đệ tử áo vàng cùng nhau cất bước đi ra lâm chiêu niên xuất chín vị sư đệ sư mội trở lệnh cầm đầu lâm chiêu niên tóc hoa r â m lưng đeo đại đao cùng chín vị kim y cùng nhau gáo thét những người khác đều lùi xuống cho ta phục quên có giả sao đến p i ê n các ngươi lâm sư minh mông trung sư minh lâm tiêu trong lòng rung động cái này m ờ i vị xem xét đều là niên kỷ tương đối cao thọ nguyên không nhiều đệ tử áo vàng như rừng chiêu năm mông trung đều tại ôn n u chuẩn bị lão nhân trên sổ tay lâm sư h i n h đừng kha vận dưới chân lạo đ ả o hai mắt đấm lệ nàng cùng lâm chiêu niên quan hệ rất tốt cũng biết đối phương thọ nguyên đại khái chỉ còn lại có hai năm như đối phương tiến đến thám hiểm rất có thể chính là thiên nhân vĩnh biệt kha sư muội cùng ảm đạm toạ hóa còn không bằng thiêu đốt bản thân là phục quyền tương lai một hồi tranh ra một cái sáng trói tương lai phục quyền địa công đức bên trên sẽ có ta tên trường giáo còn tại phục quên không có khả năng tại trong tay chúng ta sụp đổ lâm t r i ê u niên ngẩng đầu nói nguyên lão sớm đã sớm thông c h í hắn hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không c ũ n g tình không phải hắn thọ nguyên không nhiều mà là có thể đạt tới thai tức tầng bậy cảnh tu sĩ đặt ở toàn bộ h o a n g cương vậy cũng thuộc về khinh thường một phương cường giả có thể khai sáng một cái thế tộc đi ra hiện tại truyền thống trận cấm chế phá giải đến nước này có thể phái ra thai tức tầng bậy cảnh thế lực dù sao vẫn là số ít đến nguyên lão hỏi thăm lâm chiêu niên không có hắn giận chỉ có kích động hắn ngôn tại kết thúc trước là phục quên xuất lực là lấy hắn lại liên hệ mấy vị t u ổ mặt khắc kim y kinh ngạc nhìn qua cái này mười vị khí thế lăng thiên lão nhân trong lòng người khó chịu có loại cảm giác bất lực như phục quên có thể ra lại vài tôn thái huyền trân thủ không cần như vậy mười người là đủ lại nhiều lời nói nếu có t ổ thất thật không phải ta phục quên bản nguyện các người nếu là thật sự xảy ra chuyện ta phục quên không dứt chắc chắn chăm sóc các ngươi thân nhân cả đời về phần mặt khắc kim y thản đi đi nguyên lao chiếu ảnh thở dài một tiếng đã là lòng chua xuất lại vui mừng tung như hắn cũng có hay không lực thời điểm cái này mượi vị sư minh lấy tuổi già c h i thân tỏa sáng l a n g tiên ý chí đại biểu phụ quên xuất chiến ta lâm tiêu liền đại biểu phụ quên đệ tử trẻ tuổi cùng bọn hắn cùng nhau đi tới t r â m mặc thật lâu lâm tiêu nhấc chân đi tới đứng ở lâm t i ê u niên bên người để đám người kinh ngạc chương một trăm linh chín cùng đi đồng quy cùng d i a i xưng ơ tôn chương một trăm linh chín cùng đi đồng quy cùng d i a i xưng ơ tôn nguyên lão đều nói rõ ràng tiền căn hậu quả ngươi xem náo nhiệt gì lâm c i ê u niên quắc khẽ lâm tiêu sư đệ đừng hồi náo lâm tiêu tu vi mặc dù tăng gọn có thể cuối cùng chỉ là tại t h a i tức sáu tầng cảnh hay là thiếu sót một chút hỏa hậu chẳng lẽ lại đến lúc đó còn muốn cho bọn hắn phân thần chiếu ứng lâm tiêu phục quên đối với ta có ân ta mới nhập môn liền hàng ta là t h à n h ý đỉa hộ ta thân nhân thụ ta tuyệt học xem thỏa thích mấy tháng qua ta còn không có là phục quên lập qua cái gì đại công cho nên lần này ta cũng muốn xuất lực lâm tiêu chân thành nói tuổi r a đệ tử đều có chi này hắn lâm tiêu có thể nào rơi vào người sau lần này cùng các ngươi cùng đi ta cũng sẽ cạn kiệt thủ đoạn mang các ngươi đồng quy nhận xúc động lâm tiêu lời nói rất là vang、dội. cũng rất chân thành, rất h k ông có bất kỳ cái bất thị kỳ khinh lại mở miệng. Chiêu Niên gì Lâm mở sau ư Vinh, tu c ủ ngươi t y cao ra ta một đoạn, mạnh nhưng thật muốn luận thực lực, ngươi chưa hẳn、so、với ta mạnh hơn. Ông! thật thực chưa ta một Sau lực, với so k h ắ c ba loại ý cảnh vờn quanh quanh thân dáng người giống như thiên kiếm xuất thế tam đại ý cảnh trong đó hai loại đều là kiều ý đều đột phá đến đệ nhị trọng đại điện trở nên yên tĩnh tất cả đệ tử áo vàng đều cùng gặp quỷ giống như mấy tháng trước lâm tiêu vừa mới nhập một lúc mới trưởng hai loại ý cảnh đều là tại đệ nhất trọng khi đó liền kinh động như gặp thiên nhân mấy tháng sau lâm tiêu tu vi bởi vì cơ duyên mà tác vọn có thể thế mà ngay cả ý cảnh tạo nghệ đều đạt đến tình cảnh như thế toàn bộ phục viên động viên có thể tại thai tức cảnh lĩnh n g ộ ra một loại ý cảnh đệ tử là có một ít có thể lĩnh n g ộ hai loại ý cảnh đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay lĩnh n g ộ ba loại ý cảnh càng là một cái không có muốn làm đến điểm này tại toàn bộ hoang cương hoặc là thần trùng hoặc là bước vào thái huyền cảnh cường giả lâm tiêu ở mọi phương diện đều có cùng giai xưng tôn chi thế thăng thêm vô tướng của công tại toàn bộ hoang cương chỉ có ta lâm tiêu có thể n ị c h phạt người khác ai có thể có thể n ị c h phạt ta lâm tiêu lâm tiêu nhìn về phía trầm mạc nguyên lao chiếu ảnh nguyên lão ta đủ tư cách tiến về s a o bốn một tòa pha tạp trước truyền t ố n g trận trân vọng đạo tự quỷ mày trắng cung vũ mỗi nơi đứng một phường tại thay phiên thi triển thủ đoạn phá giải cấm chế cực kỳ coi c h ừ n g phá giải truyền t ố n g trận thái huyền không phải càng mạnh càng nhiều càng tốt khí cơ quá mạnh sẽ phá hủy truyền t ố n g trận cần dùng kỹ xảo nơi đây khoảng cách c ô vụ dãy núi không đủ trăm dặm bốn tòa truyền t ố n g trận xuất thế cướp được truyền t ố n g trận thế lực đều là tản ra gấp rút phá giải nguyên lão làm sao còn không có đưa người đi tới trân vọng đạo nhữ mày nhìn về phía phương xa lấy hắn đối với p h ụ viên động thiên hiểu、rõ. mặc dù chuyến này nguy hiểm vẫn sẽ có đệ tử đi chân n h ư ợ c không có hắn cũng sẽ không trách cứ lần này nếu có thể tại tu di động thiên địa điểm cũ bên trong tìm được thiên tài địa b ả o gì nói không chừng còn có thể trợ t i ể u t ử thú i kia tăng tốc trưởng thành t i ể u quỷ lầm bầm nói ba người bọn hắn đỉnh tiêm thái huyền đại nạn thật không nhiều lắm thật sợ trơ mắt nhìn thấy trưởng giáo hồn đang dập t á t húng chi bọn hắn minh bạch lâm tiêu đến từ liệt quốc tương lai thật cần trưởng giáo hộ đạo tới tuổi tác khá cao nam tử đầu trọc cung vũ lòng có cảm giác phát ra nói nhỏ phương xa xuất hiện một vị người áo đen theo hảo quang sang trói sáng lên lập tức từng đầu thân ảnh giống như mũi tên phong tới vọt thẳng nhập trong truyền thống trận hy vọng những đệ tử này đều có thể an toàn trở về trần vọng đạo trong lòng mặc niệm nhìn một chút ánh mắt của hắn liền thay đổi trong đó một bóng người làm sao như thế nhìn quen mắt đâu sư chất sư chất may trắng cùng t i ể u quỷ cũng là kinh hô kém chút nhảy dựng lên trần vọng đạo mới đem lâm tiêu bắt về tiểu tử này tại sao lại chạy ra ngoài còn muốn tham dự nhiệm vụ lần này nguyên lão ngươi tại cùng lao phu đùa dỡn hay sao trần vọng đạo tức dẫn đến thổ huyết không có nguyên lão cho phép sư chất có thể nào tới tiểu tử này l cùng ra một lúc o i kiếm n đó t đến đ lâm tiêu cùng mười vị kim y gì hết, đã xuất hiện tại một thế giới khác nơi này giống như là một chỗ phủ bụi tri địa lâu không người đến cực kỳ bao la cùng xa xăm dị thường tính mịch cùng mười vị lão nhân đến chấp hành nhiệm vụ ta cũng coi là phần độc nhất đi lâm tiêu dò xét bốn phía tự rêu cười một tiếng chư vị chớ có đi rời ra lâm t r i ê u niên nhắc nhở hắn sớm đã đạt được tình báo tại tu di địa điểm cũ bên trong không cách nào cùng ngoại giới đưa tin tới chỗ này hắn lấy ra đệ tử ngọc p h ụ phát hiện ngọc p h ụ đều mở đi bị q u ấ y d â y rồi cùng tồn tại tu di địa điểm cũ bên trong đều không thể đưa tin lâm tiêu sư đệ ngươi cảm thấy chúng ta nên từ chỗ nào cái phương hướng tìm lên mông trung nhìn chằm chằm lâm tiêu hỏi tu di động thiên năm đó địa điểm cũ so phục ê n động thiên còn một lớn mà thông qua khác biệt truyền t ố n g trận tiến đến, xuất hiện vị trí không giống mới theo bọn hắn biết Hoang b lâm, lâm, lâm tiêu cũng c đang suy tư nhiệm vụ lần này danh giới cuối cùng là không thể để tê thánh đ á c thủ hắn cũng không biết tê thánh đệ tử đều thám hiểm đến đâu rồi à lại tới bao nhiêu tu sĩ trừ vị sư minh sư tỷ lâm tiêu đột nhiên l i n n quan nói lên nhìn về phía mười vị đã có tuổi kim ý một vị đã có tuổi sư tỷ nói ra đây cũng chính là nói bọn hắn nhìn thấy loại dị tượng kia liền sẽ liên tưởng đến bảo vật thậm chí hoài nghi ta luyện hóa bảo vật khả năng chính là từ nơi này chạy ra đi lâm tiêu có chủ ý nhớ ngày đó hắn có thể tại tuyển chọn bên trong phát động dị thú trắng người sau đó chính mình đoạt chạy hiện tại cũng có thể đoạt chạy a chỉ cần biến báo một chút dựa theo các nhà phá giải truyền tống trận cấm chế tốc độ phục bên tuyệt đối sẽ không chậm cho nên hiện tại tiến đến tu sĩ cao nhất cũng liền thay tức tầng b ả y cảnh lại bị hắn bịa chuyện bảo vật làm cho hôn mê đầu có bao nhiêu có thể nhìn thấu thủ đoạn của hắn lâm tiêu bắt đầu lật túi cắn khôn lần này rời đi hắn lấy chính mình muốn lập công vì lý do để nguyên lão mang theo hắn đi dược mạch lấy không ít dược liệu tiểu kim khô sung tốc đây rất nhanh lâm tiêu lấy ra đan lô thế ra hướng hy đ i ệ hỏa l u y ệ n chế lên dáng mây tán địa hòa tại thân l u y ệ n chế dáng mây tán lại là quen thuộc chỉ là bận rộn gần nửa canh giờ liền có tám phần dáng mây tràn r a lô để mượn vị đệ tử áo vàng n ẹ n họng nhìn c h â n c h ố i có địa hòa nơi tay lâm tiêu sư đệ l u y ệ n chế ngũ phẩm đan dược cũng quá dễ dàng đi bọn hắn cảm thấy để lâm tiêu quái thai này cùng một chỗ tiến đến tựa hồ chỗ tốt rất nhiều a chư vị sư huynh sư thị chúng ta lần này chừ muốn chuyển không tu di địa điểm cũ còn muốn thử một chút có thể hay không đem tê thánh đệ tử một mẹ hốt gọn phục bên xuất trình không có một mặt cỏ lâm tiêu một bên hô hào khẩu、hiệu. một bên v ậ t công tăng tốc tám phần dáng m â y tán bay hơi mai phục âm người trận lâm tiêu lôi kéo mười vị đệ tử áo vàng ở một bên mai phục đứng lên chương một trăm mười một bước đạt thiên tới toàn chém chương một trăm mười một bước đạt thiên tới toàn chém tám phần dáng m â y tán bay hơi phương viên vài dặm hư không đều bị hào quang nơi bao bọc dần dần nhuộm dần thiên cung mười vị kim y thể bị lâm tiêu lôi kéo mai phục đều là bế tức tại thể chăm chú quan sát bột phía nửa canh giờ trôi qua bốn bể vẫn như cũ yên tĩnh ngay cả dã thu đều không nhìn thấy chẳng lẽ là tu di địa điểm cũ quá lớn từ những truyền thống trận khác tiến đến tu sĩ cách quá xa cho nên không nhìn thấy lâm tiêu thầm nghĩ chẳng lẽ lại hắn còn không thể ngồi sồn ở một chỗ đổi lại luyện chế dáng m â y tán bảo vật tấp nập như thế người ta cũng không nhất định sẽ tin á cô vụ dây núi dị tượng xuất hiện ở đây nhưng vào lúc này một trận kiềm chế hưng ơ phấn tiếng gầm xa xa t r u y ề n đến tới lâm tiêu hiếp mắt nhìn lại chân trời xuất hiện hai mươi ba vị đạo thân ảnh cùng nhau mà tới tê thánh cao đẳng đệ tử phục sức liệp liệp mà động thai tức tầng bảy cảnh ba vị thai tức sáu tầng cảnh m ư ơ i chín vị lấy tê thánh tình huống tiến vào tu di địa điểm cũ đệ tử tuyệt đối không chỉ những này những đệ tử này nên là tại phân tán hành động tại hai mươi bên trong, t ba o n vị tê thánh đệ tử bên trong thuộc về nhân vật thủ lĩnh một thân tu vi đạt tới thai tức tầng bảy cảnh nhưng vào lúc này một cô tuyệt cường ba động đột nhiên xông lên tận trời trong chốc lát hình như có như tuyệt đại nhân vương tay nắm quyền hành tại hiệu lệnh trong sông mạnh liệt nhân vương khí như giang hà chạy ngược trực k í c h chín ngày đây là phụ quên đỉnh t i ê m t u y ệ t học nhân vương tam ấn bên trong lận s ô n g ấn tuyên t r ắ c biểu lộ khẽ biến trong tay cự truy ngang nhiên nên đón tiếp lấy ầm ầm tựa như vạn trượng lôi đ ỉ n h chấn động tuyên t r ắ c một truy c h ấ n khai lận s ô n g ấn tự thân cũng là hướng về sau rời khỏi mấy bước là cái k i a phụ quên thanh y ỉa lâm tiêu nhìn qua đạp thiên mà lên thân ảnh tuyên trác giật n ả cả mình h ã n ở vào thai tức cảnh cái thứ bảy bậc thang cùng lâm tiêu cách không va chạm lại cũng là hơi kém mấy phần nơi đây có bảo vật d d i ế t hắn thu mới cùng h ạ n cũ để mặt khác hai mươi hai vị tê thánh đệ tử giống to đã là hợp kích mà đến lại bị hiện thân thập đại kim ý c h ố n ngăn trở lâm tiêu c h ì không một bước phóng ra giống như dẫm tại bầu trời nhịp đập phía trên Bá. một bước này đi ra lâm tiêu liền xuất hiện tại hôn chiến ngoài vòng tròn đã là lấn người đến tuyên chắc trước mặt cái gì tuyên chắc chỉ cảm thấy hai viên giống như như mặt trời nằm đấm chiếu phá s â n h ạ quyển phong thụ khí hướng phía mặt mình v ậ p tới cái này thực sự quá nhanh tuyên chắc căn bản là không có cách tránh né trong tay cự truy nước ngang ngăn cản sắt na một cố lực lượng kinh khủng trực tấu mà đến để hắn toàn thân rung động lần nữa lui nhanh đông lâm tiêu ra lại một bước tại một bước này không gian tốc độ của hắn tuyệt luân tuyên trắc hoàn toàn không tránh được quyền thứ hai rơi xuống để tuyên trắc nhanh lùi lại miệng phun màu tươi hai bóng người tại hư không quét ngang mà qua vẹn vẹn bốn quyền qua đi tuyên trắc trong tay cự truy đều ném đi thân thể đều bị đánh vỡ ra đi đó là phục quyền động thiên đỉnh tiêm tuyệt học đạp thiên bảy bước tiểu t ử này tu thành bước thứ nhất đang cùng thập đại kim ý giao thủ tê thánh đệ tử đều hãi nhiên như thế tuyệt học một khi tu thành đối mặt cùng tầy người phàn bảy bước bên trong tốc độ đều không thớt trừ phi có k i ể m chế thân pháp này tuyệt học nếu không bảy địch không dính vào người lâm tiêu chỉ tu thành bước đầu tiên liền để tuyên chắc không hề có lực hoàng thủ bị bốn đòn võ cực hoàng quyền thành sát ta nói qua ta có thể tại gặp lòng lâu ép tới tê thánh đệ tử tận không lưng hiện tại chân nước chân giáo c h é m g i ế t cũng có thể để cho các ngươi toàn bộ đấm máu lâm tiêu quay đầu sợi tóc l à n vũ dáng người như kiếm bang một thanh phát gia thanh lãnh bảo huy trường kiếm xuất thế kiếm này cùng liệt quốc danh kiếm khác biệt giàu có cường đại linh tính thuộc về giữa thiên địa bảo khí tại phục bên đầu tiên bảo khí cũng không nhiều tại trong đám đệ tử chỉ có đệ tử thanh y có thể chấp kiếm này tên thanh chỉ, vô cùng sắc bén chém sắc như chém bùn kiếm ý ta cảm nhận được hai loại kiếm ý mà lại đều đột phá đến đệ nhị trọng tê thánh các đệ tử như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ cái này thanh y kể không chỉ là tu vi tăng vụt ngay cả phục bên tuyệt học đều học được không ít đây chính là vô tướng chi thể đáng sợ sao lấy đương kim thực lực tăng thêm đạp thiên bảy bước bên trong bước đầu tiên nhưng đối với bọn hắn tiến hành từng cái kiếm chỉ lâm tiêu hóa thân tuyệt đại kiếm tu thanh trí kiếm phá không lúc lự quang sông lớn kiếm ý đi theo trong hư không xuất hiện hai mươi đầu phi lưu kiếm khí quần c u ộ n bức xạ ở giữa đối với tê thánh đệ tử tiến hành phạm vi lớn bao trùm lâm tiêu một b ư ớ c đạt tiên những nơi đi qua huyết vụ vẩy ra cùng cảnh người chạm vào liền tan nát thai tức tầng bảy cảnh người cũng là như lâm đại địch cảnh tượng như vậy thấy lâm t h i ê u niên thập đại kim ý đều là n h i ệ t huyết sôi trào bọn hắn biết được lâm tiêu sư đệ rất mạnh nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương ngay cả như vậy thân pháp đều tu thành công s á t tuyệt học cùng như vậy thân pháp kết hợp năng lực cận chiến quá kinh khủng thập đại kim ý đều là chiến bốn chỗ vòng dây mấy chục giây công phu đ ế tê thánh đệ tử vẫn đến chỉ còn một người đây là một vị thai tức sáu tầng cảnh nam tử lâm tiêu t h u kiếm cũng không nói nhảm tránh đi đối phương yếu hại đầu tiên là vài quyền nện xuống đợi đến đối phương người ngoài lâm tiêu lúc này mới nắm cổ họng của đối phương nói một câu đi lần này các ngươi tê thánh đ ộ n tiên tới bao nhiêu đệ tử lại có hay không có phát hiện nam tử khoe miệng chảy máu mặt mũi tràn đầy oán hận không nói lời nào l â m tiêu sư đệ giết tính toán tóc hoa dâm lâm t i ê u niên lắc đầu hắn sợ như thế rằng c o nữa lại sẽ có người bị dẫn tới chư vị sư h i n h sư t h các ngươi đem vết tích xử lý một chút ta làm thí nghiệm lâm tiêu nghĩ, nghĩ mang theo nam tử này đi đến nơi xa muốn thử thử luân hồi thiên thư đối với địch nhân có hữu hiệu, hiệu hay không. cái này dù sao cũng là thai tức sáu tầng cảnh á dù cho bốn tòa truyền tống trận cấm chế giết hết hay là chỉ có thai tức chín tầng cảnh có thể đi vào nếu là hắn có thể tu vi tiêu thăng liền có thể đem tê thánh cấp đệ tử toàn bộ chém thủ tịch tới cũng muốn đền tội lâm tiêu sư đ ệ đây là muốn làm cái gì mười vị kim ý đối mặt người sư đ ệ này hẳn là có cái gì đam mê đặc thù đi mười vị kim ý bận rộn sắp hiện ra trận đánh nhau vết tích sạch sẽ lại đem từng bộ thi thể kéo tới nơi xa tìm giấu đi một chút qua đi lâm tiêu đủ rũ đi trở về hắn một trận truy rốt cục đệ vị này tê thánh đệ tử đọc thuộc lòng luân hồi thiên thư kinh văn nhưng vừa đi vừa về đ ả o cổ nhiều lần đều không có phản ứng cái này khiến lâm tiêu minh bạch tục n i ệ m luân hồi thiên thư kinh văn dính đến người khác đối với hắn h ả o cảm nếu không tính không được thực tình ta hiện tại ngược lại là hy vọng cái kêu bốn tòa truyền tống trận tốc độ phá giải có thể chậm một chút tốt nhất có thể tiếp tục cái hai năm lâm tiêu nhìn lâm t h i ê u niên m ộ ư ơ i vị lao nhân đại biểu phục yên xuất trinh trong đó thọ nguyên ít nhất còn thuộc lâm t h i ê u niên chỉ còn lại có cuối cùng hai năm tại tu di địa điểm cũ dày vò hai năm hắn nguyên đ i ệ thái huyền người nào không thể giết thay tức tạo h à, sư sư à. à những t h i y phục này nói không chừng hữu dụng lâm tiêu đem một kiện tương đối sạch sẽ tê thánh đệ tử áo bảo thay đổi lại làm tàn tóc đơn giản ngụy trang một phen ra hiệu thập đại kim mỹ cũng thay đổi rời nhà đi ra ngoài thân phận là chính mình cho những sư huynh sư tỷ này đi ra lâm tiêu ngữ s ngậm ư thâm ý niết miệng tại cái tia cười tiếp lấy các loại nhìn thoáng qua còn đồng đậm hảo quang lâm tiêu cùng mười vị kim ý lần nữa mai phục đứng lên lâm tiêu còn đánh giá thấp giá ngây tán buộc phát ra dị tượng lại thêm vừa rồi tiếng đánh nhau hiển nhiên đã gây nên chú ý sau một chốc từng cái phương hướng đều có số lớn thai tức cảnh tu sĩ nghe hỏi mà đến Tới q còn h n lại. lại hai u sơ giảng tính lược t đại n trận doanh đến từ hoang bắc thế gia vì bạch gia cùng làm ra tu sĩ cái này hai đại thế tộc lão tổ liên thủ cướp được một tòa truyền thống trợ tiến hành phá giải tam đại trận doanh đều tới một bộ phận người ngay tại chỗ triển khai tìm kiếm một bộ phận người tại cách không rằng coi lần này có phải hay không trời lớn rồi lập tức tới nhiều người như vậy Nam Nhoai m ộ trong ngụm t lúc đó ộ n lại không luận hắn như thế nào mười vị kim ý sư minh sư tỷ cũng sẽ có thương vong a ai biết còn có hay không mặt khác tê thánh đệ tử không thấy được nơi này dị tượng ngay tại nơi khác tầm vào đầu nhiệm vụ lần này có thể tìm được thiên tài địa bạo tốt nhất tìm không được cũng không thể để tê thánh đắc thủ chư vị sư minh sư tỷ trước xem bọn hắn có thể hay không đấu lâm tiêu truyền âm hắn biết tại cô vụ dây núi một tháng kia bởi vì mấy cái sư bá đổ thêm dầu vào lửa cái này hai đại thế tộc cùng tê thánh đã từng giết đỏ cả mắt chư vị tê thánh đệ tử còn có lam gia các vị hoang bác thế tộc bạch gia lĩnh đội là một vị dâu bạc lão tẩu hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bắt đầu tìm kiếm bảo vật tu sĩ trầm giọng mở miệng nói nơi đây có dị tượng không có nghĩa là liền nhất định có bảo vật cô vụ d â núi giáo h ấ n tất cả mọi người còn nhớ chứ l Vô luận là là l thánh T tử, hay đệ a một gia tu sĩ, đều là thần sắc tái núi tu thần nhật. đều sĩ, sắc là Cô vụ dây m tháng kia, đều đánh lật trời, đánh kia, đều có tổn thất. Kết quả? Một cọng á c có c phương thất. tổn đều quả, Kết một lông đều không có mò được chỉ là tìm được truyền thống trận mà thôi hiện tại lại bị dị tượng dẫn đi qua bọn hắn cũng không muốn lại cháy lên chiến hỏa thiên tài địa bảo có năng lực giả ở chi chúng ta lam gia cũng không muốn vào lúc này l o ạ t chiến tìm tới bảo vật lại nói lam gia lĩnh đội là một vị phụ nhân xinh đẹp nàng nhìn về phía chúng tê thánh đệ tử bên trong một vị nữ tử từ lam người ta cũng coi như có chút giao tình ngươi cảm thấy thế nào t h lam lông mày nhữ lại đánh nàng tự nhiên không sợ tê thánh đệ tử bên trong có nhiều cao thủ như vậy tại nàng liền sợ đánh nhau để cho người khác nhặt được tiện nghi tại tu di địa điểm cũ bên trong bọn hắn đưa tin tín vật vô dụng thật sự là hai mắt đen thui không biết còn có bao nhiêu thế lực tiền đến như phục v ê n động tĩnh như thế nào bọn hắn còn không rõ ràng lắm chứ vị các ngươi cảm thấy thế nào từ lam nhìn về phía nam vị cùng mình cùng cảnh tê thánh đệ tử trong đó có hai vị đều là phần tử hiếu chiến tại cô vụ dây núi lúc cùng lam ra b ạ c h ra đánh nhau thật tình hiện tại bảo vật còn không có tìm tới nàng hy vọng hai người này vào lúc này bảo trì lý trí hai người này lúc trầm âm lại nghe được một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến ta tê thánh tại h o a n g cương là địa vị gì các ngươi hai đại thế tộc lại là cái gì địa vị trong lòng không có điểm số sao nơi đây ta tê thánh nói đến tính một đám lính t ô m tướng cua không muốn chết liền lan lời vừa nói ra như tạc đạn nặng ký dân bạo để vừa mới h ò a hoan bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên lính t ô m tướng cua các ngươi tê thánh thật sự coi chính mình là h o a n g cương chúa t ể sao bạch gia cùng lam gia tu sĩ đều là phẫn nộ thanh em này là phương s a một vị người mặc tê thánh phục sức đang tìm bảo đệ tử phát ra các n g ư ơ i những n à y thế tộc chỉ là có thái huyền tọa chấn mà thôi mà ta tê thánh đệ tử sáu mươi trúng thái huyền đông đảo chẳng lẽ còn không tính hoang cương chúa thể sao đệ tử kia lại đạo thanh âm rất là trói thai bạch gia cùng lam gia các tu sĩ sắc mặt tái nhuận toàn thân đều đang run dậy ngươi là vị nào đệ tử thừ lam n h ữ n g mày giờ phút này phân tán tầm bảo tê thánh đệ tử rất nhiều người này tóc thai bù sù thấy không rõ khuôn mặt sư tỷ ta tê thánh đệ tử đông đảo cao thủ như rừng phát hiện nơi đây có bảo vật dị tượng chẳng lẽ còn muốn để một đám rác rưởi nhúng c h ẳ n sao ngươi không mua chiến ta, liền thay ta tê thánh đệ tử. chọn lấy bọn hắn người k i a hét lớn áo bào phần phật ở giữa d ơ một thanh đại khảm đ a o vọt thẳng hướng về phía bạch gia tu sĩ mẹ nhà hắn thật coi chúng ta là bùn n ặ n sao huynh trưởng của ta chết tại cô vụ dây núi chi chiến bên trong món nợ này ta còn không có tìm ngươi tê thánh thanh toán lam gia cùng bạch gia tu sĩ rốt cuộc không nín được tức giận toàn bộ lộ ra binh khí đao kiếm như rừng các loại tuyệt học ba động xôi trào đều đừng đánh nữa từ lam giống to một chút tê thánh đệ tử thường xuyên cầm lỗ mũi nhìn người nàng có thể hiểu được nhưng cũng muốn phân trường hợp á cô vụ dây núi đại chiến cái này hai đại thế tộc v thái huyền lao tổ đều đánh mắt đỏ hiện tại cái nào chịu đựng khiêu khích như vậy từ lam tiến lên muốn ngăn lại cái kia chủ chiến lại đưa lưng về phía nàng người kia nhưng mà trang diện trực tiếp không kiểm soát lam ra cùng bạch gia tu sĩ điên cuồng hai vị kia cùng từ lam cùng cảnh hiếu chiến đệ tử đã là gào thét xuống tới dẫn tới chúng tê thánh đệ tử nhao nhao xuất chiến liền ngay cả từ lam đều kém chút bị một vị bay tới bạch gia tu sĩ đập chúng giết từ lam cũng nổi giận đưa tay đem nó đ á n h bay bắt đầu xuất thủ khi dễ chúng ta ít người sao Đối với các h thế tộc là không bằng đầu tiên, nhưng ú n bằng tiên, từng g ta tộc c luôn luôn là đầu i thế t ộ l u ô người luôn là đều u n t hoành nam n dọc. Gọi g có h Bạch lĩnh xích hồng, o con ta gia ra gọi người. cùng đội người đội c làm người ta u â n lệnh vàng người. người vội đi gọi mà Các người có t tê thánh đệ tử nhiều không đợi đến ta tê thánh thủ tịch tiền đến toàn bộ các ngươi đều phải chết thanh em như vậy quanh quẩn tại hỗn loạn giữa sân cũng không biết là người phương nào tại mở miệng đó là lâm tiêu thừa dịp hỗn loạn giả bộ như bị một vị bạch gia tu sĩ đánh bay ngã vào trong rừng rậm xoay người chạy phương xa thay đổi tê thánh đệ tử phục sức mười vị kim y dỉa nhìn qua vọn tới lâm tiêu từng cái trận mắt hốc mồm n g để bọn hắn đánh chúng ta đi tìm tiên tài địa bạo chờ chúng ta đem tu di động tiên truyền không lại đến thu thập bọn họ lâm tiêu lặng lẽ bay tới không có chút nào gánh nặng trong lòng đảm bảo không phải ngươi chết chính là tác vong ngươi lưu tỉnh người khác chứa hẳn có thể tại hoang cương đặt chân thế tộc cái nào là thiện lương nhân vật mà đọc chạy chính là muốn chạy ở tất cả mọi người phía trước rất nhanh phong vân dần dần dừng hoa n g bắc lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn có nhập tu di địa điểm cũ bạch gia tu sĩ trở về báo cáo cô vụ dãy núi hiện lên dị tượng xuất hiện lần nữa tê thánh đệ tử tại cùng bạch gia cùng lam gia tu sĩ cùng chiến bạch gia cùng lam gia lão tổ cũng không phát ra kịch liệt ngôn ngữ lại không dám như vậy sự tình chất vấn tê thánh đầu tiên nhưng hai đại thế tộc lại tại trọng kim triệu tập thái tức do bọn hắn quản lý truyền thống trận nhập tu di địa điểm cũ tầm bảo thậm chí càng đối với những khác thế tộc mở ra quyền h ạ ngay tại người i k phá hãi. h Ba o giải truyền thống trận cấm chế trần vọng đạo các loại thái huyền biết được tin tức nửa ngày nói không nên lời một câu nghe được dị tượng kia bọn hắn liền biết đây là lâm tiêu cách làm người sư liệt này thật sự là ở đâu chỗ nào liền sẽ đại đoạn chương một trăm một mươi hai xét nhà tu di chuyên nghiệp tầm bảo c h ư n một trăm m ư ơ i hai xét nhà tu di chuyên nghiệp tầm bảo cùng lúc đó lâm tiêu cùng thập đại kim Vi diệ tại tu di địa điểm cũ bên trong một đường đi nhanh tu di địa điểm cũ thật rộng lớn tuế nguyệt vô tình ngàn năm ung dung ngay cả khu kiến trúc cũng không tìm tới không cách nào phán đoán tu di động thiên năm đó tu sĩ trụ sở hoang vu một mảnh lâm tiêu lấy luyện dược sư bản sự tìm được một chỗ ốc g i ã nơi này tinh khí bành trướng một mảnh sớm đã hoang phế trong dược viên bóng cây xanh dâm mát s u n xuê đại thụ che chở đứng vững thông qua rừng cây có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ d ư liệu sinh trưởng ở trong đó ngưng sương mục bạch cốt hoa hoa quả linh sâm b ú n lâm tiêu liếc nhìn lại con mắt sáng lên đây quả thực là một tòa thuần tiên nhiên có thuốc lọt vào trong tầm mắt thấy dược liệu đều là chất quý tuổi thọ c ự cao c đừng nói liếc quốc tại nằm n g u y ê n động thiên dược mạch cũng không nhất định đều có thể nhìn thấy toàn bộ c h u y ệ n không lâm tiêu không nói hai lời liền móc ra mấy trăm cái túi càn khôn đây là hắn đến tu di địa điểm c ũ trước cố ý chuẩn bị lâm tiêu sưu ệ đừng có gốc một vị hói đầu kim y sư huynh ngăn lại lâm tiêu giống như loại thuốc này vườn tại trong động thiên bình thường đều biết bảy đưa cơm chế mà hắn biết được chất pháp sợ nơi này sẽ có nguy hiểm chủ động đi vào đi tiến hành điều tra quả nhiên dược viên hoàn toàn chính xác có được trận pháp cũng may trận cơ đều bị ăn mòn vị sư h u y n h này rất mau vào đi phá giải toàn bộ dọn đi lâm tiêu mang theo túi càn khôn bắt đầu càn quét mười vị kim ý tiến lên ngắt lấy dược liệu rất nhanh liền động lâm tiêu cầm trong tay bảo khí thanh trí kiếm một trận chặt cây cắt cỏ đốn cây đừng nói dược liệu ngay cả đất cắt đều bị đào đi cùng xét nhà giống như những ngày cỏ những cây này đều n h ộ m dần d ư tính về phần những ngày đất có thể đem ra b ồ dưỡng dược liệu lâm tiêu nghĩa chính n g ô tử để mười vị đồng môn bắt trước nếu đọc chạy vậy thì cái gì cũng không thể lưu lại mười một người đều là thai tức cảnh đại tu sĩ d ơ tay nhấc chân có thể bằng sơn hạ làm việc đến tự nhiên rất nhanh thời gian đốt một nén hương ốc giã trở thành một mảnh c h u ụ i lùi đất bằng lâm tiêu cùng thập đại kim v y d ỉ thả người mà đi lâm tiêu cảm giác nếu phát hiện d ư ợ c viên này như vậy tu di trọng yếu khu vực nên tiếp cận không có khả năng chậm trễ thời gian ngoài trăm dặm hai mươi vị tu sĩ tại đi nhanh bọn hắn đến từ hoang bắc dân tộc trọng gia lão tổ ở vào thai tức cảnh đình phong nếu bàn về v ừ liếng đừng nói cùng hai đại động thiên so sẻ mới c、so、gia, gia ù đến đến, một h á i vị dân tộc trọng gia tu sĩ cười nói tiến vào tu di địa điểm cũ lúc bọn hắn cũng xa xa nhìn thấy hào quang dị tượng cái chỗ kia sóng máu không đất cùng cái vòng xoáy giống như không ngừng hấp dẫn người đi qua bọn hắn biết dân tộc trọng gia c ế t lượng không có đi chợ trận bạch ra cùng lâm ra cho dù sau đó hai vị thái huyền lao tổ truy cứu trách nhiệm bọn hắn cùng lắm thì bồi thường một chút tài nguyên chính là cho nên nếu lựa chọn vào cuộc bọn hắn cũng là có áp lực khác không dám nói nơi này khẳng định có không ít dược liệu một vị luyện dược sư ánh mắt sáng tỏ hắn tên trọng ẩn là dân tộc trọng gia nhân vật số hai là tứ phẩm luyện dược sư nó ánh mắt nó g ắ c không kém gì một chút ngũ phẩm luyện dược sư mới nhập tu di địa điểm cũ liên đánh giá ra một cái p h ư ơ n vị tuyệt đối có chân quý dược liệu trọng ẩn trưởng lão ngươi có phải hay không đánh giá ra sai đi nhanh dân tộc trọng gia tu sĩ dừng lại nhìn chung quanh phu cận thật sự là không có một mặt cỏ nào có cái gì dược liệu chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước vậy cũng không đúng cũng không có đào móc dược liệu vết tí ga một vị dân tộc trọng gia thai tức n h ư mày bất mãn nhìn về phía trọng ẩn bồi dưỡng được một cái tứ phẩm luyện dược sư sau、so、bồi dưỡng thai tức khó nhiều đừng nhìn trọng ẩn hiện tại là dân tộc trọng gia nhân vật số hai trước đây dân tộc trọng gia lão tổ tại trên người đối phương thế nhưng là đập không ít tài nguyên cùng nhân tình thời gian cấp bách bọn hán dân tộc trọng gia chỉ có thể thừa dịp cái này lỗ hổng vớt điểm độ tốt ngươi còn mang theo chúng ta chạy loạn uy tín nhận chất vấn cái này khiến trọng ẩn sắc mặt đỏ lên trọng ẩn nhẫn nhịn lường này lúc này mới nói đã có người đến đây rồi sở dĩ không nhìn thấy c h ặ t cây vết tích đó là bởi vì nơi này thổ nhưỡng đều bị đảo đi dân tộc trọng gia các tu sĩ trong lòng càng bất mãn ai đào dược liệu ngay cả đất đều đảo ngay cả một ngọn c ọ t đều không đông tha các người tin ta pham la đầu tiên khai khẩn ra dược viên chỗ khoảng cách trọng yếu khu vực khẳng định không xa trọng ẩn từ trong túi càn côn thả ra một nắm đấm lớn côn trùng tầm bạo trùng dân tộc trọng gia tu sĩ kinh hô chúng này vui mùi mực tham võ học có thể nghe mỗi ngày tài địa bảo có tại trong phạm vi nhất định truy tung bảo vật tri năng là trọng ẩn lấy đan dược chăn nuôi đi ra là nó đắc ý tuyệt chiêu bình thường sẽ không tùy tiện gặp người sợ bị người biết được dù sao mà k h á c luyện dược sư cho dù phẩm cấp vượt qua trọng ẩn không biết bồi dưỡng tầm bảo chúng phương pháp cũng làm không ra như phụ cận thật có võ học cũng hoặc là là thiên tài địa bảo vậy nhất định có thể tìm được trọng ẩn trường lão ngươi nói cái gì đó chúng ta tự nhiên tin ngươi một vị nam tử đẻ xuống bất mãn cười tươi như hoa Tâm bảo. người ta trọng ẩn là chuyên nghiệp không phải vậy bọn hắn vì cái gì phí lao cái mũi kình đem một cái tứ phẩm luyện dược sư mang vào nơi này thai tức khắp nơi trên đất đi a khỏi cần phải nói như nơi này có động thiên võ học bọn hắn dân tộc trọng gia liền muốn bay lên t ị tầm T. t bảo trùng rơi trên mặt đất hướng phía phía trước vọt tới đi t r ọ n g ẩn triển khai dân tộc trọng gia nhân vật số hai tư thế dẫn đầu đi theo tầm bảo trùng mà đi dân tộc trọng gia các tu sĩ vội vàng đuổi theo như vậy quanh đi quẩn lại bất quá hơn mười dặm tầm bảo trùng tại một chỗ đất bằng đặc quanh làm sao cũng không chịu đi dân tộc trọng gia các tu sĩ mắt trầm tròn nơi này có bảo vật phóng nhãn nhìn lại bốn phía c h ố n g rông à, vẫn như cũng là một cọng lông đều không có căn cứ tầm bảo trùng tiếng k ê u nơi này nên là có một tòa võ học đại điện trọng ẩn những mày nhìn chằm chằm tầm bảo trùng đạo trong lòng cũng là nghi ngờ ngàn năm trước võ học đại điện đến bây giờ khẳng định không tồn tại nữa có thể tóm lại sẽ lưu lại một chút tàn tích như đổ nát thê lương cái gì chỉ là nơi này ngay cả một cục gạch đều không nhìn thấy á trọng ẩn trưởng lão ngươi sẽ không muốn nói có người đoạt tại chúng ta đằng trước ngay cả đại điện đều dọn đi rồi đi một vị nữ tử mặt mũi tràn đầy h à xương thật nhịn không được có vẻ như là như vậy uy tín lần nữa nhận chất vấn. trọng ẩn không có phẫn nộ không có bất mãn chính mình cũng t r ọ n được dạng ai đến tu di địa điểm cũ tầm bảo cùng xét nhà giống như chẳng lẽ là gần nhất tầm bảo trùng ăn đến quá tốt xảy ra vấn đề chúng ta dạng này ra ngoài làm sao đối với bạch gia cùng lão tổ lam gia giao nộp nữ tử kia phẫn nộ chất vấn để trọng ẩn thân tử lung lay các ngươi tin ta tiếp lấy tìm nhất định có thể tìm tới bảo vật nói xong trọng ẩn muốn thu lên tầm bảo trùng lại là nao nao tầm bảo trùng đã không thấy côn trùng này ta tê thánh c h ư n dụng nếu có dị nghị tìm ta tê thánh thái huyền lý luận liền nhìn các ngươi có hay không lá gác kia xa xa một thanh âm chuyển đến để trọng ẩn thần sắc đại biến cảm tạ các vị đại x o á i bị khen thưởng duy trì vạn phần cảm tạ chương một trăm m ư ơ i ba đến từ liệt quốc thái thuế hoa chương một trăm m ư ơ i ba đến từ liệt quốc thái thuế hoa thiên sát ngay cả côn trùng đều đạt o trọng ẩn sửng sốt một lát lúc này mới kịp phản ứng gấp gào thét đuổi theo trái tim đều đang chảy máu hắn là có bồi dưỡng tầm bảo trùng phương pháp có thể đầu tiên muốn tìm đến loại này hiếm thấy ấu trùng tìm được sau càng là muốn hao phí rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng trừ dân tộc trọng ra người hắn cũng không dám để cho người khác biết ta hiện tại cứ như vậy bị người thuật đi trọng ẩn tr mấy vị dân tộc trọng gia tu sĩ liền tranh thủ trọng ẩ n ngăn lại bọn hắn nghe rõ ràng chưng dụng tầm bảo c h u n g người là rừng thánh đệ tử người này xuất quỷ n h ậ p thần lúc xuất thủ bọn hắn đều không có phát hiện thủ đoạn kinh người tuyệt không phải bọn hắn có thể địch nổi rừng thánh đệ tử trọng ẩ n lồng ngực chập trùng kém chút tức nổ tung toàn bộ hoa n g cương thai tức nhiều nhất thế lực đó chính là rừng thánh đừng nhìn hào quang dị t ự chỗ đánh cho náo nhiệt có mặt khác rừng thánh đừng nhìn hào quang dị tợt h ỗ n h cho náo n i ệ t mặt khác rừng thánh đệ t tại tầm b o vậy c ũ h ô n g kỳ q u hay t k á c d â ầ m trọng h n tr hoàn toàn chính xác có người đoạt tại trước mặt bọn họ bọn hắn không tranh nổi những nơi đi qua không có một mặt cỏ ngay cả côn trùng đều không công tha muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không được bạch ra cùng lam gia lão tổ để cho chúng ta dân tộc trọng gia tu sĩ t h ì đến dù ý chúng ta đều rõ ràng hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường có thể chọn thứ nhất tiếp tục tầm b ả o thứ hai trở lại dị tượng chi địa t r ợ lam gia cùng bạch ra dân tộc trọng gia tu sĩ giao lưu rất nhanh làm ra quyết định tuyển con đường thứ nhất quá nguy hiểm người kia đi theo xét nhà giống như chạm mặt còn không bị lan trì con đường thứ hai nguy hiểm hệ số tương đối khá thấp dù sao thế tộc nhiều người ra n h i ề u loạn mọi người cùng nhau khiêng bọn hắn đi tùy tiện gào to vài câu vậy cũng tính trợ trận đi trọng ẩn đau lòng mang theo dân tộc trọng gia tu sĩ vội vàng quay đầu mà đi những người này ngược lại là biết điều phương xa lâm tiêu trệ không mà trông nhất miệng cười to cái này tầm bảo trùng thật có hiệu quả a nếu không phải côn trùng này những tu sĩ tiêu cũng sẽ không đuổi theo chúng ta lâm t i ê u niên mang theo m ô n g t r ù n g từ lâm tiêu trong tay tiếp nhận tầm bảo trùng hưng phấn nghiên cứu bọn hắn vốn là chạy ở phía trước lần nữa trùng này chẳng phải là càng mất việc đối với l i ê n theo lâm tiêu sư để nói chuyện không tu di địa điểm cũ lâm tiêu lại gần nghiên cứu dân gian năng nhân dị sĩ cũng là rất nhiều côn trùng này phục u y ê n động thiên cũng không có nghiên cứu một phen lâm tiêu phát hiện tầm bảo trùng tầm bảo toàn bộ nhờ bản năng cũng không có cái gì linh trí càng chưa nói tới nhận chủ tóm lại một câu ai đối với côn trùng này tốt côn trùng liền theo a i lâm tiêu lấy ra mấy vị thuốc để tầm bảo trùng làm ăn rất nhanh tầm bảo trùng liền không chịu rời đi lâm tiêu là luyện dược sư trên thân đại lượng dược liệu khí t ứ c để hắn tham nghiệm tiểu g i a hỏa sau đó xem ngươi rồi lâm tiêu đem tầm bảo trùng thả ra ngươi nếu là lập công ngày sau chỗ tốt thật to t... tầm t bảo trùng trước tiên ở phụ cận vòng vo vài vòng sau đó tìm cái phương hướng liền sông ra ngoài còn có bảo vật lâm tiêu hai mắt t ỏ a sáng cùng thập đại kim ý đi theo chuyển không dược viên sau bọn hắn tìm được một tòa đồ sụp võ học đại điện đều bị đất cắt vùi lấp trong đó có q u y ề n trục có thư quyền tương tự phục bên võ lâu gánh chịu võ học chữ viết đồ án bởi vì đi qua quá nhiều năm đều đã mơ hồ cùng không trọn vẹn muốn trở lại như cũ cần không ít công phu còn phải xem vật k h lâm tiêu cũng không nói nhảm cùng mười vị sư h i n h sư tỷ trực tiếp truyền không trở về lại nghiên cứu tâm bảo trùng rất linh động lại thêm lâm tiêu bọn người vốn là đi vào tu di năm đó trọng yếu khu vực cho nên ở sau đó ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa lâm tiêu bọn người nhiều lần có thu hoạch hết thẻ khai quật ra ba tòa đất cắt dưới đổ sổ cung điện lâu vũ trong đó chân quý các loại đan dược và binh khí những vật này bất quá cơ hồ đều mất hiệu lực không biết tu tu b ổ b ổ còn có thể hay không dùng trong này khẳng định cũng có bảo khí a lâm tiêu rất là đau lòng vẫn như c ũ lựa chọn hết thẻ truyền không ngay cả đổ nát thê lương đều không t h n g tha hắn cảm thấy vạn nhất trên vách tường còn khắc lấy thứ gì đâu tóm lại liền một cái phương châm kiên quyết không cho kẻ đến sau lưu lại một chân một đường kỳ quay a tiếp lấy chuyển tâm b ả o lúc lâm tiêu bắt đầu suy tư tổng tính ra hắn bước vào tu di địa điểm cũ cũng có hai ngày thời gian cùng nhau đi tới phàm là tìm tới tu di tu sĩ năm đó trụ sở tri địa mặc kệ tốt xấu đều là lưu lại đồ vật cái t i ê u tu di đ ộ n tiên là thế nào biến mất cương địch đánh b ả o diện tu di sẽ không càn quét thậm chí xuất liên tục đất bốn tòa truyền thống trận chỉ là bởi vì niên đại xa xưa bị hư hao m ạ thôi nhưng cấm chế còn ạ i Chẳng lẽ lại là tu di trưởng giáo mang theo toàn bộ tu di tu sĩ cùng một chỗ chạy mất chạy mất t r ư ớ c còn phong ấn toàn bộ tu di cho đến những năm này đi qua mới bị khám phá ra lâm tiêu vừa đi theo tầm b ả o t r ù n g một bên t ừ dọn tới đổ vật bên trong lật đ lật cuối cùng tìm ra một tấm mấp m ô giấy viết thư giấy viết thư đều sắp bị phong hóa chứ ở phía trên dấu vết mơ hồ không rõ lâm tiêu nhìn lửa ngày lúc này mới lờ mờ nhận ra mấy chữ tu di liệt quốc đầu tiên mấy chữ này để lâm tiêu đại bị kinh ngạc liệt quốc tại hoa cương vô luận là cường giả số lượng hay là võ học đẳng cấp đều nhất rất lại phía sau hoa nam kỳ thật đi ra động thiên cấp tu luyện thế lực ngàn năm trước tu di động thiên tu sĩ là đến từ liệt quốc lâm tiêu không thể tin từ đại cản có thể nhìn ra liệt quốc tình huống bao nhiêu quốc gia khát vọng có thể có thiên tiêu bái nhập động thiên phúc địa a kết quả liệt quốc tại ngàn năm trước vốn là có chẳng lẽ năm đó tu di trưởng giáo vị kia từng đạt tới thái hư cảnh thần trùng kỳ thật cũng là đến từ liệt quốc không phải vậy tại sao phải nói tu di là liệt quốc động tiên h giờ k h ắ c này lâm tiêu lần nữa nhớ tới võ si nhắc nhở còn có p h ụ v i n động tiên giống như một tòa bình chướng đưa lưng về phía hoang nam vị trí địa lý cái này cùng chúng ta nằm lên trưởng giáo chạy mất có phải hay không có liên hệ gì sư bá bọn hắn nhất định phải ta trở thành thái huyền mới bằng lòng nói lâm tiêu n h ữ n g mày nhìn về phía bên người sư minh sư tỷ tính toán hỏi bọn hắn cũng không nhất định rõ ràng hay là ngày sau trực tiếp hỏi sư bá bọn hắn đi lâm tiêu sư đệ ngươi mau nhìn lâm t h i ê u niên kinh hô lên tầm bảo chúng mang theo bọn hắn quanh đi còn lại đi vào một vùng núi nơi này chậm nhìn không có cái gì chỗ xuất chúng bởi vì tầm bảo chúng không chịu rời đi thập đại kim ỹ cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện nơi này bị một góc tàn trận bao phủ đem nó phá vỡ sau mới gặp một tòa hồng phong hồng phong vân giả vụ cháo đó là rộng lượng tinh khí lắng động biến thành trên ngọn núi không nhìn thấy một đông hoa một cọn g cỏ tinh hoa nhật nguyệt đều tại đỉnh núi nơi đó bị á n h á n h kỳ quang vân quanh sinh ra một đoạn l a g hoa tại theo gió chập trờn tầm bảo chúng ngay tại chi chi gọi bậy nếu như ta không có nhìn lầm cái này nên là thái t u ế hoa cần rộng lượng tinh khí hoàn cảnh đặc thù mới có thể bồi dưỡng ra đến sinh ra có hai mạch lá mỗi một lá đều là luyện chế thái t u ế phá trướng đan chủ tài đan này gắt tới lục phẩm có thể trợ thai tức cảnh chín t cùng bạo vỡ để tê gông cùng siếng xích, bước v à thánh i h u động k thiên m tới o này. đ kim b t n phát hiện tuyệt đối phải đoạt bể đầu bảo vật này chúng ta phục nguyên lớn lâm tiêu một bước đ ặ t không lập tức mây mù thành t r ư ơ n g khí hướng phía hắn chạy ngược mà đến t r ư ơ n g khí thuần tâm sao không làm gì được ta lâm tiêu bàn tay tìm tòi lập tức hướng hy đ ị a hỏa bước hơi trực tiếp đem t r ư ơ n g khí bước lui hắn dáng người mấy cái nhảy lên liền đem thái t u ế hoa lấy đi đặt ở chuyên môn chân tàng dược liệu trong hộp ngọc không phải liền làm ộ t đoá thái t u ế hoa sao nhìn các ngươi kích động không có tiền đồ lâm tiêu rơi xuống nhìn thấy mười cái lao nhân ôm nhau mà khóc lập tức im lặng thái t u ế hoa、a. nếu như vận khí tốt tương lai ta phục q u y n đầu tiên có thể ra lại hai tôn thái huyền a lâm tiêu sư đệ ngươi biết thái huyền mạnh bao nhiêu sao? nội tức chuyển hóa làm huyền lực ly thể chém địch chấn sát thái tức đánh lâu không suy trời long đất l ở một thân một người có thể chống lên một mảnh bầu trời lâm c i ê u niên cùng mông chung kích động gào thét được bảo vật này đầu tiên tết h á n h liền không có trông cậy vào bọn hắn phục bên trong thanh y gì, chỉ cần tu luyện tới thai tức chín tầng cảnh đình phong liền có thể trở thành thái huyền ý nghĩa trọng đại tất ta lâm tiêu gật đầu loại thiên tài địa b ả o này hắn cũng không làm sao hiếm có thái tuế phá t r ư ớ n g đan đa phương ta không có quỷ y tiền bối trong truyền thựa cũng không có lục phẩm đa phương lâm tiêu cười hắc d ư ợ u mạch chi chủ hai cái hậu nhân đều là thanh y thì khẳng định cần thái t u ế này hoa a hắn là coi t r ọ n g người không sẽ cùng đồng môn khó xử nhưng ngươi các loại đàn phương có phải hay không đều được cho ta xem một chút nghĩ như vậy lâm tiêu lần nữa thả ra tầm bảo trùng côn trùng này tại phụ cận đi vòng vo một vòng sau đó lại trở lại l â m tiêu trong tay không có không có lâm tiêu vừa trứng mắt bảo vật chấm dứt thu di địa điểm cũ bị hắn chuyển không có hay là côn trùng này tầm b ả o phạm vi có hạn lâm t i ê u niên dở khóc dở cười đây là ngàn năm trước động thiên a không có chôn bụi còn có thể bảo tồn đồ vật vốn là không nhiều có một phần m ư ơ i cũng không tệ rồi bọn hắn đoạn đường này đi tới dương liệu đạo thiên tài địa bảo lấy mấy chỗ tàn tích đều toàn bộ trà sát sạch sẽ lâm tiêu sư đệ còn muốn kiểu gì các loại tê thánh thủ tịch t i ề n đến cũng đã chậm trên cơ bản cái gì đều không thừa vậy cái này nhiệm vụ có phải hay không cũng quá đơn giản điểm lúc này mới hai ngày thời gian a lâm tiêu nói t h ầ m hắn cũng không phải vì tâm b ả o chính là thuần t h y ưa thích loại cảm giác này nếu tâm b ả o tìm xong nên làm chuyện chính thừa dịp bốn tòa truyền tống trận cấm chế còn không có bị triệt để phá giải chúng ta xem bọn hắn đánh thành hình dáng ra sao lại đi giết một đợt lâm tiêu điều chỉnh tốt tâm tính tốt Nói xong, cùng đi đồng đi quy, lâm tại i ê u muốn sư đệ thập c n những này, nhiên g gia ta tự t lao hòa phục h bồi. đại kim ý ánh mắt khó hiểu bên trong lâm tiêu bình tĩnh giải thích ngọn núi này thu không đi cũng không thể cho tê thánh còn lại vạn nhất còn có thể sinh trưởng ra thái tuế hoa đây ngoan nhân hay là lâm tiêu sư đệ chuyên nghiệp mấy cái kim y giơ ngón tay cái lên、Chật. mười một người hướng phía dáng mây tán dị tượng phương hướng mà đi tám phần dáng mây tán dị tượng có thể tiếp tục vài ngày bây giờ còn không có tán đi đâu lúc đến thập đại kim y tâm tình là thấp t h ỏ g lo lắng tê thánh tìm được bảo vật đối mặt không biết tu di địa điểm cũ bọn hắn thậm chí muốn đại biểu toàn bộ phục h u y ê n thám hiểm thấy chết không sợn mà bây giờ tâm tình của bọn hắn là thư sướng tối thiểu nhất trọng yếu nhất một bước bọn hắn đã hoàn thành hay là sớm hoàn thành càng không có gặp phải hung hiểm lầm tiêu sư đệ lần này cần cảm ơn ngươi lần này không có ngươi nhiệm vụ sẽ không giống như vậy thuận lợi thập đại kim y liên tiếp mở miệng rất là chân thành ta thế nhưng là phục huyên thanh y thì、ấy. lâm tiêu hừ lạnh một tiếng hốc mắt cũng là có chút đỏ lên phục huyên bao che khuyết điểm tại cái này mười vị lao nhân sinh mệnh lưu lại không thể xóa nhỏ ấn ký cái này mười vị lao nhân tại sau cùng năm tháng cũng nguyện ý cầm sinh mệnh vừa đi vừa về ứng đạo ấn ký này ha h a đồng môn ở giữa không đ ể cập tới chữ tạng một vị lớn tuổi sư tỷ đem lâm tiêu kéo tới thập đại kim y thì ấy, lẫn nhau c ầ vai sắt cánh lại mang tới lâm tiêu gặp có người muốn ngâm thơ lâm tiêu vội vàng nghiêm mà nói các vị sư huynh sư tỷ đừng hô khẩu hiệu đừng quên chúng ta bây giờ là tê thánh đệ tử đối với ta là tê thánh đệ tử mười vị kim ý đều là kém chút cười ra tiếng lâm sư huynh ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi đợi này nhưng còn có cái gì t i ế ệ t đối lâm tiêu nhìn về phía lâm chiêu niên t i ế ệ t đối lâm chiêu niên s ữ n g sở chậm nếp nhăn đầy mặt nở rộ không có hoàn thành nhiệm vụ lần này để cho ta lập tức chết đều được phi phi phi nói cái gì điểm xấu lời nói sư huynh ngươi nhất định có thể sống thành một lão quái vật lâm tiêu vội vàng nói ha ha lâm chiêu niên cười to chậm lại nói nếu nói có tiếng ngược lại thật sự là có một cái chính là không có khả năng tận mắt thấy ta phục bên ra lại một tôn thái huyền l â m tiêu nghe vậy khẽ cười một tiếng chúng ta quan hệ chỗ không tệ ngày sau ta cho ngươi đưa ấm áp ngươi khi đó nếu là có thể thực tỉnh tụng ra kinh văn vậy liền có thể gặp được chư vị đồng môn các ngươi có thể tìm ra đến bảo vật thật sự là gặp quỷ chúng ta ở chỗ này mà ngay cả một chút có giá trị bảo vật tìm khắp không đến xuất phát trên đường có bảy người hướng phía phương hướng này nên đón đều là tê thánh đệ tử bọn hắn xa xa nhìn thấy lâm tiêu bọn người trên thân cao đ ẳ n g đệ tử p h ụ c sức vội vàng đặt câu hỏi lộ ra rất là biệt khuất chúng ta cũng không có lâm tiêu cúi đầu n h a n đón tiếp lấy vừa nói chư vị bên kia tình hình chiến đấu như thế nào bảy người này trên thân n h ó n máu xem xét chính là đã trải qua đại hôn chiến tình hình chiến đấu mấy cái thế tộc tại ta tê thánh trước mặt đó chính là châu chấu có thể nhảy nhót đi nơi nào triệu tập lại nhiều t h a i tức đều không đủ n h ì n một vị tê thánh đệ tử cười lạnh nói đột nhiên thần sắc đột biến bảo trì cảnh giác lệ hát đạo không đối ta tê thánh cao đảng đệ tử có một nghìn năm trăm người ngươi là ai ta cảm giác có chút lạ lẫm ngẩng đầu lên ngươi muốn nhìn một chút ta lâm tiêu giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu một bước lấn người mà đến một quyền đánh xuống yên lặng đi theo lâm tiêu thập đại kim ý gì y cũng là đột n g ộ t thẳng xuống dưới sát thủ b à n h b à n h b à n h từng đoá từng đoá máu bắn tung tóe đại biểu một cái sinh mệnh mất đi trong n y mắt bảy vị tê thánh đệ tử toàn diện thoải mái thông khoái thập đại kim y khẽ gọi trước lôi kéo làm quen ngươi nhận ra liền cho ngươi một đao xem ra đã đánh cho không sai bị lắm đến chúng ta lại ra tay thời điểm lâm tiêu rơi vào trên một cây đại thụ hướng phía trước nhìn ra xa phía trước đại địa sụp đổ khoảng cách dị tượng tràn ngập chi địa còn có m ư ờ i dặm đều có thể nhìn thấy pha tạp vết máu về xuống cũng không biết tới bao nhiêu thai tức tại h ô n chiến chương một trăm m ư ơ i năm nhao n h a u giáng lâm thành y đối với thủ tịch chương một trăm m ư ơ i năm nhao n h a u giáng lâm thành y đối với thủ tịch lâm tiêu minh bạch đánh như vậy xuống dưới kết quả cuối cùng nhất định là mấy đại thế tộc cục đôi chạy trốn không có cách nào tê thánh chính là nhiều người ai chỉ là cao đẳng đệ tử liền có hơn một nạn vị biết được tình hình chiến đấu còn không đồng nhất tổ hong xuân tới cho nên khẳng định có không ít tê thánh đệ tử đã phân tán tìm kiếm tu di địa điểm cũ lâm tiêu chỉ là hy vọng tầm bảo trùng có thể đáng tin cậy một chút có khác cái gì bỏ sót chư vị sư minh sư tỷ các ngươi đem thái tuế này hoa đưa trở về nói cho lão hổ l y kia không d ư ợ u m ạ n h c h i chủ đây là ta kèm chút chết mới thu vào tay hắn muốn bắt tất cả đàn phương cho ta đổi không phải vậy ta sau khi trở về nhất định treo lên đánh hắn hậu nhân lâm tiêu lấy ra một cái túi cắn thôn giao cho một sư tỷ hắn chủ yếu là sợ làm l ớ chuyện bọn này người già ăn t h i t thòi ném đi bảo vật về phần hắn còn không muốn như thế rời đi muốn giết một đợt lại nói tê thánh cùng phục bên sớm m u ộ n đều sẽ đánh nhau hiện tại xuất thủ thuộc về sớm giải quyết đối thủ kém chút chết một câu nói kia để thập đại kim y không phản bác được lý sư muội ngươi trước đưa vật này trở về lâm t h i ê u niên cùng mông trung thái độ kiên quyết muốn lưu lại cùng l â m tiêu cùng một chỗ làm một món lớn các ngươi coi chừng kẻ nào chết ta đ ớ i hắn mộ tổ cái kia lý sư tả nhẹ dọn g ra do mang theo túi càn k h ô n rời đi cái này lý sư tả có cá tình a lâm tiêu cười khẽ bắt đầu tìm kiếm con mồi ngay phía trước tôi có một đám người một bên đại chiến một bên hướng bên này di động lâm tiêu nhận ra đó là hơn mười vị tê thánh đệ tử đang truy kích bạch gia tu sĩ nếu bạch gia chống đỡ hết nổi vậy lần này ta chính là đại biểu bạch gia xuất chiến lâm tiêu đang muốn lao ra lúc một cô ưu phong đánh tới nhà ở đâu ra tê thánh đệ tử trốn ở chỗ này muốn âm người đâu một vị thân hình cao g ầ y lang phát như thác nước nữ tử thanh y xuất hiện nàng trệ không mà đứng phát hiện nằm ngoài trên đại thụ lâm tiêu bọn người ân bản tiểu thư tiến đến muốn chém tê thánh đệ tử nữ tử thanh y g i lên trắng đoan tô thủ liền muốn đánh đến an nhàn sư tỷ truyền t ố n g trận cấm chế bị phá giải ta phục bên thanh y thì h tiến đến lâm t h i ê u niên cùng mông chung vừa mừng vừa sợ sợ bị n ộ thương vội v a n g mở miệng vị sư tỷ này cũng bởi vì chúng ta gặp qua cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu lâm tiêu t r e o kẹo nói vừa mới rời đi lý sư tả khẳng định nói cho an nhan bọn hắn chỗ an nhan mới có thể nhanh như vậy tìm tới chẳng lẽ còn có thể nhận lầm bọn hắn gặp qua an nhan tố thủ dừng lại thân thể mềm mại run lên nghĩ đến nơi nào đó v ò n g ánh bên thai vậy mà đỏ lên tại chín vị kim y trong ánh mắt kinh ngạc an nhan rất nhanh khôi phục như thường nhìn qua đám người trong thanh mô hiện hiện n u hòa tri sắc các ngươi lần này vất vả ta đại biểu phục ê n đệ tứ khác cảm ơn chư vị. an nhan hạ thấp người thi lễ chư vị theo ta rời đi nơi đây cái này không đánh lâm tiêu kinh ngạc cơ hội tốt như vậy a muốn xuất thủ cũng là chúng ta còn nữa tê thánh thủ tịch cũng muốn tới ta trước hộ tống các ngươi an nhan nhìn lâm tiêu một chút hai ngày này hoang bắc đều muốn lật trời nàng cảm thấy lại để cho lâm tiêu làm như vậy xuống dưới phục viên hơn phân nửa muốn trở thành công địch mà lại ra h ò a này chẳng lẽ còn muốn âm tê t h á n h thủ tịch tính toán hay là trước giao cho bọn hắn đi dù sao ta ra ngoài còn có thể tìm đến trước bảng con đi tại an nhan cường lực yêu cầu bên dưới lâm tiêu chỉ có thể lưu luyến không rời đằng không mà lên v a n h ngay tại này giây lát từng vòng từng vòng gợn sóng từ phương xa khuyết tán mà đến những nơi đi qua t r ă m hoa tàn lụi cây cối không lưng phương đông một vị nam tử vóc người cao lớn chính đạp không mà đến mỗi một bước đều để hư không oanh minh như một viên m ê n h mông sao trồi đục vào thủ tê thánh đệ tử truy sát bạch g i a tu sĩ bên trong không tốt là tê thánh thủ tịch bản g thống bạch g i a tu sĩ bên trong truyền r a tiếng kinh hô sau đó liền biến thành kêu thảm lâm tiêu sứ đệ đó là tê thánh thủ tịch bản thống lâm c i ê u niên đối với lâm tiêu truyền âm giới thiệu tê thánh chín đại thủ tịch đệ、tử. từng cái đều là thái huyền hậu nhân trừ bối cảnh bên ngoài tự thân thành cựu đồng dạng kinh người đầu tiên tu vi siêu tuyệt thư yếu hoặc là tu thành trăm hàng kỳ công hoặc là lại trưởng ý cảnh bàng thống có thể tại gặp giống tháp đôi c ứ n g thần chủ n g h u y ế t thân là bởi vì ba cái đều có tại chín đại thủ tịch không tính tu vi cao nhất lại là xuất chúng nhất lấy thai tức tám tầng cảnh tu vi phát ra nhìn xuống hoang cương thai tức chi vi nhưng lâm t r i ê u niên cũng không sợ an nhàn cũng có cùng cảnh vô địch chi thế tu vi càng là vào thai tức chín tầng cảnh định phong lại là một cái tu luyện bí văn kim công lâm tiêu chép miệng đi miệng cái trước thân p ụ công này người bị hắn đánh tới muốn sống không được muốn chết không xong Vậy anh bàng thống khí tức cường hãn ánh mắt k h i ế m người toàn thân đã nổi lên hai trăm đầu bí văn như tuyệt thế mạnh thu xuất thế phá vỡ núi l ớ p biển chỉ là một cái bắn gọn ở đây b ạ c h da tu sĩ đều kêu thảm cơ thể bẻ gây an nhan ngươi tới ngược lại là nhanh bàng thống đã là phát hiện an nhan thân ảnh hướng phía phương hướng này nhìn ra xa cũng không trực tiếp xuất thủ minh bạch chỉ dựa vào chính mình không làm gì được an nhan ngươi đi tìm cái chết tốc độ ngược lại là cũng không chậm an nhan lường bàng thống một chút cũng không có xuất thủ muốn trước đem lâm tiêu quái thai này đưa ra ngoài lại nói bàn g thống ánh mắt quét về phía an nhan sau lưng thấy được lâm tiêu sau thân thể run lên trong mắt lập tức nổ bắn ra sát ý ngút trời cái kia phục quên thanh ý đi ỉa lâm tiêu n g ư ơ i vậy mà cũng dám đi tìm cái chết lâm tiêu gặp l o n g lâu ghi chép ép tới tất cả tê thánh đệ tử không ngóc đầu lên được cũng bao quát hắn còn có lâm tiêu vậy mà người mặc tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử phục sức phục quên lâm tiêu đáng chém bàn g thống tại nóng g nhìn lúc một vị hát xa che mặt nữ tử từ phương xa xuất hiện nàng nội tức khủng bố như là đạt đến tự thân cực h ạ chỉ không thời khắc giống như phá vỡ tầng tầng hư không đánh thẳng an nhan diệu âm lâm tiêu chính là sư đệ ta cũng là ngươi có thể động không cần an nhan xuất thủ một vị hình dạng tuấn lãng thân hình thon d à i nam tử thanh y xuất hiện giống như tuyệt đại nhân vương hiện ra bà khí đầy ấn đối đầu hát xa nữ tử che mặt đem nó ngăn lại hôm nay ta tê thánh chính là muốn ở chỗ này chém dụng cái này lâm tiêu một vị lương m e o thiết kiếm nam tử xuất hiện hắn ngẩng đầu m à bước kiếm chưa ra kiếm khí hoành q u y ể n chính là một vị kiếm tu là vị tê thánh thủ tịch kiếm chín chúng ta lâm tiêu sư đệ cũng là các ngươi có thể động một vị thân thể khôi n ô như sắt tháp nam tử từ trên cao ẩm vàng rơi xuống hắn con ngươi giống như trung đồng to con cơ bắp giống như rồng có sừng nô r a muốn đem thanh y đều no bạo hướng về phía lâm tiêu cởi to lâm tiêu sư đệ ta tên sắc h ô i đã sớm muốn gặp ngươi vị này thanh y gì hề đối với lâm tiêu mở m i ệ n g lúc cùng kiếm kia chín trận chiến cùng một chỗ có đúng không n g ư ơ i phục quên thanh y gì tiến đến mấy người hứa ta tê thánh thủ tịch có thể chu tận phục quên đệ tử trên bầu trời phong vân cuốn lên lại có năm cái thân ảnh sánh vai xuất hiện khí tức cùng bạo bước lên ở giữa làm cho người ngạt t phương viên vài dặm bên trong tu sĩ đều là thân thể phát chìm phục quên thanh y cùng tê thánh thủ tịch ra trận thế lực khác thái t ứ c căn bản không có khả năng so sánh có thể vì hắn mà ra hết hôm nay chúng ta ở đây ai dám động đến lâm tiêu sư đệ lại có mấy đạo cao thanh âm vang vọng mà lên có nhân vật cường đại nhanh trong bước tới mỗi chữ mỗi câu điếc thai p h á t hội lâm tiêu chân kinh hắn có thể nhìn ra những n à y tê thánh thủ tịch đều là bị hắn dẫn tới cái này dẫn phát tê thánh thủ tịch cùng phục quên thanh y rỉa đại chiến nguyên lão nói qua đợi đến truyền tống trận cấm chế diệt hết sau sẽ xuất động ba tôn thanh y r ỉ nhưng bây giờ nhìn địa bộ này những n à y thanh y r ỉ tựa hồ toàn bộ điều động thái độ nhất trí bảo vệ hắn chương 116, 997, Nguyễn Tuân Luân Hồi. Chương 116, chín chân v ậ y nguyễn tuân luân hồi phát ra cao thanh âm đàm thoại nhân vật cường đại hiện thân đó là hai nam một nữ có người thái dương đã nhiễm gió s ư ơ n g đều là lấy thanh y h i ể lầm tiêu s ư đ ệ ngươi rời đi trước nơi đây tiềm lực của ngươi vô hạn tương lai có thể tận chu tê thánh bọn hắn sợi tóc bay lên ở giữa có khí nuốt sơn hà chi thế như ba đầu nổ lòng cả không tại trận giết năm tôn tại phương x a hiện thân tê thánh thủ tịch đây là kim nhọn đối với mạch mang va chạm tuyệt học đối lập để hư không giống như d ơ lên ngàn cơn sóng năng lượng kinh khủng gỡ sóng giống như sóng lớn vô bờ để cái chỗ kia luân hãm trở thành thai tức thây nằm thanh y lâm tiêu hô hấp r ồ n r ậ p phục huyên không bại lộ đệ tử thanh y tu vì cùng thực lực là bởi vì nhưng làm tương lai át chủ bài cũng là một loại biến tướng bảo hộ cùng hắn còn không có gì giao tình phục huyên thanh y rỉa lại có thể vì hắn mà ra hết đây là đồng môn bảo vệ c h i tình cũng là đối với hắn coi trọng chi ý trừ ta ra bảy vị thanh y rỉa chỉ sáu tôn lâm tiêu phóng nhãn mà trông đến trình độ này tôn t i a thanh y không có lý do gì không hiện thần trừ phi đột phá đến thái huyền cảnh ta tới giết hắn người này để cho ta rất khó chịu bàng thống k i ế p người ánh mắt để mắt tới lâm tiêu vô luận tê thánh cao tầng Là chúng ư t h ta đã sớm ngờ phải n g ư i liền này, hắn muốn tới chỉ cần ta tê thánh ra trận các ngươi khẳng định cũng sẽ thụ tình thế bức bách mà đến chuyến này tâm bảo thứ yếu chu s á t thanh y yể mới là mục đích của chúng ta về phần cái kia lâm tiêu ngươi cảm thấy chúng ta thật lưu ý sao chỉ là vừa đẹp mắt hắn ở đây tùy tiện nhằm vào vài câu liền buộc các ngươi toàn bộ hiện thân mà thôi n g ư ơ i tới cho ta bày kiếm trận vây quanh những n à y thanh y yể cùng bọn họ hào hào chơi đ ù a chiến trường kịch liệt bên trong có ba đạo thanh em vang tận mây xanh như một tôn nhà vô địch tại mở miệng i ế n lặng một cái trước mắt tứ phương đều có tê thánh cao đảng đệ tử xuất hiện mỗi một đội đều có trăm người cùng tê thánh thủ tịch đồng thời nhập tu di bọn hắn kiếm lên tứ phương kiếm khí ngốc trời phục á t quân g lôi thanh y thìa từ trước tới giờ không yếu tại người an nhan khách quát đem bảng thống đẩy vào chiến trường cùng mấy vị thanh y sánh vai hướng phía trước công sắt không cần gọi đến mặt k h á c phục quân đệ tử đó là bởi vì ngươi phục quân kim y thìa chỉ có hơn trăm người đi tới chỉ có thể chịu chết lại một vị cường hoành tê thành thủ tịch phát ra tiếng cười lạnh chín vị kim y l h ì a trong lòng kinh hãi tại quá khứ lâm tiêu tế ra thanh trị kiếm trên ý lăng thiên không phải hắn khinh thường đồng môn thanh ý gì mà là sáu đôi tám quá mức ăn thiệt thòi tê thánh thủ tịch bên trong có hai người bước vào thai tức chín tầng cảnh định phong khẳng định ngay tại giữa sân chớ nói chi là còn có tê thanh cao đẳng đệ tử kết xuất kiếm trận hắn thật không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đùng một cái đại thủ rơi vào lầm tiêu đầu vai ngươi còn tuổi nhỏ trận chiến này ta đến liền đủ tóc hoa dâm lâm chiêu niên rút đao mà đi vượt qua lâm tiêu đối với khắc tám vị kim ý hết lớn c h ư vị sư đệ sư muội đi các ngươi đều đi ai dám nói nhảm nhiều m ộ t câu vậy cũng là bất kính ta năm sau hoa n ở, tại ta trước mộ phần đưa lên một chén rượu là đủ lâm sư minh tám vị kim ý cùng rơi nước mắt bọn h ắ n biết lâm chiêu niên thọ nguyên không nhiều lắm lần này tới tu di địa điểm cũ vốn là không có ý định còn sống trở về giống như hiện tại muốn đi chợ trận thanh y tiếp theo một cái trước mắt tại lâm chiêu niên l ạ n h leo ánh mắt bên trong tám vị kim ý chỉ có thể con qua mau chóng bay đi bọn hắn minh bạch lấy tu vi của mình cuốn vào thủ tịch cùng thanh ý chi chiến hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ liên lụy đ ở môn còn không bằng trở về báo cáo thái huyền lâm sư đ ệ gặp lâm tiêu chuyển động thân thể lâm chiêu niên quát trói thai lâm sư m u n h ngươi còn có hai năm thọ nguyên còn có rất nhiều chuyện có thể đi làm ngươi muốn tại lúc này hy sinh không hối hận sao lâm tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chiến trường không chiến ta mới biết hối hận trước khi chết chính là muốn giết địch lâm chiêu niên thái độ kiên quyết tốt ta có nhất pháp có thể ở đây chém hết tê thánh không cần ngày sau không cần tương lai nhưng sẽ để cho sư huynh n g ươi biến thành một người bình thường lâm tiêu khé quát một tiếng để lâm chiêu niên ngây người đến ta cái tuổi này vì phục huyên ngay cả chết đều không sợ lâm chiêu niên sán lạng cười một tiếng sư đệ cứ tới để sư huynh nhìn xe em nghe lâm tiêu tụng đọc lên luân hồi thiên thư kinh văn lâm chiêu niên trực tiếp chờ mặc cái này ngắn ngủi một câu nghe vào hắn trong thai dường như có một loại nào đó vĩ lực tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm c i ê u niên cũng không chậm trễ trực tiếp mở miệng ta lâm c i ê u niên nguyễn tuân luân hồi lâm tiêu an tĩnh phát hiện trong đầu luân hồi thiên thư không phản ứng chút nào còn không được sao lâm tiêu hô hấp nặng nề g h không cách nào phán đoán một vị tu sĩ đối với hắn tình cảm đến mức nào mới xem như thực tỉnh ta lâm t h i ê u niên nguyễn tuân luân hồi lâm t h i ê u niên thanh â m đàm thoại lần nữa chuyển đến lâm tiêu tâm thần run lên cái này cùng khâu bình giải quyết xong tâm nguyện t ụ n i ệ m kinh văn khác biệt càng giống là một loại phó thác trong đầu hắn luân hồi thiên thư đã là rầm rầm dương ra lâm c i ê u niên thai tức tầng bảy cảnh hậu kỳ thu tơ liếu theo gió công liệt không chỉ thiên cương đạo pháp dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện, hiện. để lâm tiêu chỉ nghe qua chưa thấy qua như dừng chiêu năm chuyến này cũng chưa nói khoác chính mình tu thành trăm hàng kỳ công một cỗ bành trướng không chỉ nội thức chống giống xuất hiện tại lâm tiêu thể nội như là quán đỉnh đây là lâm triều niên lấy tự thân công pháp tu luyện ra nội tước lâm tiêu chủ tu là b á đạo vô tướng cổ công cần thời gian đến chuyển hóa thúc đẩy tự thân nội tức chất biến như lần trước lâm tiêu đưa khâu bình về cố thổ lúc liền đã trải qua mà lâm tiêu niên nội tức muốn hùng hồn nhiều lắm phiêu động như đầy trời thơ liễu để hắn kinh mạch đều tại trướng đau nhức ông lâm tiêu vô tướng cổ công vận chuyển bắt đầu chuyển hóa lâm tiêu mỗi một cây xương cốt đều đang tiến d u n g mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên quan mang vô tướng c h i thân tại vù vù sư đệ lâm tiêu niên nội h o i giống như là lại già đi rất nhiều làn da đều khô cắt há to mồm ngơ ngác nhìn qua lâm tiêu giống như minh bạch xảy ra chuyện gì lại như không có minh bạch vội vàng t r ă m hơi thở ở giữa lâm tiêu trên người c h ấ n minh thanh càng lúc càng lớn b ộ c phát ra k h í tức giống như trường giang đại hà tại liên tục tăng lên thai tức tầng bậy cảnh lâm tiêu mắt t ỏ a tinh mang từ lâm t h i ê u niên trên thân tái giá tới nội thức mới chuyển hóa một phần nhỏ tu vi của hắn còn tại nhanh chóng kéo lên lâm t h i ê u niên sở tu tuyệt học đều ở buồng tim lập lòe lâm sư m i n h ngươi lưu lại ngươi tiếp đ ố i là không thể tận mắt thấy ta p h ụ bên ra lại một tôn thái huyền lần này ta không biết phải chăng là có thể thành nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta sẽ dẫn lấy ngươi nguyện vọng giết hết tê thánh lâm tiêu phát ra một cố nhu hòa kình đạo đem lâm t r i ê u niên đưa đến phương xa không muốn tự thân khí thế của bạo chấn thương đã mất đi tù vì lâm t r i ê u niên chân một trăm mười bảy chỉ bằng ta không phục liền chết chân một trăm mười bảy chỉ bằng ta không phục liền chết lâm tiêu tu vi đang nhanh chóng tăng lên thai tức tầng bảy cảnh trung kỳ thai tức tầng bảy cảnh hậu kỳ thai tức tầng bảy cảnh đình phong thái huyền ta có thể nhìn thấy phú quên ra một vị thái huyền rơi vào phương xa lâm t i ề u niên chừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào lâm tiêu cảnh tượng này quá kinh người lâm tiêu tại nguyên chỗ đứng sừng sững khí thế tăng vọt vô tướng c h i thân rung động để thiên linh bên trong đều xông ra một đạo quang trụ như muốn xông phá thiên địa xa xa có thể thấy được tu di địa điểm cũ bên trong còn có một phần nhỏ thế lực khác thai tức tại ẩn hiện bởi vì tê thánh thủ tịch cùng phục bên thanh y gì ở ra trận bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi giờ phút này bị cảnh tượng như vậy hấp dẫn nhao nhao ngừng chân chuyện gì xảy ra hơi thở thật là mạnh đây là người nào tại đột phá một vị máu me khắp người phụ nhân xinh đẹp lăng không mà trông nàng là lam gia lĩnh đội đã nhận lấy trọng thương đang tránh né tê thánh thủ tịch phụ nhân ánh mắt một phen tìm kiếm sau. Cuối cùng thừa n g dịp phục bên thanh y dịp cùng tê thành thủ tịch đại chiến thời điểm tranh thủ thời gian tìm bảo vật phụ nhân xinh đẹp thanh nhâm đều bén nhọn cô vụ dây núi xuất hiện dị tượng tại tu di địa điểm cũ xuất hiện phải trăng biểu thị xuất hiện lâm tiêu luyện hóa cùng một loại bảo vật trong nội tâm nàng còn nghi vấn nhưng bây giờ nàng đưa tin tìm bảo vật chốc lát sau thế lực khác một phần nhỏ nhân mã cũng là rung động cùng phấn khởi chuyện gì xảy ra thanh y cùng thủ tịch quyết đấu chiến trường cũng là ấm vang bạo động ẩn chứa các loại cảm xúc ánh mắt xa xa chống lại vô luận là sáu tôn phục bên thanh y gì, hay là tám tôn tê thánh thủ tịch đều là choáng váng bọn hắn đánh lửa nóng làm sao tu vi của tiểu tử này thiêu thang đột phá là bước vào tu di động tiên lại tìm được trí bảo gì phần tu vi này đã bước vào hai đại động thiên đỉnh cấp đệ tử hàng ngũ lại thêm vô tướng c ủ công sao có thể khinh thị hoàn toàn có thể tham dự trận chiến này người muốn chết một vị nam tử vóc người cao lớn từ trong chiến trường lui đi ra đó là bàn thống hắn vốn là có chu sát lâm tiêu ý chí lúc đó bị an nhan ngăn trở hiện tại thoát thân đi ra như tuyệt thế manh thú phi nhanh t i ê n địa toàn thân khắc họa hai trăm đầu bí văn có loại bẩm sinh lực gáp bách bàn thống an nhan lấy lại tinh thần quát to một tiếng muốn chặn giết ở bàn g thống an nhan sư tỷ ta mặc dù không phải cái gì thiên tiêu nhưng cũng có thể cùng cảnh s ư ơ n g tôn xa xa lâm tiêu thanh âm chuyển đến để an nhan n g ừ n g chân lâm tiêu bước vào thai tức cảnh cái thứ tám một h á n g bàn thống cũng ở cảnh này cùng cảnh xưng tôn chỉ bằng người sao bàn thống đánh giết mạng hai tay dương ra ở giữa toàn thân bí văn xôi trào toàn thân càng là bao quanh hai loại ý cảnh đúng là ngưng tụ ra mánh hổ hình bóng gào thét sơn hà muốn tiến hành tuyệt sát chỉ bằng ta ngươi k h ô n g phục liền chết lâm tiêu hét to một tiếng song gần như hai v ầ n g mặt trời dâng lên ẩm vang nên hướng bảng thống đây là tu vi va chạm công pháp quyết đấu còn có tuyệt học ý cảnh bên trên giao phong vẹn vẹn mấy lần va chạm giữa hai bên liền dương lên sụp đổ thập phương gió lốc b ả n g thống thân hình cao lớn ẩm vang rung động tại trong gió lốc lui lại huyết dịch cả người đều tại ngực d ò n mặt mũi tràn đầy vẻ tinh hãi ngươi ngươi vậy mà nắm trong tay ba loại ý cảnh. tại cái này hoa n g cương không người nào có thể nghịch phạt ta lâm tiêu lâm tiêu đạp thiên một bước thẳng b ư ớ c bàn g thống toàn thân nhấc lên vô tận khí lãng lại đấm một quyền đối kích để bàn g thống hai tay dâng lên hết u y vụ trực tiếp bay rớt ra ngoài không đợi hắn đứng dậy lâm tiêu xong quyền lần nữa quét tới đánh cho bàn g thống khắc họa bí văn thân thể lõm đang khổ cực ngăn cản bên trong phát ra mãnh liệt gào thét b à ảnh lâm tiêu tiến lên nữa bàn g thống phần bụng trực tiếp bị đánh xuyên bỏ mình ngã xuống đất lúc bị lâm tiêu nắm một cánh tay muốn chu sát thành y hỉa ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao lâm tiêu còn tại chuyển hóa lâm c i ê u niên giống như một viên đạn t h á o ở vang đánh tới hướng chiến trường bảy tôn tê thánh thủ tịch đệ tử còn có kết kiếm trận tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử đều là thân thể d u lên bàn g thống đã chết bọn hắn cùng phục quên thanh y về đại chiến còn không có phân gia sinh tử tê thánh thủ tịch liền chết một người toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh để cho người ta khó mà phản ứng tốt tốt tốt quả nhiên là ta phục quên tiên tri kiêu tử thanh y thiết khôi tại trong kinh ngạc cung tiếu h vô luận lâm tiêu được cơ duyên gì chỉ cần lâm tiêu là sư đệ của bọn hắn liền có thể chết cho ta một bóng người từ thiết khôi trước mặt rời khỏi tay hắn cầm thiết kiếm quả thật một kiện cường đại báo khí hàn quang lập lệ cửu tiên hướng phía lâm tiêu phóng đi kiếm c ử u đối thủ của ngươi là ta thiết khôi thân hình l ư n g ngang muốn chặn lại kiếm c ử u thiết khôi sư minh ta cũng là kiếm tu lâm tiêu thanh â m khoáy động trời cao thanh chỉ kiếm vào tay chủ động nên hướng kiếm c ử u để thiết khôi thân hình dừng lại vị sư lệ này muốn xin chiến kiếm c ử u đã là một kiếm chém ra một loại đạt đến đệ tam trọng kiếm ý hiện hiện ngưng tụ ra kiếm quang dài đến mấy chục trượng những nơi đi qua vạn vật sụp đổ một lâm tiến ngoại bang cùng lúc đó lâm tiêu trên thân hai loại kiếm ý tùy theo bắn ra thanh trí kiếm vung ra sát n à lưu quang cùng sông lớn kiếm ý thôi động thiên lưu kiếm quyết thẳng nên mà lên hai đại tuyệt đại kiếm khách cách không đối với kiếm kiếm khí đối với kiếm mang cùng nhau chôn vùi lĩnh ngộ hai loại kiếm ý kiếm c ử u trong lòng hung hăng run lên cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đột kích ngươi sẽ chỉ kiếm p h á p sao thật có l ỗ i ta biết nhiều hơn ngươi cho nên ngươi cũng muốn chết lâm tiêu thân thể nhảy lên thật cao cấp trí kiếm c ử u thân bên cạnh hiện ra đạp tiên chín bước bên trong bước đầu tiên tay phải hắn thanh trí kiếm phát sáng tay trái thôi động nhân vương ấn bên trong lợn xuồng ấn hướng phía kiếm cựu đột nhi kiếm cựu chính là yết hầu ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi hướng về sau lui nhanh đ ố i chiến trận q u á t o chư vị đồng môn ai đến giúp ta chu sát kẻ này các ngươi ngăn chặn phục quên thanh yi ta đi chợ kiếm cựu một tôn nhân vật cường đại vọt lên tận trời toàn thân nội tức như là cường phong quần u ợ n thân hình trổ đến đất dung núi chuyển cùng lúc đó trong chiến trường tê thánh đệ tử cùng nhau phát ra tiếng gào thét bạo phát ra cực điểm chi lực ép hướng phục quên thanh y an nhàn vừa sợ vừa giận xê dịch mà ra tu sĩ là tê thánh thủ tịch bên trong hết hoán một thân tu vi vào thai tức chín tầm cảnh trung kỳ t ă n g thêm kiếm cựu có lẽ mấy cái đối mặt liền có thể quyết định thắng thua chư vị sư h i n h sư tỷ ta cùng cảnh bất bại lâm tiêu thanh n â m lần nữa vang vọng để chúng thanh ý an tâm đối địch cùng cảnh an n h a n phương tâm rung động lâm tiêu dám ở hách hoán trước mặt x ư n g cùng cảnh chẳng lẽ lại lại đột phá hơi anh lâm tiêu chỗ khu vực trở nên sáng trói một mảnh mãnh liệt nội tức như ngọn lửa đang thiếu đốt để cực tốc vọt tới hách hoán thân hình dừng lại kém chút phút máu khuôn mặt đều trở nên tái nhợt mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ đối mặt hắn đánh rết lâm tiêu không có hiện ra tuyệt học vẹn vẹn một quyền dung ra liền đem hắm ngăn trở quy thình l i n h đạt đến t hai tức chín tầng cảnh sơ kỳ vô tướng cổ công bá đạo hữu lực ép hắn chi thế tiểu t ử này lại còn có thể đột phá hãnh hoán cảm giác được cấm lãnh chương một trăm mười tám khi áp tết h á n h trùng kích thái huyền chương một trăm mười tám khi áp tết h á n h trùng kích thái huyền phục yên thanh ý gì không thể khinh thường hắn cùng kiếm cựu rút khỏi đến đã là mức độ lớn nhất hay là dựa vào tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử kết kiếm trận phụ chiến trong lúc này nói không chừng liền sẽ có mặt khác thủ tịch thương vong nếu là không giải quyết được lâm tiêu bọn hắn đều có gì thiên đại họa và anh mảnh khu vực này sôi trào hách h o a n tấn công mạnh trong nháy mắt liền cùng lầm tiêu phát sinh hơn trăm lần giao kích kiếm cựu hiện ra tuyệt học từ bên cạnh đánh tới bọn hắn đều phát hiện lâm tiêu trạng thái cổ khoái giống như tại nhất tâm đa dụng phức tạp tuyệt học nhất thời khó mà hiện hiện đây là tuyệt s á t đối phương thời cơ tốt nhất lâm tiêu tóc đen dối tung trên thân khí tức không ngừng lấp lóe cùng cả hai đại chiến lúc điên cuồng chuyển hóa nội t ứ c chân đạp hư không vì chính mình mở sinh lộ ngăn trở cái này thanh y vỉa có thể độc chiến hai đại tê thánh thủ tịch có tại phát cùng tầm bảo thai tức tu sĩ nhìn thấy một màn này đều là không thể tin đó cũng đều là trong cùng cảnh nhà vô địch lâm tiêu một người độ không rơi vào thế hạ phòng còn nhiều lần để kiếm c ử u ho ra máu b à ảnh kinh thế tiếng oanh minh nổ tung vô tận nổi sóng chập trùng hách hoán cùng kiếm c ử u đồng thời bay ngược ra ngoài đây không phải như vậy yên lặng ngược lại vừa mới bắt đầu đát lâm tiêu chân đạp hư không đi lại âm thanh rơi xuống chấn hồn phách người sắp nát nội tức dọc theo hai chân quét sạch mở đi ra như cồn phong tật lang đánh về phía đảo phi bên trong hai người muốn để thiên hạ tu sĩ tận không lưng giang giác rơi xuống đất hách o á n cùng kiếm cựu mới một cái xoay người lập tức có vô tận cảm giác á c bách lan tràn mà tới đem bọn hắn bị đặt ở nguyên địa cơ thể vang lên k ẹ t kẹt bàn chân h á m sâu đại địa mặt mũi tràn đầy sợ hãi đạp không mà đi lâm tiêu như một tôn ma thần tại thế đã tới thai tức chín tầng cảnh hậu kỳ chỉ dựa vào khí thế liền có thể áp chế bọn hắn cực đốt kiếm trảm kiếm c ử u máu chạy ồ ạt bàn tay gian nan huy động tiết h kiếm muốn bổ ra áp chế hắn chính là cường đại kiếm tu kiếm đạo thiên phú để thái huyền cũng than thở có thừa hắn nghiên cứu tê thánh động thiên các loại kiếm pháp vừa mới đem một loại kiếm ý lĩnh nộ được đệ tam trọng ngạo khí trung thiên nhưng hôm nay đụng phải lâm tiêu có thể lấy hai loại kiếm ý cả mà là một tôn đích thân tới nơi đây thái huyền cánh tay giống như là quán duyên b à n nặng nề g h không nhắc lên nổi hắn làm kiếm tu lại không thể d i ơ kiếm mở cho ta h á c h h o á n cũng tại điên cuồng gào thét phần bụng có quan g mang sáng lên lại cấp tốc bị luyện hóa đó là một viên ngũ phẩm đan ăn dược tên là bạo hơi t h ở đan có thể nghiền ép nội tức tiến hành cốt động trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt đại giới là sau khi chiến đấu tu vi tổn hao nhiều h á c h h o á n tự nghĩ lấy tu vi của mình luyện hóa đan này trong thời gian ngắn tuyệt đối nhưng so sánh thái huyền nhưng mà bạo hơi thờ đan mới luyện hóa hắn nội tức mới bạo động liền lại từ tự yên lặng bởi vì lan tràn tới vô tận cảm giác c áp bách lần nữa tăng vọt phô thiên cái địa minh m ô n g vô cường ép tới công pháp của hắn đều dừng lại hết lần này tới lần khác bạo hơi thở đàn thai hại tại hiện hiện để hắn thất khiếu đều đang chảy máu tại hách hoán đỏ thấm trong tầm mắt lâm tiêu đã gần đến tại g ă n g tức vị này thanh y tu vi đã đạt đến t hai tức chín tầm cảnh đ ỉ n h phong đánh c u n g lại liền phục d ụ n g đ a n dược đáng tiếc thật sự là thiết lối ngươi đụng phải ta lâm tiêu mở miệng thon dài bàn tay dọ tới không cần bất kỳ tuyệt học gì liền thắng qua hách o á n sở tu bất kỳ tuyệt học gì trường hạ thấp thời gian hách o á n ho ra máu tiết hầu xích lên lâm tiêu bàn tay dùng sức hách hoán ngạt thở muốn phản kích đều làm không được cổ trực tiếp bị bẻ gãy một đầu khác kiếm cựu cũng là kêu thảm lâm tiêu s o n g trường ép hai người kiếm cựu thiết kiếm bị lâm tiêu c ấ p đi thân thể cũng bị lâm tiêu nhấc lên một cước n g ạ xuống kiếm cựu phế phủ đều là nứt có ta ở đây các ngươi còn muốn tận tru phục lên đệ tử có đôi khi thật không phải là người nhiều là được lâm tiêu lần nữa bàn tay hất lên hách hoán cùng kiếm cựu thi thể như hai viên thiên thạch thẩm vang bay lên hoạch xuất ra sóng âm âm thanh hướng phía chiến trường bay đi trực tiếp nệ lật ra mấy vị kết kiếm trận tê thánh đệ tử thi thể nệ lâm thanh động đất, như chết thần để tê thánh đệ tử khác sợ run cả người lạnh từ đầu tới chân bọn hắn lòng tin tràn đầy mà đến muốn giết phục q ê n thanh y hệ kết quả thanh y một cái không hư hại bọn hắn tê thánh thủ tịch liền liên tiếp vẫn lạc ba vị hiện tại lâm tiêu đơn giản giống như thái huyền tại q u ấ t ngang tại sao có thể như vậy có tê thánh đệ tử gào thét đều nhanh muốn điên rồi đây là cái gì quái thai adi mau hát xa che mặt nữ t ử d i ệ u âm chính là tê thánh thủ tịch bên trong hai tôn thai tức chín tầm cảnh đỉnh phong nhà vô địch một trong đã là bị cả kinh đã mất đi chiến ý tung như nàng cũng không dám cùng lầm tiêu giao phong duy nhất để nàng may mắn chính là phương xa lâm tiêu đột nhiên ngừng chân thân thể có chút lay động giống như là gặp cái gì ngoài ý m u ố n mấy vị thanh y kể cũng là quang tới ân cần á n h mắt căn bản không biết lâm tiêu tình huống lâm tiêu thân thể lay động cảm giác tự thân trạng thái cuối cùng hung hăng cắn răng nói chư vị sư huynh sư tỷ cản bọn họ lại ta muốn thử một chút nhìn có thể hay không trở thành thái huyền thực sự không được lại đến cùng các ngươi sánh vai mà chiến vê anh cái này một câu giống như kinh lôi đánh xuống để toàn trường lâm vào một lát tiến tĩnh lòng sinh may mắn r ư âm càng là sắc mặt k ị biến thái huyền cái này thanh y tu vi chưa từng d ừ n g bước còn có thể t r ù n g kích thái huyền cảnh nói đùa sao tại tường đạo trong ánh mắt hoảng sợ lâm tiêu đã ngừng chân vận công thế gian tu sĩ tại thai tức cảnh hậu kỳ đột phá hoàn toàn chính xác càng ngày càng khó hắn đem lâm t h i ê u niên sư huynh tu vi chuyển hóa hầu như không còn lúc cái này mới miễn cưỡng cảm giác được tự thân thai tức tràn đầy vừa rồi lúc xuất thủ trạng thái bị quáy dày rồi khí tức đều tại hỗn loạn hiện tại lâm tiêu muốn trình hợp tự thân khí tức nếm thử mượn cuối cùng một thế phá vỡ mà vào thái huyền cảnh mà vô tướng cổ công đột phá độ khó quá lớn không cho phép lại phân thần đều đã đến một bước này có thể thành công hay không thử qua lại nói nguyên lai tưởng rằng trận chiến này là chúng ta tới là lâm tiêu sư đệ hộ đạo chưa từng nghĩ lại để lâm tiêu sư đệ cho chúng ta xuất thủ lâm tiêu sư đệ vô tướng cổ công đột phá độ khó cực cao ngươi không nên miễn cưỡng sau đó giao cho chúng ta liền có thể chúng ta cam đoan để tê thánh đệ tử một cái đều đi không ra nơi đây lục đại thanh y đều đang kinh hãi cái này mới vừa vặn tiếp xúc đến bọn hắn cái vòng này sư đệ nhảy lên một cái muốn vượt qua bọn hắn trực tiếp hóa thành thái huyền bọn hắn tại trong hậu chiến còn không có chém được đâu chúng ta đều là thanh y Cũng không thể để lâm tiêu s đệ đệ một, một, một khi t công g thành An toàn bộ hoang cương thái huyền người nào dám tại lâm tiêu trước mặt để công pháp chỉ là lâm tiêu thật có thể thành công sao cái này quá mơ hồ thái huyền cái này phụ bên thanh y hết, muốn xung kích thái huyền lần này tu di địa điểm cũ tri hành hai đại động tiên tranh chính là tương lai có đệ tử có thể vào thái huyền mà cái này hai mươi một tuổi thanh y hết, trực tiếp ở chỗ này đưa thân thiên hạ đệ lục cảnh cái này nhìn như là chuyện tiếu lâm nhưng không người cười được đi ra xà xa, xa nhìn lại lâm tiêu tiên h linh bên trong sông ra c ổ săn g kia càng phát ra bàn g bạc giống như trở thành toàn bộ tu di địa điểm cũ trung tâm phóng nhãn nhìn lại thần mây dày đặt lúc nhưng lại thiên khùng sinh huy rộng lượng tinh khí quay chung quanh lâm tiêu phương hướng xoay tròn giống như một cơn bão táp tại lan tràn giống như muốn tác động đến toàn bộ tu di địa điểm cũ trong chiến trường tiếng ồn ào lệ thiên diệu âm cùng một vị thanh niên tóc vàng lâu minh như khủng long trung kích bọn hắn chính là tê thánh thủ tịch bên trong hai đại thai tức chín tầng cảnh đ ỉ n h phong một trong có chỗ hướng tan tác chi tư giờ phút này bạo động không cầu giết địch chỉ vì xông ra một con đường máu khắc bốn tôn tê thánh thủ tịch cùng kết kiếm trận tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử cũng tại chiều phương vị khác nhau trùng kích cho dù lâm tiêu đưa thân thái huyền cảnh thất bại bọn họ cũng đều biết không có khả năng ở lâu lấy vô tướng cổ công đứng ở thai tức chín tầng cảnh đ ỉ n h phong lĩnh ngộ tam đại ý cảnh một khi đánh tới bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề các ngươi đi được sao lục đại thanh y kể có ba người tu thành đạp thiên bãy bước thân hình giao thoa ở giữa quân lấy một ch tiếp t h a o một cái trước h n l mắt bọn hắn không tái phát hung hát phân bụng đều có quan mang sáng lên nội tức đại bạo động tự hỏa sơn tại buộc phát lại phục vụ bạo hơi thợ đan chúng ta lâm tiêu sứ đệ đem cho các ngươi áp lực liền lớn như vậy sao để cho các ngươi không tiếp tự hủy tương lai an nhan liễu mi vẩy một cái đi lại đặc không kéo dài khoảng cách mà r i ợ u âm cùng lâu minh đều ở vào thai tức chín tầm cảnh đ ỉ n h phong thu vi siêu việt h ạ n h hoán phục d ụ n g đ a n này sao mà cường hoành tỷ tỷ hiện tại ưu thế tại chúng ta nếu bọn hắn vận dụng đ a n này chúng ta cũng không cùng bọn hắn liều mạng kết phục bên thanh ý trận phục d ụ n g đ a n này hiệu quả thoáng qua một cái còn không mặc chúng ta giết an nhan chi đệ an cũng mở miệng giống như bọn hắn cũng có loại này liệu mạng át chủ bài chỉ là bây giờ căn bản không cần nói xong an cũng bàn chân đặc không như tại đối ứng tinh túc trên trời lục đại thanh ý t ề động bọn hắn nội tức g i a o hội ở trong hư không hóa thành từng cái từng cái thần bí mạch lạc lan tràn thời khắc bao phủ hướng ở đây tê thánh đệ tử vê anh vê anh thực lực tăng vọt rượu âm cùng lâu minh vọt tới trước giống như rơi vào đến một cái lưới lớn bên trong tại bọn hắn công s á t bên dưới từng cái từng cái mạch lạc đang không ngừng hủy diện thế nhưng đang không ngừng tân sinh mặt khác tê thánh đệ tử đồng dạng lần lượt bị trấn trở về phục bên thanh y trận là phục bên trận pháp việt học thanh y liên thủ thôi động có thể tủ k h ố n thiên hạ cùng t h n h người mang theo bạo hơi thờ đan đều cho ta p h ụ dụng cùng một chỗ lao ra d ư ợ u âm hết lớn để mất đi tu vi lâm chiêu tuổi tròn mặt kích động phục d ụ n g bạo hơi thở đan giá quá lớn tương đương với tự hủy căn cơ tê thánh thủ tịch bên trong hai tôn người mạnh nhất đã phục d ụ n g đan này những người còn lại cũng muốn bắt trước pháp này liền sông điểm này coi như không có khả năng chém hết tê thánh thủ tịch cũng muốn đều ảm đạm vị này t h a n h ý ỉa có thể đột phá sao tâm bảo các tu sĩ cũng không dám đi loạn tùy thời chuẩn bị rút khỏi tu di địa điểm cũ kìm lòng không được hướng phía lâm tiêu nhìn lại lâm tiêu hai con ngươi khép hở nội tức sớm đã đạt đến một cái điểm giới hạn thể nội khí cơ sôi chảo như ư n g kích trường không thời gian từng phút từng giây trôi、qua. lục đại thanh ý cùng tê thánh đệ tử còn tại chiến đấu lâm tiêu chậm chạp chưa từng đứng dậy trên thân s ô i trào khí cơ dần dần suy yếu lộ ra hết sạch sức lực bốn phía cũng là cuồng phong dần dần dừng gào thét tinh khí t á n đi đ ầ y trời bụi bặm rơi xuống đất thất bại sao trong chiến đấu an nhan riêu ngóng nhìn đến trong lòng chầm xuống lâm tiêu lần này trùng kích thái huyền cảnh không chỉ dính đến tu vi còn có công pháp tiền đến dai xuất hiện biến cố khả năng quá cao thất bại cũng không kỳ quái lại nhìn lâm tiêu thế mà lấy ra một tôn đan lô chật hắn lại mở ra một cái túi căn khôn bàn tay tìm tòi nhiều loại có thể làm cho rất thế tộc điên c u ồ n g chân quý dược liệu toàn bộ bị đổ vào trong đan lô cái này an nhan ánh mắt ngưng tụ nàng nhận được tin tức lâm tiêu lần này tại tu di địa điểm cũ bên trong đào rất nhiều chân quý dược liệu người sư đệ này đột phá thất bại còn không chịu từ bỏ muốn lâm trận luyện dược sao để mặt khác trong chiến đấu thanh y r ỉ nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh lâm tiêu tế ra hướng hy đ ị a hỏa nấu luyện dược liệu sau vọt thẳng tiến vào trong đan lô hắn đây là mớn luyện hóa chính mình an cũng kém chút không thể ngăn lại một tôn tê thành thủ tịch hắn là dược mạch tri chủ hậu nhân như vậy mở ra mặt khác luyện d ư ợ c phương thức còn là lần đầu tiên gặp lâm tiêu s ư đệ sợ là không chỉ đột phá thất bại đơn giản như vậy khả năng còn t h ư ơ n g tồn tới chính mình lấy hắn tình huống căn bản chờ không nổi đan thành chỉ có thể sớm ngâm dược dịch an nhan nhắc nhở thanh y dỉa chặt đứng ở đây tất cả tê thánh thủ tịch không có khả năng bởi vì lâm tiêu mà phân tâm lâm tiêu s ư đệ ngươi không sao chứ lâm thiệu niên nói chuyện đều run r à y lần này không gặp được phụ b ê ra một vị thái huyền coi như sao a người sứ đệ này nhưng chớ đem chính mình làm không có lâm tiêu không có trả lời lâm t i ệ u niên lại thấy rõ trong đan lô rất nhanh liền xuất hiện một vòng ánh ánh kỳ quang. tựa thu tinh hoa nhật nguyệt、mà、thành. hoa hồ hấp mà lâm ậ p tức, l tiêu u n i n con người co rụt lại đó là thái rụt t là đó ế hoa một、lá. Lâm tiêu lá. sư đệ để không biết thái thuế phá chướng đan đa phương lúc này mới lấy ra nhiều như vậy dược liệu mục đích đúng là vì tăng lên trực tiếp phục d ụ n g thái tuế hoa một lá hiệu quả ông long long trong đan lô địa h ỏ a bừng bừng mùi thuốc sông vào mũi mỡ mịt khí tràn ngập căn bản thấy không rõ lâm tiêu thân ảnh chỉ gặp đan lô mặt ngoài vỡ ra từng đạo k h ẽ hở càng có một vệt máu tươi vẩy ra mà ra đỏ thấm lại trói mắt động tĩnh cực lớn cái này khiến lục đại thanh ý giật nảy cả mình để lâm thiệu niên lo lắng Vâng anh. Phương xa phục y nàng nguyên lai tưởng rằng lâm tiêu sẽ có chừng có mực coi như đột phá không thành cũng sẽ cầm kiếm đánh tới ai có thể ngờ tới tiểu t ử này đã vậy còn quá toàn cơ bắp đột phá không thành còn muốn làm càng hẳn d ỡ để cho mình còn t h ụ thương vậy nàng bạo hơi thở đan chẳng phải là t r á n g phục d ụ n g lục đại thanh ý kết trận muốn chặn lại lúc đã thấy rượu âm đột nhiên xoay người một cái lại hướng phía lâm tiêu phóng đi chết tiểu tập trùng người chết cho ta rượu âm thanh âm trói thai có thể nhìn thấy từng cái từng cái huyết sắc khí trụ quấn quanh quanh thân cái này cũng là một loại bí thuật điệp ra bạo hơi thở đan muốn phát ra một kích mạnh nhất cái này thực sự quá nhanh t h i ế t khôi cùng bên người hai đại thanh ý c h ặ n g i ế t lại chỉ chạm đến rượu âm một đạo tàn ảnh thời không giống như tại lúc này ngưng kết phóng tới đan lô rượu âm thân thể đột nhiên run lên giống như xa vào đến trong vũng bùn tốc độ của nàng trở nên chậm c h ạ m vợn quanh quanh thân huyết sắc khí trụ đều đang nhảy nhót bên trong trở nên bóp méo đứng lên sao chuyện gì xảy ra rượu âm thân thể phát chìm phát hiện đan lô chính trên không xuất hiện mịt mở chi quang n à y ánh sáng không thấu đáo kỳ hình nhìn bên n ô n g đại khí giống như là từ xa xôi thời đại mà đến vung vãi tại trong đan lô một đạo như ẩn như hiện thân ảnh bên trên đó là lâm tiêu hắn vô c ù n g mịt mở c h i q u a n g h lẽ hắn vô tướng của công n g thật tiến dây rượu một cái âm chỉ mang cầm lấy sắt phạc khí đã là điểm hướng sắp giải thể đan lô nhưng lại tại khoảng cách ba tấc lúc dừng lại hãn a thật đưa thân đệ lục cảnh rượu âm mới vừa vặn dâng lên cái này niệm lực lượng kia liền lấy hư không làm vật trung gian hơi rung nhẹ rượu âm thân ở trong đó giống như lục bình không dễ không có khả năng tự chủ giống như là con rượu không ngừng trôi nổi nội tức chuyển hóa làm huyền lực thật thành công gia hòa này đến tột cùng đạt được bảo vật gì a chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hai mươi mốt tuổi thái huyền hoàng cương trời muốn sập còn sót lại tầm bảo các tu sĩ thấy vậy vung ra chân điên cùng chạy ra tu gì đ ộ n tiên lâm tiêu vừa rồi sát phạt quyết đoán ai cũng không dám khẳng định đối phương thế thành sẽ hay không giết khắp tất cả mọi người những tu sĩ này thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thái huyền xuất thủ cách không giết địch huyền lực ly thể đến càng xa cho thấy huyền lực phẩm chất càng cao giờ phút này bọn hắn rõ ràng nhìn thấy lâm tiêu huyền lực đang không ngừng dọc theo hư không khuyết trường giống như thần hồng q u c n không đem rượu âm vọt tới bên ngoài ba dặm hắn mới đ ư ợ phá huyền lực liền có thể ly thể ba dặm xa một vị bạch gia tu sĩ sợ run cả người hắn rõ ràng nhớ kỹ lao tổ bạch gia đưa thân thái huyền c ả n h lúc huyền lực ly thể cũng bất quá hai dặm ba dặm bốn dặm năm dặm sáu dặm bốn huyền lực tiếp tục vượt ngang rượu âm thân ảnh giống như g i ớ i biển sâu tín tiêu để cho người ta rõ ràng cảm nhận được lâm tiêu huyền lực ly thể khoảng cách bốn bể hoàn toàn tích mị không có khả năng tự chủ d i ệ u âm thân thể đều tại giãn nước cả người đã là mặt sám như cho bọn hắn chín đại tê thánh thủ tịch bên trong bước vào thái huyền cảnh vị kia cũng tu thành trăm hàng kỳ công đột phá thời khắc huyền lực ly thể cũng bất quá năm dặm mà lâm tiêu huyền lực ly thể đã là đạt tới cựu lý không ngưng lâm tiêu lần này tiến giai vô tướng cổ công đẳng cấp đã xa không phải tê thánh chân tàng công pháp nhưng so sánh mười dặm nghe nói năm đó trưởng giáo đột phá chính là như vậy lâm tiêu sư đệ sơ lâm thái huyền cảnh huyền lực có thể hoành quyền mười dặm lục đại thanh ý đều là lưu lại rượu âm đã bị sóng biển giống như huyền lực dâng trào mà đến lâm tiêu tại phương xa ngồi ngay ngắn huyền lực vượt ngang m ư ờ i dặm chạm đến chiến trường như một thanh lạnh lẽo thiên đao chém tới phốc phốc phốc phốc b ú n máu me tung tóe còn sót lại tê thánh cao đẳng đệ tử như là sóng lớn dưới sâu kiến không phải là bị sinh sinh c h ấ n chết chính là khỏe miệng vun máu v ề phần cái kia bốn vị đều phục dụng bạo hơi thở đàn tê thánh thủ tịch đều là tại vận dụng cực điểm trí lực từng cái đúng là chống đỡ áp lực gian nan đẳng không mà lên nhưng mà vượt ngang m ư ơ i dặm huyền lực giống như tầng tầng sóng lớn tiến dần lên lại để cho đặt mình vào trong đó bọn hắn nhận lấy trúng kích bọn hắn thân thể lay động dưới ch không những không cách nào tranh thoát trên thân mỗi cái xương cốt đều tại văn vọng ngồi ngay ngắn lâm tiêu rốt cục mở mắt quá hiểm may mắn lưu lại một lá thái t u ế hoa còn đào tới nhiều dược liệu như vậy không nghĩ tới lần này tu di địa điểm cũ thu hoạch tại thời khắc sống còn thành toàn ta lâm tiêu may mắn lâm chiêu niên sở tu tơ liếu theo gió công chính là trăm hàng k ỳ công cuối bảng t à i gia tới nội tức bị hắn không ngừng chuyển hóa thúc đẩy tự thân nội tức thuế biến cũng liền miễn cưỡng xông vào thai tức cảnh định phong hắn mượn cuối cùng một thế phá vỡ mà vào thái huyền cảnh phát hiện căn bản không được thế là bắt đầu dùng q u y trong truyền thừa ba loại đều có thể lớn mạnh nội tức ngũ phẩm đa phương ngay cả thái t u ế hoa cái kia một lá đều ngạnh xinh xinh nuốt xuống chính là vì thành thái huyền cô bạo như vậy chi pháp để hắn phế phủ chấn động bị thương nhẹ cũng may hắn rốt cuộc tại thời khắc sống còn xông phá giống như bước vào một tầng trời khác vô tướng c h i thân đều lại lần nữa thuế biến may mắn vô tướng cổ công tại t h á i t ứ c cảnh còn không phải đương đại thứ nhất không phải vậy một trăm cái lâm sư huynh đều không đủ ta hiện tại có phải hay không có thể đi tìm chạy mất t r ư g i á o lâm tiêu đứng dậy lúc lại nhìn phía xa xa lâm t i ệ u niên đối với nó mỉm cười ra hiệu quá quá thái huyền lâm thiệu niên bờ môi run dày sư đ ệ lời nói thành sự thật sư đ ệ ngươi có thể đừng hàn huyên sao một vị thái dương nhiễm do s ư ơ n g hình dạng phổ thông nam tử cùng nhìn như quái vật h á n tên q u ý phi vũ ở vào thai tức chín tầng cảnh sơ kỳ mặt khác thanh y h ể cũng là dở khóc dở cười lâm tiêu huyền lực ly thể cầm cố lại những cái k i a còn sống tê thánh thủ tịch sau đó ngay tại cái k i a thở dài thở ngắn kém chút quên đi chính sự lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo một tiếng ẩm vang ly thể huyền lực tại co vào cái tia bốn vị phục dụng bạo hơi thở đàn tê thánh thủ tịch có thể là giống to có thể là kêu thảm hướng phía lâm tiêu phương hướng rơi xuống lâm tiêu đạp không mà đứng sợi tóc cùng tay h áo tung bay như tuyệt đại nhân vương lâm thế trong tay bắt ấn nhân vương tam ấn thứ nhất ấn lật sông cùng hai tức cảnh thi chiến khác biệt giờ phút này lâm tiêu điều động chính là huyền lực lật sông ấn ra khí tượng l a n g thiên tràn ngập hư không huyền lực như hóa t r ă m sông lại theo ấn này ẩm v a n g hướng về phía trước quét ngang b à n h b à n h b à n h chỉ một thoáng phía trước buộc phát ra từng cái từng cái huyết quang bốn vị tê thánh thủ tịch huyết nhục bạo tạc bạch cốt bột phấn vẩy ra một tấn phía dưới ngay cả bột phấn đều không thừa thiết khôi hít sâu một hơi cái này lâm tiêu s ư đệ mới vào thái huyền nên mạnh bao nhiêu a thỏa thỏa thanh ý người thứ nhất lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt ta lâm tiêu liền muốn thành thanh ý lao đại rồi to h con thất thần làm cái gì giết người a an nhan khét quát một tiếng hướng phía những cái kia từng kết kiếm trận tê thánh cao đảng đệ tử đi đến những đệ tử này còn thừa lại hơn m ộ ư ơ i người không phải là bị dọa tê liệt chính là kêu cha gọi mẹ chạy trốn lâm tiêu cũng là c h ỉ không mà đến như dòng tiến biển cả tung hoành năng dọc căn bản không cần hiện ra tuyệt học huyền lực h à n quyền các phương đại phá diệt lầm tiêu sứ đệ ngươi lấy được bảo vật có phải hay không lại không an nhan thấy vậy dừng lại cũng có chút phát điên lần trước lâm tiêu nói là đạt được cơ duyên luyện hóa bảo vật mà tu vi tiêu thăng lần này lại là chưa bao giờ nghe tinh tiến tốc độ thật sự là người so với người tức chết người lần này là thật không có lâm tiêu kiển cười một tiếng sau đó rời đi chủ đề an sư tỷ ta tử tu di địa điểm cũ đạt được thái tuế hoa có thể giúp ngươi vỡ nát gông cùng xiềng xích còn có một lá để lý sư tả đưa trở về hắn nhìn ra lộ diện sáu vị trong thanh y gì, dẹp an nhan tu vi cao nhất ở vào thai tức chín tầng cảnh đỉnh phong tả liễu an nhan gật đầu chương ũ n g k một trăm hai mươi mốt toàn bộ sụp đổ hồn đang liên diện chương một trăm hai mươi mốt toàn bộ sụp đổ hồn đang liên diện tốt chư vị sư minh sư tỷ các ngươi đi ra ngoài trước nơi này còn có tê thánh lưu lại đệ tử đang tìm bảo ta muốn chém tận nếu có chiến các ngươi tìm người cho ta biết ta liền từ bị tê thánh quản lý truyền tống trận lao r a cùng phục quên trưởng bối nội ứng ngoại hợp lâm tiêu nhìn thoáng qua phương xa lâm chiêu niên giết hết nơi đây tê thánh tu sĩ là lời hứa của hắn lâm sư huynh ngươi đi theo các sư huynh sư tỷ về phục quên đi lâm tiêu đi vào lâm chiêu niên trước mặt lâm chiêu niên hơi s ữ n g sở hắn tự hồ biết lâm tiêu bí mật sư lệ còn để hắn đi không được ta không đi đây là chiến công của ta chi địa ta muốn trôn ở chỗ này lâm c i ê u niên liền vội vàng lắc đầu ra hiệu sáu vị thanh y rời đi một cái quái thai như vậy đặt ở thế lực nào chính là thế lực nào phúc khí a có quái thai này tại tìm cái gì thần trùng tìm cái gì thiên tiêu a lâm t h i ê u niên thật sợ mình nhịn không được nói lỡ miệng làm sao xử lý hắn hy vọng lâm tiêu có thể dẫn đầu phục huyền quét ngang thiên hạ vậy cũng có chiến công của hắn công vân chi điệp trôn ở chỗ này lâm tiêu thần sắt thay đổi tuổi già người đột nhiên mất đi tu vi hậu quả thật đáng sợ vốn là mặt trời lặn phía tây lâm c i ê u niên thọ nguyên lần nữa giảm mạnh đứng trong gió lạnh rung đều tại ta lâm tiêu mặt mũi tràn đầy tự trách hắn cũng không muốn quấy n h i u người khác sinh mệnh tiến trình cho nên mới sẽ lựa chọn nhanh không được lão nhân nói cái gì mê sằng đ ầ u ta một người tu vi có thể đổi tê thánh đệ tử đầy đất tây nằm để phục bên ra lại một tôn thân phụ vô tướng cổ công thái huyền ngươi biết ta nhiều vui v ẻ sao lâm t h i ê u niên vỗ lâm tiêu b ả vai hắn rất muốn dùng lực nhưng không có cái gì lực đạo đi nhìn xem nơi đ â y tê thánh đệ tử còn có ai không chết ta muốn nhìn lấy ngươi giết thông khoái lâm t h i ê u niên lại đạo lâm tiêu gật đầu thân thể không xuống coi chừng c ó lên lâm c i ê u niên đạp thiên mà lên tuần sát tu di địa điểm cũ hoàng bắc ba tôn thái huyền chính s á n h vai đứng ở trên bầu trời bọn hắn là tê thánh liêu hồng nguyên phủ bản thân đ ổ lần này tu di chi hành ta tê thánh tự nhiên đại hoạch toàn thắng liêu hồng u u mở miệng đó là tự nhiên ta tê thánh thủ tịch cái nào không phải khinh thường một phương tiên tiêu chớ nói chi là số lượng có thể áp chế bên thanh y hiể nguyên phủ khẽ vất c ằ m tại quá khứ trong tuyến nguyện tê thánh cùng phục yên chỉ là á m đấu thằng đến gần đây mới không còn nguy trang bắt đầu đối chọi gây gắt nhưng cũng sẽ không đối phó thanh y thành y h i đây tuyệt đối là phục y n vải ngược chạm đến liền từ chiến mấy cái lao cái vật biết tìm bọn hắn liều mạng mà mượn nhờ chuyến này chém giết phục y ê n thành ý n g h ĩ nhưng thật ra là trưởng giáo y tứ tại mấy tháng trước phục y ê n vị nguyên lão kia đeo kiếm mà đến nhìn như là đang nhắc nhở bọn hắn kỳ thực cũng là đang thử thăm dò bọn hắn trưởng giáo tu hành tình huống t r ư ở n g giáo bê quan nhiều năm tu vi muốn tiến thêm một bước người nguyên lão kia không có khả năng không rõ ràng lấy phục y ê n tình huống hiện tại lại lấy vị nguyên lão kia c á tính không được bao lâu khẳng định sẽ có tính nhắm vào động tác nếu như thế còn không bằng thừa cơ hội này tiên hạ thủ vi c ư ờ n g phục y ê n cho là T t hiện á n h sẽ k tại n phục q bên thái g đến huyền i n tòa c h bọn họ còn không có nhằm vào tê thánh động tác kỳ thực tại bọn hắn trong dữ liệu cứu người mỗi chậm trễ một phần phục u i ê n thanh ý dì đều sẽ nguy hiểm một phần ta trước đó nghe được trần vọng đạo lao q u ỷ kia điên cuồng gào thét âm thanh đều nhanh muốn điên chẳng lẽ lại cái kia lâm tiêu cũng đi tu di còn bị ngăn chặn liêu hồng đột nhiên nói như thế tốt lắm bang thân đồ nói ra đi chúng ta về trước tê thánh các loại tin tức chớ bị những lao quái vật kia phát hiện chúng ta từ một nơi bí mật gần đó quan sát bọn hắn sớm đã bàn giao chỉ cần đắc thủ tê thánh thủ tịch ngay tại tu di địa điểm cũ bên trong không gian bọn hắn đã phái người theo dõi chỉ cần chờ phục viên thái huyền bọn họ tìm tới tu di t o à độ bọn hắn liền sẽ xuất thủ can thiệp cũng sẽ tiếp dẫn thủ tịch đi ra. dù sao bọn hắn không đội gấp chính là phục bên mới đ ố i quay người muốn đi gấp bàn g thân đồ lại móc ra chính mình thái huyền tín vật vật này phát sáng có người truyền đến tin tức chẳng lẽ nhanh như vậy liền đắc thủ bàn g thân đồ mỉm cười con của hắn bàng thống cũng tại tu di địa điểm cũ lần này chỉ cần lập công hắn tự có thể vì đó tranh thủ càng nhiều t à i nguyên bảng trường lão không xong thiếu mệnh trong điện bàn g thống sư huynh hồn đang dập tắt thái huyền tín vật truyền ra thanh â m để bàn thân đồ thân thể run lên diện tại khi nào bàn thân đồ ngậm một lát lúc này mới mỗi chữ mỗi câu hỏi trước đó có thể có dấu hiệu gì tu di địa điểm c ũ đặc thù đệ tử vào n đưa tin chi pháp đều mất hiệu lực hồn đ a n g phản hồi hơn phân nửa cũng có chỉ h o á n thậm chí là sai sót kiếm cựu sư huynh hồn đang dập tắt hách hoán sư huynh hồn đang dập tắt diệu âm sư t h hồn đang dập tắt nguyên tử tốt sư huynh hồn đang dập tắt bốn thái huyền tín vật một đầu khác tu sĩ đồng dạng suy nghĩ hỗn loạn đáp phi sở v ấ n liên tiếp thanh â m đàm thoại cùng dày đặc kinh lôi nổ v a n g đem liêu hồng cùng nguyên phủ cũng cho nói mộng những tên này đều là tê thành thủ tịch trong đó liền có hậu nhân của bọn họ tê thành chín đại thủ tịch xuất chiến tám người hồn đăng toàn diện tại tam đại thái huyền đầu góc t ố n g g ô n g lúc thái huyền tín vật lần nữa truyền đến thanh em rút rơi trừ cái đó ra còn có hơn hai trăm chén hồn đang dập t á t đều là cao đẳng đệ tử ngươi ngươi tại cùng bản tọa đùa dỡn hay sao nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra tam đại thái huyền không kiềm chế được nỗi lòng đều nhanh điên rồi một chiếc hai ngọn hồn đăng có thể nhìn thành tu di địa điểm cũ hoàn cảnh đặc t h ủ cho nên xảy ra vấn đề chẳng lẽ nhiều như vậy hồn đăng còn có thể đồng thời xảy ra vấn đề mà lại thiếu mệnh trong điện hồn đăng tổng cộng chỉ có năm trăm chén tả hữu diễn hơn hai trăm chén cái kêu phải chết bao nhiêu đệ tử không rõ ràng vào tu di địa điểm cũ tê thánh đệ tử hiện tại một cái đều không có đi ra thái huyền tín vật một đầu khác tu sĩ cũng đều suy nghĩ hỗn loạn đều muốn h ỏ n g mất cùng nhập ma giống như hung hăng nhắc tới cảm giác trời đều sụp đổ xuống không có khả năng bang thân đồ điên cuồng lắc đầu liền xem như chuyến này xảy ra biên cố tê thánh đệ tử tao nộ hung hiểm nhưng thủ tịch đệ tử cái nào không phải chìm đắm nhiều loại tuyệt học coi như tình huống lại nguy hiểm cũng không có khả năng một cái đều không chạy ra được trực tiếp bị toàn diện đến sạch sẽ cái này cần là bao lớn nguy hiểm a chẳng lẽ là có phục bên thái huyền tìm được tu di địa điểm cũ tọa độ tìm cho ta chúng ta muốn đi vào tam đại thái huyền nổi giận đùng đùng mãnh liệt s á t ý đ ể thiên địa biến sắc ba vị các người muốn đi đâu đâu không bằng mang bọn ta ba cái lao ra hỏa đoạn đường như thế nào nhưng vào lúc này một vị tóc t r ắ n g sơ cùng lao giả chắp tay sau lưng xuất hiện rõ ràng là trần vọng đạo trần lao đầu mang cái gì mang bọn hắn muốn đi địa ngục ngươi cũng muốn đi theo ngươi cứ như vậy muốn chết ta cựu quỷ cùng mày trắng sánh vai đi tới chậm rãi nói cùng đối bọn gia hỏa này đều là muốn đi địa ngục trần vọng đạo gật đầu thật sự là, là các ngươi phụ bên làm liêu hồng mở to hai mắt nhìn bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó t i ế n lặng quan sát qua cái này ba cái lao quái vật trước đây đều tại phát cuồng hận không thể lên trời xuống đất lập tức tìm tới tu di địa điểm cũ đã sớm chạy xa bọn hắn lúc này mới hiện thân ngắm nhìn nhưng bây giờ lại trở về trở về chỗ nào đều nửa điểm lo lắng dáng vẻ lo lắng khoe miệng đều không ức chế được nít lên quả thực là muốn vui nở hoa rồi không có khả năng phục biên mỗi một vị thái huyền động tĩnh chúng ta đều đang chăm chú tu di địa điểm cũ tọa độ còn không có bị phát hiện nguyên phủ tay chân băng lánh nói nhảm nhiều quá Các n g ư một cỗ kinh khủng quá huyền khí thế từ hoang bắc nơi nào đó phóng lên tận trời ba đạo chấn động sơn hà tiếng gầm gừ vang vọng hoàn ngũ để phụ cận tu sĩ trấn kinh tu di địa điểm cũ chi hành để hoang bắc bầu không khí dị thường khẩn trương bởi vì bốn tòa truyền thống trận chính là tại hoang bắc cô vụ sơn mạch đào được theo truyền thống trận cấm chế bị toàn bộ phá giải tu di địa điểm cũ thành hai đại động thiên sân nhà hiện tại tu di địa điểm cũ bên trong là xảy ra chuyện gì dẫn tới phía ngoài thái huyền trực tiếp khai chiến sao không người dám tới gần ngược lại có mấy đám máu me khắp người thế tộc tu sĩ từ trong truyền thống trận lào đảo chạy ra từ p h ụ bên thanh y kỷ cùng tê thánh cao đẳng đệ tử ra trận sau đại bộ phận thế lực đều rút lui cái này mấy đám tu sĩ là cuối cùng một nắm cũng là biết chân tướng giết điên lên rồi giết điên rồi tê thánh đệ tử chết hết những tu sĩ này đi lại lay động mà không còn chút máu bọn hắn gặp được cái gì xa xa gặp lâm tiêu đưa thân thái huyền vô tướng cổ công mới vào thái huyền huyền lực có thể ly thể mười dặm thẳng chém tê thánh chúng thủ tịch phía sau lâm tiêu có một vị lão nhân tóc đen bay múa lãnh m â u tựa như điện tuấn sát tu di đánh giết tê thánh đệ tử hơn người bàn tay vung lên phàm là tê thánh người thân thể thành cho ngay cả b ộ phấn đều không có còn lại như thế, thế như ma vương tại thế in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn trong tâm nếu không phải bọn hắn sớm liền chạy trốn sợ là cũng muốn xong đợi a tê thánh đệ tử chết hết nghe nói người hà to miệng trên thực tế bọn họ đích sắc phát hiện chỉ gặp tê thánh đệ tử nhập truyền tống trận không thấy có tê thánh đệ tử ra truyền tống trận là cái kia thanh ý y lâm tiêu đối mặt hỏi thăm làm ra phụ nhân xinh đẹp vô ý thức n ỉ non hắn đột phá đến thái huyền lời nói hơn phân nửa phụ nhân xinh đẹp lúc này mới ý thức được chính mình thất n ô n hận không thể quất chính mình vài bàn tay cố gắng cho tới thái huyền đối với hắn có thái huyền cấp chiến lực phục viên bao che nhất đem đệ tử thanh y tù vi thực lực liệt vào cơ mật hai mươi mốt tuổi thái huyền sao mà người thiên nàng muốn nói ra đến không cần phục bên xuất thủ nói không chừng lâm tiêu liền muốn đưa lão tổ làm già q u ý thiên mà thái huyền cảnh cùng thái huyền cấp chiến l ự c chính là hai khái niệm thung như vậy cũng làm cho toàn trường lâm vào trong yên tĩnh như chết cái này thanh ý gì hề một tháng trước tại gặp long lâu sáng tạo ghi chép lúc đã bước vào thai tức sáu thần cảnh hiện tại lại nhảy nhót đến có được thái huyền cấp chiến l ự c tin tức này là thật là giả tê thánh đệ tự biết nhưng bị đoàn diện đoán chừng tê thánh thái huyền cũng đều một mặt mộng bức nghe đồn cái này thanh y hi hề ý cảnh lĩnh lộ cũng rất mạnh còn tu thành vô tướng của công công này tại thai tức cảnh cũng là tương đương lợi hại cho nên hắn muốn có được thái huyền cấp chiến l ự c cái tiên muốn cái gì tu vi t h á i tức tám tầng cảnh không tê thánh thủ tịch ở đây còn muốn đoàn d i ệ t tê thánh đệ tử mặc dù có thanh ý tương trợ sợ là cũng muốn thai tức chín tầng cảnh có người run dậy phân tích đối với t h á i tức chín tầng cảnh gặp viên hồi đến một bộ phận phụ nhân xinh đẹp liền đội vàng gật đầu trên thực tế tại thời khắc sống còn nếu không có lâm tiêu lợi dược thật sẽ dừng bước tại thai tức h í n tầng cảnh nói xong phụ nhân xinh đẹp đội vàng chạy đi đồng hành tu sĩ cũng là ý thức được điểm này ngậm miệng không nói tàn tắc như chim mông việc này bắt đầu một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm hoang bắc các nơi đều tại động đất tại hoang cương trên đại địa thai tức chín tầng cảnh cường giả tung hoành thiên địa thái huyền không ra có thể xưng bất bại cẩn thận đếm một chút thái huyền chấn giữ thế ra còn có đ ộ n g tiên có loại tu sĩ này chỉ là rất ít mà có thể ở cảnh này có được thái huyền cấp chiến l ự c lại có mấy người nếu là ở phía trước tăng thêm hai mươi một tuổi nhân kỷ chỉ có lâm tiêu một người đây là đối phương đặc hữu huy hoàng cái này đến tột cùng là cái gì quái thai a hai mươi mốt tuổi thai tức chín tầng cảnh thái h u y ề n cấp chiến lược lật khắp hoang cương cổ sử đều chưa từng xuất hiện qua đừng nói đặt ở mặt khác v à i cương xem thỏa thích toàn bộ thế gian đều là không gì sánh được trói mắt thành k i ể u bốn tuổi nhỏ thiên tiêu thất thần thế hệ trước cao thủ hóa đá các loại tiếng kinh h ô sôi sùng sục ngút trời cái này khiến trở lại l à m r a phụ nhân xinh đẹp kinh dị không thôi nàng chỉ nói ra thai tức chín tầng cảnh liền để các phương động đất sao sau đó phụ h u y n cùng lâm tiêu có thể tra ra là xuất từ nàng miệng sao lúc này đã không có người chú ý lâm tiêu phải trang lại được bảo bởi vì tại cái tuổi này có thể đạt tới tu vi như thế nếu không có cường đại thiên phú cũng không có khả năng tiếp nhận như vậy phúc phận vì vậy hoàn toàn có thể vỡ nát hết thẻ tiếng chất vấn nó phong thái cùng phục quên y trưởng giáo cái này chiến lược người thứ nhất hòa lẫn chẳng lẽ hoang cương lại muốn bị phục quên y uy thế bao phủ sao có người tin tức linh thông thấp giọng nỉ non cái này phục quên y thanh y di thân phụ công pháp là vô tướng cổ công loại này hậu kỳ cử thế vô địch công pháp phục quên thái huyền đem lâm tiêu coi là có thể đón vệ trưởng giáo hy vọng mà lâm tiêu chiến lực lại nhập thái huyền lĩnh vực quá làm cho người ta kinh dị có lẽ hắn không cần đón v ề phục u y ê n trưởng giáo liền có thể vượt qua cái k i a trưởng giáo có thanh â m như vậy truyền ra phục u y ê n trưởng giáo là thần t r ù n g a gặp long lâu bảy đầu tu hành quy tích đều là thần t r ù n g lưu lại a thần t r ù n g được vinh dự thần linh trải đường tốc độ tu hành một kỷ t u y ệ t trần trên đời trăm thiên vô thượng công pháp đơn giản giống như là là thần t r ù n g chuẩn bị nhưng bây giờ lịch sử không ngừng bị sửa một cái cũng không phải là thần t r ù n g tu sĩ muốn từ mọi phương diện siêu việt thần chủng mà tê thánh đ ộ n tiên lại chính là phản ứng ra sao tại hoa cương cái này hai đại đ ộ n tiên có thể xương quái vật khổng、lồ. tất cả mọi người dự cảm sớm muộn đều sẽ một trận chiến một chút biết rất nhiều người càng l a đoán được tê thánh tại chờ cơ hội thế nhưng là tình thế đến trình độ này tê thánh còn có thể ngồi được v ữ n g sao đổi chỗ mà xử đổi lại bất luận kẻ nào đứng tại tê thánh lập trường cũng phải bị lâm tiêu tôn này t i ề n kêu tốc độ phát triển ép tới hít thở không thông cẩn thận suy nghĩ sâu xa rất khó tưởng tượng cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái nhập môn vẫn chưa tới một năm người mới a tê thánh chín đại thủ tịch thật vẫn l à c tám vị hơn một năm không không vị cao đảng đệ tử hao tổn cơ hồ hơn p h n nửa nghe nói ngay cả bế quan nhiều năm tê thánh trường giáo đều phát ra tức giận gà o t h é t bốn càng ngày càng nhiều tin tức quyết tán để các phương đều là hai hùng kết vía việc này trở thành dây dẫn nổ thật muốn phát sinh đại chiến vị kia hai mươi một tuổi thanh y đâu làm sao không nghe thấy hắn hiện thân tin tức có người đặt câu hỏi bốn tòa đào được truyền tống trận khoảng cách cô vụ dây núi không xa tùy ý di động cũng sẽ mất đi hiệu lực hiện tại cũng không có phương nào thế lực dám đi chấp trưởng truyền tống trận bởi vì vật này đã trở thành giết chóc vòng xoáy đều bị vứt bỏ tại mân chỗ có tu sĩ trông về phía xa truyền tống trận lập tức giật nảy cả mình b ố tòa truyền tống trận đều không ngoại lệ toàn bộ đều ảm đ ạ o trải rộng vết rách c h i t để mất đi hiệu lực là ai phá hủy truyền tống trận là không hy vọng cái kia thanh ý đi ra sao t r o n g về phía xa người thấy vậy lạnh cả người cảm giác chỗ tối có người vội vàng thối lui lâm đại sư bị vây ở tu di địa điểm cũ nói vậy lấy lâm đại sư thực lực làm sao lại bị nuốt chỉ là không có khả năng đường c ũ rời khỏi mà thôi lại có một đám tu sĩ đến bọn hắn đến hoang bắc thế lực trung lập thiên đan các như thiên đan các phó các chủ sương nam vẫn từng vì giao hảo lâm tiêu cùng khâu ra tiến hành hợp tác tu di địa điểm cũ sự tình huyên não xôn xao bọn hắn cũng đang chăm chú phát động t h i ề n đan các tất cả tu sĩ phát động nhân mạch tìm cho ta tu di địa điểm cũ tọa độ s ư ơ n g năm hét lớn là một đám tu sĩ đáp lại đối với s ư ơ n g năm nói gì nghe nấy phó các chủ ánh mắt quá đ a c gắt lấy khâu ra làm môi giới sớm cùng lâm tiêu thành lập nên quan hệ trên thực tế từ lâm tiêu lật tung gặp long lâu lúc các chủ liền đối với s ư ơ n g năm động tác tán thưởng có thừa mà bây giờ hai mươi mốt tuổi thai tức chín tầm cảnh sao mà khủng bố hoàng cương thiên tiêu số một hoàng cương lịch sử trẻ tuổi nhất khi một người kinh diễm đến nhất định tình trạng Bất luận cho á i gì vì quy quy đều tắc, cụ, đó sẽ n ư đường. ờ n g c h nên, lâm tiêu có thể hay không trở thành luyện tiêu lâm lục phẩm thể trở có hay dù ư sư, ợ c Cho kỳ không thật trọng đã yếu. d tê thánh cùng phục quên chi tranh còn không có kết quả bọn hắn thiên đang cắt cũng phải vì lâm tiêu b à i ư u giải nạn đây là một trận đánh cược nếu là phục quên đánh không có tê thánh tiên h dẫn thiên đang cắt coi như bọn họ không may phục quên một lần nữa có khởi bọn hắn cất cánh xương năm trước b ố i ta cũng muốn gia nhập c ù n g một tay khâu trọng mang theo đệ đệ khâu bình vội vàng mà đến bọn hắn có ơn t ậ báo mặc dù không có năng lực tham gia phục quên cùng tê thánh chi chiến cũng hy vọng mau chóng đem lâm tiêu tiếp dẫn đi ra miễn cho bị tê t h á n h ám hại tốt các ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối về sau chúng ta chính là huynh đệ k h á c họ xương năm hết lớn c h ư n g một trăm hai mươi ba thiên tiêu số một khí vận c h i tử c h ư n g một trăm hai mươi ba thiên tiêu số một khí vận c h i tử tu di địa điểm cũ bên trong lâm vào yên tĩnh như chết tại ngắn ngủi trong mấy ngày mấy cỗ chia ra số đường gánh vác tầm bảo chi trách tê thánh đệ tử đều là sẽ bị lâm tiêu ngăn chặn lên trời không đường xuống đất không cửa tu di địa điểm cũ cơ hồ trở thành tê thánh đệ tử mai thi đ i ệ lâm tiêu chiến lợi phẩm tất nhiên là không ít chứ đan dược các thức võ học thư tịch bên ngoài ngay cả giàu có cường đại linh tính báo khí đều có tám cái đến từ tê thánh thủ tịch đệ tử giờ phút này lâm tiêu đứng trước tại tu di một phương t a o mày hắn tại tu di địa điểm cũ một đường quét ngang đằng sau không có chờ đến phục viên đệ tử đưa tin liền nghĩ muốn đi ra ngoài kết quả bốn tòa truyền thống trận quán thông quan môn hắn đi nơi nào chỗ nào liền sụp đổ lâm sư đệ cái k i a bốn tòa truyền thống trận không thể đưa thái huyền tiền đến cũng không thể đưa thái huyền ra ngoài lâm chiêu n ê n nằm ngoài lâm tiêu trên lưng nhanh đi phá vỡ tu di địa điểm cũ về p h ụ viên đi lâm t h i ê u niên thanh n â m yếu ớt trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy lo lắng lục đại thanh y thể rời đi có ba ngày hán dự cảm đến phục nguyên cùng tê thánh khẳng định bộ u c phát mánh liệt xung đột trận chiến này sớm muộn đều sẽ đến mà lâm tiêu sư đệ hiện tại thế nhưng là thân phụ vô tướng cổ công thái huyền tuyệt đối có tư cách ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu lâm t h i ê u niên càng sợ phục nguyên đệ tử sẽ có trọng đại thương vong có nguyên lão cùng ba vị sư bá tại trước kia tê thánh không cảm tử chiến hiện tại chiến, tê thánh cũng không chiếm được lợi ích lâm tiêu gật đầu tìm được lúc lâm c i ê u niên lại là d ã ruột xuống sư hinh lâm tiêu lo lắng đỡ lấy lâm chiêu niên vẫn như c ũ muốn mang đối phương ra ngoài ta có thể nhìn thấy phục quên y tấn thăng một tôn thái huyền gặp lại nơi đây tê thánh đệ tử tận tây nằm lại không một thơ một hào tiết m ố i ta nói qua ta liền muốn trôn ở chỗ này ngươi đi mau nam tử hán đại trợ phu thiên hạ nơi nào không thể mai táng ngay sau đón về ta phục quên y t r ư ở n giáo g lại đến nơi đây nói cho ta biết một sợi vong hồn lâm chiêu niên dùng sức xô đẩy lâm tiêu lâm tiêu cúi đầu nếu không phải đem tu vi tái giá lâm sư h u n h cũng sẽ không thọ nguyên giảm mạnh đi mau lâm c i ê u niên lần nữa hét lớn như cái nam nhân một dạo đừng để lão tử xem tường ngươi lâm tiêu nghẹn n à o chỉ có thể quay lưng đi đạp tiên mà lên lướt đi một đoạn đường sau lâm tiêu quay đầu ngắm nhìn nhìn thấy trong trời chiều l â m t i ê u niên ngay tại ngồi ngay ngắn cười to lâm tiêu cố nén cảm xúc huyền lực quyết tán bao trùm thân thể lựa chọn một phương mà đi h o à n g bắc một mảnh đại thảo nguyên phía trên một đám lại một đám tu sĩ cầm trong tay lưỡi dao chen chúc mà tới càng thể cảnh thành quân thai tức cảnh thành đàn nếu có không biết nguyên nhân nhất định sẽ trợn mắt h ố t mồm những tu sĩ này lại là đến từ hoang tây thế lực không ngại c ự khổ đi xa mà đến như bị đi giống như nổi điên đối với mảnh này đại thảo nguyên đ ả o móc hoang tây lanh nhạt ớ i đừng để bọn hắn vượt lên trước nhanh đảo thú phong các người cũng tới mẹ nó tin tức truyền thật nhanh tại minh tu sĩ ở đâu mau tới đây cho ta cùng một chỗ đảo bốn dạng này tiếng hò hét vang vọng thiên vũ một vị đại hán vạm vỡ cầm trong tay phát sáng cái quốc vừa mới đào mở một tòa sơn đất liền nghe đến bịch một tiếng vang trầm đảo được di tích đại hán vạm vỡ vui mừng quá đỗi nhìn chăm chú đi xem lúc lại là mặt múi tràn đầy kinh ngạc sơn đất bên dưới là một tảng đá vách tường thông đạo vừa vặn một cái đầu xung ra bị hắn một cái q u ố c đập trúng cái này sẽ không chết đi đại hán chừng mắt hai n g n lão tử cái đầu kia lung lay phát ra tiếng kêu to đem đại hán giật n ả y mình lui về phía sau mấy bước bùn đất quay cuồng cái đầu kia chủ nhân trôi ra là một vị hai mươi tuổi da mặt người trẻ tuổi lâm tiêu kém chút tức hộc máu không có khả năng lấy truyền t ố n g trận đi ra hắn chỉ có thể tìm tới tu di động thiên biên liên giới thông qua vách đá thông đạo phá xuất lại vẫn chịu một cái q u ố c toàn bộ hoa n g cương ai dám hướng thái huyền trên đầu vung mạnh cái quốc ta t i ể u huynh đệ ngươi không sao chứ đại hán không phải cái gì ác nhân ngược lại có chút chất phác vào đầu tạ lỗi đạo thật có lội à, không nghĩ tới ngươi vì đào móc tu di động tiên ngươi còn chui vào lòng đất thật là một cái ngoan nhân à. đào móc tu di động tiên lâm tiêu xứng sở đúng à. hiện tại hoang cương các nơi đều vỡ tổ phúc huyên động thiên một vị đệ tử thanh y dì, bởi vì đạt được cơ duyên tạo hóa đầu tiên là ngắn ngủi m ấ y tháng bước vào thai tức sáu tầng cảnh sau đó lại trực tiếp đưa thân thai tức chín tầng cảnh có được thái huyền cấp chiến l ự c kẻ này bây giờ bị xưng là khí vận tri tử đại hán một phen giải thích để lâm tiêu giật mình liền cùng cố vụ d ã núi tầm bảo giống như hắn lần này đưa thân thái huyền lại bị nghĩ lầm luyện hóa trí bảo dù sao tu di địa điểm cũ bên trong hoàn toàn chính xác có hắn lấy đan dược làm ra dị tượng không chỉ là hoang bắc ngay cả hoang tây đô s ô i trào thế lực khắp nơi chen c h ú c mà tới bởi vì biết được truyền thống trận mất hiệu lực thế lực khắp nơi lật nát cổ tịch phát hiện tu di động thiên tu sĩ từng ẩ n hiện qua vài chỗ cho nên mới đến thử thời vận chỉ là khí vận c h i tử hắn lại tăng thêm một cái ngoại hiệu ai không đối ta làm sao thành thai tức chín tầng cảnh ai tại cái này mang tiết tấu đâu còn đem ta tu vi nói thấp lâm tiêu trong lòng suy đoán chẳng lẽ ba vị sư bá làm đây là thanh ý láo lục truyền thống có thể đây là nơi nào lâm tiêu nhìn quanh toàn trường phụ cận hoàn cảnh để hắn rất lạ l ắ m h o a n g bắc cũng rất lớn a hắn cái này đi ra ngoài bao xa tiểu huynh đệ n g ư ơ i biết hai mươi mốt tuổi thai tức chín tầm cảnh thái huyền cấp chiến l ự c là khái niệm gì sao h o a n g cương cổ sử thứ nhất ta xem ngươi niên kỷ cùng cái kia khí vận c h i t ử không sai bị lắm ngươi có thể tưởng tượng ngươi còn tại đệ tam cảnh đệ tứ cảnh dãy rỗi lúc người ta đã có thể ngồi xem thế gian phong vân sao đại hán cùng cái lắm lời giống như nâng lên lâm tiêu thành tựu liền mặt mũi tràn đầy kích động nước miếng văng tung tóe niên kỷ không sai bị lắm lâm tiêu nhìn đối phương một chút đây là cưỡng ép ăn dưa còn ăn vào trên đ ầ u mình mà đại hán cũng là phản ứng lại người trẻ tuổi tiên nếu tới đào là bảo làm sao ngay cả những này cũng không biết móc ra những vách đá này thông đạo nhìn nhiều năm rồi khẳng định là thông hướng tu di đầu tiên ha ha ha chúng ta muốn phát tải không cần vội vã đi vào cái tia khí vận c h i tử nói không chừng còn tại bên trong người muốn chết sao trước chờ hắn rời đi nhưng vào lúc này đại thảo nguyên địa phương khác cũng là lần lượt b ộ c phát ra cổ tiếu t h n g tiếng lọt vào thai để đại hán thân thể lung lay lần nữa nhìn về phía lâm tiêu đã l à mở to hai mắt người tuổi t r tu tu không, không, đại đại không biết không tội lâm tiêu không có chút nào khói lựa lên trời mà lên tay áo tung bay chư vị nơi này là hoang bắt chỗ nào lâm tiêu đưa mắt mà trông thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm bình thường quét sạch toàn bộ đại thảo nguyên lạng ngắt như tờ tất cả mọi người há to miệng ngửa đầu nhìn qua lâm tiêu lâm tiêu lên trời sắt na trên hư không lại không người có thể trệ đi đây là hoang bắc đầm lầy vực một vị lão giả gian nan nuốt nước miếng run r à y nói đầm lầy vực lâm tiêu lấy ra địa đồ xem xét lập tức im lặng khoảng cách này phục viên động thiên rất xa lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng muốn phi hành vài ngày a đa tạng lâm tiêu gật đầu gửi tới lời cảm ơn ba biến mất tại nguyên chỗ yến tĩnh hay là y ê n tĩnh vê anh qua hồi lâu trên thảo nguyên mới sôi trào lên tất cả mọi người cùng uống say bình thường thân thể lắc lư bọn hắn đảo bảo đảo ra lâm tiêu h o a n g cương thiên tiêu số một tại bọn hắn trước mặt đạp thiên mà lên phải thuộc về p h ụ c u ê n đại thảo nguyên nơi cuối cùng một vị thư sinh bộ dáng nam tử thân thể đang không ngừng run dậy giống như là từ quỷ môn quan đi một l ư ợ t hắn là hoang tây lãnh nhà lão tổ tại mười năm trước khó khăn lắm b ư ớ c vào thái huyền cảnh vừa mới đạt được lanh gia tu sĩ đưa tin khả năng đ à o ra tu di động tiên thế là cấp tốc chạy đến vừa vặn nóng thấy lâm tiêu lâm tiêu khí tức nội liễm cùng cái tu sĩ bình thường m ộ t dạng có thể bay lên không sát na để hắn phát rắc một sợi ba đậu u y ế t tắn mang cho hắn áp lực thực lớn cái này mẹ nó là cái nào đáng giết ngàn đao gieo g Thế này lại là thai tức 9 tầng Thái tổ cảnh, là chân chính、Thái、Huyền Lãnh này lưng là là sao A.、Lánh、ra láo lại phục á Thái t tuổi t lệnh, Huyền. ư viên thứ nhất t ghế, lâm i u trở về. Trước 124, vài thứ h ghế, Phục ấ t tiêu trở lâm huyên đầu tiên chín đầu dây núi buộc phát qua mang chống ra một cái cự hình vòng bảo hộ bao phủ cựu mạch từ áo trắng lại đến ngân y diể kim y diể đều là đang chờ đợi giữa lẫn nhau giao lưu đều rất nhỏ rộng lấy tu di c h i hành làm cơ hội trần vọng đạo tự quỷ mày trắng dẫn đầu thổi lên chiến tranh kèn lệnh phục viên tổ hấn là bao che khuyết điểm c tê thánh đệ tử ở giữa bình thường quyết đấu nếu là bỏ mình đó là tài nghệ không bằng người mà lần này tê thánh mượn tìm kiếm tu di địa điểm cũ chi hành khu động đông đảo đệ tử vây khốn thanh y tất cả tôn thái huyền đều không có thể chịu là lấy lấy nguyên lão cầm đầu mười tôn thái huyền đều xuất hiện xuất lính thanh y đi cùng chiến muốn đem tất cả tê thánh cường giả ngăn ở lưỡi đ a o trước một đường đẩy vào tê thánh trận chiến này không thể tránh né phục u y ê n không chiến tê thánh cũng sẽ chiến dù sao tê thánh thái huyền đều đã nổi điên đây là hai đại động tiên định tiêm chiến lực chi tranh áo trắng ngân y đệ tử áo vàng không dùng g i a động đóng giữ phục y ê n liền có thể Phi thường quy nhiệm vụ phục y ê n từ trước tới giờ không sẽ ép buộc đệ tử sẽ lấy đệ tử an toàn làm đầu mà đóng giữ đệ tử luận lo lắng tự nhiên cũng là có chỉ bất quá lo lắng vô dụng trường giáo chạy mất sau phục y ê n còn có thể cùng tê thánh rằng co đến nay để tê thánh không dám làm loạn đó cũng là có tiền vốn ta thừa nhận nhập một lúc mấy triệu địch tu vi vốn liền viễn siêu tại ta có thể đây cũng quá đả kích người ta còn không có bước vào thai tức cảnh hắn đều chạy đến thai tức cảnh cuối cùng một d â núi phía trên hạ trường ca liệu ý ỉ ý, ý, ý, ý phó phàm các loại đệ tử mới đều cùng quả cả gặp xương một dạng đối với bọn hắn hay là đệ tử mới dù sao nhập môn thời gian cũng mới nửa năm có thể nửa năm này lâm tiêu lại làm bao nhiêu sự tình một lần so một lần manh động a có thể ép tê thánh các đại lao nổi điên h ắ c h ắ c quen thuộc liên tốt dù sao ta là quen thuộc bàng chi cảnh dối lưng một cái hắn thật thói quen quốc bảo cùng nhau đi tới để bao nhiêu người tâm lý hỏng mất cũng chỉ hắn tố chất tâm lý tốt đã sớm không cùng l â m tiêu dựng lên ôn n u ngươi có cùng đại c à liên hệ nói cho tin tức này sao bàng chi cảnh nhìn về phía quật lại bụi tóc lưng đeo ba thước thanh phong nữ từ nói bàng chi cảnh hiếu kỳ ta mới nói xong bên kia liền chuyển ra tiếng nổ mạnh giống như là nổ lô lại như cũ ngay lúc đó chi tiết hh bàng chi cảnh hài lòng cười một tiếng nếu là hắn quốc bảo người nhà cũng phải bị dọa ra bệnh đến nhà ai thông qua tuyển chọn thiên tiêu nhanh như vậy đi đến thai tức cảnh cuối cùng hay là hoang cương trong lịch sử trẻ tuổi nhất hàng này cường giả tin tức truyền còn không có lâm tiêu đột phá nhanh chính là quốc bảo lại còn không có trở về vậy ngươi nói cho ta biết lao cha, ta tu thành phục u y ê n đầu tiên chân t à n g ba loại trăm hàng kỳ công một t r o n g tơ liếu theo gió công sao bàng chi cảnh lại hỏi cố ý nói rất chậm cưỡng ép cáo chi đ á n người đây chính là toàn bộ thế gian xếp hạng thứ một trăm công pháp a t r ư vị đánh hắn mỗi ngày nhắc tới lao tử l ô thai đều mài ra kén hạ trường ca liều ý hiểu ý, ý, ý, ý phó phàm các loại đệ tử mới cũng nhịn không được nữa cùng nhau tiến lên ở chỗ này làm âm ý thời khắc bao phủ phục yên c h í n đầu d â y núi cự hình vòng bảo hộ hơi r u n g nhẹ ân có người tại cường công chúng ta phục yên cựu mạch bên trong t ừ n g đạo ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại một đám đệ tử áo vàng phóng lên tận trời vê anh lại là một đạo tiếng va đập chuyển đến bay múa trong c a n mang xuất hiện một bóng người đó là một vị nam tử tóc ngắn toàn thân thông đ ấ u đen kịt hai con người như là t i ê u dương bình thường sáng chói nam tử toàn thân tản mát ra cực lớn u y áp trong tay hắn một thanh ngân t ư ơ n g tản mát ra hừng hực hà mang hướng phía vòng bảo hộ đâm tới là tê thánh mạnh nhất thủ tịch song phong có đệ tử áo vàng nhận ra người. người này tại tê thánh chín đại thủ tịch bên trong danh khí cũng không tính v ă n g rội một mực dốc lòng tu hành rất ít hành tẩu thế gian phục huyên thanh y thì chỉ biết được có nhân vật như vậy cho đến cua vụ dây núi c h i chiến tê thánh chín đại thủ tịch tu v i r a ánh sáng sóng phong tại trước đây không lâu đột phá đến thái huyền cảnh không phải thần trùng lại tu thành tê thánh chân tàng một loại trăm hàng kỳ c ô n g lại nấu luyện ra hai loại ý cảnh trung đúc thư pháp thực lực kinh khủng dị thường cái này sóng phong là thế nào tới đệ tử á o vàng mông chung thần sắc lo lắng phục u y ê n thập đại thái huyền đều xuất hiện còn mang tới thanh y cứ việc thái tuế hoa một lá dự mạch c h i chủ còn chưa kịp luyện chế đ a n dược có thể cái k i a bảy đại trong thanh y dì cũng có một vị đứng ở thái huyền cảnh mà tê thánh thủ tịch cũng còn sót lại sóng biện một người như thế nào làm cho đối phương thẳng hướng phục quên y trừ phi trong trận này tê thánh động tiên còn có ngoại viện ha ha các ngươi thật sự cho rằng trận chiến này phục quên y liền có thể cùng ta tê thánh khiêu chiến sao không được còn thiếu rất nhiều hôm nay l ã n g ngô tới một người một thương liền có thể r ế t xuyên phục quên để phục quên những cái tia tự cho là đúng thái huyền ngay một chút sau l ư n g têo trên khóc giống âm thanh sóng phong quát lên điên cuồng mũi thương giống như vô số hàn g tinh n ở rộ c h ú t xuống cường hoành huyền lực c u ầ n c u ộ n tận chân trời cũng là tại c h i ề u điểm này công phá một người một thương liền muốn lật tung chúng ta ở đây hơn chín phục u y ê n đệ tử sao từng đạo tiếng hét phẫn nộ không ngừng đông đ ạ o phục u y ê n đệ tử đi ra chỗ ở chất binh tương đối ta là thái huyền nơi đây người nào không thể giết sóng phong lần nữa hét lớn chấn động đến vòng bảo hộ rung động ở m ẩm ngươi dùng lợi như vậy kích chúng ta có phải hay không tình hình chiến đấu không thể lạc quan muốn dùng cái này pháp để cho chúng ta phục viên thái huyền phân tâm ngươi như vậy vội vàng có phải hay không lại sợ chúng ta lâm tiêu sư nệ gấp trở về đệ tử áo vàng bên trong kha v ậ n nên ra lâm tiêu những cái kia ngu mội vô c h i thế tộc tu sĩ nói hắn có thái huyền cấp chiến lược hắn là được sao hết ngồi đại giếng thế nào biết thái huyền chi bí mặc dù làm thật hắn có thể cùng ta đấu song trang địa mắt tâm trầm hắn dốc lòng tu hành nhiều năm mới có cái này một thân thực lực mạnh mẽ chỉ đem trong thanh y người mạnh nhất khi đối thủ kết quả một cái bị người t h u y ể n tụng có thái huyền cấp chiến lược trở thành thám hiểm tu di tê thánh đệ tử thảm kịch thủ phạm để hắn đạo tâm đều đang lắc lư căn bản không muốn tin tưởng nếu qua tu hành nỗi khổ người ai chẳng biết muốn đạt thành loại thành tựu này sao mà gian nan vâng lời nói xong sóng phong vận chuyển đáng sợ công pháp đúng là tại dẫn dắt thiên đ ị a tinh khí cả người thân thể đều bao phủ một tầng mộng áo áo ngoài lớn hóa nguyên công có thể để chính mình huyền lực cùng thiên đ ị a tinh khí c â u thông tuần hoàn không thôi huyền lực từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh cao nhất kha vận ánh mắt ngưng tụ đây là tê thánh mạnh nhất công pháp tại trăm hàng kỳ công bảng xếp hạng thứ chín mươi mốt mà cự hình vòng bảo hộ chỉ là một loại phòng ngự trợ pháp sóng phong lựa chọn một chút cường công sớm mượn đều có thể công phá đệ từ áo vàng cùng ta ra khỏi hàng chuẩ mông trung ánh mắt kiên nghị nói xong cùng đi đồng quy nhưng mà lâm t r i ê u niên là được có thể muốn lưu tại tu di hiện tại có thể nào để ngoại nhân tàn sắt còn chưa trưởng thành đồng môn Xoạc. Bên trong bên người một đạo tiếng cho toàn cao, hoàng sao đại lại trước, Chỉ mặc hắc cẩu, cất bước hắc Trăm một lượt Một tiếng đột ngột mắt. một tới, thân tơ tứ tới kim mà đám kim vị vông. vang vọng vậy người người người liền đi giống ngươi y y đây? lên lửa lên, lông lụa, bên bên đứng đăng như đen như ngừng nghệ phương sư để đầu đầu đệ, ghé gặp sủa, vệ sau đó một mực đi theo nguyên láo t u luyện giống hát hoàng lần nữa kêu một tiếng lại không còn là chó sủa như tuyệt thế đại h u n g gào thét thiên đ i ệ m một tôn tướng mạ o hung manh thu ảnh từ hát hoàng trên thân chiếu d ọ i mà ra uy áp thập phương đ ệ phụ cận đệ tử áo vàng đều là thân hình có chút lay động hát hoàng s ư đệ trở thành ngũ giai dị thú n g ô n g trung kinh hỉ đây cũng là cái quái thai a dựa vào một đường ăn nan an không ngừng kích phát huyết mạch tốc độ phát triển kinh người đến cực điểm thời gian nửa năm liền tiến hóa con ác thú huyết mạch cường công song phong lập tức trong lòng r u lên có được huyết mạch dị thú có thể so với trong nhân loại thần chủ chớ nói chi là thương mang đại lục tứ h u n g bên trong con ác thú huyết mạch tình báo này là tê thánh trước đây không biết ha ha phục quên tiểu tạp chủng bọn họ các ngươi muốn l u ô n là tới bị một con chó bảo vệ tình trạng sao đều cút r a đây cho ta đánh với ta một trận ta một thương l ậ tung t các ngươi tất cả sóng phong lần nữa hãy lớn để chúng phục quên đệ tử giận dữ b ông h i ể n hiện h u y ế t mạch chi vi h ắ t hoảng đột nhiên mùi cho có rúm lộ ra một vòng nhân tính hóa dáng tươi cười sau đó lớn sủa không chỉ giờ khác này chúng kim uy kinh ngạc sóng phong cũng là phát giác sau lưng không khí tại hơi r u n nhẹ giống như là có nào đó tôn nhân vật đang nhanh chóng tới gần là quốc bảo khẳng định là quốc bảo trở về vượt qua hát hoàng bàng c h i cảnh lập tức kinh hô một tiếng để toàn trường yên tĩnh chương một trăm hai mươi năm cách không chấn áp hắn là thái huyền chương một trăm hai mươi năm cách không chấn áp hắn là thái huyền lầm tiêu sư đệ đi mau đệ tử á o vàng bên trong k h á vận vận công phát ra quát quốc bảo đi mau mấy triệu địch đừng tới đây lâm tiêu sư đệ mau chóng rời đi bốn bàng c h i cảnh cùng cùng thời kỳ đệ tử mới còn có mặt khắc ngân y r ỉ đệ tử á o trắng đều là nhao nhao hét lớn sóng bao phủ qua phủ bên thanh y r ỉ đến đây chu sát phục bên đệ tử lâm tiêu là rất mạnh từ tu di địa điểm cũ đi ra thế tộc tu sĩ truyền tụng lâm tiêu có thái huyền cấp chiến lược có thể cuối cùng không phải chân chính thái huyền dừng thánh bại thứ nhất ghế thân có lớn hóa nguyên công tại đồng bậc tuyệt đối khó gặp đối thủ bọn hắn không muốn lâm tiêu gặp nạn vây anh mông trung tiêu nóng nảy hắn bộc u phát nội tức cùng bên người trăm vị kim y kết trận xuyên qua cự hình vòng bảo hộ binh khí như rừng hướng phía sóng phong sát đi ha ha là cái tia lâm tiêu trở về rồi sao、Tốt. sóng phong cùng tiếu huyền lực từ thể nội trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà ra gần như có thể che trời để trăm vị kim y thân thể đều là rung động giống như trong kinh đào hải lãng một chiếc t u y ề n con trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt bọn hắn kết trận đội ngũ liền bị xáo trộn nội tức vận chuyển chậm chạp tuyệt học khó lộ ra từng cái thân thể phát chìm bước đi liên tục khó khăn đây chính là thái huyền đáng sợ sao một cỗ huyền lực có thể chấn thai tức một đám kim y chống lại tại gian nan ngăn cản áp chế đồng môn của các ngươi tri tình thật đúng là làm cho người cảm động vậy ta liền chân đạp kim y thi sơn thương chu lâm tiêu sóng phong người khoác mộng áo ngoài cự ư ơ n g m á hình trong hộ cháo một đám ngân y cùng đệ tử tháo trắng chừng mắt một nứt cái này xoắn phong sao mà bá đạo huyền lực trấn kim đám ý lúc còn muốn thương đâm ngay tại chạy tới lâm tiêu muốn lấy mệnh đỏ sức sóng phong răng rác một tiếng vang vọng ầm vang nổ tung chỉ gặp ngân g i a o phá thiên chỗ ngân quang vỡ nát gọn sóng năng lượng sôi trào xoắn nát thiên k h u n g đám mây để sóng phong biểu lộ ngưng tụ tuyệt học của hắn bị người ngăn trở không nghe thấy lơi mát cầm t h à n h chính là bị người tay không ngăn trở chẳng lẽ là có phục bên cường đại thái huyền cùng lâm tiêu đồng thời trở về lãng phong tâm sinh cảnh giác không để ý tới ở đây phục bên đệ tử đang nhanh chóng lui lại ném thương ai không biết một đạo tiếng quát khẽ chuyển đến phát ra tiếng người cách còn rất xa cũng không tại mọi người trong tầm mắt nhưng trong lúc tháng qua l i ê n có đáng sợ tiếng nổ bài sơn đảo hải mà đến một chút ngân mang tại sóng phong trong con mắt cấp tốc phóng đại cái kia đúng là hắn ngân thương bị người q u ă n g trở về đây không phải cái gì cao thâm thương pháp chỉ có lực phá văn pháp trước mắt liền đi ngang qua thiên ngoại đã tới trước người hắn sóng phong hai tay hợp lại tất cả huyền lực đều ra chỉ đến trong lòng bàn tay giống như hai mảnh tường vân hợp kích suy sóng phong lồng ngực đâm đau c h ả y ra một v ệ t máu lại bị mũi thương đâm rách làn ra cả người cũng bị kéo theo hung hang đâm vào cự hình trên vòng bảo hộ mà ngân thương cũng bị hai tay của hắn kẹp lấy thế đi liền ngưng cái kia đến tột cùng là ai song phong t r ò n váng chiêu này tuyệt đối không phải sơ giai thái huyền có thể làm được có thể nghe thanh nhâm kia kẻ nói chuyện lại tựa hồ rất trẻ trung vẹn vẹn giờ khắc này song phong thần tình lại biến ngân thương đôi thương ba ông dun lên đó là một cỗ huyền lực giống như thần hồng quán không theo sát mà đến ép tới ngân thương lần nữa hướng hắn đột nhập song trưởng đều bị ma sát xuất huyền ấn song phong toàn thân vụ vụ huyết dịch lao nhanh lớn hóa nguyên công toàn lực vận chuyển tự thân huyền lực cùng tiên địa tinh khí cầu thông cái này mới miễn cưỡng nắm chặt ngân thương nhưng đây chỉ là tạm thời thần hồng quán không huyền lực còn tại tiếp tục lao nhanh hai loại hoàn toàn khác biệt huyền lực cách không va chạm dung chuyển thập phương hư không tại loại va chạm này bên trong sóng phong thân thể lần nữa đặt ở trên vòng bảo hộ n g â n thương đâm vào lồng l ự c một tấc hai tấc ba tấc bốn n g â n thương mũi thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm vào sóng phong lồng l ự c sóng phong g ô n g to kiệt lực đều không thể ngăn thân thể cơ hồ muốn thấu thể m á u chảy ổ ạt ông ông lại nhìn sóng phong sau lưng hãn cường công hồi lâu chưa phá cự hình vòng bảo hộ cũng bị cỗ này cự thế đâm đến không ngừng lay động mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách cái này đến tột cùng là ai tới chúng kim y đã tránh thoát áp chế đều là ngây người tại chỗ mặt khác phục huyên đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau đây hết thể đều là phát sinh ở mấy hơi ở giữa người tới còn chưa có xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt cách không cự ly xa xuất thủ liền đem cái này bá đạo sóng phong toàn diện áp chế phục huyên vị tiêu bước vào thái huyền cành thanh y gì hết, cũng không có bực này bản sự nhất định là có chúng ta phục huyên trường bối hộ tống lâm tiêu sư đệ trở về kha vận x i n h đẹp trên khuôn mặt hiện hiện vẻ tươi cười còn tại đưa mắt nhìn ra xa phương sa đạp không âm thanh nhất thời rốt cục xuất hiện một bóng người đó là một vị tóc đen dối tung người trẻ tuổi á o bảo trên người hắn đều bị máu tơi nh giống trong g như n là từ trong địa ụ cự đi ra, tru hình u y ề n lực vòng bảo hộ cuối cùng là ẩm vang nổ tung sóng phong độc áo áo ngoài trôn mùi thân thể như tôm bự hối lượn bị ngân thương xuyên qua bay tứ tung xa vài chục trượng vẩy xuống máu tươi thời khắc lại bị hung hăng đính tại một mặt trên vách núi giờ phút này x ó g phong cơ hồ hít thở không thông trên người đau đớn cũng còn kém rất rất xa nội tâm chấn động không thể tin nhìn xem lâm tiêu thân ảnh quá thái huyền thế tộc tu sĩ truyền t ụ n g lâm tiêu có được thái huyền cấp chiến l ự c hắn cũng không nguyện ý t i n tưởng có can đảm nói một câu cho dù làm thật lâm tiêu cũng vô pháp cùng h ắ n đấu kết quả lâm tiêu là chân chính thái huyền vẹn vẹn huyền lực giao phong liền trực tiếp áp chế hắn điều đó không có khả năng ta là thái huyền hậu nhân từ khi còn bé liền khắc khổ tu hành tiềm t u đến nay lúc này mới trở thành thái huyền Người từ h ẳ lâm tiêu đưa thân thái huyền cảnh vô tướng cổ công tiến dài một lần tại toàn bộ hoa cương lâm tiêu không cần sử dụng thủ đoạn khác liền không người có thể cùng hắn cùng giai tranh chấp làm sao dừng thành thái huyền còn đánh vào chúng ta phục huyền lâm tiêu ánh mắt rất lạnh cũng có chút n g h i mà sợ cuối cùng đánh thành hình dáng ra sao a nếu không phải hắn kịp thời trở về phục yên đệ tử muốn chết bao nhiêu người a chương một trăm hai mươi sáu một bộ thanh y yể dương ai phục yên chương một trăm hai mươi sáu một bộ thanh y yể dương ai phục yên lại điên rồi một cái bàng chi cảnh rốt cục kịp phản ứng hắn b i ế t hầu nhấp đ ô đồng tình s ó n g phong cũng đồng tình chính mình hắn tâm lý tố chất tốt cũng không nhịn được hành hạ như thế a quốc bảo không phải hai mươi mốt tuổi thai tức chín tầm cảnh mà là thái huyền cảnh a quốc bảo tại tu di địa điểm cũ đến tội cùng gặp cái gì a tân, tân thái huyền thuộc về chúng ta p h ụ yên tân thái huyền bốn rốt cục từ kim ý lại đến ngân y ỉa còn có đệ tử áo trắng đều là kích động gào thét có người lệ nóng doanh t r ọ n g thái huyền thiên hạ đệ lục cảnh đặt ở động thiên cấp trong thế lực cũng có tính chiến lược ý nghĩa có thể bảo vệ động thiên an ổn có thể hộ đệ tử không lo thu di địa điểm cũ phục huyền rõ ràng có thể không tranh nhưng thụ tình thế mang khỏa vẫn là phải tranh chính là sợ t ê t h á n h ra lại một hai tôn thái huyền phá vỡ cân bằng mà bây giờ lại có thái huyền ra đời không phải người khác đến từ bọn hắn phục u y ề n thanh y ỉa loại tâm tình này cho phép để p h ụ c u y ề n đệ tử tiếng hô như sóng chư vị sư huynh sư tị lâm tiêu ha to miệng đúng là có chút nghẹn nào hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình lần này trở về gặp phải đồng môn các loại hỏi thăm nói không chừng sẽ còn phá hư đội ngũ đoàn kết đâu có thể phóng nhãn nhìn lại cái k i a từng tấm trên khuôn mặt chỉ có kích động cùng mừng rỡ không có ghen ghét cũng không có truy vấn n mọn vườn vừa rồi bởi vì lo lắng hắn càng là toàn bộ sông ra muốn đ ố i cứng sóng phong lâm tiêu s ư đệ mông trung hưng phấn vào tới lại đối lâm tiêu xoay người thi lễ xin người là phục ê n tham chiến dương ta phục ê n chi uy lâm tiêu sư đệ xin mời tham chiến dương ta phục ê n chi uy lâm tiêu sư đệ xin mời tham chiến, chi dương ta phục q u ê n chi b bốn mặt khác kim y t h ì ngân y t h ì áo trắng cùng nhau đối với lâm tiêu thi lễ rất nhiều người đang lo lắng phục q u ê n thái huyền lâm tiêu muốn chỉ là thái huyền cấp chiến lược bọn hắn sẽ không cương cầu cái gì nhưng lâm tiêu đã là thái huyền có nhẹ nhõm chấn áp sóng phong năng lực liền có tư cách tham chiến giúp đỡ hắn thanh ý cùng thái huyền các trưởng bối nguyên lão cùng ba vị sư bá bọn hắn đã cùng tê thánh toàn diện khai chiến tê thánh động thiên khả năng còn có ngoại viện chẳng lẽ còn có thái huyền cảnh lâm tiêu trong lòng giật mình tại toàn bộ hoa cương phương nào thế lực sẽ tham gia hai đại động thiên tử chiến a lâm tiêu lạng âm thanh quát to ta là thanh ý ỉa không làm phục bên mà chiến lại vì a i chiến một cỗ huyền lực quần quận đỡ dậy tất cả phục bên đệ tử những đệ tử này thấy hoa mắt lâm tiêu đã xé toang trên người nhuốm máu áo bảo một bộ thanh ý ra thân tóc đen dối tung tuấn tú bất phảm vây anh lâm tiêu bàn tay tìm tòi huyền lực hành quyền khảm vào trong vách núi sóng phong bị cách không cầu đến khi tức hệ hoài sóng phong đã là mặt sám như cho nhìn thấy lâm tiêu lúc mặt lộ vẻ trầm trọc làm sao muốn hỏi ta tình hình chiến đấu ta tê thánh lại có hay không có ngoại viện ta cần hỏi sao sư bá của ta phục bên trường bối hầu hải tại ta bọn hắn đã tại chiến như vậy phía trước cường địch lại nhiều ta cũng sẽ chiến ta muốn cầm lấy thi thể của ngươi bước vào tê thánh tuyên cáo tê thánh thủ tịch toàn bộ lạc màn thời đ ạ i đến lâm tiêu một trưởng đánh chết song phong mang theo thi thể lúc muốn rời khỏi lại bị hát hoàng cắn đi thi thể bông hát hoàng răng vô cùng sắc bén cắn song phong thi thể lúc đối với lâm tiêu khẽ gọi dị thường thân mật mấy tháng này hắn bị nguyên lão mang theo đều không có cùng l â m tiêu gặp mặt còn trách nghĩ lâm tiêu muốn đi chiến hắn cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt cũng tốt quan chiến cũng được thật muốn gặp nguy hiểm vậy liền người cho cùng một chỗ k i ê cầu cho học cái gì. Lâm Tiêu cũng nguyên đều vật, ta theo Tiêu để đi nhìn lão, ngươi gì. xem Lâm không nói phục bên xuất trình không có một ngọn cỏ tê thánh con dun ta đều muốn dựng thẳng chặt yên lặng một cái trước mắt bàng chi cảnh hét lớn một tiếng hắn không phải đi cản trở chỉ là nhận thức đến tê thánh khả năng có ngoại viện song phong có thể lách qua thanh y đánh tới mặt khác tê thánh tu sĩ liền không thể cùng ở chỗ này đóng giữ chờ đợi tin tức còn không bằng chủ động xuất kích tu di chi hành tê thánh đệ tử mặc dù tổn thất nặng nề Còn không có không có có tê u luôn suốt đều y đây, ệ t ta, thể ta thông trắng, hét ngút gì chúng cũng Nghĩ chúng ngân là lớn, hắn đánh nơi chiến có có hề, hề, đi. đi đi áo kim trời. ý ý thánh động thiên đồng dạng mở ra đại trận hộ sơn động thiên bên trong quang mang bay múa đã trở thành thái huyền chiến trường phục biên thập đại thái huyền thật một đường đánh vào tê thánh trong đó cảnh tượng không thể gặp mà tại đại trận hộ sơn bên ngoài cũng tại buộc phát chiến tranh một vị lại một vị tê thánh đệ tử chính lần lượt từ đại trận hộ sơn bên trong nước đi giống như một dòng lũ lớn chống đỡ sáu vị thanh ý hề, đang phát sinh đại chiến các loại khí cơ giao hội mà lên để thiên cung đều bị đèn nghịt mây đen bao phủ tê thánh trừng hơn sáu vạn đệ tử cứ việc gần mấy tháng không gãy lịa tổn hại vẫn như trước số lượng khổng lồ bây giờ tại dốc toàn bộ lực lượng vây công sáu vị thanh y ý cứ việc tê thánh bên trong đã không có có thể cùng sáu vị thanh y sánh vai người bọn hắn cũng là không hề sợ hãi bởi vì còn có ngàn chúng tu sĩ gia nhập đây là một cỗ sinh lực quân bọn hắn đều là lấy lấp l o à áo giáp hoặc cầm trong tay chiến mâu hoặc công chiến kích vượt qua t r i n h phạt mà đến nội tức xôi trào bộc lộ ra tốc sát chi khí năm vị nhân vật thủ lĩnh đều là mặc thiết ý không phải tại thai tức tám tầng cảnh chính là tại thai tức chín bọn hắn không nhắc tới tính danh không biểu lộ xuất xứ giống như là dự mưu đã lâu tại thời khắc mấu chốt trợ trận tê thánh mà có thể xuất động đội hình như vậy tu sĩ đơn độc một cái hoang cương thế tộc đều không được về phần tê thánh bên trong là thái huyền chiến trường đại trận hộ sơn bên ngoài là thai tức chiến trường an nhan an cũng thiết h ô i quý phi vũ các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói phục quên thái huyền đều là tại ta tê thánh trong đ ầ u tiên không cách nào hộ các ngươi mà ta được đến tin tức sóng phong sư huynh đã bước ra, ra ngoài đường vòng thẳng hướng phục quên đ ộ n tiên trận chiến này các người phục quên tất thua không thể nghi ngờ đem đầy đất thây nằm một vị tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử hét lớn an nhan đẹp đẽ trên mặt trái xoan hiện hiện một vòng v ẻ giận dữ trên thực tế nàng cũng không rõ ràng thái huyền tình hình chiến đấu rất gần tê thánh lúc thái huyền quyết đấu bọn hắn muốn chém ngang tê thánh đệ tử nào có thể đoán được tê thánh lại có viện quân trợ trợ như bọn hắn liền tao ngộ thai tức cảnh việt quân tại chiến đấu chém g i ế t phía dưới dần dần thối lui đến tê thánh bên ngoài không cách nào nhìn thấy phục ê n thái huyền thất ảnh cái này khiến nàng nhận thức đến tê thánh đã sớm dự mưu đã lâu mu lâm tiêu sư đệ làm sao còn không đến hắn sẽ không ở tu di địa điểm cũ chơi đến vui đến quên cả trời đất đi thân thể khôi ngô như sắt tháp t h i ế t khôi hai tay như quả hương b ù đánh bay mấy vị tê thánh đệ tử chuyển âm quá khẽ bọn hắn phục y ê n hay là có lâm tiêu lá bài t ẩ y này thế tộc truyền tụng tu vi quả thực là tại hố người có thể cái này đều đánh lật trời q u á i thai này chậm chạp không có hiện thân muốn thật luận thực lực q u á i thai này so với bọn hắn trong thanh ý người thứ nhất còn mạnh hơn a đoán chừng là không cách nào thông qua truyền tùng trận đi ra an nhan bất đắc gì đi thời điểm là thai tức sáu tầm cảnh trở về thời điểm là thái huyền cảnh ai có thể nghĩ tới a đánh tiếp cái kia sóng phong vội vã đi phục huyền khẳng định là thái huyền chi chiến cũng lâm vào g i à n g co lại sợ bị ta phục huyền thái huyền hành kích lúc này mới đi xà phong tới phục huyền an nhan truyền âm đối với sóng phong không gì sánh được khinh bỉ cái này sóng phong tốt xấu là thái huyền ra tay giết người còn chuyên môn chọn quả hồng mềm bóp như nàng đã tại chiến bên trong đưa tin phục huyền thái huyền cáo chi sóng phong động tĩnh hy vọng có thể có thái huyền gấp rút tiếp viện bọn gia hòa này tại k i n h thị chúng ta sao ở đây tê thánh cao đảng đệ tử phát hiện lục đại thanh y tựa hồ đang truyền âm giao lưu đều là biểu lộ tái nhuận bọn hắn đều cũng giận a có thể lục đại thanh y thực lực từng cái không thể coi thường nếu là một mình quyết đấu bọn hắn tê thánh bên trong một cái có thể đánh cũng không có chỉ có thể dựa vào số lượng áp chế đến trợ trận tu sĩ cũng không muốn trực tiếp cùng lục đại thanh y liều mạng chỉ phụ trách vây khốn thật muốn người chết cũng là tê thánh chết trước tối bổ tiền bối như thế đâu nữa muốn đấu tới khi nào cái k i a phục bên lâm tiêu thân phụ vô tướng cổ công đều đã trở thành thai tức chín tầm cảnh chẳng lẽ các người muốn trơ mắt nhìn xem hắn đón về phục bên trưởng giáo sao một vị tê thánh cao đ ẳ n g đệ tử bất mãn đối với một vị thiết ý người truyền âm muốn để đối phương phát lệnh chương một trăm hai mươi bảy thi thể trời mưa uống chiến thái huyền chương một trăm hai mươi bảy thi thể trời mưa uống chiến thái huyền ngươi vững tin c á i k i a t h a n h y lâm tiêu thật đột phá đến thai tức chín tầng cảnh sao á m b ù truyền âm đặt câu hỏi bọn hắn đến từ hoang cương bên ngoài một phương thế lực tên là ngọc thương đầu tiên tổ địa lại là tại hoang cương hơn một trăm n ă m trước phục u y ê n trưởng giáo từng chấp phục viên kiếm cách không một kiếm chém rách ngọc thương đầu tiên khiến cho tổn thất nặng nề phía sau bọn hắn căn bản không dám nhắc tới trả thù di chuyển vạn dặm viễn phó hoang cương bên ngoài tắm dễ nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm mới dần dần khôi phục một chút nguyên khí tê thánh thái huyền biết được đoạn chuyện cũ này lấy phục quên ra lại một vị vô tướng cổ công thiên tiêu vì lý do mời bọn hắn chung chiến phục quên nghĩ đến phục quên trường giáo đều mai danh nhận tích trăm năm phục quên thái huyền cũng không nhiều cho nên có thái huyền dẫn đội bí mật tới tìm tòi hư thực ai ngờ đến hai đại động thiên vừa vặn đánh lên bọn hắn thuộc về bị ép quấn vào hắn nếu không tại thai tức chín tầng cảnh ta tê thánh những cái kia thủ tịch lại là chết như thế nào cái kia tê thánh cao đẳng đệ tử ph á lập tức trợ trận tê thánh ngọc thương tu sĩ đều là đạt được tín hiệu bắt đầu đi lại nhất trí tiến lên cùng tê thánh đệ tử sánh vai muốn tự chiến sao lục đại thanh ý ánh mắt lạnh lẽo đều là miệng ngậm đan dược ngay tại này giây lát một cỗ huyết vân đột nhiên bay tới để chiến trường đột nhiên yên tĩnh huyết vân kia giáng lâm tốc độ có nhanh thằng đến tới gần lúc mọi người mới thấy rõ ràng Đó là một đầu đại là một hát chúng ầ u ngay cắn tại một c bộ y máu mà đâu đâu thi thể, t không h đi đang đâu đâu ra lăng ở dị、thú. Có thể l ă không chạy cũng mà đi, tê h thú. Chúng ậ t t mò, là ngũ dai dị thú. Chúng tê thánh đệ tử đều là trong lòng thợ phào một hơi bọn hắn nguyên lai tưởng rằng phụ h u ê n giống như bọn họ cũng còn có viện quân đô ân không thích hợp con chó này mặc áo vàng là phụ h u ê n đệ tử áo vàng phục sức chúng tê thánh đệ tử x ô i c h à o ta đến chém con chó này lập tức liền có người lên trời mà lên cầm trong tay binh khí chặn đánh giết chó này đông hắc hoàng ưu nhã dưng bước miệng bông lỏng trong miệng thi thể ẩm vang n g n xuống để lên trời mà lên tê thánh đệ tử lập tức như bị xét đánh thi thể kia chủ nhân là một vị nam tử tóc ngắn diện mục kiên nghị không giận tự uy trong mắt còn lưu lại oán hận c ũ n g không cam lòng chết không nhắm mắt sóng sóng phong sư huynh sóng phong sư huynh bị một con chó cắn chết thi thể này nện xuống đến không thua gì một viên tạc đạn nặng ký trong chiến trường tất cả tê thánh đệ tử đều là tại hít vào khí lạnh đó là bọn họ tê thánh thủ tịch dòng độc đi n h a lấy lớn hóa nguyên công tu luyện đến thái huyền cảnh cường đại dường nào làm sao lại như vậy chết thảm thi thể còn bị một con chó điêu tới chiến trường vâng hắc hoảng cao đầu lâu lộ ra chó cười hắn năng lực học tập rất mạnh cảm thấy lâm tiêu ban đầu ở tam quốc liên quân trước nện xuống quốc quân đầu lâu vô cùng nguy phong cho nên hắn muốn phục khắc bây giờ xem xét hiệu quả rất không tệ à tê thánh đệ tử đều bị nện mộng an nhan sư tỷ các ngươi tại sao lại ở chỗ này một thanh nhâm chuyển đến một bộ thanh ý lâm tiêu chỉ không mà tới hướng trong chiến trường lục đại thanh y nhìn lại lâm tiêu sư đệ ngươi còn biết trở về nơi này đều đánh lật trời an nhan n h ữ n g mày thu hồi trường kiếm không có hình tượng chút nào hiện lên hình c h ứ đại nằm ở trên mặt đất ta mệt mỏi sau đó giao cho ngươi ta cũng mệt mỏi đợi lát nữa đi tê thánh còn có một trận chiến nghỉ ngơi trước lâm tiêu sư đệ xem ngươi rồi bốn lục đại thanh y nhìn thấy lâm tiêu đều là t h ở phào một hơi đặt xuống gánh nguyên địa chỉnh đ ố n ách lâm tiêu kinh ngạc lại nhìn phía phía trước đại trận hộ sơn phục quên trong thanh y thỉ còn có một vị sư huynh ở vào thái huyền cảnh hiện tại không thấy là theo chân mấy vị sư bá tại tê thánh bên trong trinh chiến sao chiến trường trở nên yên tĩnh đi mắng tê thánh thủ tịch dòng độc đinh thi thể bị một con chó đều đến phía sau chính là một tôn tuổi nhỏ thái huyền lộ diện uy thế như vậy không có khả năng làm bộ cái này đây chính là cái tia phục u ê thanh y lâm tiêu cái này thanh y t h không phải thai tất chín tầng cảnh làm sao trở thành thái huyền ngươi các ngươi tại lửa ta sao ám bổ lời nói run dậy hỏi thăm bên người tê thánh đệ tử phải biết lâm tiêu là thái huyền mặc kệ đối phương phải trăng kịp hiến thân bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không theo tê thánh đệ tử chiến đến tê thánh bên n g o à i à, bây giờ bị đối phương để mắt tới đi cũng đi không nổi ta ta cũng không biết cái kia tê thánh đệ tử c h v á n g chân bụng đều tại rút gân ân nơi này có tê thánh đệ tử những tu sĩ kia chính là tê thánh ngoại viện sao bàng chi cảnh các loại một đám phục bên kim y ỉa ngân y ỉa áo trắng có thể là khống chế gió thuyền có thể là cưỡi phi cầm có thể là đằng không phi hành đuổi đi theo giết ta phục u y ê n xuất trình không có một n g ọ t cỏ bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh này như o n g vỡ tổ vọt lên ô n g hắc hoàng gào ghét cũng tại phát huy hắn còn ác thú huyết mạch khí tức lại để tứ chi đều bước lên rất tượng chi tối h giống như kình thiên chi trụ dẫm lên chỗ nào chỗ nào ngay tại chỗ động sân diêu mấy vị tê thánh đệ tử đang chạy trốn bên trong bị dẫm đến ho ra máu đây chính là nguyên lão chuyển cho hắc hoàng tuyệt học sao lâm tiêu nhìn thoáng qua bàn chân hướng phía trước đi đến hắn huyền lực ly thể quần quận c h í n này những nơi đi qua tê thánh đệ tử cùng ngọc thương tu sĩ không phải là bị nạnh sinh sinh đ ạ chết chính là như vụn cỏ bị dương lên t i ê n khung các người tê thanh c ũ n cái kia sóng phong kín hắn giết vào phục huyên muốn ta phục huyên thái huyền nghe được sau lưng tiêu trên khóc giống âm thanh mà phân tâm cái kia phát này ta lầm tiêu dùng lầm tiêu hét lớn một tiếng cái này gọi lấy đạo của người còn một thân trí thân hắn bàn tay lớn vụ một cái hư không nổ đùng một vị tê thánh đệ tử bị huyền lực bao phủ theo lâm tiêu bàn tay hất lên vị đệ tử này như một khối thiên thạch thành ô n g hướng phía phía trước xô ra v ảnh trong khoảnh khắc vị này tê thánh đệ tử sương cốt vỡ vụn đâm vào trên đại trận hộ s ơ n lúc nổ thành huyết vụ ta chính là phục h u y ê n thanh ý lâm tiêu ai đến chiến ta lâm tiêu lần nữa đưa tay lại là ba vị tê thánh đệ tử bị cuốn lên thân hình của bọn hắn tại vô tương huyền lực bao phủ xuống và mèo theo lâm tiêu một quyền kinh thiên lại bị hung hăng bị đánh bay ra ngoài chấn động tới phía trước để tê thánh đại trận hộ sơn đều tại mánh liệt lắc lư ta phục h u y ê n đệ tử số lượng là không bằng tê thánh nhưng ta lâm tiêu một người có thể giết tới tê thánh đệ tử tận tàn lụi cái nào thái huyền đến cùng ta chiến lâm tiêu thép g i i quần quận uy thế nghịch loạn thiết điệ khí tượng l ă n g thiên thôi động lật sông ấn hướng phía trước đánh ra vê n h vê n h vê n h mỗi một kích rơi xuống đều sẽ có tê thánh cùng ngọc thương tu sĩ bị cuốn lên theo lâm tiêu ấn pháp va chạm đại trận hộ sơn hóa thành từng đoá từng đoá huyết hoa nở rộ nhất thời chi c h ó i lọi sau đó tàn lụi cảnh tượng như vậy nhìn phục viên đệ tử nhiệt huyết sôi trào lâm tiêu một bộ thanh y diệt, tiến lên mấy bước đã là đi ngang qua chiến trường đại địa đều bị xé rách khe ránh đại trận hộ sơn đã là sụp đổ ba vị sư bá ta tới lâm tiêu chưa từng dừng bước hậu phương từng đạo nhốn máu thân ảnh bị cuốn đến như một mảnh thi thể mưa sông ngang nhập tê thánh hắn lấy tê thánh đệ tử bị thương nặng uống chiến thái huyền là phục bên trưởng bối phân ưu chương một trăm hai mươi tám cường thế xuất thủ liên sát thái huyền chương một trăm hai mươi tám cường thế xuất thủ liên sát thái huyền vê anh lâm tiêu thân ảnh xuất hiện tại tê thánh động thiên bên trong thi thể mưa giống như kinh đảo hải lãng hướng phía đánh ra chó đập nát nơi này còn dung ngươi không được phép lối một cố khí thế k i n h người dạch ra thi thể mưa một vị lộng lấy trường bào nhốn máu nam tử từ tê thánh thâm sử cực tốc mà đến những nơi đi qua loạn thạch băng vân không có gì không giết đây là một vị tê thánh thái huyền tên là các u bước lâm, lâm, lâm tiêu nên c h đón tiếp h ba, trong n c lấy vô tướng huyền lực như lửa núi bộc phát quét sạch vùng thiên địa này và anh Tốc lướt đến cực anh, tiếng ố c lướt va chạm như kinh lôi nổ tung các u toàn thân huyền lực dung chuyển lần nữa hướng về sau thối lui ra khỏi mấy bức đát lại như d â m tại bầu trời nhịp đập bên trên đi lại âm thanh truyền ra không gió ngay thể không nói đ các u tuyệt học tạo nghệ quá kinh người thực lực vô cùng mạnh mẽ đúng là ngăn trở lâm tiêu một cách này nhưng mà thân thể của hắn lại là lần nữa hướng về sau thối lui ra khỏi mấy trượng lần nữa thụ lâm tiêu lấn người công tới lâm tiêu kiếm khí như hồng quên uy cái trời tấn công mạnh cốc u giao kích â m thanh giống như nổ tung thiên vũ vô lượng huyết quang đều mở đi mỗi một lần đổi bính cốc u thế tất sau đó lui dần dần khó mà tự chủ phóng nhãn nhìn lại lâm tiêu sợi tóc l â n vũ quyết tâm cùng kích cả người giống như một đầu thô to của sáng bù đắp được cốc u lui lại không chỉ trong miệng phun máu cái này đây chính là chúng ta lâm tiêu sư đệ tê thánh trong một mảnh phế tích một vị thân hình cổng cảnh thanh y m ậ mạng máu me đầy mặt ngẩm đầu trông lại đây là phụ quên thứ nhất thanh y g i tên chu quan toàn thân chạy xuôi ánh sáng lưu hòa tại cùng một vị kinh địch chém giết trên mặt lộ ra vẻ chấn động chu lao đại ngươi về sau gọi chu lão nhị dẹp an nhan cầm đầu lục đại thanh y rỉa cầm trong tay bảo khí ở bên ngoài ngăn giết tê thánh đệ tử cùng ngọc thương tu sĩ thấy vậy xa xa phát ra tiếng gọi ta chu quan lão nhị quá khó nghe thanh y mập mạp vừa trứng mắt cùng bạo công hướng kinh địch kinh địch của hắn là một vị tê thánh nhân vật cấp bậc trưởng lão tên là nghiêm lộ ở vào thái huyền hai tầng cảnh đây chính là vô tương cổ công đáng sợ sao mới vào thái huyền cảnh liền có thực lực như thế đang đăng sát khí nghi lộ lại có khiếp y ph trực tiếp công hướng t r ư ở n g giáo tê thánh tâm sử đã thành kịch liệt nhất trên đất nàng tránh ra công hướng chu quan để sóng phong phát khốn nhưng kết quả làm cho người rất ngoài ý muốn sóng phong đánh không có lâm thiêu khí thế như hồng đánh vào tê thánh ngay cả cốc cũ đều muốn thua trận ai còn dám k i n h thường vị này tuổi nhỏ thái huyền nghiêm lộ không muốn dây dưa cùng chu quan hư lay động mấy chiêu muốn b ư ớ c ra rời đi và ảnh một bộ thi thể đâm máu ép vỡ hư không hung hăng nện ở nghiêm lộ trước mặt khiến cho sắc mặt trắng bệnh cái này bỗng nhiên là cốc c trên t â n trải rộng quyền lớn cùng vết kiếm đã bị đánh giết. Siêu. nghiêm lộ bên cạnh rời thời khắc một cỗ kinh khủng huyền lực phô thiên cái địa đánh tới trận năm cái đầu ngón tay vỡ ra hư không hướng phía nàng trộm tới liệt không chỉ lâm t h i ê u niên sở tu tuyệt học lâm tiêu hiện ra năm ngón tay đều là liệt không thành c h ả o xuống như hùng n g ư n g tấn công tại săn g i ế t nghiêm lộ phốc phốc nghiêm lộ hai tay kình t h i ê n lúc cánh tay phải lại bị một c h ả o này xuyên thủng dưới chân lảo đảo bị lâm tiêu mang tới thiên vũ lại nghe bịch một tiếng trên bầu trời huyết quang nổ tung nghiêm lộ cũng bị lâm tiêu đánh nổ thấy chu quan hít vào khí lạnh cái này thanh ý sư đệ quá khỏe k ắ n rết vào t ế thánh liền ngay cả chu hai vị thái huyền đi lâm tiêu sư đệ chúng ta đi t r ợ trận các trưởng bối chu quan cũng không nói nhảm kéo lấy thân thể mệt mỏi nhảy lên một cái cùng lâm tiêu sánh vai hướng phía tê thánh thâm sử mà đi chu quan sư m i n h tình huống bây giờ như thế nào lâm tiêu đặt câu hỏi bước vào tê thánh lúc hắn liền trông về phía xa tê thánh thâm sử phát hiện nơi đó huyền diệu phù quang n g ậ p trời bọc lại liên miên hư không căn bản thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu tại mấy vị trưởng bồi tấn công mạnh bên dưới tê thánh động tiên ba mươi bảy tôn thái huyền tổn thất nặng nề hiện tại ước t r ư n g chỉ còn lại có mười mấy người chỉ là tê thánh sớm có dự mưu mời tới cùng chúng ta phục quên coi thủ cũ ngọc thương tu sĩ ngươi ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia chính là mà ở chỗ này còn có hai vị ngọc thương thái huyền cảnh giới rất cao phụ trợ tê thánh trưởng giáo mà chiến chu quan đồng dạng lo lắng tại giới thiệu tình huống phục quên liên sát tê thánh thái huyền đây không tính là cái gì hung hãn chiến tích bởi vì trần vọng đạo tự quỷ m â y trắng vậy cũng là đỉnh tiêm thái huyền thực lực không đủ mạnh tự nhiên sẽ bị đánh giết khó khăn là còn sót lại thái huyền đều không thể coi thường được ngọc thương đầu tiên lâm tiêu nghe vậy bó tay rồi bọn hắn phục ê n trưởng giáo làm cái gì hơn một trăm n ă m chém rách ngọc thương động tiên vì cái gì còn không dứt khoát điểm trực tiếp chạm thảo trừ căn nếu là ba vị sư bá xảy ra chuyện ta liền không đi tìm hắn lâm tiêu h ò a đ ạ i tê thánh động tiên t r ư ở n g giáo đã sớm đưa thân thái huyền cảnh một mực tại bế quan là vì có thể làm ra trọng đại đột phá tu vi không thể coi t h ư ờ n g hiện tại khẳng định còn không có đột phá nhưng cũng sợ là đang đến gần đệ thất cảnh hiện tại lại có cường viện đối với phục bên thái huyền mà nói cái này thuộc về sân khách tác chiến a đây cũng quá bị thua thiệt rất nhanh lâm tiêu cùng chú quan đã tới tê thánh tâm sự nơi này cắt bay đá chạy c ù n phong vẫn nộ gặp thét huyền、Diệu、phù rượu quang bọc lại chiến toàn r trấu trở, ư cường ờ n gần, liền bị tuyệt cường lực cán trấu ngăn trở, không n g lâm lực mới tiêu tới tuyệt bị cách à xâm nhập, viễn trận sơn. hộ siêu đại trận hộ sơn. Toàn t o bộ tê thánh tinh khí đều giống như từng đầu long mạch chập trùng hướng phía nơi này hội tụ cảnh tượng kinh người đây là tê thánh trưởng giáo châu bố trí tê thánh đại trận phát động có một ít thời gian nên chính là muốn đem ta phục bên tất cả thái huyền toàn bộ hạn chế ở bên trong không cách nào lao ra không có tê thánh thái huyền lại đi tới hơn phân nửa là tình hình chiến đấu lâm vào ràng co chúng ta không phải tê thánh tu sĩ muốn đi vào chỉ có thể cường công chu quan cầm trong tay một thanh trường đao đây là cường đại bảo khí lưới lao lập lọe lên băng lanh ba mang hướng phía trước công phạt chương một trăm hai mươi chín giết ngàn người vạn người lại có làm sao chương một trăm hai mươi chín giết ngàn người vạn người lại có làm sao hải tử rời đi đi nơi này giao cho chúng ta là được lâm tiêu cũng tại quần bạo lúc xuất thủ một giọng rán mua chuyển đến bao hàm vui mừng cùng lo lắng trần sư bá n g h e ra đây là trần vọng đạo thanh â m lâm tiêu hốc mắt đỏ lên lao đầu này hiện tại còn quan tâm chính mình t i ể u tử ta biết ngươi là h ả o ý nhưng đây không phải khoe khoang thời điểm nơi này giao cho ta các ngươi rời đi tiếp theo mày trắng cùng tự quỷ t h a nhâm cũng là theo thứ tự ra, để lâm à t h tiêu cách đại ể Lâm u trận cùng ba vị thái huyền đối thoại để chu quan đều là khỏe miệng co giật cái này lâm tiêu không hổ là võ sĩ、si、đệ tử a trên thân cũng có một cỗ liên kình biết rõ phía trước nguy hiểm cỡ nào nhưng vì trưởng bối hay là như vậy thằng tiến không lối đ á t đắt đắt đặc không âm thanh từ phương xa chuyển đến chỉ gặp lục đại thanh ý chấp nhất bảo khí mà đến tỏa sáng tự thân tu vi toàn bộ gia nhập phá trận n h ă n mà cũng mà bay vũ chu quan các ngươi trong đại trận lại chuyển ra mấy đạo khiếp sợ thanh âm phục quên thanh ý l g h a không phải hạng người ham sống sợ chết ta phục quên từng huy hoàng qua ngày sau cũng làm huy hoàng cho dù chúng ta là sâu kiến c h i thân cũng không thể để chư vị trưởng bối đặt mình vào hiểm cảnh mà không để ý tới phục ê n tổ huấn là bao che khuyết điểm hôm nay không lại lại thêm một đầu đó chính là h ậ giả lục đại thanh ý hét to chiến ý dâng cao t o rõ thanh â m chấn nhập tê thánh đại trận bên trong cũng chấn nhập p h ù quên thái huyền trái tim tốt một cái sâu kiến c h i thân các ngươi cứ như vậy muốn chết cái k i a đối đai chúng ta chém ngang p h ù quên tất cả thái huyền liền đưa các ngươi lên đường từng đôi tức giận ánh mắt phá vỡ huyền diệu p h ù quang hướng phía ngoài trận pháp thanh y trông lại tức giận sao Tốt. Chỉ cần dẫn ra một tôn thái bớt một chút Chỉ cần lực của huyền, hắn, dẫn người bọn liền ra kia giảm bá áp sư sẽ lâm tiêu bước vào tê thánh trước đã chu sát tê thánh cùng ngọc thương tu sĩ bên trong c ự n giả lại bị mấy đại thanh ý càn quét một phen chỉ còn lại có một chút thấp cảnh tu sĩ thủ phục viên đệ tử tiêu diệt toàn bộ quốc bảo đến đi bàng chi cảnh cùng hát hoàng hiện thân một người một chó này cũng không biết từ nơi nào làm ra một cây trường đẳng trói lại ba vị thủ thương tê thánh đệ tử hướng phía lâm tiêu đưa tới trong trận pháp là các ngươi sân nhà trận pháp bên ngoài ta vô địch các ngươi dám đả thương ta trường bối ta liền giết các ngươi đệ tử lâm tiêu đem ba vị này đệ tử đạt xuống bành, bành bành bành mấy quyền đệ xuống lập tức tiếng kêu thảm thiết tiếng xương nước kinh tiên để cái kia từng đôi ánh mắt chủ nhân kém chút bạo tẩu tê thánh đã đủ thảm thủ tịch toàn bộ vẫn diệt đệ tử khác cũng đổ huyết n g ô i vì đại cục bọn hắn có thể nhịn lấy l ử a giận không đi chú ý nhưng lâm tiêu cầm lấy tê thánh đệ tử đến trước mặt bọn hắn tàn sát đây coi như là chuyện gì xảy ra thế lực nào thái huyền có thể lẫn vào thảm như vậy một chút cao đẳng đệ tử mà thôi chết chúng ta còn có thể tiếp lấy thu chớ có phân tâm một đạo thanh âm trầm thấp q u a n quẩn giống như vô thượng tôn giả mở miệng dẫn tới phù quang xôi trào đem chiến trường bao k h ỏ càng phát ra chặt chẽ những cái kia ánh mắt chủ nhân, Tê t lần h thủ tịch, này đều là thái h ề n nhân. Hậu nhân đều chết sạch. Còn cần hậu Hậu chết sạch. chút đều để một ý không chỉ là lâm tiêu ngay cả hát hoàng đều gia nhập hắn mở ra miệng to như trộm máu chuyên môn tránh đi tê thánh đệ tử yếu hại đi cắn gọi là một cái hung tàn t i tiếng, chó sủa cùng tiếng têu thảm thiết bên thai giúp ế n cùng bên không dứt tê thánh thái huyền. g chó thảm thái sủa tê Út kêu r a đây, c h ú n g trận a thanh thanh Mặt chiến. khác cùng người chiến. Mặt khác đại thanh ý đại bảy pháp tê thánh đệ t ử thi thể chất thành một ngọn núi nhỏ chảy sôi máu tươi như là dòng suối nhỏ tiếng kêu thảm thiết liền không có ngừng qua trong trận pháp tức giận cảm xúc đang sôi trào quay cuồng tiếp theo chính là mấy đạo tiếng rên dị vang vọng để lâm tiêu cười những cái tia tê thánh thái huyền tâm cảnh cho dù tốt cũng rất khó làm đến mắt điếc thai ngơ chỉ cần phân tâm liền có thể để phục u y n thái huyền tìm tới thời cơ lợi dụng dù sao phục bên thái huyền bên trong còn có nguyên lao đâu có thể thôi động phục bên kiếm loại này trấn giáo trọng binh đến chúng ta tiếp lấy đến lâm tiêu đại giống để phục bên đệ tử tiếp lấy tặng người tiến đến tên tiểu x u ấ t sinh này thật sự là không dứt trong trận pháp tê thánh mấy vị thái huyền thần kinh bị kích thích thật muốn bạo tẩu hận không thể đập ra đi cho lâm tiêu tất sát nhất kích nhưng không được trận chiến này phục bên nguyên lão so trần vọng đạo bọn người hành động còn nhanh thừa dịp tê thánh chấn động lúc trực tiếp cầm kiếm dết tới cùng đổ mấy vị thái huyền sau đó bọn hắn tê thánh t r ư n g i á o hoàn toàn bị phục bên nguyên lão cầy trắng xuất lĩnh cung vũ dược mạch c h i chủ các loại phục y ê n thái huyền bị ổn định trận c ư ớ c bọn hắn áp chế có thể chém giết đến hiện tại phục y ê n còn không có một cái quá huyền chân chính ngã xuống ngược lại là t ê thánh thái huyền không gãy lịa tổn hại chỉ còn lại có mười hai vị may mắn còn có hai vị ngọc thương thái huyền trợ trận ở trong chém giết lẫn nhau cũng làm bị thương cái này ba cái lóc quái mắt thấy liền có thủ thắng hy vọng có thể nào có người lại bước ra mà đi bang kinh khủng tiếng k i ế m reo phá vỡ v â ngần không gian tại trong trận pháp ấy lên quay cuồng kiếm mang cái này p h ụ u y ê n mới lão làm sao còn có thể thôi động phục bên kiếm hai vị ngọc thương thái huyền tâm thần r u lên toàn thân lông tơ dự n g thẳng phục bên kiếm đây là phục bên trưởng giáo thái hư c h i ế n minh hơn một trăm năm trước kiếm này cách không huy động quang hàn chín này trực tiếp chém rách ngọc t h ư ơ n g đầu tiên bọn hắn lúc đó ở đây đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ Người anh. tại liên tiếp kịch liệt trong tiếng oanh minh trong trận pháp trở nên một mảnh h ư n g h ự c mảng lớn phủ quang đều trong lúc đung đưa mở đi sau đó lại bị chữa trị mặt khác thái huyền thân ảnh vì đó mà ngừng lại cùng nhau nhìn về phía trung ương trận pháp nơi đó có hai bóng người cách không tương đối một vị làn da s á n g bóng người mặc vải thô trường bào nam tử cầm trong tay đại kích mà đứng như vô thượng tôn giả hắn lồng ngực bị một đạo vết kiếm xuyên thủng dâng trào ra mau tươi đem nửa người đều nhuộm đỏ tại lung lay sắp đổ t r ư ở n g giáo trường giáo Mười hai vị tê t h á n h thái h u y ề n phải sợ h ã i lấy t r ư ở n g giáo tu vi, lại bị phục quên kiếm bị thương thành dạng này sao trường giáo nếu là n g ã xuống bọn hắn lấy cái gì đi chống lại phục quên kiếm một chút nhục thể bên trên thương m à t h ô i há có thể muốn được bản tọa tính mệnh tê thánh trưởng giáo kịch liệt thợ dốc nhìn về phía trước mặt p h ụ quên nguyên lao đó là một vị tóc bạc yêu lang giống như người mà đứng, bích mâu Sơn nhạc tê thánh h cản trưởng giáo nhìn i chằm chằm trong tay đối phương phong cách cổ xưa thạch kiếm như vậy xưng hô phục bên nguyên lão nguyên lão tóc tráng sơ cùng trần vọng đạo Kéo lấy nặng đi lại, cùng kiếm. Đốn. sau đó chúng ta đánh i lại, tiếp y ê n thánh i h đem Nguyên trung ương đến cùng h i sao không phục nọ h u y ê n đã nhất định thủy hỏa khó chứa tê thánh trưởng giáo ngồi ngay ngăn xuống tại phục vụ đan giữa lúc còn hướng ngoài trận pháp ném đi rét ý ngập trời ánh mắt ngoài chất pháp lâm tiêu các loại phục quên đệ tử còn tại tàn sát tê thánh đệ tử đánh chết hắn đều không có nghĩ đến b ế quan lâu dài chính mình nhiều lần không kiềm chế được nỗi lòng đều là bởi vì một cái phục quên đệ tử mới có thể không cái gọi là đến trình độ này giải quyết phục quên những cao tầng này lâm tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha chỉ cần những tiểu gia hỏa này còn tại như vậy chúng ta phục quên ngay tại dù sao chúng ta đều già lúc nào chết đều là chết trước khi chết đem bọn ngươi tê thánh liều sạch cũng coi là cho bọn hắn trải đường chúng ta sẽ ở u minh ở giữa chờ ta sư chất đón về trường giáo trần vọng đạo tự quỷ cùng mẹ trắng hiện tại chờ mong cũng viên mãn một bộ phận bởi vì sư chất chỗ nào cần hai mươi mười năm năm năm kế hoạch hiện tại đã là thái huyền a bọn hắn cũng là tiêu hóa hồi lâu mới biết được đó không phải là mộng ba cái lão quỷ lão tử còn muốn tìm các ngươi cãi nhau vô luận là ở trong nhân thế hay là tại u minh ở giữa mình đầy thương tích cung vũ cùng chú hắc cũng tại n i ế t miệng cười tái chiến đó chính là phân gia thắng bại thời khắc bọn hắn cũng muốn liều mạng là phụ quên lũ tiểu gia hỏa giải quyết đại địch không có tết thánh lấy phụ quên tình huống hiện tại mấy đại thanh y cũng đủ để tại hoang cương chống lên một mảnh bầu trời h ư u vào thời khắc này tiếng xe gió vang vọng mà lên để phụ quên thái huyền bọn họ nao nao nguyên lão hai tay bắt tấn đánh ra một vệ ánh sáng gian nan cầm trong tay hàm đạm phụ quên kiếm đưa ra ngoài phụ quên kiếm hai vị ngọc thương thái huyền giật nảy cả mình liền muốn đuổi theo ra đi hai vị chớ có mắc lửa tê thánh trưởng giáo giống to một tiếng tuyệt diện phụ tương lai đều chính là ta tê thánh thiên hạ n g p h ụ u yên kiếm cũng là vật trong bàn tay các ngươi thật muốn p h ụ u yên kiếm sau khi chiến đấu bản tọa có thể chắp tay n h ư ờ n g cho hai vị ngọc thương thái huyền dừng lại nghe được tê thánh trưởng giáo y tứ cái này yêu lan g đã không khởi động được kiếm này lại nhìn ra bọn hắn ngấp nghẽ cho nên muốn dùng phương pháp này đem bọn hắn dẫn đi cùng lúc đó p h ụ u yên kiếm hóa thành một đạo hàng quang xuyên thấu qua phủ quang mà ra âm vang rơi vào phương xa trên phế tích trôi kiếm run dậy để chu quan an nhan an diệc thích khôi các loại thanh ý đều là giật này cả mình phục yên kiếm bọn hắn gặp qua kiếm này bị nguyên lão quản lý đại biểu trưởng giáo huy nghiêm chấn nhiếp các phương như thế nào tại như vậy thời khắc mấu chốt bị đưa đi ra chẳng lẽ là nguyên lão cũng không được sao chu lão nhị n g ư ơ i mang phục quên kiếm cùng lầm tiêu sư đệ rời đi an nhan lập tức lệ như suối trào hướng phía trận pháp va chạm ta không đi chu q u a n cũng tại giống to ta cũng không đi m u ố n chiến đó chính là tử chiến ta cảm thấy không có khả năng trơ mắt nhìn xem các trưởng bối gặp nạn bốn an diệp thiết h ô i quý phi vũ cũng là hết lớn hướng về phía trước để lại gần bảng chi cảnh quá sợ hãi những này thanh y t h điên cuồng như vậy phục quên thái huyền bọn họ thật muốn kết thúc sao quốc bảo vâng bằng chi cảnh c u n g hắc hoàng đều là đồng loạt nhìn về phía lâm tiêu bởi vì bọn hắn phát hiện vốn là điên cùng nhất lâm tiêu giờ phút này ngược lại không có động tính cái này chính là phục quên kiếm lâm tiêu kinh ngạc nhìn qua c h u i k i a phong cách cổ xưa thạch kiếm thanh kiếm này không có mũi kiếm cũng không có cái gì khí tức cường đại liền cùng phổ thông chi kiếm một dạng cảm giác vẫn còn so sánh không lên một chút bảo khí phục quên kiếm không cần mũi kiếm thân là trấn giáo trọng binh nó chỗ cường đại là bởi vì nó chính là chủ nhân của ta chiến binh kiếm bởi vì chủ m ặ tên kiếm bởi mà vì chủ n g u y p n h ư vậy trầm thanh r ầ m t em đ à m thoại mang theo thật sâu ra rời từ trong trận pháp truyền ra để h ắ c hoàng lớn sủa nghe được là nguyên lão thanh em thiên phú của ngươi rất không tệ có lẽ trong tương lai ngươi có cơ hội đạt tới chủ nhân của ta thành thử nhưng ở ngay sau đó ta hy vọng ngươi cầm lấy kiếm này dương ta phục quên chi vi đánh tới hiện tại tê thánh trưởng giáo bị trọng thương thực lực đại tổn cũng coi là cho ngươi trải tốt đường để cho ngươi cả đời này lại nhiều ra một bút vô địch chiến tích nguyên lão thanh em lần nữa chuyên ra để trong trận pháp đột nhiên yên tĩnh vị này phục q ê n nguyên lão la tại đối với lâm tiêu chuyển lời ha, ha. yêu lang ngươi đem kẻ này coi là có thể lật bàn át chủ bài lấy tu vi của ngươi cũng chỉ có thể ngắn ngủi thôi động phục quên kiếm thúng chi hắn mới mới vào thái huyền cảnh ngồi ngay ngắn luyện hóa đan dược tê thánh trưởng giáo cười lạnh bên người thái huyền cũng là mặt lộ vẻ trâm trọng phục quên kiếm danh khí quá lớn chính là thái hư chiến binh ngay cả trần vọng đạo b ọ n người đều không khởi động được ngươi cho rằng hắn chỉ là chúng ta phục quên thanh y sao từ hắn xâm nhập gặp long lâu tầng thứ m ư ơ i sau hắn chính là ta p h ụ quên t i ế u trưởng giáo là chủ nhân của ta đệ tử thân truyền h ắ n có thể tại giai đoạn này đã tới thái huyền cảnh quả thật ta phủ cho nên hôm nay ta phục quên thái huyền ai cũng không cần chết nguyên láo cười sau đó hai cái móng nuốt khép lại đối với ngoài trận pháp thi lễ gàn t n g chữ yêu làng xin mời thiếu trưởng giáo dĩ thái hư ấn ký lên k i ế m dương ta phục quên chi uy t i ế n tĩnh thời gian giống như dừng lại ở đây phục quên thái huyền toàn bộ đều ngốc trệ thiếu trưởng giáo trưởng giáo đệ tử thân truyền lâm tiêu lúc nào có thân phận này bọn hắn làm sao không biết trưởng giáo đều biến mất trăm năm a lâm tiêu căn bản chưa thấy qua a ngoài trận pháp ngay tại tấn công mạnh bậy đại thanh y dì, cũng là thân thể phát dun cùng nhau nhìn phía lâm tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc như bọn hắn đồng dạng không biết việc này nguyên lão không đối bọn hắn để cập q u a mà tại bọn hắn nhìn soi mói lâm tiêu chạy tới phục yên kiếm trước một thân thanh ý không gió mà bay tóc dài bay múa thật sự có phản ứng từ hắn t ừ gặp long lâu tầng thứ mười có được thái hư ấn ký bởi vì tiếp cận phục yên kiếm thật sự có phản ứng mi tâm của hắn trở nên nóng hổi thái hư ấn ký như lửa ánh sáng lay động cái này khiến lâm tiêu minh bạch chính mình đoán không lầm a hắn có thái hư ấn ký thật có thể thôi động phục yên kiếm mặc kệ như thế nào làm rồi nói sau thiếu tr Ta trưởng thể sót. ba chỉ chư có muốn đều bối, sống sư vị vị bá, lâm tiêu đ kiếm kiếm. rút lên m phục viên kiếm sắt na lòng có minh ngộ thái hư ân ký là trường giả đối với van bối trúc phúc trường giả đồ vật trường giả lưu lại đều có thể dùng càng là chiêu cáo thế nhân thân phụ ấn ký người phía sau có một tôn thái hư ken một tiếng toàn bộ tê thánh động thiên phong vân biến sắc lấy lâm tiêu thân hình làm trung tâm bốn phương tám hướng đại địa cùng hư không đều đang dung chuyển bất an k h í tức làm người sợ hãi từ phong cách cổ xưa trên thạch kiếm quét sạch mà ra vô tận kiếm khi cuốn lên hương cao thiên phục h u y ê n kiếm thật bị thúc giục ở đây bảy đại thanh ý sắc mặt trắng bệnh nhục thân cùng linh hồn không tự chủ được run dày bang chi cảnh kém chút quỳ xuống hắc hoàng bộ phát con ác thú h u y mạch cũng cảm giác một trận khó chịu ồ âu r o lên không ngừng lâm tiêu sắc mặt cũng có chút tái n h u t thái hư ấn ký khôi phục tựa như biến thành môi giới để chấp thái hư chiến điên cuồng hướng phía phục q u ê n kiếm rót vào các ngươi mau nhìn t i ê n lặng một cái trước mắt an nhan run r i n g nhìn qua phục q u ê n kiếm lâm thiều giữa mi tâm thái hư ân ký chiếu rọi tại phục q u ê n kiếm phía trên lại chết xạ ra một vòng kiếm quang ngưng tụ ra một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh đó là một vị tuyết trắng nho sam nam tử quanh thân quanh quẩn lấy ánh sáng thần thánh trong mắt giống như thần huy trong vát mặc dù nung l u n g lại giống như thiên thần giáng lâm b ệ nghệ thiên hạ có thể để thiên địa khuynh đảo đây là hoàng cương chiến lược người thứ nhất mạnh có thể để ép lịch sử trưởng trưởng giáo mấy vị thanh ý n ẹ n h ọ n h ì n trân chối không thể tưởng tượng nổi. Nguyên cũng không thể hiện hiện ảnh này phục quên y trưởng giáo trong trận pháp hai vị ngọc thương thái huyền kêu to năm đó bóng ma hiện hiện trong lòng để bọn hắn kinh hãi không gì sánh được đồ vô dụng phục quên y trưởng giáo đến tột cùng phải t r ă n g còn sống cũng còn không rõ ràng một đạo tàn ảnh các ngươi sợ cái gì dạng này tiếng gầm gừ quanh quẩn p h ù quang lắc lư đó là tê thánh trưởng giáo đi ra xuyên thủng lồng ngực vết kiếm còn t ạ i đổ máu không ngưng trong tay đại kích phát ra ngập trời s á t pha khí hắn đến nọ mạnh hết đả hoàn cảnh sao cho loại biến cố này phát sinh ngươi cũng bị đánh thành dạng này nếu là nhịn không được vậy cũng chớ trống lâm tiêu kiệt lực cầm kiếm giống to một tiếng. trong tay p h ủ quê kiếm đã là bỗng nhiên c h é m ra một kiếm này như ngọn núi hiểm trở sụp đổ nhưng lại để vạn vật im mắng cuốn lên hướng cao thiên k i ế m khí đều ngưng tụ tại một kiếm này ẩm vang ép về đằng trước giờ khắc này thân ảnh mông lung kia liền vì kiếm như bông tuyết đầy trời mạnh quyển hóa thành dày đặc kiếm quang những nơi đi qua tất cả thiên địa lộ ra vết kiếm một kiếm lạnh trong nhân thế nhưng hắn chiến đến bây giờ trọng thương chưa lành vốn là thực lực đại tổn đã là không có thể ngăn ở kiếm quang làm cho đại kích oanh đặt ở trên ngực của hắn lại xúc động kiếm thương kêu lên hướng phía trong trận pháp lùi nhanh tê thánh trưởng giáo chẳng lẽ ngươi không biết ta ngay tại tìm cơ hội sao ngươi lại còn dám đưa lưng về phía tại ta một đôi lợi trào đâm tới ẩm vang xuyên vào tê thánh trưởng giáo phía sau lưng lập tức k h í t ứ c hủy diệt tàn phá bừa bãi hướng đối phương ngũ tạng lục phủ phấp phốc, phốc tê thánh trưởng giáo trong miệng ho ra bờ máu vẫn như cũ không cách nào quay người trước người kiếm quang h à n h ép lại thụ phụ quên nguyên láo kích này để hắn thân thể đều muốn đạn n ư ra v ảnh yên lặng một cái trước mắt nguyên thân t lúc này tê thánh đại trận tan giã phù quang tán loạn có hai vị tê thánh thái huyền toàn thân phát lệnh cảm giác bị sát phạt trọng khí khóa chặt đó là lâm tiêu hắn con nuôi màu đỏ tươi vung ra một kiếm hắn sắp kiệt lực nhưng vẫn như cũ đứng lặng nguyên địa vẫn như cũ vùng da kiếm thứ hai một kiếm này không thâu đào trước đây thanh thế nhưng cũng có mấy chục trượng kiếm khí rất đi mang theo khoảng ngút trời sát khí mà tới để hai vị này thái huyền thân thể bị cuốn bay lên toàn thân cũng nứt ra vết máu an nhan đừng lại để hải tử này xuất thủ nữa trường giáo không tại chúng ta mấy cái lao ra hỏa hiện tại cũng có thể nâng lên một mảnh thanh thiên trần vọng đạo t ử quỷ mày trắng đỏ ngầu cá mắt bọn hắn khủng bố huyền lực tại bạo động dẫn đầu hướng phía dối loạn tê thánh ngọc thương thái huyền bọn họ đánh tới sư bá lâm tiêu thân thể lung lay há mồm phun ra một n g ụ m máu tươi nguyên lão không có lửa hắn a p h ụ quên kiếm chính là thái hư chiến binh lấy tu vi hiện tại của hắn tôi động lại cũng là thụ thường kinh mạch bị hao tổn một thân huy lâm tiêu vứt xuống phục viên kiếm còn muốn tiến lên chiến nhưng lại một cái lảo đảo hướng về sau ngựa đi ngã vào ôn hương trong lồng ngực như vậy n g ấ t đi ngơi ư kẻ ngu này khoe k h o a n gì g lúc này còn muốn ra kiếm thứ hai an nhan ôm lấy lâm tiêu vội vàng móc ra đan dược cho lâm tiêu phục nước bị bảo hộ bảo không bảo hộ thiếu t r ư ở n g giáo bàng chi cảnh hét lớn một tiếng lập tức sớm đã kết thúc chiến đấu phục viên áo trắng ngân ý ý đệ tử áo vàng cùng nhau lao đến đem lâm tiêu bao bọc vây quanh bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì vì sao lâm tiêu lại trở thành trường giáo đệ tử thân truyền nhưng bọn hắn minh bạch lâm tiêu trong trận chiến này lấy được mấu chốt tác dụng để phục bên có đại hoạch toàn thắng thời cơ ngơ ngơ ngác ngác không biết đi qua bao lâu lâm tiêu lúc này mới dần dần khôi phục ý thức tê lâm tiêu mới vừa vận động đậy liền ngã hít sâu một hơi đau a quá đau toàn thân cùng tan thành từng mảnh một dạng cũng may có từng luồng từng luồng thanh lương khí tức tại thể nội lan tràn ngay tại vớt lên đau s ó t ta đường đường khí vận c h i tử có bàn tay vàng tồn tại lại luân lạc tới tình trạng này lâm tiêu mở mắt vừa vặn đối mặt một đôi mắt sáng khí vận tri tử ta nghe qua tại cái này thương mang đại lục hoàn toàn chính xác có khí vận tri tử tồ tại nhưng bàn tay vàng là cái gì an nhan ngờ、đầu. còn cầm lấy lâm tiêu ngón tay nhìn một chút đây cũng không phải là màu vàng đỏ a lâm tiêu sửng sốt chính mình tư thế này có chút cổ g á i a giống hay không là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân lâm tiêu lấy lại tinh thần trực đĩnh đĩnh ngồi dậy khẩn trương hỏi an nhan sư tỷ thế nào kết thúc tê thánh động thiên từ ba ngày trước liền trở thành lịch sử an nhan môi đỏ cong ra một cái đường cong l i ê n tâm người ba vị sư bá còn chưa chết bọn hắn bị thương cũng không thắng được tổ phụ ta an nhan nói tiếp ta p h ụ bên thập đại thái huyền có bốn vị bị thương rất nặng đã trở về chưa thương những người khác ngay tại dẫn đội vơ vét tê thánh ba ngày trước vậy ta chẳng phải là hôn mê ba ngày lâm tiêu thổ khí lại nằm trở về để an nhan im lặng nàng thế nhưng là phục viên đệ tử cũ trong mắt băng sơn giai nhân gia hỏa này tỉnh còn gối lên nàng tính chuyện gì xảy ra tính toán xem ở tiểu tử này có công phân thượng không truy cứu an nhan thở dài một tiếng ba ngày trước đại chiến kết thúc sau mấy cái lao quái vật cùng với lão cũng như bị điên n à o tới sợ lâm tiêu hai lần huy động phục viên kiếm tổn hại cùng tăng cơ ngay cả tổ phụ nàng đều luôn cuống là hôn mê lâm tiêu luyện dựng tê thánh chân tàng hai loại trăm hàng kỳ công một cái là bí văn kim công một cái là tử diễm diễn hoa công không biết lâm tiêu sư đệ có cần hay không thôi đi lâm tiêu sư đệ có hay không cùng nhau cổ công lại có địa hỏa tại thân hai loại công pháp không dùng được bất quá có thể lưu cho hắn thân nhân to con ngươi vừa mới hướng trong ngược dấu cái gì lấy ra đồ tốt muốn trước để lâm tiêu sư đệ chọn chu lão nhị ngươi vừa mới có được bảo khí hộ rất đâu ngươi đừng t ă n g tư mẹ nó lão tử nói gọi ta chu quan đừng kêu lão nhị bốn một trận tiếng cãi vã từ xa mà đến gần mà đến đến phụ cận lại tận lực dám thấp xuống tiếng nói ra hỏa này đã tỉnh an nhan thản nhiên nói lâm tiêu sư đệ lâm tiêu sư đệ ồn ào tiếng bước chân v a n g lên lâm tiêu mới mở mắt ra mấy dương tràn đầy mừng rỡ khuôn mặt đập vào mi mắt rõ ràng là mặt khác lục đại thanh y ở lâm tiêu sư đệ ngươi cùng ta tỉ tỉ ở giữa có phải hay không xảy ra chuyện gì nhìn thấy lâm tiêu cái tư thế này hình dạng tuấn lang an diệt hầu nghi vẫn hỏi kỳ thật hắn đã sớm muốn hỏi trong khoảng thời gian này tỉ tỉ nâng lên lâm tiêu thần s ắ c liền rất cổ quái a nói vậy chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc cái gì đều không có phát sinh an nhan cương muốn nói chuyện lâm tiêu đứng lên ngồi nghiêm trình đạo còn nhìn bốn phía đôi tỷ đệ này là cường nhị đại a phía sau có dược mạch tri chủ lão h hắn cũng không muốn bị ỉ lại vào gia hòa này nhìn ra lâm tiêu tâm tư an nhan kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên tốt mấy ca đến cùng ta cùng một chỗ bái kiến thiếu trưởng giáo mập mạp chu quan gào to một tiếng lập tức bảy đại thanh ý ỉa đều là đối với lâm tiêu chào các ngươi đều là sư huynh sư tỷ cũng đ ừ n g dặn g này lâm tiêu vội vàng k h o á t tay thân phận này tới không hiểu thấu lâm tiêu sư đệ ngươi cũng là thiếu trưởng giáo đoán chừng rất nhiều thứ t r ứ n g mắt nhưng vì biểu đạt giữa chúng ta tình huynh đệ ta có một phần lễ vật đưa lên đây chính là ta khổ tâm thu thập ngươi nếu là coi trọng cái nào chúng ta p h ụ bên giút ngươi v à tới chu quan lại hiến vật quý giống như lấy ra một quyển sách an diệp t h i ế t khôi mấy cái nam đệ tử đều là lướt nhau lộ ra nụ cười ý vị thâm trường chương một t r ư ơ i hai dân mạng tin tức trinh n g u yên hậu duệ chương một t r ư ơ i hai dân mạng tin tức trinh n g u yên hậu duệ an nhan phẫn nộ kêu to chu l á o nhị ngươi đừng đem lâm tiêu sư đệ làm hư an nhan sư muội chẳng lẽ lại ngươi coi trọng lâm tiêu sư đệ chu quan lường an nhan một chút thản nhiên nói thân là nam nhân ngươi lại thế nào biết lâm tiêu sư đệ không thích phần lễ vật này an nhan lập tức cá khẩu không trả lời được vừa nhìn về phía lâm tiêu lâm tiêu h ậ chu quan lấy ra sổ trang tên sách thình lình viết trăm hoa hình bá chữ to hoa giải thích là nữ tử tên mập mặt này không phải người đứng đắn a cũng không cần lâm tiêu tự mình đọc thủ chu quan ngay tại lật qua lật lại trang sách thùy mặc màu vẽ phát họa ra từng tấm dung nan h tại lâm tiêu trước mắt hiện lên ân có vẻ như vẽ có hơi nhiều a đều nhanh làm tốt phun máu mũi chuẩn bị lâm tiêu lập tức thở dài một hơi không dễ nhìn cái này cũng c ó nhìn bốn chu quan chú ý lâm tiêu thân sắc không phát hiện được một chút dị sắc lập tức sợ hai t h ằ n phục cái này lâm tiêu sứ đệ cũng không phải người bình thường a tầm mắt cao dọa người vậy ngươi xem nhìn cái này chu quan lật đến một trang cuối cùng đó là một vị nữ t ử á o tím dung nhan xinh đẹp động lòng người khí chất xuất trần di thế độc lập mặt mày một mạc thanh nhã thu thủy giống như con ngươi giống như nhã nhặn thời gian lâm tiêu khẽ gật đầu đích sắc rất đẹp vô luận là khí chất hay là dung nhan đều là hắn cuộc đời ít thấy ai không đối lâm tiêu chấn động trong lòng ánh mắt rơi vào nữ t ử á o tím chân dùng một bên nơi đó còn vẽ ra một khối tảng đá màu đỏ làm ra một nhóm đánh dấu không biết phương danh không biết thân phận cầm trong tay chuyền âm bảo thạch mà đến hư hư thực thực đến đây hoang cương tìm người truyền âm bảo thạch giống như cùng ta tại đại càn mua khối kia là một đôi a lâm tiêu kém chút nhảy dựng lên cô nương này là hắn dân mạng từ khi tuyển chọn qua đi hắn đều kém chút quên chuyện này chu sư minh ngươi ở đâu nhìn thấy lâm tiêu hỏi h ắ c đây là ta hơn nửa năm trước đi ra ngoài lịch lũy lúc đang đến gần hoang nam lúc gặp bằng vào ta màu vẽ kỹ năng chỉ có thể vẽ p h ỏ n g theo cô nương này bộ phận phong thái chu quan rất là hài lòng lâm tiêu phản ứng lại rất là tiếc nối cô nương này cụ thể là thân phận gì lai lịch ta còn không rõ ràng lắm không phải vậy ta liền đánh dấu đi ra sư lệ ngươi muốn cô nương này sợ là có chút khó a lâm tiêu tư tác hơn nửa năm trước cái này không phải liền là cái kia dân mạng thượng tuyến lại bị hát hoảng dọa chạy thời điểm lúc này an diệt lanh t i ế u đạo chu lão nhị đương nhiên không rõ ràng lúc đó hắn muốn cùng cô nương này lôi kéo làm quân tới kết quả bị người tiện tay vỗ liền bay ra cách xa trăm dặm đây đại khái là hắn đợi này thảm nhất chiến tích nói vậy cũng liền cách xa tám mươi dặm ngươi đ ừ n g lau delta bị vạch khuyết điểm chu quan tức dẫn đến t h ị mỡ run dày ân lâm tiêu ngẩn người hơn nửa năm trước chu quan đã trở thành thái huyền đi chu quan tại thái huyền cảnh thực lực cũng rất biêu hạn a lần này hắn g i ế t vào tê thánh mập mạc này sư huynh còn có thể cùng một vị thái huyền hai tầng cảnh đấu tranh chiến đấu đâu tiện tay bị người đánh bay cách xa trăm dặm cái lưới này bạn đến mạnh bao nhiêu a người ta là thần trùng theo chu lão nhị nói nàng này toàn thân tinh thần phân chấn nên rất trẻ trung khẳng định là trong thiên hạ thế lực cường đại thiên tiêu an nhan khuyên bảo lâm tiêu không cần cùng chu quan giống như làm loạn sau đó lâm tiêu còn muốn đi đón về trưởng giáo đầu lâm sư đệ ta mặc dù không biết nàng này xuất xứ nhưng nhìn bộ dáng của nàng đối với người muốn tìm sợ là tương đương chấp nhất hẳn là sẽ còn lại đến nói không chừng ngay tại h o à n g cương phụ cận chu quan cảm thấy lâm tiêu sư đệ thật vất vả có thể coi trọng trăm hoa trên đồ một vị giai nhân không thể để cho sư đệ thất vọng à cho nên mở lời an ủi hắn cũng kỳ quái truyền âm bảo thạch xuất hiện trong nước rất hiếm thấy nhưng ở động tiên trong mắt còn không bằng đưa tin tín vật ngọc phù loại hình một cái cường đại như vậy thần t r ù n g cầm truyền âm bảo thạch liền lộ ra rất quái dị tìm người lâm tiêu ngốc trệ rốt cục kịp phản ứng dân mạng này cầm truyền âm bảo thạch là tìm đến một khối khác bảo thạch người sở hữu không phải là muốn tới z ta đi lâm tiêu nghĩ thầm nói thầm tình một vị dáng người còng u ố n g lao giả mùi hương chống rông xuất hiện rõ ràng là dược mạch c h i chủ trên người hắn mùi thuốc sông v à mũi căn bản nhìn không ra mấy ngày trước chém giết vết tích nghe nói ngươi muốn di thái tuổi hoa một lá tìm ta đổi tất cả đàn phương yêu cầu này ta đáp ứng ngươi muốn cái gì có thể sai không đợi lâm tiêu mở miệng dược mạch c h i chủ liền nói như vậy đạo lâm tiêu trong lòng ấm áp chính mình đây là m u ố n bị phụ c quên tất cả thái huyền lao q u á i sùng ái tiết tấu a lúc này lại có vài đôi bàn tay đột ngột rơi vào lầm tiêu trên thân đó là trần vọng đạo tự quỷ mày trắng ba cái sư bá xuất hiện đang kiểm tra lâm tiêu thân thể sợ có cái gì di chứng không tệ không tệ căn cơ không tổn hại huyền lực ngay tại khôi phục chỉ cần tính dưỡng một phen vẫn như cũ sinh long hoàng h ổ rất nhanh ba cái sư ba phá lên cười sau đó liền có thể chuẩn bị đón về trường giáo kế hoạch ba vị sư bá hiện tại có thể nói cho ta biết đi lâm tiêu hỏi các ngươi để cho ta nên trường giáo cũng phải nói cho ta biết trường giáo vì cái gì chạy mất đi còn có tu di động thiên sự t ì n h lâm tiêu một bụng nghi hoặc ngàn năm trước thế gian xuất hiện một ngụ ma uyên thường cách một đoạn thời gian ma uyên đều sẽ mở ra có ma vật nguy hại thương sinh nguyên lao xuất hiện hắn lấy áo bào đen c h e khuất yêu lang c h i t h ầ n hát hoàng cũng là hướng phía lâm tiêu chạy tới ma h uyên cái này rông dài q u á a lâm tiêu sở lấy hát hoàng đầu chó chăm chú lắng nghe nhóm đầu tiên trấn ma h uyên người chính là liệt quốc tu sĩ do tu di động thiên dẫn đầu hợp thành một chi trinh nguyên quân viên phó ma h uyên nguyên lão lại đạo tu di quả nhiên là liệt quốc độc thiên lâm tiêu cảm thấy như thế nghe tu di động thiên trưởng giáo là anh hùng thật sự a mấy năm c h í n h phạt thế nhân phát hiện ma h uyên không cách nào tiêu diện triệt đề cũng may xông ra ma uyên mà vật bị tiêu diệt mà trinh nguyên quân cũng là tổn thất nặng nề còn sót lại trăm người nhuấn máu mà về bị mấy vị thái hư cảnh đại năng giận d ự mắng mỏ là lớn tội tại trinh nguyên trong quá trình v ì trí bảo tàn sát mặt khác chính nghĩa chi sĩ những n à y thái hư cảnh đại năng truyền xuống pháp lệnh mỗi lần ma huyên mở ra đều sẽ có lưng đeo đại năng pháp lệnh sứ giả đến tuần săn trinh nguyên quân hậu duệ lưu một cầm chín lấy mạng đi chắn ma huyên lấy cứu thiên lý từ đó liệt quốc suy bại pháp này làm cho một mực kéo dài đến nay mà trinh nguyên quân hậu duệ đều là nơi dừng chân xuất hiện trong nước tại ba vị sư bá trong trầm mặc nguyên lão chậm rãi nói cái quỷ gì lâm tiêu đại bị kinh ngạc cái này rẽ ngoặt lửa gạt đến cũng quá nhanh đi nguyên lão theo lão nhân gia ngài ý tứ tại hoang nam bên trong chỉ cần là người vậy cũng là t r i n h nguyên quân hậu duệ lâm tiêu nhất thời khó mà tiêu hóa t r i n h nguyên quân bị giận dữ mắng mỏ là lớn tội lại không giết sạch còn để cho người ta phồn diễn sinh sống chính là vì nuôi đứng lên đối với ma uyên như thế đây là bao lớn thâm cựu đại hận a không sai nguyên lão gật đầu biết được đoạn lịch sử này ai sẽ tại hoang nam đ ị n h ở thật chạy tới đợi đến ma uyên mở ra bị thai bay vạ gió chỉ có thể coi là hắn xui xẻo cái kia p h ụ uyên lại đang đóng vai cái gì nhân vật người châu chừng người giám sát hay là cái kia lương beo đại năng pháp lệnh sứ giả lâm tiêu nghĩ đến phục quên y động thiên vị trí địa lý toàn thân một trận ấm lãnh việc này hắn xuất hiện quốc chưa từng nghe qua chẳng lẽ lại là bị phục quên y xoa sạch phục quên y động thiên ngăn chặn liệt quốc cứ điểm là vì để đại lượng liệt quốc tu sĩ chạy đều không có địa phương chạy chương một trăm ba mươi ba tội lớn là cấn đối kháng vận mệnh chương một trăm ba mươi ba tội lớn là cấn đối kháng vận mệnh liệt quốc sở di không có lưu truyền việc này đích thật là phục quên y cách làm chỉ là không muốn liệt quốc tu sĩ sinh hoạt tại trong sự sợ hãi mà phục quên trí tại hàng phục ma nguyên cố hữu tên này cũng không phải là nhằm vào liệt quốc làm ác nguyên lão lắc đầu phục y ê n cũng hy vọng liệt quốc bên trong có thể xuất hiện tuyệt đại cường giả chống lại đoạn này kéo dài ngàn năm vận mệnh chúng ta trưởng giáo cũng là trinh nguyên quân hậu duệ lâm tiêu hỏi lại trưởng giáo tổ thượng cùng trinh nguyên quân có gia o tình hắn gặp không quen đoạn nhân quả này cho là tội này có nghi lại càng không nên gây họa tới vô tận tử tôn chủ động tới này khai sáng phục y ê n đầu tiên đưa lưng về phía h o a n g nam chiều ứng liệt quốc không nhận đại nạn t r ă m năm trước m a huyên lần nữa mở ra trưởng giáo đánh giết đến đại năng sứ giả chỉ thiên hết lớn thay thế trinh u y ê n quân hậu duệ thẳng hướng m ạ huyên từ đó không về nguyên lão trầm giọng nói trưởng giáo không thua t h i ệ t hoàng nam bất luận ngược lại đối với hoang nam đối với ngươi có đại ân đại ân lâm tiêu ngây ngẩn cả người minh bạch nguyên lao ý tứ trăm năm trước hắn còn không có xuất thế nhưng lâm ra tại a nếu không phải phục viên trưởng giáo trăm năm trước lựa chọn lâm ra đoán trừng liền không có càng không có hắn lâm tiêu bó tay rồi đây đều là chuyện gì a nguyên nguyên lão cái kêu ma huyên lần tiếp theo lúc nào mở ra một đạo thanh â m run dậy chuyển đến đó là bảng c h i cảnh hắn vui mừng hớn hở cùng đồng môn c à n quét tê thánh sau đang chuẩn bị tìm đến quốc bảo nói chuyện thím ngay đến mấy cái này như gặp phải vạn lôi oanh đỉnh mỗi lần khoảng cách dài đến hơn trăm trở n g ắ n thì hơn mười năm nguyên lão một câu để bàng chi cảnh sắc mặt tuyết trắng trường giáo là trăm năm trước phóng tới ma h uyên nói như vậy chẳng phải là ma h uyên lại nhanh muốn mở ra quốc bảo đi chúng ta tranh thủ thời gian về đại c à n để người nhà chạy trốn đổi chỗ sinh hoạt bàng chi cảnh cùng giống như nổi điên tới kéo lâm tiêu vô dụng ngàn năm trước trinh n g uyên quân bị mấy vị đại năng liên thủ bày ra khắc vào trong huyết dịch l ạ c ấ n đời đời truyền lại một khi ma h uyên mở ra liền sẽ kích phát ra l ạ k ấ n nguyên lão đang chắt lắc đầu điểm này ngay cả năm đó trưởng giáo đều không thể phá giải Chớ nói chi nói là trong i n nguyên quân hậu số lượng, h hậu thực sự quá dệ số sự t l ớ b n chi cảnh ngốc thiên r ệ ké quỷ dưới đất, p á t ra khẳng cả ọ n vấn, n g g chất hạ này còn có giảng đạo lý địa phương sao t r i nguyên h n quân xuất trinh lại dựng dụng r a loại này đ ờ i đời tương truyền thái h o ạ n đây không phải tội đời thứ ba là tội cùng vô cùng vô tận tử tôn a năm đó sự t ì n h ta không rõ ràng nhưng ở trong thiên hạ này có quá nhiều chuyện bất bình thực lực chính là đạo lý uy thế chính là đạo lý cường giản ó i ngươi sai vậy ngươi chính là sai ngươi muốn p â n do phải trái vậy liền cường đại đến có thể lật đổ quy tắc tình trạng nguyên lão than nhẹ một tiếng lần nữa nhìn về phía lâm tiêu tốt một cái thực lực chính là đạo lý lâm tiêu ngồi thẳng lên ngửa đầu phá lên cười cười đến rất t h ê lương cường giả một câu liệt quốc tu sĩ đời đời đều bị đánh lên là c ấ n thật sự là bá đạo vô luận l à tại lam tinh hay là tại nơi này đều là tuân theo nhược đ ụ c cường thực pháp tắc chỉ là ở chỗ này hiện ra đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế cho nên trưởng giáo là lâm vào ma huyên sao lâm tiêu tiếng cười vừa thu lại ngay sau những n à y hắn đối với trưởng giáo dị thường kính n g liền xông trưởng giáo trăm năm cách làm hắn liền muốn báo ân nhưng nếu trưởng giáo lâm vào là ma h u y h n vậy chẳng phải là muốn các loại ma h u y h n mở ra mới có thể đi tìm thế thì không có trăm năm trước trưởng giáo cuối cùng bị vây ở từ ma h u y h n đổ xuống ma khư bên trong nơi đó cũng có một chút ma vật tần hiện lại bị ma khí bao phủ chỉ có ma khí biến mất lúc mới có thể nhìn thấy cửa vào ma cửa vào kia ngay tại sát vách dịch cương bên trong đại khái qua nửa năm nữa chính là ma khí lần nữa biến mất thời điểm nguyên lão biểu thị phục v ê n trước kia cũng phái ra một chút thái huyền thông qua dịch cương cửa vào đi ma khư tìm kiếm chỉ cần vào chỗ sâu phần lớn là có đi không về như hắn đi vào qua lâm tiêu sau khi nhập môn ba người bọn hắn cùng đi đại càn nấn na không ít thời gian kỳ thật mục đích thực sự là vì biết rõ ràng lâm tiêu có phải hay không chinh lên quân hậu duệ thể nội có hay không loại kia là hấn trải qua ngược dòng tìm hiểu bọn hắn xác định khả năng cực lớn đợi đến ngày đỏ đến bọn hắn cũng không ngăn cản được đại thế rất khó tưởng tượng lâm tiêu trơ mắt nhìn xem thân nhân bằng hữu bị bắt đi đưa vào ma h u y ê n sẽ là như thế nào tuyệt vọng lâm tiêu trầm mặc chính mình thăng cấp đến lại nhanh vận mệnh này không xiềng cũng tới được nhanh a nghĩ đến cha mẹ mưa nhỏ nghĩ đến những cái kia có khuyết điểm cũng rất đáng yêu đại cả người lâm tiêu tâm tình liền rất ngột ngạt không phải liền là thái hư cảnh sao vào thái hư liền có thể xưng đại năng ta lâm tiêu cũng có thể lâm tiêu phun ra một n g ụ m g trọc khí lại lần nữa ý chí chiến đấu sụp sôi hắn có thể đem hoang cương ghi chép đánh vỡ liền có thể đem toàn bộ thiên hạ ghi chép toàn bộ đánh vỡ y có trí khí ba vị sư bác cười bọn hắn trước kia không nói chính là sợ lâm tiêu bị đạ kích bị quấy d ậ y chỉ là sư chất muốn trở thành thái hư cảnh khó a lấy phục biên động thiên hiện hữu tài nguyên cho dù lại thêm thời gian cũng vô pháp đem thân phụ vô tướng cổ công lâm tiêu đẩy lên thái hư cảnh dù sao bọn hắn cũng còn không phải thái hư chỉ là sau một khắc bao quát nguyên lão cùng ba vị lao quái vật ở bên trong tất cả mọi người cảm giác toàn thân lạnh sưu sưu bởi vì lâm tiêu ánh mắt nhìn đến cùng do xét con mồi giống như tính toán t r ư ớ đừng đánh những trưởng bối này chủ ý ta cũng không hy vọng bọn hắn lập tức liền không được lâm tiêu thu hồi ánh mắt h o a n g cương chiến lược cao đoàn, cứ như đoàn, vậy m ộ ta chút. Nếu n ử n ă m s a u có thể n h ậ vậy p ma khư, trước tiên đi dịch cương đặt chân lâm tiêu lần thứ nhất hành xử thiếu trưởng giáo quyền quyết định trưởng giáo năm đó trước khi đi tại gặp long lâu tầng thứ mười lưu lại thái hư ân ký trưởng giáo đoán chừng cũng không nghĩ tới trăm năm sau một vị liệt quốc thiếu niên thiên tiêu tu thành vô tướng cổ công quá hư ấ n ký còn tại phục u i ê n nguy nan thời khắc lên kiếm đều là mệnh số cho phép a áo đen thái huyền chu hát xuất hiện hắn s ắ c mặt còn mang theo tái nhận phát ra cảm khái thiếu trưởng giáo ngươi có m u ố n không nguyên lão đã lấy ra phục u i ê n kiếm có chút lưu lên không rời đem mọi người giật nảy mình nguyên lão đây là muốn đem trấn giáo trọng binh chuyên xuống kiếm này bạn thân lâm tiêu cường han dối tinh dối mù a không được không được chờ ta cần lại nói nhìn ra nguyên lão không bỏ lâm tiêu vội vàng k h o tay kiếm này tốt thì tốt dùng một lần liền bị hút khô hắn gánh không được a tại nguyên lão trong tay tác dụng càng lớn a nguyên lão vội vàng thu hồi phục v ê n kiếm lại nghe được lâm tiêu nói t h ầ m dù sao ta là thiếu trưởng giáo các n g ư y i đều được bảo hộ ta nguyên lão lập tức không nói gì tiểu từ này đánh cái gì c h ủ ý xấu đâu đúng rồi an nhan sư tỷ cái tiêu ngọc thương động tiên có phải hay không ngay tại dịch cương lâm tiêu nhìn về phía an nhan đối với an nhan nhẹ gật đầu ngọc thương động tiên trăm năm tính dưỡng hiện tại thái huyền số lượng cũng không nhiều lần này chiến từ hai vị đều xem như ngọc t h ư ơ n g cường giả đỉnh cao n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc bọn hắn thật sát ớ i trợ giúp t ế thánh nếu không phải vận khí tốt chúng ta phải chết bao nhiêu người lâm tiêu ánh mắt trong vắt buộc phát hùng tâm trang trí cho nên chúng ta thuận tiện trả lại bọn họ một món lễ lớn từ tết thánh tu di lấy được đồ vật hắn muốn phân một chút cho đại c à n ngọc thương động thiên cũng là lâm tiêu muốn tay đánh tạo thế lực của mình là vì đối kháng k i ê u cầu thí vận mệnh cũng vì tranh giành thiên hạ c h ư n g một trăm ba mươi b ố q u á tranh khí chó đạp hư không chương một trăm ba mươi b ố q u á tranh khí chó đạp hư không bởi vì lâm tiêu dẫn phát sôi sùng sục hoang cương lần nữa lâm vào chấn động bên trong hai đại động thiên chi chiến không ai giam u â n vào chỉ là tại mật thiết chú ý tình thế phát triển kết quả ai cũng không ngờ rằng tê thánh đánh không có từ đệ tử lại đến thái huyền trưởng lão thậm chí là trưởng giáo hết thể chết tại trong trận này nhìn thấy rất nhiều phục huyền đệ tử cùng con kiến dọn nhà giống như đem tê thánh bảo vật chân tàng đưa vào phục huyền lại xa xa nhìn thấy phục huyền thái huyền lộ diện quả thực là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng để các đại thế tộc đều ngồi không yên theo bọn hắn nghĩ động thiên liều mạng bất kể là ai thắng được cái k i ế t đều chính là tổn thất nặng nề cục diện có ai nghĩ được đến c ư ờ n g thế tê thánh tuyệt diện phú quên y nhưng thật giống như không có gì tổn thất trọng đại hoàn toàn trở thành được lợi một phương A về phần trở thành đại chiến dây dẫn nổ lâm tiêu ở trong đó phát huy năng lượng gì cũng không phải là ngoại nhân có thể rõ ràng phú quên y thanh ý n g a tu vi thực lực là cơ mật đã là truyền thống tại dưới loại tình thế này biết lâm tiêu tu vi chân chính thế tộc tu sĩ càng thêm không dám tùy ý lọt nói rất nhiều tham gia qua hơn nửa năm trước tuyển chọn cuối cùng lại không được chọn tiên tiêu đã là thất lạc lại là may mắn thất lạc là bọn hắn không có bị mấy triệu địch coi trọng không thể bái nhập phú quên may mắn là tê thánh cũng không coi chọn bọn hắn không phải vậy bọn hắn cũng muốn x nửa tháng sau một chiếc khổng lồ gió thuyền từ hoang nam liệt quốc phương hướng phi nhanh trên đó tung bay tinh kỳ phía trên không khác quốc danh chỉ có một cái chữ l â m mà tại gió thuyền phía trên đứng thẳng lão nhân hài đồng còn có phụ nhân rõ ràng là hướng phía phụ h u y ê n động thiên mà đi lại thêm lâm cái họ này làm cho người gặp mặt mũi tràn đầy rung động động thiên triều tân dị thương nghiêm ngặt đã thẻ n i ê n kỷ cũng tạm tu là bởi vì tài nguyên là có hạn hiện tại lâm t i ê u rõ ràng là để phụ h u y n sửa lại quy củ tại mang nhà mang người tiến quân động tiên a phụ thân chúng ta lâm ra dạng này có phải hay không, không tốt lắm lâm gia lão đại lâm hành thái c h á t chát âm thanh hỏi giống như là có chút không tốt lắm lâm thiên hào nhìn thoáng qua sau lưng nuốt một miếng nước bọt bốn vị phụ h u y n đệ tử áo vắng tới không nói hai lời giúp lâm ra dọn nhà đ ừ n g nói tộc nhân ngay cả gà vịt dê bọ đều muốn mang đi đưa vào phụ h u y n động thiên tóm lại một câu phụ h u y n muốn duy trì lâm gia trước tiên ở phụ h u y n động thiên tu hành coi như đi ra thấy chút việc đời các loại thực lực mạnh liền sáng lập thế tộc không cần có đầu rút cổ tại đại cản quốc lâm thiên vương ngươi nói cái gì đó đại nhân vật lên tiếng chúng ta còn không phải chỉ có thể nghe nghe được hai cha con giao lưu bạch thủ kiếm tôn cùng manh nhãn kiếm tôn bu lại đi một bên lâm thiên hảo còn không có lên tiếng lâm hành không liền liếp mắt để hai đại kiếm tôn ngượng ngùng mà cười từ khi q u ỷ y đ ệ tử và ở lâm ra sau hai cái này kiếm tôn cũng v ù vạ lâm ra phụ c y ê n đến xin mời lúc cái này hai đại kiếm tôn không nói hai lời trực tiếp tỏ thái độ chính mình cũng nguyện thụ lâm ra thúc đẩy nếu không phải gió thuyền chạy nhanh đoán chừng đại cản quốc quân đều muốn mặc kệ cùng nhau tới đứa con bất hiếu này hay là không chịu thua kẻ ba lâm hành không lại là cảm khái một câu làm lao cha chính mình rất là vui mừng a con bất hiếu mới ra ngoài tản bộ cái hơn nửa năm đều lăn lộn đến thai tức chín tầm cảnh trong lúc đó còn đưa rất nhiều đồ tốt trở về thai tức chín tầm cảnh tuy hành bốn vị kim y rỉa rốt cục nhịn không nổi chúng ta lâm tiêu sư đ ệ đây chính là hai mươi mốt tuổi thái huyền nghe lâm g i a nhân thì thầm một đường bọn hắn rất muốn u ốn n ă n g quá thái huyền gió trên thuyền lập tức yên tĩnh chất hít vào khí lạnh âm thanh hợp thành một mảnh tôn nhi ta đã cùng cái kêu ba cái tiền bối một dạng là thái huyền lâm thiên hào đánh lấy run dày lâm tiêu nhập môn không lâu liền có ba cái lao quái vào tới một bàn tay phiến chết hơn mười vị thai tức cho ra lý do là bọn hắn cảm thấy những này thai tức có thể sẽ đối với lâm gia bất lợi đối với chỉ là khả năng liền muốn dịch đi lúc đó kém chút đem quốc quân dọa có gắp khi đó lâm thiên hào như mỗi ngày người biết đó là thái huyền cảnh vung tay lên t h a i tức liền không có hiện tại tôn nhi cũng là thái huyền đối với thái huyền lao gia tử người tôn nhi là toàn bộ hoang cương trong lịch sử trẻ tuổi nhất thái huyền bốn vị kim ý rất hài lòng phản ứng của mọi người nếu không phải phục bên các trưởng bối không nói gì lâm tiêu sư đệ cũng cảm thấy làm người phải khiêm tốn một chút bọn hắn hận không thể quản nhi cáo chi ha ha thiếu trưởng giáo thân nhân đều tới sao lúc này một đạo to g i thanh â m truyền đến chân trời một vòng kinh người sáng ngời xuất hiện hóa thành một vị lão giả tinh thần quắc thức ôn lương trưởng lão bốn vị kim đốn lúc áo cùng nhau thi lệ ôn lương phục huyên thập đại thái huyền một trong bởi vì tại trong trận chiến kia thụ thương rất nặng một mực lưu tại phục huyên nghỉ tay nuôi thái huyền thiếu trưởng giáo đây cũng là một đạo sấm xét giữa trời quang để gió thuyền phía trên người ngã ngựa đổ bọn hắn còn không có tiêu hóa rung động đâu đại càn quốc bảo lại thành thiếu trưởng giáo đối với lâm tiêu chính là ta phục huyên thiếu trưởng giáo chắc hẳn vị này chính là thiếu trưởng giáo ra ra đi các ngươi là thiếu trưởng giáo phụ mẫ tốt tốt tốt ôn lương đi đến gió thuyền thân thiết lôi kéo lâm ra đám người bàn tay không có chút nào giá đỡ nghĩ đến lâm tiêu mặt mũi tràn đầy thổn thức cái này thiếu trưởng giáo từng chạy tới chỗ ở của hắn tự mình t h ă m viếng đối với hắn lại bóp lại n h ị n còn lo lắng hỏi t h ă m tuổi thọ của hắn còn lại bao nhiêu lúc đó ôn lương tâm bên trong rất ấm v ô ngực nói mình còn gánh vắt được thiếu trưởng giáo nghe vậy hốc mắt đều đỏ cái này khiến hắn càng thêm cảm động tại tê thánh chi chiến lúc thiếu trưởng giáo có thể lấy một câu giết ngàn người vạn người lại có làm sao đến trợ trận bọn hắn đại chiến kết thúc sau còn như vậy quan tâm p h ụ bên trường không nhà ta tiêu nhi ở đâu ông tiểu vũ ứng như rốt cục kịp phản ứng liền nội vàng hỏi ca tiểu vũ cũng tại bốn phía tìm kiếm rất là chờ đợi thiếu trưởng giáo cùng nguyên lão bọn hắn đi đưa người ta diệt môn chọn gói đi nên đã rời đi hoang cương ôn lương ho nhẹ một tiếng cảm thấy từ nhỏ trưởng giáo trong miệng tung ra diệt môn chọn gói có chút ý tứ về sau cũng làm thành phố bên truyền thống lâm ra đám người nghe vậy choáng váng lâm tiêu đều dày vỏ đến hoang cương ở ngoài hoang cương đều dung không được tiểu tử này sao tiền bối cái kêu hắc hoàng hẳn là tại đi ủy y ba vị đệ tử ngao thận cùng hải đồng bạch tố đều tới vừa nói còn một đầu cường tráng đại hắc cẩu ngay tại mượn bóng đêm phi nhanh tư thế của hắn rất là cổ quái như là nằm ngoài trong hư không trên thân còn bị một cỗ huyền lực bao phủ mà tại đại hắc c ầ u phía trên còn ngồi ngay t hắc ẳ n g một m vị ặ hoàng n ư ờ i trẻ quay đầu mắt chó bên trong viết đẩy hủy khuất cầu vật lao tử khiêng ngươi bao nhiêu lần lần này để cho ngươi con ta thế nào lâm tiêu hử lạnh một tiếng con chó này đi theo nguyên lão tu luyện thực lực đại tăng tu thành tuyệt học sau còn cùng hắn khách khí đi lên đều là người một nhà a hát hoàng lại nói ngươi lúc nào có thể cùng nguyên lão một dạng miệng nói tiếng người a mặc dù ta có thể đoán ra ý của ngươi nhưng giao lưu cũng không tiện a gặp hát hoàng lại buồn bực đầu lâm tiêu lại hỏi hát hoàng hơi h à ra miệng chó khí tức tại trong cổ họng nhấp nô cuối cùng gian nan phát ra hai chữ nhanh nhanh lâm tiêu mừng rỡ để hát hoàng đi theo nguyên lão tu hành quả nhiên là đúng a hoàng cương còn chưa đi xong liền đến dịch cương h hoàng chúng ta con đường tương lai còn dài đẳng đáng a về sau tranh thủ nuôi đến một chỗ liền lưu lại chúng ta bất hủ truyền thuyết lâm tiêu lại bắt đầu nói t h ầ m quyết ý đến dịch cương sau hắn không trần c h ờ chút nào lập tức khởi hành lưu lại năm vị bị trọng thương còn không thích hợp đại chiến thái huyền lưu thủ ba vị sư bá cùng nguyên lão b ọ n người thì là một bên chữa thương một bên đi đường không có cách nào vạn nhất ngọc thương động thiên nhận được tin tức trực tiếp chạy trốn đây không phải là lưu lại hậu hoạn là đ ị c h nhân liền chạm thảo trừ căn đây là lâm tiêu tôn chỉ cũng là lấy lao hoàng huyết lệ sử tổng kết ra kinh nghiệm ngọc thương động thiên t o à độ tại hai vị kia chiến tử ngọc thương thái huyền trên thân liền có thể tìm tới đang đến gần mục đích sau hắn cùng ba vị sư bá cùng nguyên lão mọi người Còn cố ò n c ý chia ra số đường chương một trăm ba mươi lăm đêm trăng trọn thiên tiêu q u y ế t đấu chương một trăm ba mươi lăm đêm trăng trọn thiên tiêu q u y ế t đấu dịch cương lâm tiêu đứng lên quan sát phía dưới thương mang đại lục chia làm sáu châu mười hai cương từ vĩ độ đi lên nói dịch cương cùng hoang cương ngang nhau tu sĩ số lượng trình độ nên không sai b i ệ t lắm coi như bởi vì dịch cương có thông hướng ma khư một cái cửa vào mà ma khư bên trong trôn lấy rất nhiều cường giả thi cốt có khi còn sống bảo vật lưu lại đối với tu sĩ lực hấp dẫn cực lớn cái này sinh ra hồng hấp hiệu ứng thường xuyên có tu sĩ cường đại vượt qua mà đến khiến cho dịch cương ngư long hô tạp các loại thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ bình quân điểm võ lực cao hơn ra hoa n cương nghe nói thỉnh thoảng con sẽ có thần chủng ẩn hiện đâu như mấy cái phụ quên thanh y rỉa kỳ thật đều tại dịch cương lịch lượt qua an nhan đề cập qua đời miệng nói mấy cái thanh y rỉa còn kiếm ra một chút danh khí Vâng, vòng đao quang đột một bắn thẳng đến tiên cung, nhắc lên kinh khủng gần sóng, phi hành、H、hoàng lướt qua, cả kinh、H、hoàng một một đột sắt hát lướt hát đao qua, phi cả mơ hồ còn nghe được đêm trăng tròn thiên tiêu quyết chiến thanh lâm ông hắc hoàng lộ ra hung á c thái độ thiên tiêu quyết chiến kém chút anh chúng hắn tính chuyện gì xảy ra tính toán đoán chừng là người khác không cẩn thận thả ra đao khí cũng không phải nhằm vào chúng ta lâm tiêu vô vô hát hoàng đầu chó an ủi biểu thị chính sự quan trọng đừng chậm trễ thời gian hắc hoàng chỉ có thể buồn bực đầu tiếp lấy đi đường h i u lại là một vòng đao quang lịch c h u y ể n thương thiên lần này là sát lâm tiêu mặt sông qua mẹ nó không rất đúng không hả lần này đến p i ê n lâm tiêu khí gấp giống to một tiếng cùng xét đánh giống như vang vọng bầu trời đêm ông h á t hoàng sửng sốt kém chút anh chúng ta chính là người khác không cẩn thận kém chút đánh chúng ngươi ngươi liền nổi giận bá phía dưới trong hoang dã tường đạo ánh mắt hướng phía thiên không trông lại mượn trong sáng ánh trăng một người một chó có thể thấy rõ ràng cái này g ờ i chó tại ban đêm đi đường tổ hợp như vậy ta vẫn là lần thứ nhất gặp có người ngu chỉ chốc lát tiếp theo ôm một cười đưa tới cười vang ta cùng vương cảnh định ra đêm trăng tròn dựa vào tự thân bản sự quyết đấu tin tức sớm đã chuyển khắc phụ cận thành trì có thể xưng vạn chúng c h ú m ụ nơi đây đem hóa thành vô biên chiến trường ai dám chỉ không từ nơi này qua ngươi như bị nỗ sát vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chúng mục tiêu đáng chết một thanh âm tham thảm truyền đến đó là một vị đao khách ngay tại trong hoang dã lượn đao đao quang như thủy ngân c h ú t xuống bốn phương tám hướng v ầ n quanh đá vụn v ụ cỏ đều là giống như lao minh một loại bá đạo ý cảnh sông lên tận chín tầng trời chúng mục tiêu đáng chết lâm tiêu khí cười đao khách này thật sự là cuồng không biên giới a làm sao muốn ra tay với ta sao đao khách kia thu hồi đao pháp đứng sừng sững một đôi mắt như thiểm điện nhìn về phía lâm tiêu cũng tốt tại cùng phương cảnh quyết đấu trước đó cần bắt người để thấy đao đám người xôn sao người quan chiến điên cùng lui lại lại nhìn đao khách kia đã là ôm đa chân đạp hư không giống như đăng lâm bậc thang tiểu h ư u đi mau người này tên là m ạ c s a là phi vũ vực cường đại thiên tiêu năm gần bốn mươi hai tuổi liền đạt đến thai tức sáu tầng cảnh lĩnh ngộ ra cường đại ý cảnh có thể chém thai tức tầng bảy cảnh nói không chừng có cơ hội trở thành dịch cương thiếu tôn một trong trang diện quá hỗn loạn không biết là người phương nào h à o tâm đối với lâm tiêu truyền âm nhắc nhở bốn mươi hai tuổi nghiên kỷ đều lớn như vậy thiên tiêu lâm tiêu bị giật này mình không ai nhìn thấy hắn người mặc thanh y hã cúng đối tại hoa cương gặp thanh y h ã nghĩ đến p h ụ yên nhưng nơi này không phải hoa cương hắn thân phụ vô tướng của công người ta cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn á tiểu tử người đang nói cái gì người tại khinh thị ta nhìn n g ư ơ i tuổi trẻ có thể đỡ được ta một đau sao đau khách mặc xa nghe được lâm tiêu thanh â m đàm thoại lập tức gầm nhẹ một tiếng giống như, như thiểm điện đánh tới để đám người kinh hô lên có người nhắm mắt không đành lòng nhìn thảm kịch phát sinh một tiếng ầm vang chật chính là phát ra tiếng gào thảm thiết đại địa ầm vang chấn động ném ra một cái hố trời bao đầu tiểu tử kia đã chết thật thảm có người đưa mắt nhìn lại lập tức hít sâu một hơi trong hố trời một đoàn huyết nhục nổ tung hoàn toàn thay đổi thanh đau này cũng là b ả o khí một trận nói thầm âm thanh truyền đến dẫn tới đám người lại ngẩng đầu nhìn lại lập tức toàn bộ hoa đá lâm tiêu còn tại đứng tại chó trên lưng thu hồi mạc sa trường đao là mạc sa bị g i ế t trời ạ mạc sa là thế nào chết không có không thấy rõ ta liền thấy mạc sa lên trời m à lên sau đó liền oanh đập xuống bốn giữa sân tiếng kinh hô như sóng đêm trăng tròn hai vị giàu có nổi danh thiên tiêu q u y ế t đấu quả thực là tại vì sắp gây cấn dịch cương tiếu tôn chi tranh t h ê m nhiệt ở đây vực dị thường manh động bọn hắn đều là đến q u a n chiến kết quả cái này còn chưa bắt đầu kết đấu trong đó một vị thiên tiêu liền không có một trận khí bạo âm thanh đem người m ả n g nhĩ đều đâm rết ra gào thét gió lốc để đám người hướng về sau quay cùng các ngươi cùng hắn là cùng một bọn vậy l i ề n cùng một c h ỗ diện đáp xuống lâm tiêu rơi vào năm người trước mặt nhổ cọ phải nổ tận gốc coi như người khác không biết thân phận của hắn mặc xa chết thảm hắn liền phát hiện phía dưới có năm người thần sắc đột biến quay người muốn đi lớn đại nhân chúng ta cùng mặc xa là sang sông sau khấu không giả nhưng chúng ta chỉ là khiếp sợ hắn dâm uy lúc này mới nhận hắn là gia thủ thủ hắn thúc đẩy ta trên khuôn mặt này mặc xẹo chính là hắn làm ra cầm đầu đao ba nam dọa tê liệt c n g quýt dập đầu sang sông sau k ấ u lâm tiêu ngây ngẩn cả người đ a o khách kia hay là thổ phỉ lão đại các người đối với dịch cương các vực hiểu như thế nào lâm tiêu hỏi hắn còn muốn thừa dịp nhập ma khứ trước thu thập nhiều một chút cường đại lao nhân tình báo đâu không có cách nào tình thế biến đổi quá nhanh áp lực lớn ai những thổ phỉ này thuộc về địa đầu x à làm nghề kiếm sống chú trọng nhất tình báo hắn có thể nhặt có sẵn còn nữa mấy người kia tu vi cũng không yếu đều là thai t ứ c cảnh còn có thể giúp hắn chân chạy không cần từ phục bên điều người tới dù sao làm loại này nghề kiếm sống còn không phải ai mạnh nghe ai đại nhân đao ba nam là hai khấu Nghe vậy mừng đầu đối đầu lâm tiêu ánh mắt dùng mình một cái vội và nói hiểu rõ tự nhiên rất nhiều cái gì tin tức n g ầ m ta cơ hồ đ ề u biết chúng ta còn có một số thủ hạ phân t á n tại từng cái trong thành trì mẹ nó rất nhiều người đều kém chút ngã s ắ p xuống bọn hắn cũng là hôm nay mới biết được m ạ c g xa còn có cái này thân phận năm cái thai tức đi theo còn có thủ hạ phân tán tại từng cái trong thành trì đây là đang điều nghiên địa hình chuẩn bị tìm mục tiêu ra tay Tốt, về sau ta chính là lao đại của các ngươi đi theo ta đi vinh thăng khấu thủ lâm tiêu nhẹ gật đầu năm vị thổ phỉ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đứng dậy tại choáng váng bên trong đi theo lâm tiêu phóng lên tận trời cứ như vậy đi xa người kia đến tột cùng là ai nhìn tuổi không lờ lắm l i ề n có thể nhẹ nhõm đánh rết m ặ t xa cũng không nghe nói phi vũ vực xuất hiện cường đại như vậy thiên tiêu a bốn nhìn qua lâm tiêu thân ảnh biến mất đám người còn tại nghị luận m ặ t xa chuẩn bị kỹ càng trở thành bại tướng dưới tay ta sao một trận to rõ thanh â m chuyển đến chỉ gặp một vị phong thần như ngọc nam tử như vậy chắp tay từ đằng xa đi tới hai mắt như, như bảo thạch trong vắt sinh huy vì trận chiến này h ắ n chuẩn bị đã lâu đem các loại tuyệt học muốn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh chính là vì lấy được một cái dịch cương thiếu tôn danh hiệu làm chuẩn bị phương cảnh tới đám người yên tĩnh vẻ mặt của mọi người trở nên cổ quá ân mặc xa ở đâu phương cảnh cũng phát giác không thích hợp tại cái kia có người chỉ hướng trong hố trời đoàn huyết n ụ c kia bột phấn mặc xa chết phương cảnh thuận tầm mắt mọi người nhìn lại lập tức cho mày bất mãn hỏi tiểu tử này là đắc tội đại nhân vật gì sao hắn chuẩn bị chiến đấu đã lâu kết quả đối thủ chết không phải bởi vì thả ra đao khí đã quáy dày một vị nhìn rất trẻ chung người đi đường sau đó quay một tiếng liền chết một vị nữ tử giải thích nói chương một trăm ba mươi sáu ai đả thương ngươi chỉ cái phương hướng chương một trăm ba mươi sáu ai đả thương ngươi chỉ cái phương hướng oanh một tiếng liền chết phương cảnh biểu tình ngưng trọng đây là cái gì kiểu chết còn có bốn nhìn rất trẻ trung đối với nhìn so ngươi còn trẻ rất nhiều dựa theo hắn y tứ bốn mươi hai tuổi tu sĩ đã tới m ạ c xa cảnh giới này không cứ gọi được thiên tiêu nữ tử kia lần nữa giải thích không gọi được thiên tiêu đây là ngay cả ta đều mang sao ta ngược lại muốn xem xem hắn là thần thánh phương nào phương cảnh nghe vậy một trận nổi giận hỏi ra lâm tiêu rời đi phương hướng lập tức nhảy lên một cái trực tiếp đuổi theo có người khuyên đều không khuyên nổi nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt dù sao có phương pháp cảnh tại có đạo lý phương cảnh đang bay mưa vượt bối cảnh không kém ma khư lối vào sắp xuất hiện người trẻ tuổi kia nói không chừng là vì dịch cương thiếu tôn xưng hào mà đến đối với trước thu thập một chút tình báo tóm lại không sai phương cảnh khẳng định cũng là ý định này bốn lại có mấy người đuổi theo cùng lúc đó lâm tiêu mang tới năm vị thổ phỉ tiểu đệ hắn ghét bỏ tốc độ phi hành quá chậm cho nên đã đổi thành g i thuyền đi đường tự mình ở trên bong thuyền thôi động vị đại nhân này đến tột cùng là tu vi gì a không biết khả năng tại thai tức tầng b ệ n cảnh tám tầng cảnh t à hữu vậy hắn lại là bao lớn n i ê n kỷ thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi tuổi ra mà ta trong khoang thuyền ngũ khấu cùng học sinh tiểu học giống như ngồi cùng một chỗ lấy truyền âm giao lưu gió trên thuyền đường phá không tiếng oanh minh không ngừng phía ngoài cuồng phong t r ậ t chật quả thực kinh sợ bọn hắn doa đến thở mạnh cũng không dám chớ nói chi là đi ra ngoài nhìn một chút không hát hoàng n h ì n c r ă m trăm ngũ khấu cầm bóng nuốt khát xuống một hàng chữ về sau ta chính là hai khấu tốt tốt tốt gặp qua cầu ra năm người liền vội và gật đầu bọn hắn cũng đã nhìn ra c hát hoàng ó k h mở đầu n giản áo rất là xem thường đi theo nguyên lão hắn ăn lại tinh lại tốt các ngươi những vật này chó đều không ăn a tính toán hay là ăn đi hát hoàng mở ra miệng to như trộm máu đem có thể ăn toàn bộ n ư ớ t vào sau đó ngồi ngay ngắn vận dụng huyết mạch chi lực tiêu hóa hai cái hô hấp h á c hoàng mở ra mắt chó phát ra b ô n g tiếng tê ực năm cái thổ phỉ đều mộng ăn nhiều như vậy lại đói bụng không nói nhảm tiếp lấy móc hai cái hô hấp sau hát hoàng lại gọi c ậ u ra thật không có a năm cái thổ phỉ sắp khóc nhìn hát hoàng đ i ệ u bộ này là muốn ăn người rồi hát hoàng lắc đầu đầu chó tính toán dù sao nhanh đến nơi muốn đến có thể tìm tới ăn tìm tìm không thấy liền gặp nguyên lão c ậ u ra chúng ta đây là muốn đi đâu a bị biếm thành thứ ba khấu đao ba nam cả g ă n hỏi thu bọn hắn liền trực tiếp điên cùng đi đường hắn quá h ế u kỳ đây không phải phía sau có thủ địch đang đổi dết đi các ngươi không phải thổ phỉ sao mang các ngươi làm một mờ lớn coi như để cho các ngươi mở mắt một chút về sau nhất định phải trung tâm làm việc hắc hoàng khắc chữ để năm cái thổ phỉ vui vẻ cái thế đạo này người người đều rất khôi khéo còn nữa bởi vì dịch cương tính b ạ c thủ nghiệp vụ quả thực không tốt khai triển a bọn hắn giải ra thủ hạ điều nghiên địa hình muốn tìm tới tiện hạ thủ mục tiêu cũng khó nhưng lần này không giống với lúc trước bọn hắn đi theo một cái có thể đánh chết đời trước khấu thủ lão đại rất nhiều mục tiêu liền tốt hạ thủ chỉ là đây là muốn đi nơi nào a ta mặc dù không biết gió thuyền tốc độ phi hành nhưng nhìn địa bộ này sợ là muốn ra phi vũ vực đi cao ba nam thầm nghĩ trong lòng khi phương đông nở rộ nắng sớm thứ nhất phi chu một tiếng ầm vang dừng lại tốt đi ra làm việc lâm tiêu thanh âm chuyển đến để ngũ khấu hai mắt tỏa sáng sói chu nhấc lên binh khí liền đi ra ngoài đi theo lao đại mới nhất định phải tích cực biểu hiện không hổ là lão đại tìm ra tay mục tiêu khẳng định là một phương hảo cường nơi này không khí đều rất tới mát ta cảm giác hô hấp một n g ụ m đều phiêu phiêu dục tiên đối với ta cũng có loại cảm giác này ngũ khấu nhìn về phía phía trước hưng phấn giao lưu lúc thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ trên mặt thân sắc từ kích động đến ngốc trệ lại chuyển thành hoảng sợ cái này nơi này là động tiên nếu như ta không có nhớ lầm khoảng cách phi vũ vực gần nhất nên là ngọc thương động tiên đi ngũ khấu nói chuyện đều cả lầm thân thể cùng run dày giống như kém chút đã hôn mê bọn hắn biết ngọc thương động tiên động tiên này mặc dù tại dịch cương bên trong dị thường địa thấp nhưng bọn hắn biết có bảy tôn thái huyền tọa c h ấ n đệ tử cũng có hơn năm ngàn người tân nhiệm lão đại vừa ra tay liền trực tiếp đánh lên ngọc thương động tiên chủ ý còn lo lắng cái gì giúp ta k u ô n đồ a trệ không lâm tiêu thúc giục một tiếng quân đồ ngũ khấu choáng người chăm chú sao ngay trước ngọc thương động t i ê n mặt đi trong nhà người ta khuôn đồ ân không đ ố i làm sao ngọc thương động tiên một chút phản ứng đều không có ngũ khấu nghiêng thai lắng nghe chứ nghe được một chút tiếng c h é m giết cũng không gặp ngọc thương động tiên cường giả lộ diện á lâm tiêu s ư đệ ngươi làm sao m ớ i đến một thanh â m chuyển đến chỉ gặp một bộ thanh y an nhan lên trời mà đến trường kiếm trong tay còn tại dỉ máu sư tỷ ngươi phục dụng thái tuế phá trứng đan đã đột phá đến thái huyền cảnh đây không phải cho ngươi thi thố tài năng cơ hội sao lâm tiêu vội ho một tiếng về phật ta ở trên đường bị người ngộ thương lúc này mới làm trễ lại một hồi thật sự là hắn tới chậm nguyên lão dự ư mạch c h i chủ còn có ba vị sư bá tổng cộng năm tôn thái huyền mang theo bảy đại thanh ý địa đã sớm đến ngọc thương động thiên còn không biết v i ệ n phó hoang cương dẫn đội hai tôn thái huyền đã chế i n tử trực tiếp bị nguyên lão một kiếm san bằng sân môn mở ra giết lung tung hình thức hắn tới chỗ này ngọc thương động thiên thái huyền đã đã chết không sai bị lắm đệ tử cũng tại bị bảy đại thanh ý cuồng q u ấ t quá thái huyền ngụ khấu toàn thân run dậy vị nữ tử này là thái huyền mà lại vẫn là bọn hắn lão đại sư tỷ để ngụ khấu càng thêm c h á n váng một màn đến bị người ngộ thương sư chất là ai đã ngộ thương、người? ba đi giết hắn một đạo kinh khủng kiếm âm kinh hãi hoàng vũ áo bào đen liệp liệp nguyên lao xuất hiện hắn tiếp cận đệ thất cảnh cầm trong tay phủ bên kiếm cũng không biết kiếm chu mấy vị thái huyền toàn thân mùi máu t i n h trùng tiên thiếu trưởng giáo là ai đả thương ngươi chỉ cái phương hướng thái huyền tất cả đều là thái huyền ngũ khấu cơ hồ dọa tê liệt cái này lão đại là thần thánh phương nào a lâm ạ i nhiều có như v tiêu kinh h đ g hãi mới giải thích nộ g thương hắn mặc xa đều thành một phấn trần vọng đạo hay là biến mất tự quỷ mày trắng biến mất cầm trong tay phụ bên kiếm n g u y ê n lão đồng dạng biến mất những tên kia có phải hay không phải xui xẻo không có việc gì đi theo ta làm cái gì lâm tiêu ngốc trệ lại trong lòng mặc niệm giải quyết m ạ c xa sau hắn phát hiện có người đi theo chính mình chỉ là không thèm để ý hắn toàn lực đi đường liền trực tiếp hất ra mấy cái lao cái vật dọc theo hắn lúc đến đường tiến lên vậy có phải hay không sẽ gặp được các vị đại soái bị xem hết động động phát tài tay nhỏ điểm cái t h u ố c canh cùng miễn phí tiểu lễ vật nhà tiểu bồi cảm ơn an nhan cũng là lắc đầu mấy cái trường mối đối với thiếu trưởng giáo bảo hộ quá độ a vừa nghe đến lâm tiêu bị người nội thương bất chấp tất cả liền cùng tựa như phát điên ngay cả nguyên lão cũng cùng theo một lúc điên an nhan sư tỷ tổ phụ nơi g ư đâu lâm tiêu nhìn quanh toàn trường lần này tới năm tôn phục huyền thái huyền không gặp la h ổ ly kia lộ diện a phát hiện vài mẫu dược điển ngay tại đảo dược liệu đâu an nhan nhìn thấy còn có ngọc thương đệ tử tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trực tiếp rút kiếm giết tới ngọc thương đầu tiên có thể đối phó phục u y ề n một lần liền có thể đối phó lần thứ hai nhất định phải diện trừ đảo dược liệu việc này ta cần a lâm tiêu c h à o hỏi hắc hoàng cùng nam khấu đi hỗ trợ chính mình thì là thả ra tầm bảo trùng côn trùng này dùng tốt ta đúng rồi nhớ kỹ đem ngọc thương động thiên truyền không một c ọ n g cọt đều đừng lưu lại đi lâm tiêu nhắc nhở nam khấu nam khấu thông qua lâm tiêu cùng an nhan giao lưu đã đoán được tình huống trong đầu đang không ngừng q u e n quần tân nhiệm sang sông khấu thủ là thái huyền bên người mấy tôn thái huyền thanh â m nghe được câu này lần nước mộng truyền không một n ọ n c ọ đều đừng lưu lại cái này cỡ nào lớn công trình số lượng đây là muốn mệnh chết bọn hắn sao còn có cần làm đến tình trạng này sao tại hắc hoàng hung tợn g á m sát bên dưới n a m khấu chóng mặt đi theo a i s ậ p hàng lớn tu hành lộ lại khó muốn chân quý một c h â m một đường a lâm tiêu đi theo tầm bảo trùng lúc c ả m thán biết được liệt quốc vận mệnh hắn không có nhụ c trí còn muốn chế tạo thuộc về mình thế lực hy vọng đại cản cùng lâm ra thật có thể người người như rồng hắn cũng là coi trọng người không thể dựa vào lấy thiếu trưởng giáo thân phận liền đi tiêu hao phục quyền tài nguyên giống như loại này bắt đầu vậy chỉ có thể dựa vào đoạn bốn ba ngày qua đi hai cái thanh niên hướng phía ngọc thương động thiên phương hướng bay tới đều nói ngọc thương động thiên sở dĩ điệu thấp là bởi vì năm đó t r e o chọc cường địch nguyên khí tổn hao nhiều bị ép rời xa cố thổ đến dịch c ư ờ n g hữu dưỡng sinh tước cho dù đến bây giờ tại cường giả đông đảo dịch cường cũng không thể coi là xuất sắc nhưng tất cả mọi người sai kỳ thật ngọc thương động thiên phi thường cường đại hai cái thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng p h ấ n ba ngày trước phi vũ vực vạn chúng chú mục hai đại thiên kiêu kết đấu còn chưa có bắt đầu trong đó một vị thiên kiêu mạc xa liền bị một vị tuổi trẻ miểu sát phía sau một vị khắc thiên kiêu phương cảnh đến tiến đến truy tung người trẻ tuổi này. còn dẫn tới mấy vị thai tức tiến đến tham gia náo nhiệt kết quả mất dấu không nói còn có kinh khủng trường phong cùng một vòng kinh thiên k i ế m quang liên tiếp t r n đến truy tung người trẻ tuổi kia phương cảnh chết hay không không ai biết nhưng mấy chục tòa đỉnh núi bị tiêu d i ệ t việc này kinh động đến rất nhiều người đánh giá ra tay người tuyệt đối là thái huyền bên trong siêu cấp c ư ờ n g giả lại nhìn người xuất thủ phương vị rất nhiều người đều nghĩ đến ngọc thương động thiên trên thân nói không chừng cái kia nhẹ nhõm danh s á t mạc xa người trẻ tuổi cũng chỉ là ngọc thương động thiên một người đệ tử mà thôi lập tức hai này đ i vị thanh niên giao lưu lúc vừa khẩn trương dọc đường lờ mờ có thể thấy được cùng bọn hắn đánh lấy một dạng chủ ý người quả thực không biết chỉ là những người này lại cùng cái con ruồi không đầu bình thường đi loạn ngọc thương động thiên biến mất nghe ngóng một phen sau hai vị thanh niên quá sợ hãi ngắm nhìn một phía lại là trợn mắt hốc mồm ngọc thương động thiên tọa độ cụ thể bọn họ đích sắc không rõ ràng nhưng biết đại khái p h ư ơ n g vị bởi vì ngọc thương động thiên cũng chiêu qua đệ tử mới mà phàm là động thiên cấp thế lực tọa lạc c h i địa thế tất là tinh khí bành trướng có cây phong phú có động thiên khác c h i cảnh nhưng bây giờ phóng nhãn nhìn lại bốn phía một mảnh t r ố n g không ngay cả ra dáng đỉnh núi đều không có trên đại địa mấp mô thông qua vết tích phản đoán đó là cây cối bị nhổ tận gốc vết tích ngọc thương động thiên lại di chuyển không có khả năng a thế lực nào di chuyển ngay cả cây đều đảo đi bị đại địch quét ngang cũng không giống ngọc thương động thiên dù sao cũng là có thái huyền toạt t ấ n muốn phá ngọc thương khẳng định cũng là thái huyền cái nào thái huyền ngay cả cỏ đều không t h n g th không đối thật là gặp phải đề tập phía dưới có ngọc thương đệ tử thi thể ta dựa vào cái nào thái huyền ác như vậy cháy mau một đám người ngay tại chỗ tìm kiếm một phen sau hoảng sợ đi t ứ tán một bên khác gió thuyền phía trên lâm tiêu trường thở dài thẳng ngắn ngọc thương động thiên đều di chuyển đến dễ cương làm sao còn không có lấy tới đồ tốt ngọc thương động thiên thật có chút nghèo còn kém rất rất xa rừng thánh động thiên b ả o khí mười mấy món các loại võ học chân tàng cộng lại hơn hai trăm quyển cũng liền một chút ngũ phẩm cùng lục phẩm đan dược cùng dược liệu để lâm tiêu trần ăn một chút bảy đại thanh ý cũng ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi ng đều là hoàn toàn không còn gì để nói nghèo đây chẳng qua là tương đối bởi vì ngươi là thái huyền a bị phục bên x ư n g ái có thể coi trọng đồ vật tự nhiên thiếu nhưng ngươi ngay cả người ta t ư ờ n g đều lột cắt cỏ đốn cây có phải hay không quá mức điểm chúng ta mấy đại thanh y rỉa đi theo bên cạnh ngươi hiển nhiên như là tên thổ phỉ c h u y ê n g i a đều mất mặt r a cũng khó trách ngươi muốn thu mấy cái thổ phỉ tiểu đệ tính toán cái này dù sao cũng là động thiên cấp thế lực tài nguyên đối với ta lâm gia cùng đại cản hoàn toàn đã đủ dùng lâm tiêu móc ra mấy chục á i túi căn côn bảy đại trong thanh y rỉa có một nam một nữ đứng dậy lâm tiêu sư lệ do chúng ta đưa trở về đi đường hưng sư minh thẩm ngọc sư tỷ lâm tiêu s ư ơ n g sở hai đại thanh y rỉa muốn giúp hắn chân chạy các ngươi còn muốn chuyên tâm chuẩn bị nhập ma khư sự tỉnh dù sao chúng ta lưu lại không thể giúp cái gì đại ân chúng ta trở về lặng trở tin lành đường hưng cười nói hắn cùng thẩm ngọc đều không phải là thái huyền hậu nhân là tương bước một làm gì chắc đó trên tu hành tới hiện tại tu vi tại thai tức tám tầm cành trung kỳ luận thực lực tự nhiên không kém nhưng tại phụ quên tám đại trong thanh y r ỉ thuộc về mặt lưu nhân vật phụ quên còn có năm tôn thái huyền trấn thủ thanh y cũng không thể toàn bộ tốn tại nơi này đã tạm l â m tiêu đem túi càn khôn g i a o tới hai đại thanh y liền ống quyền đi ra gió thuyền mà đi mấy người các ngươi lâm tiêu lại nhìn phía nam khấu nam khấu tại ngọc thương động tiên biểu hiện tích cực đẩy tường đào đất không nói chơi đều đã mệt mỏi tê liệt lao đại chúng ta tại nam khấu vội vàng đứng lên thân tình nghiêm túc nghe đám người nói chuyện với nhau bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này tân nhiệm sang sông khấu thủ thân phận hai mươi một tuổi thái huyền h o a n g cương trong lịch sử thiên tiêu số một hoàng cương phục huyên động tiên thiếu trường giáo chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm bọn hắn run sợ sang sông đại khấu lúc nào từng đi theo thứ đại nhân vật này đương nhiên dù sao đều là đ a o kiếm đ ổ máu cái này đi theo lâm tiêu la n lột không thể so với m ạ c xà mạnh hơn nhiều lão đại hiện tại mở miệng là muốn làm xuống một phiếu sao lâm tiêu trầm n g â m một chút chuyến ông nói để cho các ngươi thủ hạ đi tìm thọ nguyên sắp sắp hết thái huyền một hai tháng tốt nhất bọn hắn đi đường đến dễ cương lại đi ngọc thương động tiên dày vò một phen cái này đều đi qua bốn mươi ngày thời hạn nửa năm đều đi qua nhanh một phần năm lại thêm ma h u y ê n không chừng lúc nào lại sẽ mở ra thời gian quá cấp bách hạ tự nhiên hy vọng chính mình càng mạnh càng tốt chương một trăm ba mươi tám đi săn liên minh thiếu tôi bảng chương một trăm ba mươi tám đi săn liên minh thiếu tôn bảng nam gấu nghe vậy đều làng ốc lấy đội chúng ngũ ta hiện tại đội hình cần phải đi khi dễ người g i a sao có vấn đề lâm tiêu nhữ mày không có lập tức căn bài nam gấu đều là lắc đầu móc ra đưa tin đồ vật cùng phụ cận điều nghiên địa hình thủ hạ bắt đầu liên hệ lão đại truyền đạt đi xuống có tin tức sẽ trước tiên báo cáo đao ba nam truyền âm đáp lại phát hiện lâm tiêu lại cùng năm vị thanh ý trò chuyện lửa nóng đao ba nam trần chờ một chút hỏi lão đại ngươi thật muốn đi đi săn liên minh sao không có khả năng chậm trễ thời gian lâm tiêu chăm chú gật đầu bởi vì có thông hướng ma khư lối vào dịch cương thám hiểm tầm bảo dạy sóng đại hưng mỗi lần cửa vào xuất hiện đều là náo nhiệt nhất thời điểm trải qua nhiều năm diễn hóa dịch cương rất nhiều thế lực định tiêm liên thủ tổ kiến r a đi săn liên minh để mà duy trì trật tự đi săn trong liên minh có rất nhiều thái huyền toa c h ấ n có thể đối với thám hiểm giả cung cấp kinh nghiệm mà xem như báo đáp nếu là tìm được bảo vật lại nghĩ ra tay liền cùng đi săn liên minh giao dịch trên thực tế đi săn liên minh phát triển đến bây giờ muốn nhập mark hư liền còn không ra bọn hắn làm sao các ngươi còn lo lắng chúng ta lâm sứ đệ lấy không đến thiếu tôn làm cho chu quan meo lại mắt cười nói như thế nào đâu lão đại của chúng ta anh minh thần võ muốn lấy thiếu tôn làm cho đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay đao ba nam liền vội vàng lắc đầu cái này đi săn liên minh thật biết chơi à ma khư h u n g hiểm bọn hắn không cần phái người đi vào dựa vào kéo bệ kết phái liền có thể cùng người giao dịch còn làm ra cái thiếu tôn làm cho lâm tiêu cảm khái bị lắng động ma khí ăn một lâu người sống sinh cơ sẽ bị từng bước xâm chiếm cho dù ma khư í biến mất, ma k h bên trong vẫn như cũ sẽ có đây là một đạo bình chướng đi săn liên minh trải qua nhiều năm thăm dò tại ma khư bên trong đảo móc nổi danh là c h ụ ma khóng thạch lấy một loại cổ thuật luyện chế thành làm cho mỗi cái tu sĩ chỉ có thể luyện hóa một khối tại ma khư bên trong có thể xua tan ma khí thậm chí có thể tại trình độ nhất định tránh đi ma vật nhưng loại khoáng t h ạ c h này có một cái thiếu hụt cốt linh vượt qua năm mươi tuổi tu sĩ chẳng những không cách nào luyện hóa ngược lại sẽ còn tổn hại tự thân mỗi lần ma khư cửa vào sắp xuất hiện trước đi săn liên minh đều sẽ tràn ra một bộ phận do niên kỷ thấp hơn năm mươi tu sĩ bằng thực lực tranh đoạt những người còn lại không được đ h ú n g tay dân g i ả được xưng là thiếu tôn làm cho tại dưới loại quy tắc này tuổi nhỏ xưng tôn giả mới có tư cách cầm vật này luyện hóa về sau thậm chí sẽ tiến vào một cái bảng danh sách dịch c ư ờ n g thiếu tôn bảng lần trước ma khư cửa vào xuất hiện hay là tám năm trước khi đó tổng cộng có một trăm linh tám khối thiếu tôn làm cho thiếu tôn bảng năm vị trí đầu đều là đưa thân thái huyền cảnh hàm kim lượng mạnh đến mức d o a người mà đứng hàng đệ nhất càng là một vị cường đại thần trùng có thể nói phần bảng danh sách này càng là tiếp cận ma khư cửa vào hiện hiện này tranh giành thì càng kịch liệt có thể xưng ơ tiên những tiêu dương danh thịnh sự đến cuối cùng càng biết có cường đại thiên tiêu t u ấ n săn người khác thiếu tôn làm cho cho nên lấy làm cho muốn lượng sức mà đi tám năm trước ta còn tại thai tức tám tầng cảnh chu ũ n g là đạt được một k ố i i t h ế tôn làm cho, là từ trong tay trục thành. thứ nhất một một mất người giành được, hàng lượng, cũng liền này, lần, chuyến liền sẽ mất đi hiệu lực, đoán chừng là đi săn liên minh, cố ý hành động. làm là là lại là lực, là Mà ma mỏ ma cho, khác được, chỉ cố khư hiệu duy đi đi đi đi Chu sẽ ý quan là lâm tiêu giải thích ký ức trước kia hắn cũng là dịch cương thiếu tôn a đón về trưởng giáo phụ q u ê n chưa bao giờ từ bỏ có thể mạnh như phụ q u ê n thái huyền cảnh lao quái cũng cần luyện hóa thiếu tôn làm cho người t ù y hành tám năm trước chu quan là cùng nguyên lao đi vào trung khối cùng phán đoán trưởng giáo nên tại ma khư chỗ xấu nhất càng đi chỗ sâu đi ma khí càng đầm đầm muốn tìm bẩm trưởng giáo tự nhiên cần phẩm chất cao thiếu tôn làm cho lần này chúng ta có lâm tiêu sư đệ an nhan cười nói đừng nhìn lâm tiêu tuổi trẻ hay là sơ giai thái huyền có thể công pháp tiến giai sau huyền lực hành không sao mà khoa trường có thể ép một chút thái huyền ba tầng cảnh A so sánh đời trước thiếu tôn bảng bọn hắn cảm thấy lâm tiêu hơn phân nửa cũng có thể đạt tới đứng đầu bảng độ cao đây cũng là ta muốn đi đi săn liên minh nguyên nhân lâm tiêu mở miệng đi săn liên minh rất khôn khéo mỗi lần tràn ra đi thiếu tôn làm cho chụp ma mỏ hàm lượng đều không cao phẩm chất cao lưu tại trong liên minh cần thông qua khảo hạch phương thức thu hoạch độ khó tất nhiên là cực cao an bài như thế nhưng thật ra là vì hấp dẫn một chút cường đại thiên kiêu đi qua cùng bọn hắn chạm mặt nhiều đưa một chút tình báo bán một cái nhân tình kết cái giao t ì n h dù sao có năng lực lấy phẩm chất cao thiếu tôn làm cho lại có lòng tin giữ vững tiên h tiêu bối cảnh cùng thực lực đều vì song t u y ệ n như vậy kết giao đối với đi săn liên minh có chỗ tốt nếu là cuối cùng thực sự không ai lấy mới có thể tiếp lấy tràn ra đi mà bây giờ thiếu tôn làm cho chi tranh cũng mới vừa mới bắt đầu không lâu lâm tiêu cảm thấy trực tiếp đi lấy liền có thể tránh khỏi về sau lãng phí thời gian nữa đi trong tay người khác đoạt sư chất thật không cần chúng ta xuất thủ sao g không cần, không cần. Lâm, lâm tiêu cảm giác hơn phân nửa có có thể so với rừng thánh trưởng giáo nhân vật hắn cũng không muốn mấy vị trưởng bối lại đi mạnh đ i ề n làm đến lúc đó bị thương chính mình ảnh hưởng kế hoạch tính toán do sư chất đi thôi chúng ta âm thầm hộ đạo liền tốt mấy cái lao cái vật cũng cảm thấy không có khả năng quá độ bảo vệ thanh âm dần dần biến mất đi săn liên minh trải rộng dịch cương các nơi chỉ cần là quy mô tương đối lớn thành trì cơ h ộ i đều có đi săn liên minh phân bộ có năm khẩu địa đầu xà này tại lâm tiêu một đoàn người rất nhanh liền đi tới trong một tòa thành trì đây là ngọc quân thành ngay tại lâm tiêu trước đây đi ngang qua phi vũ vực bên trong khu cụ mấy người các ngươi đi lấy thiếu tôn làm cho ta đi trong thành đi dạo một vòng thanh y mập mạp chu quan ho khan một tiếng trực tiếp chen người đến trong dòng người biến mất không thấy gì nữa chu quan sư huynh đây là thế nào lâm tiêu nhữ mày có hắn tại mập mạp này sư huynh là trực tiếp làm thẳng hình dạng tuấn lạng an cũng không nhí được vừa cười vừa nói hắc hắc chu lão nhị niên hữu kỷ vừa mới vượt qua năm mươi lần này đã không có cách nào luyện hóa thiếu tôn làm hắn đối với nữ tử mặc áo tím kia lưu luyến không quên đâu đoán chừng muốn tại dịch cương thử thời vận t h a n h y người thứ nhất bị một cái chừng hai mươi tiểu h ỏ a tử thay thế chu quan vì duy trì sư huynh mặt mũi cũng không tiếp tục chịu sách tuổi của mình ông hắc hoàng mắt cho sáng lên hắn đã biết chu quan đụng phải cái kia dân mạng lớn sủa một tiếng nhanh chân liền đuổi theo vượt qua năm mươi lâm tiêu x ư n g sở chu quan là thái huyền tuần đen hậu nhân cái này vượt qua năm mươi bất quá ngẫm lại cũng bình thường người ta chu quan tu luyện là phục quyền chân tàng t r ă m hàng kỳ công á sứ tỷ người bao lớn lâm tiêu hầu nghi nhìn về phía an nhan nữ tử này nhìn khuôn mặt rất trẻ trung lăn bản cô nương mới không có già như vậy an nhan khó thở tỷ ta đều không có già như vậy ta là đệ đệ càng không cần phải nói an cũng chứng chặt đ à n g hoàng lâm tiêu sứ đệ ta làm được giống như thiết tháp thiết thôi vô bộ ngực của mình hay ta không phải thái huyền hậu nhân hiện tại hay là cùng chu lão nhị cùng đi dạo chơi đi thái dương nhiễm gió xương quý phi vũ than nhẹ một tiếng cũng là đi vào dòng người biến mất không thấy gì nữa t u hành thật khó a lâm tiêu cảm khái tức dẫn đến ba vị thanh y bập b ẹ nữa hai mươi vị dấu thể cảnh tu sĩ đã vội vã hướng phía lâm tiêu phương hướng nên đón nhìn thấy nam khấu trước mắt bọn hắn sáng lên ánh mắt lại rơi vào lầm tiêu trên thân chỉnh tề lớn tiếng nói b à i kiến lao đại chương một trăm ba mươi chín siềng xích phong c h ấ n trực tiếp lấy làm cho chương một trăm ba mươi chín siềng xích phong c h ấ n trực tiếp lấy làm cho cái này một cuốn g họng đem phụ cận đám người ánh mắt toàn bộ dẫn đi qua để lâm tiêu cũng bó tay rồi đây là nam khấu điều nghiên địa hình thủ hạn g người này có phải hay không thiếu một chút lao đại chúng ta bang phái này có mấy ngàn người đâu đao ba nam tự hào nói đặt ở trước kia hắn mới không dám như vậy trước mặt mọi người giới thiệu đâu nhưng bây giờ không sợ à, lực lượng đủ rất ta hiện tại chỉ muốn cách lâm tiêu sư đệ càng xa càng tốt có đạo lý trước mặt người khác cùng hắn giữ một khoảng cách ba vị thanh ý lách mình liền đi tốt tốt đừng hô lâm tiêu hỏi thăm bọn này tiểu đệ có thể có tin tức lão đại ngươi yên tâm ngươi lời nhắn nhủ sự tình chúng ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành đại khái mấy ngày nữa liền sẽ có phản hồi chúng ta là nhận được tin tức từ phụ cận chạy đến tham kiến lão đại một vị tiểu đệ vỗ ngực nói cũng được lâm tiêu gật đầu bọn này thủ hạ đều tại giấu thể、cảnh. vốn cũng không dễ dàng tiếp xúc thái huyền sự tỉnh đi trước đi săn liên minh lâm tiêu phát hiện ba cái thanh ý đều đi cất bước mà đi một đ á m tiểu đệ cứ như vậy tiền hô hậu ủ n g đi theo lâm tiêu mỗi người đều ướt ngược lên kích động nhìn lâm tiêu bóng lưng hai mươi mốt tuổi thái huyền a lịch đại thiếu tôn bảng thứ nhất cũng không có biến thái như vậy a ngọc quan thành đi săn liên minh phân bộ tọa lạc trong thành có được bốn phiến đại môn đối mặt từ phương người ở đây qua lại như mắc gửi có thể thấy được có quá nhiều tu sĩ nhất tại tầm bảo sự nghiệp mặt hướng phương tây cánh cửa kia cửa đầu khắc lấy thiếu tôn hai chữ có một loại uy nghiêm có thể khiến người ta t r ù n bước từ cửa này nh có thể vào lấy phẩm chất cao thiếu tôn làm cho khảo hạch không gian các ngươi cũng muốn tới tham gia khảo hạch trước cửa một vị thai tức giương mắt nhìn thấy tiền hỗ hậu ủng lâm tiêu lập tức nao nao đao ba nam nói thẳng để cho các ngươi phân bổ quản sự tới gặp gặp đại nhân nhà ta p h a m là cường đại tiên kêu i đến bất kỳ một cái nào đi săn liên minh quản sự đều sẽ đi ra tiếp khách lặp lại quan hệ thuận tiện nhiều đưa một chút tình báo sang sông đại khấu cũng đáng được quản sự đi ra đ ó lấy các ngươi cái kia mạc xa bị giết sau nhanh như vậy liền đổi khấu thủ sao cái kia thai tức giống như cười mà không phải cười để đao ba nam lúng người ta thế mà biết lai lịch của bọn hắn cũng đối mặc xa bị đánh giết sau bọn hắn còn tưởng là lấy rất nhiều người mặt nói qua chính mình là sang sông s á u khấu chỉ là người này nhìn không ra chúng ta khấu thủ là thái huyền sao lão đại đao ba nam nhìn về phía bên cạnh lại không nhìn thấy bóng người các ngươi khấu thủ tiến bảo các ngươi nếu là niên kỷ vượt qua năm mươi liền không cách nào đi v à o trực tiếp ở chỗ này trở đi đoàn chừng trăm hơi thở bên trong liền đi ra cái kia thai tức chỉ, chỉ cánh h ỉ c cửa kia lại nhắm mắt lại chợp mắt đi săn liên minh làm chính là tầm bảo sự nghiệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác tới khảo hạch cái này cũng dẫn đến rất nhiều lăng đầu thanh không biết sâu cạn chạy tới vấp phải chắc chở sau đầy b ù i đất rời đi hắn đã sớm thường thấy cùng lúc đó bước vào cánh cửa kia lâm tiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã bị truyền t ố n g đến một cái xa xôi trong không gian núi non chập trùng hướng lên trời mà đi quan xuyên ba mươi sáu tòa bình đài mỗi một tòa trên bình đài đều có một khối thiếu tôn làm cho trôi nổi buộc phát hào quang hiện tại còn thừa lại ba mươi sáu khối phẩm chất cao thiếu tôn làm cho lâm tiêu đếm đi qua đã phát hiện đang có hơn tám mươi người ngay tại trên dãy núi hành tẩu động tác như là rủa bò những này tham gia khảo hạch tu sĩ đều là ở vào thai tức cảnh đại hậu kỳ cường giả là từ từng cái phân bộ tiền đến cực kỳ huyền liền diệu vê anh ngay tại này giây lát khảo hạch trong không gian nhộn nhạo lên một vòng hào quang ngưng tụ ra một phần bảng danh sách thiếu tôn bảng lại có người ở chỗ này cướp được thiếu tôn làm yên tâm không nhất định là phẩm chất cao thiếu tôn làm cho có chủ có thể là đi săn liên minh tràn ra đi thiếu tôn làm cho có đạo lý thiếu tôn làm cho đội chủ cũng sẽ dẫn phát bản g danh sách biến hóa bốn khảo hạch trong không gian vang lên tiếng nghị luận chỉ là sau một khắc tiếng nghị luận biến mất bảng danh sách xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh tự an nhan đứng hàng thứ tư an nhan sư tỷ luyện hóa thiếu tôn làm lâm tiêu trong lòng vui mừng tiếp theo lại là những m à y c h ấ p trưởng thiếu tôn làm cho phẩm chất càng cao xếp hạng thì càng gần phía trước an nhan đứng hàng thứ tư nói rõ luyện hóa thiếu tôn làm cho còn không phải cao nhất phẩm chất lâm tiêu s ư đệ ta mang tới một khối trục ma mỏ hàm lượng tám thành thiếu tôn làm cho một bóng người xinh đẹp hướng phía lâm tiêu mà đến chính là an nhan trên gương mặt xinh đẹp có mừng rỡ đệ đệ ta cùng to con còn tại khảo hạch tám thành lâm tiêu thế nhưng là nghe nói thiếu tôn làm cho cao nhất phẩm chất c h ú n ma mỏ hàm lượng có thể đạt tới thập thành a bây giờ còn không có có bị người khác lấy mất tham gia đoạt lệnh khảo hạch trên thân sẽ tiếp nhận s i ề n g xích phong ấ n tiếp cận t r ụ c ma mỏ hàm lượng càng cao thiếu tôn làm cho s i ề n g xích phong trấn càng mạnh sẽ đệ sập lục thân mà thập thành hàm lượng chỉ có một khối an nhan có chút bất đắc dĩ nàng đều là thái huyền cảnh cũng không thể tiếp cận thập thành hàm lượng thiếu tôn làm cho cái này đi săn liên minh cũng quá tinh minh rồi đem khảo hạch độ khó làm cho quá cao không có việc gì ta đi đoạt đến lâm tiêu ý chí chiến đấu sục sôi tốt an nhan gật đầu đi ra khảo hạch không gian nàng mang tới lệnh này khẳng định đã kinh động đi săn liên minh phân bộ này nàng muốn đi ra ngoài thu thập nhiều một chút ma khư tình báo Vâng. vào vấn, với về vị Lâm dây thân thân thân Lâm phóng lên tận trời, đi vào dây núi na, toàn thân chính run lên, trên thân hiện lên từng đầu quan ứng, quả thật như siềng một dạng, tại phong chấn hắn cái này cũng không tính mạnh phen, hiện hắn nói, cùng ngơ ngơ không sai biệt lắm, không tính mạnh. Người không ngại càng nam lạnh tiếng, gái là lắm một cảm một mà một Một một tiêu trời, trước sát thật tại thể thôi. tiêu thụ tại biệt trước thử chút. tử đi cái đối sai đi đi cười đầu quả phía xích của lâm tiêu lúc này mới tại biên giới đâu tiếp theo vị nam tử này biểu lộ ngưng tụ há to miệng lâm tiêu toàn thân xiềng xích ken cách vang bàn chân đều chưa từng chạm đất trực tiếp dọc theo dãy núi vọt tới trước ta dựa vào vừa mới lấy làm cho vị kia khẳng định là thái huyền tại sao lại tới một cái trên dãy núi tu sĩ phát ra trận trận tiếng kinh hô có thể có loại tốc độ này loại năng lực này tuyệt đối là thái huyền m a khư cửa vào mở ra còn có một thời gian có thể được thiếu tôn làm cho thái huyền liên bắt đầu lộ diện quá mức khác thường có tốt thái huyền ra trận mục tiêu đều rất rõ ràng sẽ thẳng đến phẩm chất cao thiếu tôn làm cho mà đi một vị nữ tử áo trắng thất ra mấy vị đối thủ đổ mồ hôi lâm ly đứng ở trên một tòa bình đài khối này thiếu tôn làm cho chúng ma mỏ hàm lượng ước chừng chỉ có chừng năm thành đã gần đến tại găng tấp nàng có thể đắc thủ luyện hóa khối này ta mớn một thanh nhâm vang vọng để nữ tử áo trắng ngốc trệ đó là lầm tiêu lại gạt trở về lấy tay bóc trực tiếp đem khối này thiếu tôn làm cho lấy đi ngươi ngươi ngươi nữ tử áo trắng chừng lớn mát hạnh thái huyền đến đoạt còn lại ba mươi lăm khối bên trong phẩm chất kém nhất thiếu tôn làm cho ngươi đây không phải khi dễ người sao hay là nói ngươi đối với mình không có lòng tin sợ chịu không được sau cùng tuần săn ngươi đây là nhìn nhiều không bắt nguồn từ mình a nếu là không được ta lại ném đi ra lâm tiêu cầm trong tay thiếu tôn làm cho tiếp lấy hướng phía trước mà đi sư huynh sư tị giới thiệu thiếu tôn làm cho lúc hắn nghe được rất cẩn thận cái đồ chơi này là dùng một loại cổ thuật luyện chế thành vô tướng c h i thân không nhận bất luận cái gì ước thúc có thể tu bất kỳ võ kỹ nào cùng cổ thuật lúc trước hắn lấy vô tướng c h i thân trực tiếp làm sập phụ q u n võ lâu a lâm tiêu muốn thử xem mình liệu có thể đem còn lại thiếu tôn làm cho đều cho luyện hóa cái này nếu là thành tòa ă n huynh sư tỉ, nhập hương, không thì càng an toàn. Ai bảo trưởng ngang không Nói liền Buôn hướng g giáo thêm tỉ, thì rất thể Tiêu tập một t phải hay mạc làm làm, Lâm sư sư quá xa đâu qua qua, qua. có bảo Ai đối với, đi qua đi xa bỏ khác bình đài mọi này g xong, ư ờ i xem phát t i t a nhỏ động một chút, điểm cái thúc cái nhà. Trưng 140, 33 khối, đánh lên số hiệu. Trưng 140, 33 khối, đánh lên số hiệu. Tòa bình đài này chút, thúc khối, hiệu. khối, hiệu. điểm đài một Tòa cái cái số số phía trên cũng đứng thẳng một vị lưng hùm vai gấu nam tử ngay tại ngăn cản phong trấn cùng hai cái đối thủ rắn g co tại khảo hạch này trong không gian có thể ngăn cản siềng xích phong c h ấ n tiếp cận một khối thiếu tôn làm cho là bản sự muốn từ đối thủ trước mặt cấp đi thiếu tôn làm cho vậy cũng cần nhờ bản sự dù sao đi săn liên minh sẽ không nhúng tay một khi có thiên tiêu nắm lấy phẩm chất cao thiếu tôn làm cho đường cũ lui v ề đối ứng phân bộ quản sự tự sẽ tới đón đợi vậy quá huyền cảnh thiếu tôn tới gặp lâm tiêu chân không chạm đất lướt đến ba người quá sợ hãi bọn hắn nguyên bản còn may mắn đâu cảm thấy cái này thái huyền không đi đường thường lựa chọn phẩm chất kém nhất một khối thiếu tôn làm cho kết quả người ta đều không luyện hóa lại muốn tới đoạt khối thứ hai và anh ba người cùng nhau buộc phát hùng hồn nội t ứ c vẫn như c ũ không có khả năng ngăn lâm tiêu cùng nhau bị dương bay ra ngoài đợi ngày khác bọn họ rơi xuống đất khối này bình đài đi theo thiếu tôn làm cho cùng một chỗ biến mất chỉ có thể nhìn thấy lâm tiêu b ó n g lưng xông về chỗ tiếp theo vị thiên tiêu này thiếu tôn làm cho bởi vì chụp ma mỏ hàm lượng khác biệt l u y ệ n chế cổ thuật cũng khác biệt mỗi cái tu sĩ đều chỉ có thể luyện hóa một khối ngươi lần nữa khác cũng vô dụng a có người nhìn thấy lâm tiêu vào tới nói chuyện đều run rẩy nhà ngươi ở thái bình dương quản rộng như vậy vị này thiếu tôn ngươi được thiếu tôn làm cho lại không luyện hóa còn đi đ ặ khác là tại n h u loạn quy củ ta là thái huyền quy củ liền do ta chế định ngươi không phục liền cho ta kìm nén bốn loại đối thoại này âm thanh không ngừng tại phía trên dãy núi v ă n g vọng lâm tiêu ngay cả lấy mấy khối thiếu tôn làm cho tiếp tục hướng phía trước xiềng xích phong trấn càng kinh khủng nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ngăn cản toàn thân ông long rung động hung mánh dị thường để cho người ta rung động phát giác vị này thiếu tôn thật thật không đơn giản ai dám lên trước anh phong một vị tu sĩ trần trờ một chút muốn rời khỏi khảo hạch không gian để đi săn liên minh ra mặt chủ trì trật tự ông một cố ly thể h u y n lực huyết tán mà đến như lạnh leo thiên đao chém ngang để vị tu sĩ này kêu lên một tiếng đau đớn Gặp thương siếng phong xuống, tích tại xích chân xuống, hắn huyền lâm ự c còn có khuếch Cái cỡ cập, cái chỗ, cũng hạch lại lập lại l mạnh tại ngoài người rời đi khảo hạch không gian. hướng tán. này nào màn này, run từng như định nguyên không không thể Một khảo để ra à? đám dám bị tiêu lại vào một tòa bình đ à i phát hiện một bóng người lập tức ánh mắt lạnh lẽo bởi vì đối phương đã tại luyện hóa nơi này thiếu tôn làm cho đoạn thức ăn trước miệng còn a đây là ai không đối đây là thiết khôi sư h i n h lâm tiêu cương chuẩn bị xuất thủ đối đầu thiết khôi đồng linh giống như con người lập tức ngượng n g ủ n cười một tiếng quay người rời đi người sư lệ này làm cái gì a một u ố n những n à chút o làm cái g an an khảo hạch trong không gian lần nữa nhộn nhạo lên hào quang ngưng tụ ra thiếu tôn bảng thiết khôi cùng an diệp diễn phần mình luyện hóa một khối thiếu tôn làm cho xa xa nhìn lại trên bảng danh sách ảm đạm thứ mười cùng thứ ba mươi hai được thắp sáng một khi tiếp bị An cận nơi đó x i h à n g xích phong chấn mạnh đến mức đáng sợ là vì thiếu tôn bảng thứ nhất chuẩn bị bình thường sơ giai thái huyền tới gần đều sẽ bị bước lùi xuống tới có thể lâm tiêu sư lệ hay là dữ dội bước vào đi vào giải quyết lâm tiêu đắc thủ sau bay lên không bay ra khảo hạch dây núi để đám người lập tức yên tĩnh đứng lên từng cái đều tạ i hít vào khí lạnh vừa rồi lâm tiêu xuất thủ quá nhanh các phương né tránh rất ít có người thấy rõ ràng lâm tiêu khuôn mặt hiện tại xem xét toàn thân tinh thần phân chấn tuổi trẻ khiến lòng run sợ đây là phương nào bồi dưỡng được thiên tiêu a xem ra so với chúng ta tuổi trẻ quá nhiều này làm sao liền thành thái huyền nhìn cũng không giống là thần chúng a cái này tuyệt không phải dịch cương tu sĩ lần này thiếu tôn bảng tranh giành náo nhiệt bốn rất nhiều người đều bị kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người nhận thức đến lâm tiêu bối cảnh đoán chừng mạnh dọn người lâm tiêu tay nắm thiếu tôn làm cho bắt đầu nghiên cứu lần này hắn hết thể được đến ba mươi ba khối thiết khôi cùng an diệt l i ế c nhau một cái đều là vô cùng có ăn ý không có đón lấy lâm tiêu người sư đệ này thật đem mình làm sang sông k h ấ u thủ tẩy sạch đến khảo hạch trong không gian tới an nhan đi ra ngay tại đi săn liên minh phân bộ này điều tra càng nhiều tình báo đâu bọn hắn nếu là cùng lâm tiêu dính liễu quan hệ đây không phải là sẽ ảnh hưởng đến an nhan về phần bọn hắn tại lâm tiêu càn g q u é t trước đều đã tại luyện hóa thiếu tôn làm lâm tiêu sư đệ đây là chuẩn bị luyện hóa nhiều khối thiếu tôn làm cho sao thiết khôi cùng an diệt lại phản ứng lại vẫn ề nhiều phần mặt khác hơn chút nhưng không hóa khối thiếu tôn làm cho. thể lịch thiếu không như thế Tính tiếng, Luyện tôn này nếu có thể làm đến, lịch đại thiếu tôn trên bảng cường giả, sẽ không như thế làm. Tính toán, mặt kém dám làm làm làm. tu Cái cười cười. có vị v sĩ, sẽ lại đại ra là chờ một chút xem đi cái này nhìn rất trẻ trung thái huyền một khi nhận thức đến không được chẳng lẽ còn thật đem tất cả thiếu tôn làm cho nắm v ố t không thả v ậ t này chỉ có luyện hóa mới có tác dụng. Không luyện hóa liền u y ệ n hóa l đưa vào ma c h ư sẽ lấy được phản hiệu quả ở trên đường liền sẽ bị vây công tốn công mà không có kết quả cho nên không ai làm như vậy chụp ma mỏ hàm lượng khác biệt luyện chế cổ thuật cũng khác biệt đây cũng là thật giữa lẫn nhau sẽ còn bài xích lâm tiêu đã nghiên cứu ra manh mối mỗi một khối thiếu tôn làm cho còn phong tồn lấy đối ứng cổ thuật khẩu quyết dựa theo loại này khẩu quyết liền có thể luyện hóa rất là đơn giản đã là lấy cổ thuật luyện hóa cái k i a không vừa vận đ ụ n g phải vô tướng c h i thân sở trường may hắn tới s ớ m a vậy trước tiên từ đơn giản nhất bắt đầu tốc độ cũng là nhanh nhất lâm tiêu lấy ra chục ma mỏ hàm lượng năm thành thiếu tôn làm cho bắt đầu thôi động chính mình vô tướng tri thân ông lâm tiêu da thịt trở nên trắng loan trong suốt khiến cho khảo hạch trong không gian lộn nhạo lên hào quang hóa ra thiếu tôn bảng Cùng trong tay hắn thiếu tôn làm cho hòa lẫn đảm đạm người thứ ba mươi sáu được thắp sáng muốn lấy khí hơi thở tại thiếu tôn làm cho khắc xuống tục danh đại biểu có chủ rồi sao lâm tiêu tâm có điều nộ ra những này thiếu tôn làm cho chất nhìn đều lớn lên một dạng đến đánh lên số hiệu t h u ậ t tiện phân chia sang sông thứ ba mươi sáu khấu lâm tiêu khắc xuống cái tên này r ố i cổ đang chuẩn bị nhìn một cái cái này thái huyền c a n h thiên tiêu đến tột cùng là cái gì tục danh đám người lập tức mắt trận tròn đây là tên là gì khấu đạo t ắ c thổ phỉ k ó trách làm loại chuyện này mà lại sang sông thứ ba mươi sáu khấu Có cái phải hay không đại biểu vậy cái này m ộ tiếp đám thổ phỉ bên trong, phỉ h p bên có ả hay không còn có 35 thái huyền? Có cường giả loại này đội hình, này còn cường ngươi giả có Có trực t loại đội i mở đại giáo không theo ố t t sao? Là cái gì ổ phỉ ha? Tiếp ha? t một cái trước mắt lực chú ý của chúng nhân lại bị lâm tiêu hấp dẫn bởi vì đối phương tiếp lấy luyện hóa khối thứ hai thiếu tôn làm kém chút lại khiến người ta cười ra tiếng nói không để cho ngươi làm ngươi không phải làm thái huyền mặt mũi cứ như vậy không đáng tiền sao thất bại gặp nửa ngày không có phản ứng thiết khôi cùng an diệp cũng là n h ữ mày cầm vô tướng tri thân luyện hóa nhiều khối thiếu tôn làm cho đến tột cùng có được hay không bọn hắn không biết đã trưởng giáo cũng chưa từng làm việc này vị đại nhân này ngươi hay là đừng làm bựa đem thiếu tôn làm cho trả về đi một vị thai t ứ c cả gan tiến lên ông t i ế n lặng một cái trước mắt khảo hạch trong không gian lần nữa ấy nhộn nhạo lên hà o quang thiếu tôn bảng bởi vì lầm tiêu trong tay thiếu tôn làm cho lại h i ể n lộ để người này hóa đá tại nguyên chỗ thật luyện hóa cái này thái huyền một người luyện hóa hai khối thiếu tôn làm cho mà lại thời gian sử dụng ngắn như vậy lại nhìn ảm đạm thứ ba mươi năm được thắp sáng hiện lên một cái tên sang sông thứ ba mươi năm k ấ u cái tên này để đám người kinh hô rốt cuộc hiểu rõ tới không phải cái này một đám thổ phỉ còn có ba mươi lăm thái huyền mà là lâm tiêu tại cầm thiếu tôn làm cho tiến hành số hiệu nhìn điệu bộ này là muốn luyện hóa trong tay tất cả thiếu tôn làm cho chương một trăm bốn mươi mốt ôm đồm xếp hạng sóng to gió lớn chương một trăm bốn mươi mốt ôm đồm xếp hạng sóng to gió lớn ngọc quân thành đi săn liên minh phân bộ phương tây thiếu tôn ngoài cửa ngũ khấu mang theo hai mươi cái thủ hạng còn đang chờ đợi thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt nhìn hướng trong môn tuổi của bọn hắn hoàn toàn chính xác vượt qua năm mươi không cách nào tiến vào khảo h ạ c không gian chỉ có thể chờ đợi lao đại đi ra đào ba nam ngược lại là rất bình tĩnh vừa rồi hắn nhìn thấy lão đại sư tỷ đi ra phân bộ này q u ả n sự còn tự thân đến cười nên đón lão đại sư tỷ đều như vậy lão đại còn không châu thượng tiên hắn chờ đợi cái này thai tức mặt đau đâu đau ba năm nhìn về phía cái kia giữ cửa thai tức phát hiện đối phương thần sắc trở nên cổ quái lập tức khỏe miệng kéo một cái thế nào lão đại ta có phải hay không luyện hóa đệ nhất thiếu tuân lệnh lão đại bọn họ đây chính là hai mươi một tuổi thái huyền cảnh đến tuột cùng mạnh cỡ nào hắn là không biết nhưng từ mấy cái thanh y không ngừng tôn sùng đến xem tuyệt đối lợi hại đến cực điểm a lấy được đệ nhất thiếu tuân lệnh đây còn không phải là dễ như trở bàn tay thứ nhất ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao cái k i a thai tức cười nhạo một tiếng hoàn toàn do chụp ma mỏ đúc thành thiếu tôn làm cho, chỉ có một h ố i tại lịch đại thiếu tôn bảng tranh giành bên trong hoặc là do thái huyền cảnh thiên tiêu xuất hiện cướp đi hoặc là cuối cùng thực sự không người lấy khảo hạch phương thức lấy đi do đi săn liên minh đưa ra ngoài tóm lại một câu đệ nhất thiếu t ô n lệnh cơ hồ đều là ma khư cửa vào mau ra hiện thời mới có chủ lúc này mới cái nào đến đâu không phải thứ nhất chẳng lẽ tại mười mấy hoặc là hai mươi mấy đào ba nam h ầ n g h cái này thai tức thần sắc rõ ràng liền rất cổ cái ân lúc này cái này thai tức thân thể lắp một cái hướng phía đao ba nam trông lại nhịn không được hỏi ta nói các ngươi sang sông đại khấu đến cùng có bao nhiêu cường đại thai t ứ c đao ba nam bị đột nhiên xuất hiện huynh đệ danh sưng làm cho có chút choáng váng thuận miệng nói có thể sưng khấu cũng liền chúng ta năm cái cùng lão đại tổng cộng sáu cái cái thế đạo này hải tặc cũng muốn che giấu sao cái này thai tức lắc đầu sáu cái sáu cả nhà ngươi thiếu t ô n trên bảng đều xuất hiện mười cái sang sông đại khấu tên sắp xếp trình tể chỉnh cùng gia tộc giống như mới vừa rồi bị ngươi xưng lão đại đoan chừng còn không phải chân chính khấu thủ đi sau một khắc Cái như à y t vậy phần này thực lực vẫn là phải lại hướng lên nhấc vừa nhất giữ cửa thai tức nghĩ đến đây hít sâu một hơi nhìn về phía ngũ k h ấ u ánh mắt đều có chút cung tính nhân mã như vậy đặt ở dịp cương không đáng kể chút nào so với vừa rồi đi ra an nhan k é m qua xa có thể cái k i a tốt xấu đều là năm mươi tuổi phía dưới a cuối cùng không thể xem thường hắn thì càng không thể so sánh huynh đệ trước đây thái độ của ta không tốt lắm thật có lỗi thật có lỗi cái k i a thai tức đầu tiên là cười chắc tay lại có chút hai đoán nói các ngươi sang sông đại khấu nhiều người như vậy đi tham gia khảo hạch vì cái gì không cùng lúc đến chúng ta phân bộ này đến đem phẩm chất cao thiếu tôn làm cho lưu tại trong liên minh chính là vì kết giao cường đại thiên tiêu nhưng không chịu nổi đi săn liên minh đĩa lớn phân bộ nhiều đều có để thiên tiêu đến khảo hạch không gian chợ pháp phân bộ nào có thể thừa cơ hội kết giao thiên kiêu càng nhiều cái k i ế lấy được hữu hình vô hình chỗ tốt tự nhiên càng lớn nhưng hắn canh cổng đến bây giờ đại biểu sang sông đại khấu đi vào người tham gia khảo hạch rõ ràng liền lâm tiêu một cái rất nhiều người đao ba nam lại bị nói ngộng giữ cửa thai tức thân thể lại là hô hấp r ồ n r ậ p có chút đứng không yên thiếu tôn bảng người thứ mười lăm được thắp sáng vẫn như cũng là sang sông đại khấu ngọc quan thành đi săn liên minh phân bộ một gian yến p h ò n g khách một vị hói đầu nam nhân đang cùng an nhan ngồi đối diện nhau nguyên lai cô nương là phục ê n thành ý ỉa là mắt của ta kém cỏi nói đến rất lâu chưa nghe nói qua hoang cương sự tình Quản tuổi tuổi huyền cảnh, khả nói, còn tại cương ép chấn định thương nghiệp phồng, tiền sự cười có thể tại 50 tuổi phía dưới, tại tại tới thái thể đặt hạ ép phía đồ bất lý ư như nhập ma khư ợ n nhập g thế thu hoạch. ma tầm tất bảo, sẽ có đại l quản sự người đã biết ta là phục viên thanh ý h h ẳ n là biết được chúng ta nhập ma khư mục đích an nhan đi thẳng vào vấn đề cái này dễ nói ta vừa rồi tặng cho ngươi trên quần t r ụ liền có rất nhiều ma khư sự tình là thám hiểm tu sĩ phản hồi về tới nói đến đây lý quản sự tinh lực có chút không tập trung thiếu tôn bảng thứ năm đều được t ắ p sáng lưu danh sang sông đệ ngũ lại k ấ u lý quản sự các người đi săn liên minh tin tức nhiều có thể có người nhập qua mà khư c h ỗ sâu an nhan đem l ý quản sự tâm thần gọi về cái này sao ta phải suy nghĩ thật kỹ lý quản sự đạo và ảnh trên người hắn ngọc phụ chấn động một cái thiếu tôn bảng thứ ba được thắp sáng vượt qua an nhan đến cùng là có vẫn là không có an nhan hỏi an cô đương ta có chút sự tình chúng ta đợi lát nữa trò chuyện tiếp lý quản sự liền vội vàng đứng lên hắn biết được an nhan là phụ bên thanh ý gì hắn là có một ít đặc thù tình báo muốn cung cấp cho an nhan nhưng muốn mải mải một cái để an nhan đáp ứng hắn một vài điều kiện mà bây giờ hắn ngồi không yên chỉ có thể trước lãnh đạm an nhan bá an nhan đồng dạng đứng dậy ngăn trở lý quản sự cười lạnh một tiếng nói làm sao các ngươi phân bộ này xem thường ta phục quên các ngươi nơi này nếu là có thái huyền t v a c h ấ n liền để hắn đi ra so với ta vẽ khoa tay an cô nương ngươi nói quá lời lý quản sự vội vàng khoát tay đi săn liên minh là rất mạnh vậy con này là một cái phân bộ à, d ư ỡ n lấy phục quên lão quái vật hắn cũng không có quả ngon để ăn cùng an nhan chơi cứng càng không phải là hắn dự tính ban đầu vậy liền cho ta nói an nhan đạo và ảnh lý quản sự trên người ngọc phù lần nữa chấn động một cái thiếu tôn bảng thứ hai được thắp sáng vẫn như cũng là sang sông đại khấu kém chút để lý quản sự ngã s ắ p xuống sang sông đại khấu bên trong ra mấy vị thái huyền sao đời trước thiếu tôn bảng cũng là đến ma khư cửa vào xuất hiện thiếu tôn bảng chi tranh hết thể đều kết thúc lúc này mới có năm tôn thái huyền cạnh tranh nhau phát sáng rầm rộ hiện tại thiếu tôn làm cho chi tranh vừa mới bắt đầu không lâu liền có mấy vị thái huyền xuất hiện lý quản sự cấp giống giống muốn đi lại bị an nhan bắt lấy cổ áo gấp đến độ hết lớn an cô lương ngươi thả ta ra nói xong ta liền bông ra ngươi an nhan cười lạnh nói cũng nhìn ra quản sự này có nàng cần tình báo b à ảnh lý quản sự trên người ngọc phụ lần nữa chấn động lần này là thiếu tôn bảng thứ nhất được thắp sáng lưu danh sang sông c ấ u thủ là có thần chồng ra tay thiên sát đây là từ chỗ nào cái phân bộ đi vào làm sao không hề có một chút tin tức nào cái này còn có hơn mấy tháng làm sao lại toát ra nhiều như vậy n g o n nhân lý quản sự cấp đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên không tâm tư dây dừa trực tiếp móc ra một quyển sách kín đ á o đưa cho an nhan cho ngươi cho ngươi đông an nhan vông lòng tay lý quản sự giống như lăn hồ l ô bình thường ngã nhào trên đất cũng không đoái hoài tới an nhan đứng lên liền chạy tới tay an nhan hài lòng cười một tiếng nàng thông qua chính mình luyện hóa thiếu tôn làm cho có thể nhìn thấy thiếu tôn bảng xếp hạng b i ế n hóa đoán được là lâm tiêu sư đệ đang xuất thủ một đâu khác nhìn thiếu tôn cửa thay tức ngơ ngác nhìn qua đổ s ụ p thiếu tôn cửa một mặt lộn xộn hắn sớm đã phát giác không thích hợp cũng không đoái hoài tới đi săn liên minh không được can thiệp khảo hạch quy củ phái tu sĩ đi vào tìm tòi kết quả mới đi, đi vào liền bị người ném ra ngoài trận liền có một bóng người hoang diện nhất thời hỗn loạn đợi đến kịp phản ứng trước mắt ngu khấu cùng thủ h ạ đều rời đi chuyện gì xảy ra lý quản sự đã lao đến biểu lộ đại biên không không biết ta cái k i a thai tức ngốc t r ẻ chư vị đồng liêu đưa qua sông khấu thủ là từ các nơi g ư nơi đó tham gia khảo hải sao lý quản sự móc ra đưa tin tín vật liên hệ những phân bộ khác người chủ sự Trước 142, khắp nơi đều là địch, nữ tử tháo tím. Trước 142, khắp nơi đều là địch, nữ tử tháo tím ta tra, người địch, địch, Cũng Chúng cũng khắp khắp không phải.、Cũng、không phải. Chúng ta cũng phải nơi nữ nơi nữ đi vào điều đều đều là là vào liền bị ném ra ngoài bốn. Rất nhanh. các loại tin tức truyền đến cái k i a thiếu tôn trên bảng những cái k i a sang sông chư khấu là từ các nguyên nơi đó đi vào sao lý quản sự hỏi lại lấy được đáp án vẫn như c ũ là phủ định để lý quản sự mộng lý quản sự khảo hạch trong không gian thiếu tôn làm cho tất cả đều không có dòng d ã ba mươi ba khối thiếu tôn làm cho a toàn bộ bị một người l u y ệ n hóa hán hắn còn cho những này thiếu tôn làm cho đánh lên số hiệu từ ba mươi sáu tên đến h ạ n nhất trừ ba cái thứ tự toàn bộ đều là hán có năm vị thiên tiêu cuối cùng từ khảo hạch trong không gian đường c ũ lui về bọn hắn rốt cuộc nhịn không nổi phát ra tê tâm liệt phế thanh ầm ba mươi ba khối thiếu tôn làm cho bị cùng là một người luyện hóa lý quản sự nghe vậy mắt tối xâm lại náo loạn n ử a này g sang sông chư khấu từng tới sông cấu thủ đều là cùng một người mà lại là từ hắn phân bộ này đi vào cuối cùng đều không có cùng đánh cái đối mặt liền trực tiếp rời đi việc này các người đi săn liên minh nhất định phải cho ta một lời giải thích vì cái gì một vị tu sĩ có thể luyện hóa nhiều như vậy thiếu tôn làm cho một vị thai tức tám tầng cảnh thiên tiêu chất vấn người nào không biết phẩm chất càng cao thiếu tôn làm cho tại ma khư bên trong có thể đi càng xa tìm được bảo tỷ lệ càng lớn nhưng nhiều như vậy phẩm chất cao thiếu tôn làm cho bị người toàn bộ luyện hóa một tên cũng không để lại đánh lại đánh không lại hắn có thể nào cam tâm đối với nhất định phải cho một lời giải thích mặt khác bốn vị thiên tiêu cũng là bước đi lên ánh mắt trong mắt chư vị cái này nhất định có cái gì hiểu lầm lý quản sự đầu đầy là mồ hôi nguyện ý tới tham gia loại khảo hạnh này khẳng định đều là có bối cảnh mà đi săn liên minh có thể duy trì nhập ma khư tầm bảo trật tự trừ thực lực bên ngoài còn có, có thể làm người tin phục quy củ tín nhiệm tựa như là một tấm g i y trắng một khi có nhăm nheo đi săn liên minh sinh ý còn thế nào làm sau một khắc lý quản sự lại là cười lạnh một tiếng chúng ta đi săn liên minh chưa bao giờ quy định qua một người không có khả năng luyện hóa nhiều khối thiếu tôn làm cho các người nếu có bản sự này cứ việc đi thử ngũ đại thiên tiêu bình tĩnh lại lý quản sự phản ứng như thế hơn phân nửa là đạt được đi săn liên minh đại nhân vật đưa tin sang sông khấu thủ loại cấp bậc này thiên tiêu đặt ở lịch đại thiếu tôn trong bảng vậy cũng là số một số hai đi săn liên minh căn bản sẽ không đắc tội ai tốt một cái sang sông khấu thủ không thẹn khấu tên a chúng ta cũng l à vận khí tốt tại cái k i a thổ phỉ ra tay trước liền luyện hóa thiếu tôn làm cho không phải vậy ngay cả chúng ta đều muốn bị đánh thiết khôi cùng ăn diệp sánh vai từ khảo hạch trong không gian đi ra bọn hắn trước khi đi c ò n mặt không đỏ tim không đập cảm khái một câu một vị thiên tiêu nhìn thoáng qua rời đi thiết khôi cùng ăn diệp bỏ đi cấp đoạt suy nghĩ đối với lý quản sự thúc giục nói tính toán mau để cho các ngươi đi săn liên minh l u y ệ n chế nhiều một chút phẩm chất cao thiếu tôn làm cho cái k i a sang sông k h ấ u thủ thực lực quá mức khủng bố có mấy người có tư cách từ đối phương nơi đó cấp đoạt thiếu tôn làm cho luận chế một khối thiếu tôn làm cho thời gian hao phí thật dài ma khư cửa vào sắp xuất hiện căn bản không còn kịp rồi như lần này tổng cộng liền luyện chế ra một trăm linh tám khối lý quản sự lắc đầu nói để năm vị thiên kiêu kém chút thổ huyết sang sông khấu thủ nhất cá nhân luyện hóa ba mươi ba khối phẩm chất cao thiếu tôn làm cho những người khác chỉ có thể tranh còn lại cạnh tranh này được nhiều kịch liệt cái này nếu là một lúc sau còn có thái huyền thậm chí là thần chủng lộ diện lại bắt không ở kia sang sông khấu thủ cũng đoạt còn lại đây tuyệt đối là sử thượng kịch liệt nhất thiếu tôn làm cho tranh giành a bọn hắn còn thế nào chơi đi ta biết phụ cận có một vị thiên tiêu vừa mới luyện hóa một khối thiếu tôn làm cho thiếu tôn bảng xếp hạng thứ năm mươi mới xếp hạng năm mươi hiệu quả sợ là không được tính toán nhanh đi đoạn tiên hạ thủ vi cường bốn năm vị thiên tiêu lười nhắc lại nói nhảm sánh vai rời đi trang cảnh như vậy tại cái khác đi săn liên minh phân bộ phía trước diễn đạt được đề phẩm chất thiếu tôn làm cho thiên tiêu đầu tiên là thông qua lệnh này phát hiện thiếu tôn trên bảng từ thứ ba mươi sáu đến thứ nhất trừ ba cái danh tự bên ngoài mặt khác toàn bộ đều là sang sông đại khấu xưng hảo lập tức quá sợ hãi、Chật. rất nhanh phát hiện mình bị khóa chặt một đám thai tức tám t ầ n g cảnh hoàn toàn có thể đưa thân thiếu tôn bảng hàng đầu người c ũ n g giống như nổi điên v ọ t tới trực tiếp v ọ t tới cảnh tượng như vậy như là phản ứng dây chuyền bình thường muốn từng bước hướng phía dịch cương các nơi lan tràn mà xem như kẻ đầu tiêu lâm tiêu ngay tại ngọc quan thành nội thành t ẩ u hãn luyện hóa ba mươi ba khối phẩm chất cao thiếu tôn làm cho hiện tại không có nhập mạc hư cũng không thể hiện được hiệu quả lão đại ngươi cứ như vậy quan g minh chính đại rêu giao khắp nơi sao tiếp tục như thế ngươi có thể sẽ khắp nơi đều l ạ ga nam cấu đã xua tán đi thủ hạ tiếp lấy đi điều tra t ì n báo bọn hắn đi theo lâm tiêu bên người nói chuyện đều run r u y Phái thân a à y lão đại, phụ vô tướng của công công này tiến ra sau tam đại úy cảnh bên trong liệt viêm cũng thành công đột phá đến đệ nhị trọng các thức tuyệt học đều có không sai tiến triển còn tìm mấy cái trưởng b ồ i muốn mấy loại tuyệt chiêu dù sao kỹ nhiều không ép thân sau đó tìm một chỗ tiếp lấy tu luyện tuyệt học chờ đợi lao nhân tình báo Tiếp tháng, ta tu thể tinh tiến một chút.、Lâm、Tiêu làm ra quy hoạch, móc ra chính mình Thanh Hát Chu Quan. Chu Quan tại trong thành đi dạo đâu Lâm Tiêu sư đệ, ta, chúng ta ở ngoài thành. nói vi liên Phi đi dạo đến ngoài Phủ, qua quy Quan. Quan Quý Chu Chu đâu dựa của ra ra mấy mình, Lâm làm móc mình Lâm Y không chừng hoạch, chính hệ Hoàng, chừng chúng gắng còn Ngọc cùng đoán còn dạo vào Vũ, cố có đệ, sư ở có đ i ể nguyên i lão cùng ba vị sư bá dựa mạnh t h i chủ đây là một mực đi theo chính mình đầu thanh y ngọc phủ đưa tin phạm vi có hạn chúng ta bây giờ đi tìm Lao chu quan i gào khang ư cái lao quái vật ngươi âm, âm, âm thanh tùy theo chuyển trước đến t sư huynh Lâm t nắm thanh bút phát hiện ngươi coi trọng trăm hoa trên đổ nữ từ áo tím lúc đầu dự định tại dịch cương tử thời vận vì ngươi tìm kiếm tốt duyên kết quả vận khí tốt thật đ n g phải đổi tới ngoài thành bị bắt nhưng n g ư ờ i đây trong lòng chỉ có hát hoàng sư đệ nữ tử tháo tím cái k i a dân mạng lâm tiêu lại bị kinh ngạc hơn nửa năm trước có thể tiện tay đánh bay chu quan cách xa chăm d ặ m thần trùng cái k i a cầm truyền âm b ả o thạch t ừ n g đi hoang cương tìm người nữ tử tháo tím phi thường thống hận chó âm thanh là bởi vì hơn nửa năm trước bị hát hoàng hủ dọa sao cái gì t r ă m hoa hình thanh y ngọc phù một chỗ khác chuyển đến thanh âm h u y n náo chậm chính là soạt một tiếng chu quan lần nữa kêu thảm lâm tiêu không có khả năng bình tĩnh sợ mấy cái trưởng bối còn không có tìm tới chu quan người sư minh này liền không có hắn móc ra k é m chút bị lãng quên truyền âm bảo thạch quả nhiên phát hiện tảng đá kia đang phát sáng cho thấy nữ tử mặc áo tím kia cách mình không đủ nàng hẳn giảm lâm tiêu nắm ruốt truyền âm bảo thạch hỏi cô nương ngươi là đang tìm ta sao lập tức thanh y ngọc phù một chỗ khác lâm vào yên tĩnh như chết qua hồi lâu giọng nữ dễ nghe chuyển đến vẫn như cũ thanh lãnh nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù tâm tình chậm trợn không còn là từ chu quan thanh ý trong ngọc phụ chuyên gia mà là đến từ lâm tiêu trong tay truyền âm bảo thạch quả nhiên là cái kia dân mạng lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng sau đó đáp lại khối bảo thạch này là ta từ cố thủ có được ngươi giành được mua được một trăm h ô n h l ư ợ n g bạc có thể từng mặc cả ta ngược lại thật ra mớn cuối cùng vẫn là bỏ ra một trăm h ô n h l ư ợ n g một phần không nhiều một phần không thiếu dùng chính là n g ư u i bạc không sai hơn nửa năm trước bảo thạch t r u y ề n gia cho âm thanh lại là chuyện gì xảy ra con chó kia là tan ôi gọi hát hoàng truyền âm bảo thạch bị hắn trở thành đồ chơi nếu là cũng bị ngươi bắt được ngươi cũng đừng tổn thương hắn lâm tiêu đáp lại rất nghiêm túc muốn hóa giải hiểu lầm càng là muốn ngăn chặn đối phương để nguyên lão b ọ n người có thể cứu chu quan sư huynh bọn hắn ở trong quá trình này lâm tiêu đã rời bước ra khỏi thành thông qua truyền âm bảo thạch phản ứng xác định cái kia dân mạng phương vị đang nhanh chóng tiếp cận n g ụ khấu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi theo công tử xin hỏi tục danh lần này truyền âm bảo thạch một chỗ khác giai nhân thanh âm rõ ràng mang theo kích động giống như là không giải quyết được sự tỉnh rốt cục có manh mối ách lần này đến p i ê n lâm tiêu trầm mặc một cái không biết ngọn ngành thần trùng đột nhiên cầm truyền âm bảo thạch đi qua hoang cương tìm người vốn là kỳ quái cùng hắn giao lưu một phen lại lộ ra kích động lên muốn hỏi hắn bản danh để hắn càng thêm không dám khinh thường chẳng lẽ lại khối này truyền âm bảo thạch là vật bất tưởng ai cầm ai liền muốn không may hắn cũng không sợ có thể nói ra bản danh vạn nhất người ta không nói đạo nghĩa giang hồ đối phó người nhà hắn làm sao xử lý lão hoàng thảm kịch để hắn ký ức khắc sâu a cô nãi mãi ta đều nói rồi hắn là sư lệ ta gọi lâm tiêu a đến từ hoàng cương hai mươi một tuổi đã là quá huyền nhất tầm cảnh truyền âm trong bảo thạch c h u y ể n đến chu quan yếu ớt thanh âm để lâm tiêu khó thở tên mập mạp chết bầm này có phải hay không đem hắn nội tình run hết h o a n g cương có thể ra hai mươi mốt tuổi thái huyền giọng nữ dễ nghe chấn động để chu quan lại kêu t h ả m lên lâm tiêu sư đệ ngươi mau nói à lao tử phải chết sư m i n h của ta nói đều không có sai ngươi bắt cóc sư m i n h của ta cần gì tiền chuộc có thể nói lâm tiêu thở dài một tiếng hy vọng ba vị sư bá bọn hắn đã khóa chặt dân mạng này đừng để đối phương giết con tin tiền chuộc chuyến âm bảo thạch một chút khác nữ tử kia trầm mặt một lát lúc này mới lên tiếng lần nữa mang theo vài phần hoan thoát ngươi đem ta xem như người nào trả lại ngươi câu nói này mới rơi xuống phương xa không khí liền chấn động lên để ngũ khấu dọa đến kêu lớn lên lao đại lâm tiêu đưa mắt nhìn lại một vòng quang mang nở rộ xoắn nát tầng mây hướng phía phương hướng của hắn bước tới trực tiếp ra tay với ta lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ triển khai tư thế nào có thể đoán được quang mang kia vạch ra một đường vòng cùng tinh chuẩn nện ở lâm tiêu dưới chân phát ra một tiếng ầm vang c u ộ n c u ộ n khói bụi tắn đi mặt đất xuất hiện một cái hố sâu đã vụn khắp nơi trên đất hai người một chó nằm ở trong đó không ngừng run dậy thả người lâm tiêu ngẩn người nhìn về phía hai người kia một chó quý p hãng y rách tung tóe mặt mũi bầm rập thành mắt gấu mèo nằm ở nơi đó kêu trên h á t hoàng lâm tiêu dùng sức giải khai sợi đ ằ n g ông hắc hoàng cục đuôi trốn ở lầm tiêu sau lưng xa xa nhìn về phía phương xa con bê con giống như thân thể run không ngừng hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ ta rốt cục tin tưởng lúc trước chu lão nhị là bị cô nương này một tay tung bay cách xa trăm dặm thực sự quá mạnh ta nhìn không ra cảnh giới của nàng ta cũng là c h o á n váng không có việc gì đi theo c h ú lão n h ị chạy lung tung làm cái gì luôn luôn ổn trọng quý phi vũ đồng dạng vội vàng đi vào lầm tiêu sau l ư n g ta nói liền cách xa tám mươi dặm chu quan bị ngũ khấu dịu dắt đứng lên toàn thân thịt mỡ run dày chất vấn lâm tiêu sư đệ trong tay ngươi có có thể liên hệ cô nãi n ã i này chuyển âm bảo thạch ngươi làm sao không nói sớm nàng tìm người là ngươi Ngươi làm sao trêu chọc cô nãi n ã i này lâm tiêu không có trả lời t h ầ n tình nghiêm túc trệ không nóng nhìn phương xa nữ tử mặc áo tím kia đem con tin ném sau khi trở về liền không có động tĩnh mà trong tay hắn truyền âm bảo thạch vẫn là hơi phát sáng cho thấy đối phương tại ngàn dặm bên trong tại nóng nhìn với hắn cô nương này rốt cuộc muốn làm gì lâm tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nếu là thật có sự tình vì cái gì cũng không tới gặp hắn nguyên lão các ngươi người đâu chu quan phiền muộn đến cực điểm mấy lao quái vật kia trong lòng chỉ có sư đ ệ hắn đều bị bắt cóc à mấy cái này lao quái vật làm sao không có một chút phản ứng người không có việc gì liền tốt việc này dừng ở đây một đạo thanh âm trầm thấp q u a n quẩn chân trời hiện hiện một đ o ạ tường vân nguyên lão cùng trần vọng đạo tự quỷ mày trắng Dựa mạch c h i chủ thân ảnh lại xuất hiện cứ tính như vậy chu quan trường lớn hai mắt lâm tiêu cũng là không hiểu dựa theo mấy cái này lão quái vật tính cách tuyệt đối sẽ cùng chiến mới đúng a người ta phải có ác ý ngươi đã sống chết sẽ còn ra loại này làm trò cười cho thiên hạ tóc t r ắ n g sơ cùng trần vọng đạo l ư ờ m chu quan một chút các ngươi mấy cái này thành ý ỉa bị chúng ta bảo hộ quá tốt bị cùng thế hệ thần trùng ngược một ngược thì thật cũng không phải chuyện xấu chiến đấu cùng nhân mày trắng nghiêm túc nói không sai mà lại cô lương này tựa hồ đối với sư chất ta có chút ý tứ nói không chừng là tới tìm như ý lương quân tương lai có thể sẽ trở thành người một nhà ân phú quên từ trước tới giờ không khi dễ người một nhà chu quan cùng quý phi vũ hắc hoàng đồng loạt nhìn về phía lâm tiêu bọn hắn đều là gặp qua nữ tử mặc áo tím kia chân dùng đó là chân chính nhân gian t u y ệ t sắc mẹ nó hay là thần trùng cái này đối với lâm tiêu có ý tứ cũng còn không có chân chính gặp mặt ta lâm tiêu cũng là im lặng ba cái sư bá cũng không phải là người đứng đắn ta vậy liền coi là là yêu qua mạng cũng còn không có bắt đầu đâu ngươi từ nơi nào nhìn ra người ta đối với ta có ý tứ chẳng lẽ lại là cái lưới này bạn bối cảnh để mấy cái lão cái vật đều kiến kỵ tùy ý tạo ra một cái lý do thoai thác tốt ma khư mở ra đã không đủ năm tháng nhi nữ tỉnh trưởng trước để ở một bên nếu thiếu tôn làm cho đã được đến các ngươi liền h ả o h ả o tu luyện nếu có thiên tiêu đến tuần săn các ngươi liền chiến trần vọng đạo phân phó lấy ra do thuyền để một đoàn người đang lâm ngăn lại lâm tiêu cùng dân mạng gặp mặt dùng lời nói tới nói cũng không cần tìm địa phương cố định tu luyện tung bay là được dù sao đi ma khư cửa vào cũng muốn đi đường nhìn xem mấy cái lao quái vật sợ mình chạy l o ạ n cùng dân mạng chạm mặt dám vẻ lâm tiêu đẩy đầu hắt tuyến chu quan sư minh lâm tiêu nghĩ, nghĩ đi vào chu quan trước mặt vô vô bả vai của đối phương thế nào chu quan đang thay quần áo ngươi đứng vững đi ta nhìn có thể hay không đưa ngươi tung bay cách xa trăm dặm lâm tiêu nắm chặt n ắ m đ ấ m để chu quan kem chút sụp đổ mau mau cút rất nhanh an nhan an, an diệp thiết khôi nhận được tin tức ra khỏi thành lập tức gió thuyền phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa ta nói trắng ra lông mày lao đầu ngươi xác định ngươi h áo tím cô nương đối với thiếu trưởng giáo có ý tứ chỗ tối dáng người còn xuống d ư ợ c mạch chi chủ hỏi không nói như vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn làm lấy tiểu bối mặt mất mặt may trắng hư lạnh một tiếng để rượu mạch chi chủ á khẩu không trả lời được nguyên láo chầm r ta cảm thấy mày trắng suy đoán cũng không phải không có lý bốn cái lao quái vật cùng nhau trông lại như vậy lai lịch cầm truyền âm bảo thạch tới tìm thiếu t r ư ở n g giáo lại không có ác ý đó chính là thiện ý cũng không thể là ăn no rồi không có chuyện làm đi nàng như nguyện ý đi theo chúng ta đôi kia chúng ta hữu ích nếu không nguyện cũng không thể cơ cầu dù sao đừng quấy n h u là được nguyên lão lại đạo để bốn cái lao quái vật trầm mặc sau đó nhận đồng gật đầu tiểu t ử túi này tối ra còn không bằng lao phu lúc tuổi còn trẻ a tại sao lại bị như vậy thần chúng coi trọng tự quỷ nhìn thoáng qua bông thuyền đang cùng ăn nhan bọn người giải thích lâm tiêu cũng là hâm mộ hơn mười dặm có hơn một mảnh tử quang bốc hơi chính xa xa đi theo gió thuyền tử quang vạn vẹo tia sáng có thể ngăn cách người khác ánh mắt giống như một hơi gió mát lại như một tháng mây không làm cho người ta chú ý dung nhan sinh đẹp động lòng người khi chất xuất trần nữ từ cao tím đứng hàng trong tử quang thu thủy giống như con ngươi lóe ra mừng rỡ hơn nửa năm trước chuyến âm bảo thạch truyền ra một tiếng cho sủa kém chút để nàng đạo tâm sụp đổ nàng bị tức giận rời đi hoa cương quanh đi quẩn lại đi vào dịch cương dài sầu chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạn thật đụng phải mệnh định người hơn nửa năm trước chỉ là hiểu lầm một trận tiểu thư nếu được phải n g ư ơ i vì sao không gặp gỡ một vị lao hầu thanh â m chuyển đến chương một trăm bốn mươi bốn sao mà hung tàn thần chủng tùy hành chương một trăm bốn mươi bốn sao mà hung tàn thần chủng tùy hành đối với mệnh định người ta trung quy là có chút tâm thần bất định trước i ê n lặng quan sát đi nữ t ử á o tím thở dài một tiếng để lao hầu có chút mẩn ngơ tiểu thư đây là thẹn thùng trên thực tế thân toán tử đ o mệnh hoàn toàn chính xác rất ít khi sai tiểu thư đầu tiên là phẫn nộ thất vọng sau đó lại gặp mệnh định người có loại tâm tình này cũng không khó lý giải tiểu thư cho lão thân lắm miệng một câu hai mươi mốt tuổi quá nguyền nhất tầm cảnh lại không phải thần chủng ngươi cảm thấy có thể xứng với ngươi thậm chí cải biến mệnh số của ngươi sao lao hỏi lại làm sao ngươi hai mươi một tuổi thời điểm đặt tới thái huyền cảnh không phải thần chủng thì như thế nào trong thiên hạ này nhà vô địch cũng không phải là đều là thần chủng nữ tử á o tím trong mắt sáng hiện hiện một sợi lanh mang để lao hầu l ư n g phát lệnh tiểu thư ta không phải ý tứ này trước đây không lâu lão thân cha ra một vị thiên kiêu tại ngọc quan thành đi săn liên minh phân bộ luyện hóa ba mươi ba khối thiếu tôn làm cho ba mươi sáu người đứng đầu trừ ba cái thứ tự bên ngoài đều bị hắn ông đồn vị thiên kiêu này nên là có được vô tướng tri thân vừa rồi cái kia năm tôn cường đại thái huyền có thân người phụ vị kia phục huyền kiếm cho nên hơn phân nửa là mệnh của người định người cách làm lã hầu lần nữa giải thích vô tướng c h i thân vô tướng cổ công danh sưng không phải thần chủng căn bản là không có cách tấn thăng nữa đến cường giả c h i lâm vô tướng cổ công nữ tử hao tím rốt cục toát ra vẻ khiếp sợ lại nghẹo đầu tự nói vậy hắn là thế nào trẻ tuổi như vậy liền đặt tới thái huyền cảnh lã hầu trầm mặc nàng cái này nói chưa dứt lời vừa nói xong để tiểu thư càng cảm thấy hứng thú hơn cái kia thần t o á t tử còn tím sao lã hỏi、lại. tiểu thư một câu bọn hắn chạy chân gãy tị tìm tới sau giam lại để cho ta trở về rút g ầ n l ộ t ra ai bảo hắn không nói rõ ràng hại ta k é m chút cùng mệnh định người gặp thoáng qua nữ tử hao tím tùy ý nói để lao hậu là thần tính con mặc niệm ta rốt c ụ c cướp được một khối thiếu tôn làm cho dọc đường chuyển đến một trận tiếng dễ nhẹ một vị máu me khắp người thanh niên chính độc lập trên một cây đại thụ p h ù cận nằm nổn ngang lộn xộn thi thể đều là cùng thế hệ thiên tiêu thanh niên luyện hóa khối này thiếu tôn làm cho sau đó dùng cái này làm cho điều tra thiếu tôn bảng lập tức lại là mặt lộ phẫn nộ muốn ta đồng kiến đưa thân thai tức chín tầm cảnh sơ kỳ hoàn toàn có tư cách đưa thân hai mươi vị trí đầu thậm chí là top mười ta hiện tại chỉ có thể khuất tại thiếu tôn bảng tam mười bảy ba mươi bảy tên vừa v ậ n kẹt tại sang sông thứ ba mươi sáu khấu phía dưới thiếu tôn làm cho hắn hẳn là muốn đi ma khư ta cũng phải lấy tới một khối không như thế vật ngươi nhường cho ta như thế nào một đạo nữ t ử thanh âm trần đến để đồng kiến nhau mắt hắn thật vất vả cướp được một khối thiếu tôn làm cho liền lại có cùng thế hệ thiên kiêu để mắt tới chính mình bọn chuột n h ắ t phương nào muốn thiếu tôn làm cho cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia đồng kiến trong tay một nắm một thanh bảo khí cấp lơi búa vào tay kinh khủng nội tức nịch cuốn lên thương、Soạn. một vòng tử quang đình trệ di thế độc lập nữ tử áo tím hiện thân cất bước từ thiên không ngược lên đến nàng sợi tóc như thác nước thân thể mềm mại có trật tự hạt giống chìm chìm nổi nổi thanh lanh trong con ngươi hình như có nhận nguyện không cần hiện hiện tu vi nàng ngọc túc đạp hư không liền có sự nổi bật v ư ợ quanh mặt khác bảy cái phương vị hiện ra một đạo giống nhau bóng hình xinh đẹp đều là tại triều đồng kiến bước tới tựa như ảo ngộng tuyệt đại uy thế để bắt phương hư không cùng c ộ hưởng giống như thần nữ lâm thế nữ tử mỗi một bước đi ra đều để đồng kiến thân thể đều tại lay động đồng kiến lập tức như bị xét đánh thiếu tôn làm cho chi tranh còn chưa tới gây cấn tình trạng trước toát ra một cái thái huyền cảnh sang sông đại khấu đã đủ làm giận cái này mẹ nó ngay cả thần t r ù n g đều xuất hiện vẹn vẹn thần t r ù n g ba động liền để hắn như rơi xuống vực sâu lớn đại nhân đây là thiếu tôn làm cho đồng kiến không chút do dự chặt đứt chính mình luyện hóa thiếu tôn làm cho khi cơ cưỡng ép lấy ra cùng kính đưa lên một sợi làn gió thơm đánh tới đồng kiến trong tay thiếu tôn làm cho cùng nữ từ mặc áo tím kia cùng nhau biến mất cái này thần chủng tu vi đến tột cùng nhiều đáng sợ đồng kiến ngây người một lát lúc này mới kịp phản ứng giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt đều do cái kia đáng chết sang sông khấu thủ sau một khắc đồng kiến sắc mặt dữ tợn nếu không phải sang sông khấu thủ hắn như thế nào khuất tại thiếu tôn bảng tam mười bảy ngay cả thần chủng đều để mắt tới khối này phẩm chất cũng không cao thiếu tôn làm cho sang sông khấu thủ chân dung chuẩn bị xong chưa tìm cho ta đồng kiến lấy ra đưa tin tín vật giống như nổi điên gào thét phát động hết t h ể quan hệ tìm cho ta sang sông khấu thủ hình dạng không phải bí mật lúc đó khảo hạch trong không gian có người nhìn thấy qua về phần hắn đồng ra là có sáu vị thái huyền trấn giữ thế tộc tổ thượng chính là dựa vào ma khư tầm bảo mà phát tích phạm vi thế lực rộng đến tam vực chính là võ đạo thiên tử một lời ép thương viên hắn không dám cùng thần trùng khiêu chiến còn sợ sang sông khấu thủ sao cùng lắm thì không nhìn thiếu tôn làm cho tranh giành quy củ để trưởng b ố i xuất thủ chính là người này mạng lưới quan hệ rất không t ệ sao một đạo giọng nữ u chuyển đến để đồng kiến thần sắc cứng đờ. cái kia thần trùng vẫn chưa đi xa không rõ ràng nhưng có thể làm cho tiểu thư nói không sai toàn bộ dịch cương ai xử mới la hậu thanh âm chuyển đến để đồng kiến toàn thân lông tơ dựng thẳng dự cảm được không ổn cung đối ta nhìn hắn tựa hồ muốn tu hành vậy cũng chớ để hắn hào tâm tuân sức tính toán người này liên quan sau lưng nó tu sĩ hết thể diện miễn cho phiền phước giọng nữ lần nữa truyền đến như bừa đòi mạng đẻ xuống để đồng kiến con ngươi co rụt lại nhìn thấy một cái bàn tay g ầ y gộc trở thành giữa thiên địa duy nhất bay thẳng đến chính mình trần đếm Bành! t trực tiếp lạc. Rất trí tam thiên trở thấm, huyết Thâm lạc. Dịch cương bắc, vực, dốc gia nổi gia, vỡn vũ. nhanh! đồng quản khung nên lên căn đồng can rách đỏ đã mấy còn có người nhìn thấy một vị tuyệt đại phong hoa thần trùng từ phương xa đạp không mà đến ngón tay ngọc sinh đẹp nắm ư ớ t thiếu tôn làm cho sừng sững trên trời cao đồng da biến cố một viên đ a giấy lên ngàn cơn sóng đồng da t r e o cho a i không ai quan tâm bởi vì có luyện hóa thiếu tôn làm cho thần trùng hiện thân vị này thần trùng thay thế đồng da thiên tiêu đứng hàng ba mươi bảy lưu danh mệnh áo tím cái này khiến vốn là loạn tượng sơ hiển d ị cương càng là sóng gió nổi lên nằm thần trùng a sao mà hiếm thấy tại ma khư cửa vào hiển hiện còn có hơn bốn tháng lúc đều đến đoạn phẩm chất cao bên ngoài thiếu tôn làm đây là khái niệm gì Xuất thủ h đã c ậ một chẳng phải là ngay cả canh đều uống không được. Chẳng cho phải không khư thiếu ngay uống bên trong, tôn lại tại lại đi là lẽ làm ma sao? đều đoạt m phương trên đảo giữa hồ một vị nghe t r i ề u nữ tử bỗng nhiên mở ra con ngươi ánh mắt của nàng sáng trói sinh huy thẳng tới thượng thường một bước đi ra hồ nước kết xương huyền lực sôi trào đi vào phồn hoa thắng cảnh tri địa đã dẫn phát sóng to gió lớn n huyền thiếu tôn, cao ngạo dân mạng. Trước 145, Thái huyền thiếu tôn, cao ngạo Trước Thái thiếu Trước Thái thiếu cao cao d â đã sớm tỏ thái độ sẽ tham gia lần này thiếu tôn bảng tranh giành nàng lại sớm xuất quan bốn đám người nghị luận ở m ý dịch nam cũng ra một vị niên kỷ năm mươi phía dưới sơ giai thái huyền huyền lực rộng đến năm dặm sợ là nhanh đạt tới quá huyền nhất tầng cảnh đ ỉ n h phong còn có dịch đông cũng ra một tôn tuổi trẻ thái huyền xuất thế nghe đồn đó là đời trước thiếu tôn bảng thứ hai gần với đứng đầu bảng thần trùng vẫn như cũ có tư cách luyện hóa thiếu tôn làm cho bốn các loại tin tức truyền đi bay lời trời để chú ý người đều rung động giống như loại này cường đại thiên tiêu bình thường đều là chân quý thời gian tại giai đoạn sau cùng tái hiện thế tuần săn mà bây giờ bởi vì sang sông k h ấ u thủ bởi vì thần chủng mệnh a o tím cũng bắt đầu sớm xuất động cái này không chỉ là thiếu tôn bảng chi tranh càng là dính đến dịch cường rất nhiều trí tại ma khư tầm bảo thế lực chiến đấu mỗi một vị thiếu tôn sau lưng đều là có thế lực khắp nơi bóng dáng gió trên thuyền lâm tiêu tại một gian tĩnh tu trong phòng bế quan hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn huyết dịch giống như nộ long lao nhanh xương cốt quanh quẩn qua mang vận chuyển vô tướng cổ công đến thái huyền cảnh công pháp này dị tượng vẫn là không có hiện hiện sao lâm tiêu thầm nghĩ hắn nhưng là nhớ kỹ mình tại tu di địa điểm cũ đột phá lúc vô tướng cổ công dị tượng tựa hồ vội vàng hiện chiếu a i chỉ là không có lưu lại lâu dài rất nhanh liền lại tán đi vô t ư ớ n g cổ công hoàn toàn chính xác tà môn đến thái huyền cảnh chỉ cần v ậ n công ta cũng cảm giác chính mình sẽ có cảm giác đói bụng vô tướng chi thân giống như cái động không đáy lâm tiêu phát sâu chính mình sẽ không theo hát hoàng một dạng biến thành một cái thùng câm đi lại l u y ệ n hóa đợi đến lâm tiêu mở to mắt d ư ợ c mạch chi chủ kinh ngạc thanh em chuyển đến đối với lâm tiêu gật đầu h a i thiếu trường giáo lao phu nhanh ngôi không nổi ngươi một trang tiếng xe gió vang vọng mà lên một cái bình xứ bay tới bị lâm tiêu tiếp nhận chỉ còn lại có chín mai sao An tiền này bối, cái này sợ lâm à ngày chỉ có thể dùng l tiêu đổ ra chín mai tinh hoa bên ngông lục phẩm huyền đan v ậ t này tên là huyền đan đứng hàng lục phẩm là thái huyền cảnh thường quy tải nguyên tu luyện một t r o n g cũng là thái huyền cảnh tiền tệ luận chế lục phẩm huyền đan đa phương p h ổ c ậ p độ cũng rất rộng nhưng muốn l u y ệ n chế liền cần đầy đủ dược liệu cùng lục phẩm luyện dược sư bình thường thế lực là không bỏ ra nổi tới yên tâm trần lao quỷ bọn hắn đã đi siêu tập dược liệu đi dược mạch chi chủ đạo chúng ta p h ụ quên hiện tại thân gia còn cần đến đoạt dược liệu sao mà lại ngài thế nhưng là lục phẩm luyện dược sư a cần dược liệu ai không nể mặt ngươi lâm tiêu hỏi hắn thường xuyên nghe được phía dưới có lốp bốt đánh n ệ n âm thanh từ rừng thánh ngọc thương lấy được d ư liệu hơn phân nửa đều tại tiểu tử ngươi trên thân tốt ta mà lại có đoạn tại sao muốn tiêu hao vơ liếng về phần lao phu là nhàn vân giá hạc tri thân mới l ờ i n h ắ c ôn h ò a cường tu sĩ làm cái gì giao dịch dược mạch c h i chủ mở miệng yếu ớt nghe tựa hồ có chút đạo lý lâm tiêu gật đầu dược mạch c h i chủ đem tự thân hơn hai trăm l o ạ i đàn phương đều truyền cho hắn chỉ là luyện dược sự tỉnh không cần đến hắn động thủ lâm tiêu tâm niệm kẽ động lập tức huyền lực quét sạch mở đi ra ầ m ầ m do thuyền kịch liệt run lên tại trong căn phòng cách vách an nhan cùng chu quan đều là kinh hô lên huyền lực ly thể hai mươi dặm lâm tiêu sư đệ ngươi đột phá an nhan cùng chu quan rất nhanh vọt vào không có chỉ là đột phá đến quá huyền nhất tầng cảnh hậu kỳ mà thôi lâm tiêu phiền muộn chỉ gặp huyền lực phẩm chất gấp bội không thấy cảnh giới số lượng gấp bội khó trách ba vị sư bá đều không có lòng tin đem hắn bồi dưỡng thành thái hư cảnh đột phá nhanh như vậy còn không vừa lòng may mắn ngươi là sư đệ ta không phải vậy ta tuyệt đối đánh ngươi chu quan chịu đủ đà kích hã tu thành ánh trang tinh công đứng hàng trăm hàng kỷ công bảng chín mươi luyện hóa đan dược tốc độ Còn hiện kém rất rất xa hiện tại xa lâm tiêu coi như song, chính mình huyền lực ly thể, cũng mới khó khăn giảm. Vô tướng của công, đến cùng cỡ khác cảnh càng cùng cảnh người cũng là chỉ Cùng cùng học cũng cũng xong, nào so loại mới giảm. biến thái tới Tiêu người tiến ai, người Tiêu như mình huyền khăn tướng đến lần này lần ngộ, mạnh không yếu. Cùng bọn hắn bản, thần ngày nay, làm sao cũng không người đến tuần sân thể, khó Hết sư lắm Lâm một mấy làm Lâm sáu yếu. tuyệt luật ly lây là là tốt sao Vô ta đệ à? bộ ý phàn nàn hắn cũng không có dấu đầu lộ đôi cũng không có để năm vị trưởng bối hiện thân có thể gió thuyền phi nhanh giữa t h i ê n địa vượt ngang dịch cương các vực hướng ma khư phía lối vào xuất phát dọc theo con đường này vậy mà rõ em sóng lặng ngươi không bằng hỏi một chút ngươi cái kia dân mạng an nhàn mân khởi môi đỏ dân mạng cái từ này tôi mới từ lâm tiêu trong miệng đụng tới nàng cũng nhớ kỹ dân mạng lâm tiêu xứng sở móc ra truyền âm bảo thạch phát hiện vật này quả nhiên đang phát sáng đối với mấy ngày nay chúng ta phía sau gọi là một cái thảm lý ta không ngừng chảy máu khiến cho rất nhiều người đều cho là chiếc này rõ thuyền là thần trùng tọa giá ai còn dám tới gần a chu quân lấy tay nâm chán hắn cuối cùng tán thành trần vọng đạo lời nói người ta thật muốn đối với hắn có áp ý hắn hiện tại đã đ ổ thai nữ tử mặc áo tím kia nhìn diễm tuyệt thiên hạ xuất thủ đứng lên gọi là một cái hung tàn hắn cũng không biết nguyên do trọng yếu nhất chính là nữ tử này một mực xa xa đi theo đám bọn hắn cũng không cùng bọn hắn đáp lời năm cái t r ư ở n g bối lại để cho bọn hắn không cần quản ta dựa vào cô nương này hung tàn như vậy cái này còn để cho ta chơi như thế nào lâm tiêu nhảy dựng lên lâm tiêu chủ trừ một chút thôi động truyền âm bảo thạch có đây không ân bảo thạch một chỗ khác chuyến đến giọng nữ rất nhạc tích chữ như vàng sư đệ nữ tử này là thần chủ nhìn mấy cái trường bối phản ứng nhất định là lai lịch phi phạm dù n g một chữ vừa đi vừa về ứng ngươi nói do nàng tính cách khẳng định rất cao ngạo nàng cầm truyền âm bảo thạch tới tìm ngươi nói không chừng chính là n h ả m chán chơi đùa mà thôi ngươi chớ có coi là thật cho nên ngươi nếu là muốn khuyên căn nàng nhất định phải chú ý ngự khí cùng phương thức nói chuyện chu quan cho lâm tiêu nghĩ kế muốn dồn dừng cái này thần trùng tốt nhất cho cái thích hợp lý do đ ừ n g chọc giận đối phương cùng bọn hắn lại đánh lên lâm tiêu bị chu quan nói liên miên lải n ả i khiến cho đau đầu trực tiếp đối với truyền âm bảo thạch nói ngươi có thể thu liễm điểm sao lâm tiêu sư lệ chu quan kinh hãi để cho ngươi chú ý phương thức a ngươi trực tiếp như vậy Tốt. nào có thể đ o á n được chuyến âm bảo thạch chuyển đến đáp lại để chu quan động an nhan đi ra ngoài ngóng nhìn gió thuyền hậu phương trở lại lúc tâm tình có chút mỏi nhừ cái kia thần trùng biến mất thân hình lâm tiêu có chút v ẩ ngơ n như thế nghe lời hắn nhìn thoáng qua trong tay bảo thạch hay là tại có chút phát sáng cho thấy đối phương không hề rời đi sứ đệ cái này thần trùng sẽ không thật coi trọng ngươi đi chu quan rú thảm hắn là người yêu hoa đẹp như thế thần trùng thật sự là hắn lựu luyến không quên chạm mặt hai lần bị đánh hai lần lâm tiêu sư đệ làm cái gì l i ê n hoa một trăm h ô n g k h ô n g l ư ợ n g bạc mua một khối đá a lâm tiêu sư đệ chúng ta không có khả năng bị biểu tượng nghi hoặc cái kia thần trùng nếu là hình ngươi túi ra, ngươi cần phải nhớ phản kháng chu quan lại ngữ trọng tâm trường nói mập mạp chết bẩm lại muốn bị đánh truyền âm trong bảo thạch truyền đến thanh âm để chu quan sợ run cả người hận không thể bóp chết lâm tiêu ư người t sư đệ này không có kết thúc truyền âm hắn là sư minh của ta đừng làm luận a lâm tiêu vội vàng nói a chuyến âm bảo thạch truyền đến thanh âm để chu quan hóa đá cái này thần chủng đối với hắn và lâm tiêu sư đ ệ hoàn toàn là hai bộ gương mặt đợi đến an nhan cùng chu quan mang khác biệt tâm tình rời đi lâm tiêu hỏi lại ngươi tìm ta đến tột cùng làm cái gì chuyến âm bảo thạch một chỗ khác trầm mặc cái kia nếu không gặp một lần lâm tiêu cũng tò mò chờ cơ hội đi lần này truyền đến đáp lại sau chuyến âm bảo thạch liền không có động tính vẫn rất thần bí lâm tiêu thu hồi chuyến âm bảo thạch sau đang muốn tiếp lấy khổ t u chỉ gặp đao ba nam vội vã mà đến lao đại hiện tại toàn bộ dịch cương đều loạn thành một bảy rất nhiều thiên kiêu đều đang tìm kiếm người chỉ là năm mươi tuổi phía dưới thái huyền liền có năm sáu cái đao ba nam hưng phấn sang sông đại khấu danh khí triệt để bị đánh văng lên hắn mặc dù tâm thần bất định nhưng thường xuyên nhận được các tiểu đệ đưa tin hỏi thăm cũng là rất tự hào a lâm tiêu nhàn n h ạ t gật đầu thái huyền đều đụng tới chỉ cần cái kia dân mạng không mù làm hẳn là rất nhanh liền có người tìm tới chính mình đi ân như thế xem xét đến đổi một chiếc gió thuyền miễn cho bị người khác coi là thần trùng tỏa giá lâm tiêu thầm nghĩ mà lại còn có một thì tin tức kinh người có người nghe đồn đợi trước thiếu tôn đứng đầu bảng bởi vì cuộc phong ba này thấy hứng thú cũng muốn tham dự lần này ma khư thám hiểm một khi xuất hiện khẳng định sẽ nhằm vào ngươi tuổi của hắn vẫn là không có vượt qua năm mươi cũng có thể luyện hóa thiếu tôn làm cho đào ba nam lại đạo thần sắc lo lắng đ ợ i trước thiếu tôn đứng đầu bảng đây chính là thần chủng nghe đồn bối cảnh cực lớn lâm tiêu có năm tôn cường đại thái huyền hộ đạo chớ nói chi là vị này thần chủng đối phương tám năm trước chính là thái huyền cảnh tại ma khư ở bên trong lấy được cái gì không ai biết được lại thêm lâm tiêu hiện tại tứ giả đều là địch tình cảnh hắn thật sợ lâm tiêu gánh không đ ư ợ ca vậy còn có chút ý tứ lâm tiêu nhẹ gật đầu đến hắn cảnh giới này dịch cương trong cùng thế hệ có thể đáng hắn ghé mắt kỳ thật thật không nhiều hắn không phải cái gì cái thế thiên tiêu nhưng cũng có không chịu cô đơn c h i tâm á ta lời nhắn đ ủ có tin tức sao lâm tiêu hỏi lại cái này đều tốt mấy ngày nhìn mấy vị sư bá cùng dược m ạ c h c h i chủ cho hắn thao nát tâm hắn có chút không đành lòng an nhàn sư tỷ từ đi săn liên minh có được tình báo vạch ra hoàn toàn chính xác có người đánh bậy đánh bạn nhập qua ma khư chỗ sâu nóng thấy qua một góc tuyết trắng nho sam nhưng trong này t ọ a độ không rõ cần lấy đồng nguyên công pháp đi cảm ứng trưởng giáo đi kêu gọi trưởng giáo lại phụ cận có cực kỳ khủng bố ma vật sinh động không phải tu sĩ có thể vượt qua lâm tiêu hy vọng chính mình có thể lấy càn g mạnh tư thái bước vào ma khư gia tăng đón về t r ư ở n g giáo tỷ lệ có cách chúng ta mấy ngàn dặm có hơn đại nhạc lĩnh có một vị tiền bối mở ra một tòa võ học địa đường phi hồng các tại thái huyền bốn tầng cảnh sơ kỳ sắp lớn một đ a o ba nam gật đầu để lâm tiêu kinh ngạc hắn phát hiện đ a o ba nam muốn nói lại thôi nâng lên cái này phi hồng các chủ n g ữ khí tràn đầy kính nể trăm năm trước ma h u y ê n mở ra phi hồng các chủ lo thế quên mình chân đạp hư không tham dự trấn ma là một vị danh xứng với thực anh hùng hắn còn sống trở về sau cũng chăm sóc rất nhiều chấn ma người hậu đại nghe đồn mở phi h ư n g cát cũng không phải là tranh bá chỉ là hy vọng ngày sau ma h uyên uy hiếp lại đến để trong thiên hạ có thể có một nguồn lực lượng có thể đối kháng đao ba nam cười khổ nói hy vọng lão đại bỏ đi chủ ý bọn hắn sang sông đại khấu đặt ở cái này dịch cường chỉ là tiểu nhân vật nhưng cũng có tình cảm của chính mình ngày thường đùa rỡ thì thôi loại này có mang công hơn anh hùng không nên trở thành lão đại tẩy sạch mục tiêu ngươi thật sự coi ta là cái gì đều cấp thổ vì sao lâm tiêu than nhẹ một tiếng hắn từ trước tới giờ không cho là mình là cái gì cao thượng thanh nhân c à n g sẽ không ngu thiện nhưng đối với đại nạn vào đầu dám vì người trước tu sĩ hắn cũng rất khâm phục t r ă m năm trước chấn ma anh hùng lại có hay không gặp qua phục quên trường giáo bất luận phải chăng có thể truyền thừa đối phương tu vi chỉ dựa vào điểm này hắn cũng muốn đi bãi phòng khi lâm tiêu đem tự thân quyết ý cáo chi mấy đại thanh y h ì ệ an nhan an a diệc chu quan quý phi vũ thiết h ồ i đều là biểu thị đồng ý đại nhạc lĩnh núi lớn g i ã linh rất nhiều giống như là một tòa đại địa sông lưng nơi đây độc là một vực một phái cổ mộc san sắt thành rừng bên trong cũng có thành trì phốn hoa có khói bếp lật lở có khói lửa phi hồng các gần vào vùng núi mấy chục tòa thạch ốc tô đ i ể m thanh sơn không có xa hoa và khí thế không có đại giáo uy nghiêm giống như người bình thường ở lại chỗ chỉ thế thôi cẩn thận nhìn lại không khó phát hiện rất nhiều thạch ốc đều rơi đầy cho bụi giống như là cựu vị có người cư ngụ một vị quẹ chân l ã o nhân ngay tại trong núi rừng hành tẩu tuế nguyệt ép con thân thể của hắn phong x ư ơ n g tuyên khắc tiến vào da thịt của hắn l ã o nhân thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn về phía thương cung, trong ánh mắt ngậm lấy chờ đợi đợi đến không thấy người chờ đợi lại là mặt mũi tràn đầy cô đơn sứ phụ trời đông ra rét ngày hay là vào phòng đi một vị nữ tử váy xanh xuất hiện đến đây n â n g dung nhi ngươi truyền đi thư sư huynh của ngươi bọn hắn đều nhận được sao phi hồng các chủ ân chính hỏi tịch dung trầm mặc một lát cười nói có thể là trên đường đi chậm trễ ha ha người mấy sư huynh kia đoán chừng đều đang nghĩ lấy cướp đoạt thiếu tôn làm cho không giành được liền phụ thuộc vào thiếu tôn nhập ma khư tầm bảo đi chỗ nào sẽ còn quan tâm ta lão đầu tử này ân chính tự dễu cười một tiếng nhìn về phía những thạch cốc kia ánh mắt đều ảm đạm mấy phần hắn cả đời chưa từng cưới vợ khai sáng phi h ư n g các chiêu thu hơn mười vị đệ tử coi là mình ra nơi đây đã từng tràn đầy người ở có thể theo chính mình mặt trời sắp lặn như hoa cái đại thụ sắp khuyết nào đệ tử đi thì đi tán thì tán cuối cùng chỉ còn lại có mấy vị đệ tử còn tại làm bạn chính mình những cái kia vừa ý đệ tử cánh chim dần dần phong sớm đã không vừa lòng t h ủ tại chỗ này thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nôn não đều là lợi vãng đây là nhân c h i thường tình nhưng ta rất sợ trao tặng bọn hắn võ học lại không có thể trao tặng bọn hắn như thế nào thiên hạ đạo nghĩa ân chính thăm t h ẳ n một câu để tịch dung cái mũi mọi nhừ sư phụ biết được cái gì là nhân tri thường tình cũng không trách bất luận kẻ nào tuổi xế triều chỉ là muốn gọi về những cái kia rời đi h ù n g h ứng cuối cùng dạy bảo một phen ma h uyên một khi mở ra vì chính mình vì thiên hạ muốn rút kiếm mà không phải co lại ở người sau chỉ có tề lực đồng lòng mới có thể khắc chế ma h uyên khó khăn có thể hết lần này tới lần khác nàng nghe nói mấy sư h i n h kia đều tại tranh đoạt thiếu tôn làm cho hô bằng gọi h ư u kết giao các đại thế lực chưa từng ghé mắt tại sư phụ một đời thái huyền sắp kết thúc ngay cả năm trước tân khách cũng sẽ không lại đến nhà đã là không có giá trị ta muốn say mèm lại nghe một trận t h n h thế hảo yến gặp lại thấy một lần trăm năm trước đồng bào ma uyên mở ra g á n bạt kiếm giả liền vì đồng bào ân chính đi lại có chút lay động nhìn qua thương không hét lớn van bối lâm tiêu chuyên tới để bãi phỏng phi hồng các chủ ngại như muốn gặp những đệ tử kia van bối có thể t r ợ ngại một đạo to rõ thanh â m từ phương xa chuyển đến để ân chính nao nao đây là đoạn thời gian trước thiếu canh một hôm nay bổ sung cảm tạ nhắm mắt lại nhìn tâm tình nhân vật triệu hoán cảm tạ miêu miêu hoàn tất bang bang chủ cùng phó bang chủ thích uống lê canh lâm trấn thiên tặc thiên giúp chỉ huy sứ vong yu chi lo quân lâm thiên hạ tô mộc sơn tạo sư minh thắng thiên mưa khen thưởng vạn phần cảm tạ tại r ư ớ c dọc đường bọn hắn đã biết được lão nhân này kinh lịch tâm hỏi kính trọng các ngươi là người phương nào nàng có thể phát giác được mấy người kia đều không đơn giản người mặc thanh y y ân chính lại là thân thể run lên cách không mở miệng các ngươi thế nhưng là phục huyền động tiên đệ từ thanh y đ ỉ tiền bối ngươi biết được phục h u y ê n lâm tiêu hỏi trăm năm trước một vị tuyết trắng nho sang thái hư cảnh thần trùng từ hoàng cương đi ra lập v u ma huyên trước phạm là kinh lịch chiến dịch này người ai không biết ai không khâm phục ân chính ánh mắt sáng tỏ ta có thể còn sống sót cũng là may mắn mà có phục huyên t r ư ở n giáo g quả nhiên gặp qua trưởng giáo sao chu quan cùng an nhan lẫn i nhau có chút mừng rỡ tại mở miệng tỉnh giáo muốn biết được càng nhiều manh mối những năm này chắc hẳn phục huyên thái huyền đều đã nghị cách nhập m a khư tìm kiếm qua phục huyên trưởng giáo mà trăm năm trước lao phu tu vi có yếu có thể nào biết được càng nhiều ân chính đối với mấy đại thanh y thân thiết rất nhiều để tịch dung mời mấy đại thanh y tìm đến lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng không ai sẽ giả mạo phục v ê n đệ tử thanh y thân phận đến làm quen với hắn chư vị xin mời t h í c h dung trên mặt tươi cười phi hồng các lâu không người đến có thể làm cho cô đơn sư phụ gặp lại phục v ê n động thiên thanh y ý, ý, ý nên cũng là một loại an ổ i đúng rồi vị thiên kiêu này vừa rồi ngươi nói ngươi có thế để cho sư phụ ta gặp lại mấy vị sư minh ngươi là biết bọn họ sao dẫn đường t h í c h dung lại nhìn phía lâm tiêu liền cái nhìn này tịch dung lại là thần sắc đột biến ngươi ngươi là đưa qua sông cầu thủ ách lâm tiêu xấu hổ dịch cương rất nhiều thiên kiêu đều đang tìm h ắ n liên đại nhạc lĩnh nơi này tu sĩ đều nhìn thấy chân dung của hắn sao chớ khẩn trương hắn là ta phụ quên thiếu trưởng giáo cũng là đệ tử thanh y yể an nhan vội vàng giải thích thiếu trưởng giáo thực dung nghe vậy không thể tin cái nào động thiên thiếu trưởng giáo sẽ đi khi đại khấu gia hỏa này đến phi hướng cát hẳn là đến giật đồ a ta chỉ là tùy tiện cầm cái danh tự dùng một chút mà thôi lịch đại thiếu tôn trên bảng tục danh cũng chưa chắc đều là tên thật lâm tiêu xấu hổ rời nhà đi ra ngoài không được cẩn thận một chút ta lâm tiểu hữu cho nên ngươi vừa mới nói là dự định cầm thiếu tôn làm cho dẫn đệ tử ta trở về ân chính cũng là xứng sở quả thực không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt đúng là gần nhất oanh động dịch cương sang sông cầu thủ lâm tiêu tạ lỗi cũng không phải hắn cố ý muốn nghe mà là ân chính cùng tịch dung nói chuyện với nhau âm thanh không nhỏ toàn bộ phi hướng c á c lại không đại trận gì không trùng hợp chính là bị t h a i thính mắt t i n h hắn nghe được lâm tiêu mở miệng nói tiền bối đệ tử của ngươi nếu không có thiếu tôn làm cho vậy không bằng hợp tác với ta nếu là tìm được bảo mọi người chia thuận tiện ma khư có cường giả khi còn sống bảo vật lưu lại dẫn tới rất nhiều người đi tầm bảo bọn hắn phục q ê n tương n i n bẩm trực giáo xem như nhiệm vụ thiết yếu rất khó phân tán tinh lực đi tìm bảo cho nên trong khoảng thời gian này lâm tiêu cũng đang suy nghĩ tìm một số nhân mã hợp tác ân chính đã là c h ấ n ma anh hùng nói không chừng hắn bây giờ có thể sống được thật tốt cũng có đối phương công lao đâu cho nên để ân chính đệ tử đi theo mình tại trong phạm vi an toàn tầm bảo cũng là không tính là gì ân chính khổ sở nói thôi ta mấy tên đệ tử k i a tùy bọn hắn đi thôi không cần dùng pháp này gọi bọn hắn trở về cũng tốt lâm tiêu gật đầu hắn đoán được như dùng phương pháp này gọi về đệ tử sẽ chỉ làm ân chính càng thất vọng đau khổ đại nhạc lĩnh vị trí địa lý đặc t h tại thông hướng ma khư cửa vào trên con đường phải đi qua như ân chính đệ tử lâm tiêu gật đầu chắc hẳn có nhất định nhan giới đại nhân vật đều sẽ hướng phương diện này liên tưởng chớ nói chi là ân chính còn gặp qua trường giáo lâm tiểu hữu ngươi thế nhưng là thần trùng ân chính lộ ra kích động nắm lâm tiêu bàn tay giống như nhìn thấy cái thứ hai phục quên trưởng giáo không phải lâm tiêu lắc đầu để ân chính trên mặt rung động nồng nặc mấy phần tiểu hưu thật là thiên nhân nếu là phục quên trưởng giáo có thể nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ ân chính cảm khái mời mấy vị thanh ý tiến vào một gian đại điện muốn hay không tiến đến nhìn xem lâm tiêu đột nhiên lấy ra truyền âm bảo thạch cái lưới này bạn còn đi theo chính mình đâu cũng không cùng chính mình chạm mặt là r u ộ t rẻ sao làm sao hảo hảo lại tới bãi phòng thái huyền nữ tử á o tím không có lộ diện chỉ có thanh âm thông qua bảo thạch chuyển đến hắn là tuổi xế triều trấn ma anh hùng lâm tiêu nghĩ, nghĩ. như vậy giải thích vậy ngươi phụ quên mấy cái kia thái huyền đâu sư ba bọn hắn tại phụ cận đi dạo mang hát hoàng kiếm ăn vậy ta cũng không đi miễn cho cái n h u l a o nhân ra này loại đối thoại này để lâm tiêu lắc đầu cái lưới này bạn thật muốn khi thuần t ú dân mạng a phi hồng cắt trong đại điện đám người ngồi xuống đối mặt mấy vị thanh y ỉa tân chính cười đến vui vẻ đại đảm qua lại rất nhanh chính là chủ đề rẽ ngang lấy trưởng giả thân phận nhắc nhở mấy đại thanh y ỉa nếu là ma huyền một khi mở ra tại đại nạn trước mặt chớ có đem được mất coi quá nặng hắn từng tận mắt nhìn đến rõ ràng không thể làm gì tình thế bởi vì nhân tính từng một lần trở nên mất khống chế cái này khiến lâm tiêu c h ầ m mặc hắn rất có thể là trinh nguyên quân hậu duệ ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến tại đại thế trước hắn hơn phân nửa ngay cả quyền lợi lựa chọn đều không có thật muốn xông pha chiến đấu hắn cũng không sợ hắn chỉ là hy vọng lâm ra cùng các bằng hữu có thể mạnh khỏe trừ cái đó ra lâm tiêu có thể nhìn ra lão nhân này bởi vì hắn là phụ h u y n thiếu trưởng giáo lại thân phụ vô tướng cổ công đối với hắn có tự nhiên hào cảm mà đối mặt t ân chính lao nhân này lâm tiêu lại bản năng không có lúc đến tâm tư thật giống như một cái văn bối tại chăm chú lắng nghe lời dạy dỗ lao phu một mực tin tưởng vững chắc phục huyên trưởng giáo tất nhiên còn sống những năm gần đây ta cũng động đậy là đón về phục huyên trưởng giáo ra một phần lực suy nghĩ trách ta muốn giữ lại dạy bảo đệ tử oán thực lực của ta thấp sẽ liên lụy phục huyên thái huyền lần này muốn cùng các ngươi đồng hành đều không có cái kia thời gian ân chính trên mặt thân sắc không ngừng biến hóa mang một phần áy náy chư vị nếu nếu lại nhập ma khư lao phu đề nghị các ngươi có thể nhập đại nhạc lĩnh tinh la thành mời chào tu tù sĩ tùy hành ân chính lại mở miệng nói muốn nhập ma h ư tầm bảo lại muốn toàn thân trở ra lâm i n cần luyện h tiêu h một đám người thật không đơn giản ôm đồm thiếu tôn bảng ba mươi sáu vị trí đầu vung tay hô to đây còn không phải là người đi theo tụ tập đa tạ tiền bối nhắc nhở lâm tiêu gật đầu ân chính đem phi hợp tác xây ở thông hướng ma khư trên con đường phải đi qua cũng coi là phù hợp đối phương phong cách hành sự không cần ân chính nhắc nhở bất luận đưa ấm áp thành công hay không lâm tiêu đều có quyết định này dù sao nhiều người lực lượng lớn á cùng lúc đó t i n h la thành bên trong gần nhất mấy ngày thành này nhân khí bạo dạp lui tới tu sĩ rất nhiều từ dịch cương cấp nơi lao tới mà đến bởi vì thiếu tôn bảng chi tranh sớm tiến vào gây cấn để tinh la thành rầm rộ cũng là đến sớm cái kia sang sông cấu thủ lại còn không hề lộ diện kỳ quái là cũng không có người có thể tìm tới hắn đại khái là sợ bị tuần săn cho nên giấu đi đi từ ma khư thám hiểm đến nay hắn vẫn là thứ nhất có thể luyện hóa nhiều như vậy thiếu tôn làm cho đã có người chuyển tụng người này thân phụ vô tướng cổ công năm mươi tuổi phía dưới cũng không phải thần trung hắn có thể dựa vào công này trở thành thái huyền ta xem là lời đồn đi nói thật ra ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn nhập ma c h ư nhất định có thể đi đến c ự c xa đáng tiếc thiên k i ê u k i ê u cũng không hiện thần bốn đám người tới lui bên trong tiếng nghị luận t r ậ t trận sang sông khấu thủ không thể nghi ngờ là bàn tán sôi nổi đối tượng trừ cái đó ra còn có kết bạn tu sĩ đang tìm kiếm thiếu tôn thân ảnh bây giờ tại thành này lộ diện thiếu tôn hoàn toàn chính xác cũng có hơn mười vị nếu như ta không có nhìn n i lời, ề u l lầm nữ tử kia là nghe triệu nhiều năm minh ngộ tự thân ý cảnh thiên sương tiết tử nam tử kia là dịch nam vị kia sơ giai thái huyền tên thật thích văn huyền lực rộng đến sáu dặm đã đạt tới qua huyền nhất tầng cảnh đ ĩ n h phong bốn tinh la thành sôi trào rất chờ lâu đợi tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vui mừng thái huyền cảnh thiếu tôn đ a n g tràng lại nhìn thiên sương tiên tử cùng thích văn đã tất cả ở một chỗ dựng thẳng lên thuộc về mình chiến kỳ thiên sương tiên tử ta mặc dù không trẻ có thể tu vi cũng ở vào thai tức chín tầng cảnh đ ĩ n h phong càng tu có loại phòng ngự tuyệt học có thể tùy ngươi cùng một chỗ bước vào mạc hư thích văn thiếu tôn người ta đều là đến từ dịch nam nói đến cũng coi là đồng hương bốn ô hương ương đám người vây tới cũng có người ngừng chân thở dài thái huyền cảnh thiếu tôn ánh mắt cao sẽ không để cho người cản trở nói không chừng bên người sớm đã có thế hệ trước thái huyền đi theo trong lòng bọn họ có vài muốn tìm mặt khác lần một chút thiếu tôn tổ đội đi ma khư bên trong l i ề u một phen ma khư chi hành lại sắp mở ra một vị c o n đao đại hán đi tới nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng không khỏi cảm khái hắn vô vô người bên cạnh ta nói huynh đệ người hưng vấn như vậy phía trước vị này thiếu tôn tại thiếu tôn bảng xếp hàng thứ m ư y i a người kia thần s ắ c lập tức trở nên c ổ quái nhìn thoáng qua như là chúng tinh cùng nguyện thiên sương tiết tử nhẫn nhịn hồi lâu mới nói thiếu tôn bảng thứ 38. ba mươi tám ba ba mươi tám đại hán kia kém chút phút ra nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m vậy các ngươi tranh cái giám a không đối không phải nói cái này tiên sương tiên tử là thái huyền sao làm sao mới ba m ư ờ i tám tên đại hán nhữ mày lại đi tới vây quanh thích văn t r ư ớ c đám người tìm người hỏi thăm thiếu tôn bảng tam mười chín đại hán vừa t r ứ n g mắt hắn đây là bế quan quá lâu ôn h ò a cương lệnh q u ý đạo lần này thiếu tôn làm cho chi tranh tung ra một đoàn yêu n g h i ệ t làm cho hai vị này thái huyền cảnh thiếu tôn chỉ có thể đưa thân ba mươi tám ba mươi chín vị này thiếu tôn xin hỏi ngươi tại thiếu tôn bảng xếp hạng bao nhiêu đại hán đi dạo một vòng lại đi tới một vị thanh niên trước mặt Hắn đại hán nghe vị a n niên này, h vậy quay đầu liền đi đi hỏi thăm trong thành mặt khác thiếu tôn bốn mươi chín năm mươi hai sáu mươi bảy bốn đoạn đường này hỏi thăm đến đại hán đã n ộ n g hoài nghi mình đang nằm mơ tinh la thành bên trong phẩm chất cao thiếu tôn làm cho một khối đều không có đừng hỏi nữa có một cái quái thai luyện hóa ba mươi ba khối phẩm chất cao thiếu tôn làm cho một vị thần chủng đều khuất tại hắn phía dưới rốt cuộc có người nhịn không được t h a m thẳm một câu để đại hán m ư n người hắn cũng coi là thấy qua việc đời có thể một người luyện hóa nhiều như vậy thiếu tôn làm cho còn là lần đầu tiên g ặ p quái thai này ở đâu đại hán liền vội vàng hỏi con mắt dị thường sáng lời quyết ý muốn đi theo quái thai này không biết ta vẫn còn muốn tìm đâu người lên tiếng lắc đầu đi xa tiếp lấy ngồi chờ loại đối thoại này mặc dù bị dìm n ậ p đang quần trào mánh liệt trong dòng người nhưng vẫn là bị thiên sương tiên tử cùng thích văn châu nghe được hai người trên mặt đều là hiện lên v ẻ n giận dữ một đời nào thái huyền cảnh thiếu tôn có bọn hắn như thế bị khuất rõ ràng có một thân kinh thiên thực lực lại đều sắp bị gạt ra bốn mươi tên có hơn bọn hắn sớm hiện thế tuần săn kết quả đưa qua sông khấu thủ lại biến mất sợ là trong truyền thuyết đời trước thiếu tôn đứng đầu bảng cũng đang tìm kiếm trang hoa h ì n h cái này đều đến đại nhạc lĩnh phi hồng các liền tại phụ cận ngươi không quay về n h ì n xem nghe nói sư phụ ngươi cũng đã gần không được thiên sương tiên tử bên người một vị tùy tùng n ư ờ i hỏi thăm công tử văn nhã giống như thanh niên ta đều rời đi phi hồng có gì đáng xem trang hoa bạc lương cười một tiếng hắn gái kia sư phụ ân chính từ trước tới giờ không tranh cái gì thường xuyên cho hắn quán tâu đại nghĩa trước kia ân chính là cường đại thái huyền hắn cần đối phương cánh chim che đậy nhưng bây giờ ân chính hành chấp nhận mục hắn cũng dựa vào chính mình thai tức tầng b ả y cảnh tu vi có thể đi theo thiên sương tiên tử cái này thái huyền thiếu tôn kết giao một chút bối cảnh không sai thiên tiêu sau đó lại có thể nhập ma khư thám hiểm càng thêm không thèm để ý phi hồng các ngươi là n g o n nhân a người theo đội kia đối với trang hoa giơ ngón tay cái lên trang hoa lông mày nhữ lại móc ra lâu không tế ra đưa tin tín vật lại thúc ta trở về đến đại nhạc lĩnh càng là trực tiếp lấy tín vật đưa tin người sư muội này có phiền hay không trang hoa thôi động đưa tin tín vật rất nhanh thần sắc đại biến cái này đích sắc là phụng dưỡng sư phụ tịch dung đưa tin nhưng cái này thì tin tức bên trong có một đoạn tin tức để trong lòng hắn c ự c c h ấ n thiếu tôn bảng đệ nhất sang sông k h ấ u thủ đang hồng nhạn các làm khách sư muội ngươi đang cùng ta nói đùa sao trang hoa trầm ngâm một chút đưa tin hỏi cái tiết sang sông k h ấ u thủ cũng coi là tuyệt đại thiên tiêu như thế nào đi chúng ta phi h ư n g các hắn biết sư phụ sắp kết thúc ngay cả năm trước tân khách cũng sẽ không tới cửa trang hoa sư m u n h ta liền biết ngươi sẽ đến tinh la thành ta lời nói thiên chân vạn s á c rất nhanh tịch dung thanh ấm mừng d ỡ chuyển đến chỉ là hy vọng có thể gọi hồi sư m u n h nhưng không dám lại nói càng nhiều tốt ta lập tức trở về trang hoa thu hồi đưa tin tín vật đi thẳng tới thiên sương tiên tử trước mặt tiên tử ta từng có sông khấu thủ tin tức ngồi ngay ngắn thiên sương tiên tử lập tức trong mắt tinh mang loại lên nói tại nói cho trước ngươi ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta nếu có thể cướp được một hai khối phẩm chất cao thiếu tôn làm cho phân ta một khối đi ma cứ lúc chúng ta tiếp lấy hợp tác. trang a tiếp tác. t hợp lấy hoa đạo mỉm u ố n p h cười phóng lên tận trời thích văn người ta đi tuần săn cái kia sang sông khấu thủ như thế nào thiên sương tiên tử môi son kẽ mở để náo nhiệt khu phố lập tức yên tĩnh lại sang sông khấu thủ tung tích bị phát hiện cầu còn không được thích văn mâu quang l ó ạ i lên hắn cùng trời s ư ơ n g tiên tử lên trời mà lên sắt na giống như là nghĩ tới điều gì lãnh đạo thanh em đàm thoại tại h u y ề n lực bọc vào vang vọng tinh la thành ta cùng trời s ư ơ n g tiên tử sắp đi tuần săn sang sông k h ấ u thủ nguyện ý người con chiến có thể cùng nhau đi tới thiên sương tiên tử ghé mắt làm ra đánh giá hay là thích văn huynh tâm tư kín đáo lại không luận cái này sang sông k h ấ u thủ thực lực bản thân như thế nào bối cảnh khẳng định không kém hơn phân nửa cũng có mặt khác thái huyền hộ đạo có thể thiếu tôn làm trò chi tranh là thiên tiêu ở giữa thực lực chiến đấu những người khác không được n h n g tay nếu là một khi có người vi phạm bị dịch cương đi săn liên minh biết được liền sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm hiện tại rộng m ờ i đám người tất cả mọi người là người chứng kiến xem như đối diện sông khấu thủ người sau lưng tạo áp lực thái huyền cảnh thiếu tôn tuần săn mục tiêu hay là sang sông khấu thủ đây tuyệt đối là lần này thiếu tôn tranh giành đặc sắc nhất thịnh sự à. đi m a u cùng đi lên xem một chút nhanh thông chi một chút đi tìm kiếm vị này sang sông khấu thủ thái huyền thiếu tôn cũng không chỉ hai vị này tinh la thành a n h động số lớn thân ảnh lên trời mà lên xa xa đi theo thiên sương tiên tử cùng thích văn hôm nay tuyết lớn tế tổ có chút bận đ i ệ trước càng hai tấm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Trước t bầy h i ân chính Các n giáng ư ờ c tới ư cười lập tức cứng đờ sau đó cả tòa đại điện tơ trắng bay múa một cỗ khí thế kinh khủng lặng yên mà sinh để chu quan cùng an nhan biểu lộ khẽ biến thật mạnh tu vi bọn hắn cũng tại thái huyền cảnh nhưng đối mặt thời khắc này ân chính thể nội huyền lực đều đang run sợ lại nhìn tịch dung càng là thân thể mềm mại lay động dưới chân sàn nhà đều tại vỡ vụn nửa quỳ trên mặt đất tiền bối lâm tiêu vội vàng lên tiếng cảm giác được không hiểu thấu đệ tử trở về không phải chuyện tốt sao lao già này phát cái gì tà hỏa chư vị tiểu hữu các ngươi hay là mau chóng rời đi đi ân chính trung quy không bỏ trách móc nặng n ề phục thị lúc tuổi ra đệ tử một mặt tày này nói ta phi hồng các tí vật đưa tin phạm vi cũng không rộng có thể liên hệ với ta đệ tử kia trang hoa nói do hắn đã đến đại nhạc lĩnh hắn nguyện vào lúc này gấp trở về nhất định là biết được ngươi tại ta phi hồng c á t lao phu không muốn cho các ngươi dứt lấy phiền phức chu quan nghe vậy hiểu được cân chính mặc dù s ắ p tọa hóa có thể cũng không hồ đồ biết được đệ tử khẳng định cùng mặt khác thiếu tôn sen lẫn trong cùng một chỗ mà bây giờ dịch cường lại có bao nhiêu thiên kiêu đang đi tìm sông cấu thủ một khi sư đệ tung tích ra ánh sáng tuyệt đối sẽ có rất nhiều thiên kiêu tìm tới cửa lao sư đây chính là ngươi không đúng đã có khách quý đến nhà chúng ta phi hồng cắt có thể nào như vậy lãnh đạo một đạo tiếng cười đã là chuyển đến một vị công tử văn nhã giống như thanh niên đứng ở ngoài đại đại đ vẻ mặt tươi cười đối với ân chính ô m quyền thi lễ lao sư đã lâu không gặp ngài hay là như vậy phong thái vẫn như cũ đệ tử trong lòng rất mừng đây chính là ân chính đệ tử lâm tiêu cẩn thận nhìn lại người này tư thái để hắn rất không thoải mái trang hoa sư h u n h người rốt cục trở về t h í c h dung lào đ ả o tiến lên đón hốc mắt tường đỏ nàng biết sư phụ tại lâm chung thời khắc đến cỡ nào tưởng niệm mấy vị kia sư h u n h giờ phút này nàng chỉ muốn lôi kéo trang hoa đi gặp lao nhân ra lại đi trò chuyện nhưng mà trang hoa chỉ là đứng ở ngoài điện lù lù bất động thẹn trong lòng sao dám tiến lên ân chính nhìn như bình tĩnh nhưng trong mắt hiện hiện một vòng đau lòng lấy tu vi của hắn đã có thể cảm nhận được phi hồng các phụ cận tiếng xe do không ngừng sư minh tịch dung cũng là không thể tin âm thanh run dày mà hỏi trong lòng của ngươi lao sư còn không có thiếu tôn làm cho trọng yếu sư muội ngươi xem một chút hiện tại phi hồng các còn lại mấy người lao sư không tranh quyền thế chỉ chú trọng cái gọi là đ ạ o nghĩa nhất định cao siêu quá ít người hiểu trang hoa lắc đầu đã là đang lặng lẽ lui lại mở đi ra bởi vì tại hắn lúc nói những lời này ân chính b ị chỗ ngồi đứng dậy toàn thân áo bảo phòng lên chư vị tiểu hữu việc này là bởi vì ta phi hồng các mà lên một vị nữ các n g tử thanh nhâm g có người lao phu n đã là cách không chuyển vào trong đại điện ngài như đậu thủ đó chính là vi phạm với đi săn liên minh chế định quy củ sẽ cho phi hồng cắt chọc phiến thước người sắp chết còn để ý những ngày sao ân chính đã một bước đi ra đại điện thanh âm chấn động khắp nơi để chu quan cũng không có cách nào cái này ân chính tiền bối b ả n thân đối bọn hắn phục viên t r ư ở n g giáo có mang thua thiệt chi ý hiện tại cho l à việc này bởi vì đệ tử mà lên trong lòng ngày nay càng dày đặc muốn xuất thủ giải quyết lâm tiêu sư đệ phiên phước không tiếc muốn đôi cứng đi săn liên minh lập xuống quy củ bên ngoài đại điện còn lưu tại phi hồng các mấy vị ân chính đệ tử đều là cầm trong tay b i n h khí trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua đến đông đảo khách không mời mà đến không mời mà tới không phải là khách cho các ngươi mời hơi thời gian rời đi phi hồng các ân chính đi ra đại điện từng chữ âm ph đ vòng vòng ề ân chính ư h thanh vòng âm giống chuyển đến để thiên sương tiên tử biến sắc cái này t h ị mộ lao nhân lại thật muốn ra tay với bọn họ sao giờ phút này phát huy thái huyền bốn tầng cảnh uy thế hiển thị do ân lao các chủ ngươi nếu không có xem đi săn liên minh lập xuống quy củ vậy chúng ta cũng có thể hiện thân một trận chiến thiên sương tiên tử sau lưng hư không chấn động để phi hồng các bên trong đệ tử kinh hãi thiên sương tiên tử vị này thái huyền thiếu tôn bên người tuyệt đối đi theo thế hệ trước thái huyền thứ bảy hơi thở ân chính không có trực tiếp đáp lại đối phương chữ chữ ngậm lấy chiến ý để cổ mục đều tại run r u dày để giữa sân bầu không khí ngưng kết làm sao nhiều người như vậy một đạo kinh ngạc thanh âm phá vỡ trong sân khẩn trương lâm tiêu từ ân chính sau lưng c h u i ra có chút giật mình phóng nhãn nhìn lại tối thiểu n h ấ t tới hơn vạn tu sĩ lại số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều đại bộ phận đều ngừng chân ở phía xa chỉ có mười bảy vị thiên tiêu chân chính bức vào phi hồng các bên trong lão đại. cái này mười bảy vị đều là thiếu tôn năm khấu một mực tại phi hồng các bên ngoài chờ đợi đao ba nam tại cách không đối với lâm tiêu truyền âm giới thiệu còn lại vậy cũng là từ p h ụ cận tinh la thành chạy tới là những này thiếu tôn tùy tùng thiếu tôn lực ảnh hưởng thế mà lớn như vậy lâm tiêu hai mắt tỏa sáng vội vàng ngăn lại ân chính trong khoảng thời gian này theo sau lương dân mạng kinh sợ thối lui bao nhiêu người vị t i ê n bối này nếu là phát huy lại đem những người này đều hủ chạy làm sao bây giờ ba vị sư ba khẳng định cũng biết nơi đây tình huống nhưng cái nào lộ diện tiểu hữu người muốn tham dự tuần săn ân chính dương mắt nhìn đến hắn không phải thật sự muốn xuất thủ lấy hắn tình huống kỳ thật cũng không kiên trì được mấy chiêu chẳng qua là cảm thấy việc này dù sao cũng là bởi vì chính mình mà lên không muốn lâm tiêu hao tâm tốn sức tiền bối ai tuần săn ai còn không biết đâu lâm tiêu nết miệng cười một tiếng cứ đi như thế ra ngoài hắn tại dịch cơn ư g xuất thủ số lần hay là quá ít ta người nào cũng dám đến tuần săn hắn vùng thiên địa này hãn tính từ lâm tiêu hiện thân lúc ánh mắt mọi người đều đã là đồng loạt c h u n g lại có người kinh ngạc có người kích động càng có người mật người tuổi trẻ quá trẻ tuổi cái này sang sông khấu thủ toàn thân tinh thần phấn chấn đây không phải là chân dung có thể thể hiện đi ra sang sông khấu thủ ngươi là hoang cương phục huyền động tiên đệ tử thanh y sao thiên sương tiên tử gặp lầm tiêu người mặc thanh y lỉa nhữ mày hỏi nàng mặc dù không có đi qua hoang cương nhưng cũng đã được nghe nói phục huyền thanh y lỉa sự tỉnh lại thêm dịch cương trong khoảng thời gian này c h u y ể n tụng sang sông khấu thủ thân phụ vô tướng c ổ công nàng cũng không dám chủ quan là lấy nàng đến lúc lấy chính mình tổ truyền một loại bi pháp âm thầm phán đoán lâm tiêu cũng không phải là thần trùng thanh y lỉa lâm tiêu vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng phát hiện chu quan bọn người không có đi ra muốn cùng hắn giữ một khoảng cách lập tức s ạ m mặt lại tốt nếu đã tới vậy liền đánh đi lâm tiêu cũng không nói nhảm lên trời mà lên thái huyền cảnh khí tức vọt lên tận trời quá huyền nhất t ầ n cảnh hậu kỳ thiên sương tiên tử lông mày nhữ lại cùng thích văn liếc nhau một cái lại không khỏi thở dài một hơi cái này sang sông khấu thủ quá thần bí hôm nay cuối cùng biết được đối phương xác thực tu vi nếu không phải t h â n chủng tu vi lại phải kém sắc nàng cùng thích văn lại có sợ gì tốt vậy ta xuất thủ trước thiên sương tiên tử một bước đi ra không lâm tiêu thấy vậy lắc đầu làm sao việc đã đến nước này ngươi chẳng lẽ sợ sao thiên sương tiên tử giống như cười mà không phải cười từng cái đánh quá phiền thoái đây không phải có m ộ ư ơ i bảy vị thiếu tôn sao các ngươi cùng tiến lên lâm tiêu muốn cho chính mình chế tạo áp lực chương một trăm năm mươi đại khấu chi h uy không đường có thể đi chương một trăm năm mươi đại khấu chi h uy không đường có thể đi một người chiến một m ư ờ i bảy vị thiếu tôn sao phương xa đám người ngạc nhiên rất nhiều người tại lắc đầu m ộ ư ơ i bảy vị thiếu tôn bên trong cũng có người trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ trong bọn họ trừ thiên sương tiên tử cùng thích văn bên ngoài còn có ba vị có được thái huyền cấp chiến lược a một người khiêu chiến n h i ề u như vậy thiếu tôn lịch đại thiếu tôn đứng đầu bảng cũng không dám bất cẩn như thế đi thối lui đến thiên sương tiên tử sau l ư n g trang hoa thì là trong lòng mừng t h ầ m hắn cùng sư phụ quan hệ đã không thể nghị chuyện nhưng cũng không quan trọng chỉ cần hắn có thể cầm tới thiếu tôn làm cho liền tốt đã các ngươi không đọc thủ vậy ta liền không k h á c h k h í lâm tiêu thân ảnh n o á i một cái đã đến thiên sương tiên tử trước mặt ông một cố cường hoành không gì sánh được huyền lực từ thiên sương tiên tử trong thân thể mềm mại bắn ra, hoành không năm dặm sát na cùng một loại ý cảnh tưng dùng tung bay đầy bằng xương để h u y lực hành không phạm vi bên trong nổi lên vô số băng truy toàn bộ dựng đứng hướng lên trời hàn mang n g ú t trời đồng loạt hướng phía lâm tiêu cuốn ngược mà đến đây là hàn thiên ý cảnh thiên sương tiên tử nghe chiều nhiều năm đều nhanh muốn lĩnh ngộ đến đệ tử trọng năm dặm phạm vi bên trong đều là tại tiên tử công phạt bên trong một vị thiên sương tiên tử tùy tùng sợ hai thán phục ở trên trời sương tiên tử xuất thủ thời điểm thích văn cũng là do tính m à động h o à n h công sáu dặm huyền lực cấp tốc hội tụ hướng trong lòng bàn tay tại hư không mở ra lôi mang cường thế đánh về phía lâm tiêu hàn môn chiến liền làm thỏa mãn ý của hắn k á c mười lăm vị thiếu tôn việt học bảo khí cũng là cùng một thời gian hiện hiện tựa như giống như quần phong bạo vũ tập trung đánh về phía lâm tiêu. thời không giống như ngưng kết sau đó lốt bốt âm thanh rung động giống như sóng lớn đai cát lâm tiêu không tránh không né phía sau lưng cùng lồng ngực vẩy ra lên hào quang g ậ n sóng đó là các loại tuyệt học cùng b ả o khí đâm vào hộ thể huyền lực bên trên lại chưa từng đem nó phá vỡ thậm chí lâm tiêu thân thể đều không có lay động nửa phần mà tại lâm tiêu chính phía trước một tiếng ẩm vang tiếng vang thiên sương tiên tử thân thể bị lâm tiêu một trưởng vô đến bay ngược môi anh đảo phun ra một n g ụ m máu tươi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc tiếp nhận mười bảy vị thiếu tôn tấn công mạnh sang sông cấu thủ mảy may không việc gì lại hướng phía nàng đuổi theo hét lớn một tiếng đến tù vi nhưng không có thực lực n g ư ơ i thiếu tôn làm cho cho ta đi nhanh công kích hắn thiên sương tiên tử hoảng hốt thân thể mềm mại tạo nên một tầng lãnh huy đúng là khắc đầy phu quang bao phủ toàn thân khắc lấy loại phòng ngự trận pháp trận đại lâm tiêu lại là một t r ư ờ n g trọng áp xuống để lãnh huy nổ t u n g thiên sương tiên tử lần nữa nhanh chóng thối lui cùng lúc đó thích văn cùng mười lăm vị thiếu tôn t u y ệ t học cũng là phô thiên cái địa đ á n h tới giống như cơn lốc quét lên vô lượng dư ba toàn bộ đánh vào lầm tiêu trên thân kết quả một dạng lâm tiêu không việc gì lại đuổi kịp thiên sương tiên tử vẫn như cũng là một trưởng đẻ xuống làm cho người n ẹ n h ọ n h ì n chân chối cảnh tượng diễn ra thiên sương tiên tử không ngừng thôi động từng tòa khắc họa trận pháp trận đại lần lượt bị lâm tiêu đánh nổ thích văn cùng mười lăm vị thiếu tôn thì là truy đổi u lâm tiêu điên cồn g xuất kích lại không xây cất tất công từ tinh la thành mà đến tu sĩ đầu tiên là xôn s a o sau đó i ê n tình i mắng lạnh từ đầu đến chân đổ đần đều có thể nhìn ra cái này sang sông khấu thủ tu vi mặc dù không bằng thích văn cùng thiên sương tiên tử nhưng thực lực khủng bố đến cực điểm hoàn toàn không phải hai người có thể so sánh đủ t i ê n lại một cái trước mắt một đạo tiếng hét phẫn nộ để thiên sương tiên tử sau lư không chấn động chỉ gặp một vị thân giống như tiêu thương nam tử hiền thân một c ô mánh liệt đến dọa người huyền lực mang theo khỏa vô tận bụi mạnh phóng lên chín tầng trời hắn cực tốc hướng về phía trước một cánh tay trở nên nóng ánh hướng phía lâm tiêu chộp tới thái huyền ba tầng cảnh đây cũng là đi theo thiên sương tiên tử bên người thế hệ trước thái huyền sao đám người kinh hô người này lại muốn xuất thủ b ấ y n h i ê u thiếu tôn tuần săn dẫn tới thiên sương tiên tử đều tại khay quát chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đám người thần sắc lần n ữ a ngốc trệ một tiếng nổ tung nổ vang qua đi vị này thái huyền trước người tạo nên đáng sợ gần sóng cực tốc hướng về phía trước dáng người bị ngăn trở t thủ thủ vậy quá huyền cũng ý thức được không ổn thân thể mượn lực lui nhanh lúc một đạo giống như dẫm tại bầu trời nhịp đập phía trên đi lại âm thanh truyền ra để cái này thái huyền con người co giúp lại vẹn vẹn một bước lâm tiêu ngay tại hắn trong tầm mắt nhanh chóng rút ngắn đáp đạo thứ hai đi lại âm thanh truyền ra lâm tiêu cách hắn chỉ còn vài thức ca cảm giác gác bách vô hình lan tràn để cái này thái huyền gào thét chấm dứt học xê dịch nhưng mà đạo thứ ba đi lại âm thanh đã chuyển đến tùy theo chính mà đến, chính là lâm à l tiêu thanh đầu à thành m thoại, thật đáng tiếc, đạp thiên bước, ta tu thành trí đạp đáng đ bước, bảy ba vị ngón tay liệt không đây là lâm t i ệ u niên sở tu tuyệt học liệt không chỉ nhưng là từ cái này thái huyền phía sau lưng đâm vào khiến cho kêu t h ả m một tiếng hướng phía trước ngã quỵ vừa rồi ân lão tiền bối muốn xuất thủ ngươi lại cầm đi săn liên minh quy củ nói sự tình vậy sao ngươi lại xuất thủ lâm tiêu thân thể chệ không giống như thiên thần đứng ngạo n g nâng lên bản chân bên trong quang mang hiện lên đang nhanh chóng phóng đại ở giữa hướng xuống dấm đi đây là trần vọng đạo tuyệt học một trong phú quang đạp một sợi phù quang lấy chân đạp bên dưới có thể chấn nhiếp c ư ờ n g địch hắn cảm thấy lấy r a dẫm người rất b á khí là lấy học được một tiếng ầm vang cái này thái huyền mới vừa vặn ngồi thẳng lên liền bị phù quang đạp ngăn chặn kém chút nửa quỳ xuống dưới hai tay chống trời lúc này mới gian nan ngăn trở nhưng hắn toàn thân đều tại vang vọng từng cái từng cái vết n ư ớ c tự thân bên dưới chậm rãi lan tràn ra n g ư ờ i huyền lực còn chưa đủ ta mới vào thái huyền lúc liền giết qua cấp bậc, bậc này tu sĩ lâm tiêu quát to một tiếng thành không hai mươi dặm h u y lực tại đại bạo động để cái này thái huyền kêu thảm một tiếng phủ phục xuống dưới nhất thời bùi đất cùng máu bắn tung tóe đợi đến khói bùi d i ệ t hết vị này thái huyền giống như một bãi bùng não nằm trong vũng máu đã khí tuyệt để bốn b ề lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lâm tiêu cái kia trệ không thân ảnh vị thiên tiêu này cùng mười bảy vị thiếu tôn giao đấu lúc còn lộ ra phong khinh vân đ ạ m mà đối mặt vị này nhúng tay thái huyền đơn giản như hình người bạo long xuất thế một c ư ớ c liền đem đối phương giấm chết ta biết các ngươi đều làm u ố n nhập mà khư thám hiểm đoạn ngươi tài lộ như giết người phụ mẫu có thể các ngươi nếu có thể đi theo những n à y thiếu tôn vì sao không có khả năng đi theo ta lâm tiêu nhìn thoáng qua phương xa hư không biết được còn có thế hệ trước thái huyền tại quan sát nói xong lâm tiêu lại nhìn phía cái kia mười bảy vị diện sắc trắng bệnh thiếu tôn những n à y thiếu tôn mới vừa có người còn muốn chạy nhưng chu quan an nhan an an d i ệ t thiết h ồ i quý phi vũ vô cùng có ăn ý đi ra đại điện đều là thanh ý phân phận đem mười bảy vị thiếu tôn vây quanh còn không có phát sinh đại chiến lâm tiêu liền giải quyết một vị thế hệ trước thái huyền các ngươi cũng giống như vậy cho dù mất đi thiếu tôn làm cho cũng có thể đi theo ta tiếp lấy tờ báo nhưng cần nghe ta điều khiển đương nhiên các ngươi nếu là còn muốn chạy ta cũng sẽ không cơ cầu lâm tiêu n hoàn c chân đi tới, để thích văn cùng cục thiên phán h Lâm văn sương tiên ứng đi để tới, lại. tiêu, tử, rốt phán lại. Lâm tiêu. Hoàn toàn chính xác không phải thần trùng nhưng nhìn đứng lên chỉ sợ thật tu thành vô tướng cổ công nhìn chu quan các loại ngũ đại người mặc thanh ý người hiện thân bọn hắn liền có thể đoán được cái này sang sông khấu thủ độc chiến bọn hắn lúc còn bảo lưu lại thực lực loại thành t ự này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng vừa rồi vị tia thái huyền xuất thủ thật không liên quan gì đến ta thiên sương tiên tử gian nan mở miệng tay ngọc tìm tòi lại lấy ra chính mình thiếu tôn làm cho chém dụng khí cơ chớ khẩn trương ta cũng không phải thật đại khấu lâm tiêu mang tới thiên sương tiên tử thiếu tôn làm cho vừa nhìn về phía thích văn thích văn thân thể run lên cuối cùng vẫn là lấy ra thiếu tôn làm cho hai vị thái huyền thiếu tôn đều dẫn đầu mặt khác mười lăm vị thai tức thiếu tôn càng không cần nhiều lời n h a u n h a u cùng chết cha mẹ một dạng giao ra chính mình thiếu tôn làm cho mỗi một thời đại thiếu tôn tranh giành bởi vì mỗi cái tu sĩ đều chỉ có thể luyện hóa một khối thiếu tôn làm cho cho nên cho dù là thái huyền cảnh thần t r ủ n g đạt được chính mình hài lòng liền sẽ không lại tuần săn người khác nhưng lần này hết lần này tới lần khác đụng phải lâm tiêu quái thai này bọn hắn thế này sao lại là đến tuần săn lâm tiêu rõ ràng là đến đưa đồ ăn ta vẫn là câu nói kia các ngươi còn muốn chạy ta sẽ không cơ cầu nếu là muốn hợp tác có thể lưu lại lâm tiêu như vậy đạo t r ư ớ chương t b ả n đều là hắn, một trăm năm mươi một thiếu tôn bảng đều là hắn đợi trước, trước đứng đầu bảng đi thiên sương tiên tử cùng thích văn đối mặt bọn họ đích xác nhất thời khó mà tiếp nhận lấy tu vi của mình muốn nghe những người khác điều khiển sự thật còn nữa đoán được lâm tiêu đến từ phục viên động tiên một chút tin tức linh thô người đều có thể minh bạch người này nhất định là muốn đi mà khư chốt sâu nhưng ma khư hoàn toàn chính xác có bảo vật bọn hắn chuẩn bị đã lâu muốn vào lúc này rút đi càng là không cam tâm trọng yếu nhất chính là theo lâm tiêu lần nữa lần nữa mười bảy khối thiếu tôn làm cho từ tinh la thành mà đến tu sĩ đều là dục dịch cùng s ô i trào bọn hắn nếu không nguyện có là người muốn đi theo lâm tiêu cuối cùng mười bảy vị thiếu tôn tâm tình phức tạp lưu lại muốn nhìn tình huống thiên sương tiên tử trang hoa đã âm thanh run dậy hắn phụ thuộc vào thiên sương tiên tử kết giao không ít dịch cương bối cảnh không sai tiên tiêu nguyên lai tưởng rằng lần này mình ra ánh sáng sang sông khấu thủ hành t u n g lại xem như một cái công lớn ai ngờ t ừ n g tới sông khấu thủ như vậy hung tàn mười bảy vị thiếu tôn thiếu tôn làm cho toàn bộ đều bị cướp đi hắn nên như thế nào tự xử sang sông khấu thủ người này cùng ta không có quan hệ thiên sương tiên tử lãnh đ ạ m quét trang hoa một chút kỳ thật nàng chướng mắt loại người này biết được trang hoa đối với mình lão sư thái độ sau trong lòng càng là chẳng ghét bá thích văn cùng mặt khác thiếu tôn cũng là cùng nhau lạnh lùng trông lại để trang hoa dưới chân mềm lũn kém chút tê liệt trên mặt đất những n à y thiếu tôn bối cảnh tại dịch cương đều không kém chỉ cần tỏ thái độ có thể làm cho hắn tại dịch cương nửa bước khó đi lao sư kỳ thật ta đã sớm muốn về tới thăm ngươi ta làm như vậy cũng là vì phi hồng các tốt trang hoa lại là khét quát một tiếng nào tới ân chính trước mặt hối hận không chịu nổi n h ư hắn không có ra ánh sáng lâm tiêu hành tung để lao sư vì chính mình ra mặt tìm lâm tiêu muốn một khối thiếu tôn làm cho cũng chưa hẳn không phải một loại phương pháp nhưng hắn tuyển nhất quá khích con đường kia hiện tại hắn nhìn ra ân chính cùng lâm tiêu quan hệ không tệ hy vọng sư phụ có thể vì chính mình nói một câu ân chính độc lập phương xa chính thất thần nhìn qua lâm tiêu g i ân chính gật đầu thăm hỏi cầm lên trang hoa đi vào đại điện sư đệ ngươi muốn tiếp lấy luyện hóa thiếu tôn làm cho sao lúc này an nhan hỏi đó là đương nhiên ta phải để bọn hắn không được chọn a lâm tiêu nhìn về phía phương xa từ tinh la thành chạy tới tu sĩ nết miệng cười một tiếng hạ tại đi săn liên minh khảo hạch trong không gian đem phẩm chất cao thiếu tôn làm cho một mẹ hốt gọn hoàn toàn là xuất phát từ an toàn cân nhắc mà lần này hắn nhận thức đến thiếu tôn lực ảnh hưởng một vị thiếu tôn liền có nhiều người như vậy đi theo hắn có ưu thế vì cái gì không điệp ra đ ư ợ c ra dẫn một đám người đi tìm trường giáo chỗ tóm lại một câu đi thiếu tôn đường để mặt khác thiếu tôn không đường có thể đi một câu nói như vậy để người chung quanh ngốc trệ nghe cái này sang sông khấu thủ ý tứ là ăn cướp nghiện kế tiếp còn muốn đi săn mặt khác thiếu tôn làm cho người này chẳng lẽ không biết đời chức thiếu tôn đứng đầu bảng tân chủng bà nghị tiên tiêu sợ rằng cũng phải tham dự lần này tranh giành sao ông lâm tiêu tại nguyên chỗ ngừng chân thôi động vô tướng của công lấy ra một khối thiếu tôn làm cho tiến hành luyện hóa đây là thiên sương tiên tử thiếu tôn làm cho ở vào thiếu tôn bảng thứ ba mươi tám rất nhanh thiếu tôn bảng thứ ba mươi tám đội chủ lâm tiêu lấy khí cơ khắc xuống số hiệu sang sông thứ ba mươi tám khấu nhìn qua từ nhỏ tuân lệnh bên trên kích phát ra bảng danh sách biến hóa đám người choáng váng nghe đồn là thật cái này sang sông khấu thủ thật tại cầm thiếu tôn làm cho tiến hành số hiệu rất nhanh đến từ thích văn thiếu tôn làm cho cũng bị lâm tiêu luyện hóa thiếu tôn bảng thứ ba mươi chín đội chủ k ắ c xuống sang sông thứ ba mươi chín k ấ u thiên sát gia hòa này chẳng lẽ muốn một người chật ních hơn phân nửa thiếu tôn bảng sao một vị muốn tầm bảo tu sĩ nói chuyện đều cả lăm hiện tại thiếu tôn bảng sang sông đại khấu số hiệu đều đã từ thứ nhất lan tràn đến ba mươi chín trong lúc đó trộn lẫn lấy ba cái thanh ý h còn có một cái thần trùng cái này khiến người khác chơi như thế nào cái này khiến đi săn liên minh thấy thế nào thiên sương tiên tử thích văn minh nghe nói các ngươi tìm tới sang sông khấu thủ đại sơn giã linh cao phong khe biển lớn lắc lư hai cỗ huyền lực giống như quét sạch trên không có thanh âm như vẫy chấn vào phi h ư n g cát tràn đầy vui sướng cùng vội vàng là hách sùng cùng tự thạch đám người hậu chuyện đến tiếng kinh hô đây cũng là thái huyền cảnh thiếu tôn cả hai thực lực cũng không so thủ như đã yếu bao nhiêu cũng là nghe hỏi nhanh chóng chạy đến đúng vậy à tìm được nơi này thiếu tôn làm cho phẩm chất lại cao lại nhiều các ngươi muốn không muốn liền cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ thiên sương tiên tử tức giận cố gắng để cho mình thanh âm không có dị dạng nàng thiếu tôn làm cho bị ướp hai vị này thái huyền cảnh thiếu tôn cũng đừng tốt hơn lời vừa nói ra cái kia hai có huyền lực nhanh chóng bước tới sóng ợ n mạnh mẽ để tiên địa đều tại h o n minh trong quan man rực rỡ hai vị thiếu tôn long hành hồi bộ mà đến cái này sang sông khấu thủ rất khó đối phó sao ngay cả ngươi cùng thích văn đều ứng phó không được còn cần chúng ta đồng loạt ra tay hai vị thiếu tôn gạt ra đám người mà tới như tuyệt đại thiên tiêu tuần sắt toàn trường còn không có thấy rõ ràng tình huống liền đối mặt lâm tiêu còn người các ngươi tốt các ngươi thiếu tôn làm cho cho ta đi lâm tiêu sán lạng cười một tiếng trực tiếp đứng dậy chốc lát sau hách s u n g cùng cựu thạch mặt mũi bầm d ậ p đứng tại chỗ kém chút tức ngất đi bọn hắn nhận được tin tức lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến sợ tới chậm căn bản không có chú ý thiếu tôn bảng biến hóa phàm là thiên sương tiên tử chỉ cần nói xuất tình huống bọn hắn chỗ nào còn sẽ tới quay đầu liền đi ông một khối lại một khối thiếu tôn làm cho bởi vì lâm tiêu luyện hóa mà đội chủ thiếu tôn bảng thứ bốn mươi sang sông thứ bốn mươi khấu thiếu tôn bảng thứ bốn mươi mốt sang sông thứ bốn mươi mốt khấu thiếu tôn bảng thứ bốn mươi hai sang sông thứ bốn mươi hai khấu năm theo thiếu tôn bảng bảng danh sách biến hóa đám người đều sôi trào vô luận là kẻ đến sau hay là trước một bước đến tu sĩ đều là đã kích động lại khiếp sợ sông về lâm tiêu người nào không biết phẩm chất càng cao thiếu tôn làm cho xua tan ma khí tránh đi ma vật năng lực càng tốt mà lần này thiếu tôn bảng tranh giành đi săn liên minh tổng cộng cũng liền luyện chế ra một trăm linh tám khối thiếu tôn làm cho cái này sang sông khấu thủ một người đã tụ tập năm mươi hai khối thiếu tôn làm cho nhìn tựa hồ cũng có thể luyện hóa cái này tại ma khư bên trong cũng có thể phát huy hiệu quả gì tới tới tới từng cái xếp thành hàng muốn đi theo lão đại nhà ta ngay tại ta chỗ này báo danh đừng quay giày lão đại luyện hóa thiếu tôn làm cho đao ba nam nhảy ra ngoài ngăn lại chen chúc đám người lớn tiếng hét lớn mặt mũi tràn đầy tự hào bọn hắn sang sông đại khấu lúc nào huy phong như vậy cảnh tượng như vậy để chu quan cùng an nhan đều là dợ khóc dợi chỗ tối người nào đứng lơ lửng giữa không trung nhìn qua phi hồng các ngáo kịch tham t h ẳ m bích m â u bên trong cũng là hiện hiện một sợi kích động chi mang vì đón về trưởng giáo bọn hắn phục quên cũng là đầu nhập vào to lớn tinh lực trước kia ma khư thám hiểm bên trong phục quên nếu là muốn tìm thế lực khác hợp tác đối phương chỉ cần biết rằng mục đích của bọn hắn đều sẽ trực tiếp tự tuyệt nhập ma khư tầm b ả o ai không có việc gì hướng chỗ sâu sông nhưng lần này không giống với lúc trước thiếu trưởng giáo cầm chắc lấy nhiều như vậy thiếu tôn làm cho trực tiếp để thiên tiêu khắc cùng người tầm bạo không đường có thể đi trần lao đầu quay đầu cho vo si sứ đệ nốt thêm điểm giấy đi tự quỷ thân h n h xuất hiện hốc mắt đều có chút ở mức nhất định Ta lần này nàng xem như chính mắt thấy không phải thần trùng lại có thể như vậy tuổi trẻ tu thành vô tướng của công còn đạt đến thái huyền cảnh nếu là vị kia phục bên trưởng giáo còn sống thật gặp được sẽ là tâm tình gì là nên mừng rỡ hay là tiếc nuối la hầu ổ khẽ nói. Bá. Tiếp theo hổ như nhận nói. giống không Tiếp Bá. cái trước mắt, là hổ giống như là nhận được la là đưa n s ắ khen biến thương, nhận đạo, vào tiểu ta tin tức,、Đời、trước thiếu tôn đứng mới muốn nhầm lầm được Trước đầu xuất sợ tụ tập, trận pháp chiếu nói h Trước n g đi chiếu kia theo pháp ảnh tập, trận pháp chiếu ảnh là dịch cương vị kia thần là trùng sao. Nữ phi hồng trong các lâm tiêu vẫn còn tiếp tục luyện hóa thiếu tôn làm cho vô tướng c h i thân không nhận bất luận cái gì ước thúc có thể tu bất kỳ võ kỹ nào cùng cổ thuật cho dù lâm tiêu luyện hóa thiếu tôn làm cho không ngừng tăng nhiều nhưng hắn như trước vẫn là có thể thôi động khác biệt cổ thuật khẩu quyết sẽ không sinh ra bài s í c h toàn bộ quá trình p h ù cận tu sĩ trừ thiếu tôn bên ngoài cơ hồ đều là lâm vào cùng nhiệt oanh động bên trong mặc kệ lâm tiêu nhập m ạ k hư là mang mục đích gì liền tình thế trước mắt đến xem đi theo đối phương đều có thể đi đến cực xa kiên trì rất lâu trừ lúc trước đến lại thêm lần lượt chạy đến một p vị niên kỵ cũng không tuổi trẻ thái huyền từ khi chỗ tối chậm rãi đi ra hà từng cùng thiếu tôn thích nghe kết bạn muốn nhập ma khư giờ phút này vị này thái huyền đối với lấy tịch dung cầm đầu mấy vị phi hồng các đệ tử cười thủng tìm chắc tay lấy ra một bình đan dược ngũ phẩm đan dược tịch dung ngẩn ngơ vội vàng khoác tay lão sư làm người một thân chính khí cũng không thèm để ý ở lại chỗ đơn sơ hay không luận vô liếng toàn bộ phi hồng các tài nguyên so ra kém mặt khác có thái huyền chấn giữ thế lực nhưng chỉ cần đệ tử có cần lão sư liền sẽ ra ngoài giành tài nguyên sẽ không bạc đ á i đệ tử mà vị này quá huyền nhất đi lên liền muốn đưa một bình ngũ phẩm đ ă n g dược quả thực kinh sợ nàng nếu người ta cho vậy liền tiếp lấy người lão sư thế nhưng là c h ấ n ma anh hùng hoàn toàn nhận được lên an nhan đi tới đón lấy đ ă n g dược n h é t vào tịch d u n g trong tay ta chỗ này cũng có một vị dự tài đối với thoải mái huyết khí hữu í c h coi như hiếu kính lao các chủ một vị tại đao ba nam nơi đó đăng ký hoàn tất thai tức tiến lên đón lấy ra một cái túi càn không chư vị anh kiệt ta mặc dù trong tay cũng không vật chân quý gì nhưng cũng nguyện trò chuyện biểu đối với phi hồng các kính ý ta nhìn nơi này dáng trần đã lâu ta đến phụ trách quét sạch đi còn có ta am hiểu kiến trúc công nghệ vậy liền ngay tại chỗ lấy tài liệu cho phi hồng các mới xây vài tòa lâu vũ bốn giống như phản ứng dây t r u y ề n bình thường càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới cũng không để ý tịch dung khuyên can liền bắt đầu bận rộn có người thanh trừ cỏ dại có người quét dọn cho bụi có người khiêng đá đôi tây một phái náo nhật cảnh tượng tịch dung ngốc trệ sau đó nhìn về phía còn tại luyện hóa thiếu tôn làm cho lâm tiêu vừa rồi l ã o sư muốn hộ tống lâm tiêu bọn người rời đi không tiếp muốn xuất thủ những tu sĩ này bởi vậy nhìn ra lão sư cùng lâm tiêu quan hệ không tệ cho nên mới như vậy xôn x o a sao tịch dung sư t h ta từng nghe nói qua một tôn thiên tiêu kinh d i ệ m đến cái nào đó tình trạng bất luận cái gì quy tắc đều sẽ vì đó nhường đường hôm nay quả nhiên là gặp được một vị ân chính đệ tử rất là lòng chỗ sót phi hồng cắt đã bao lâu không có náo nhiệt như vậy cho dù ở trong đó trộn lẫn lấy hiệu quả và lợi ích thành phần nhưng vẫn là để ân chính đệ tử cảm hoài cho là đây cũng là đối với lao sư một loại cảm thấy an ủi có lỗi với tịch h dung đối với lâm tiêu phương hướng nhắc tới nàng vì lao sư tâm nguyện lúc này mới liên hệ trang hoa cứ việc dẫn tới những n à y thiếu tôn không phải nàng bản nguyện cứ việc lâm tiêu cũng không bị tuần săn có thể nàng hay là mang thua thiệt ha ha một tiếng c ư ờ i thảm từ trong đại điện truyền ra trang hoa đi lại lảo đảo từ trong đại điện đi ra tóc t hai b ù sủ khoe miệng chảy máu khí tức tổn hao nhiều tu vi tổn hao nhiều là bị lao sư phế bỏ bộ phận tu vi sao tịch dung muốn lên trước nhưng lại ngừng chân tại nguyên chỗ lao sư làm người một thân chính khí bởi vì năm đó sự t ì n h vốn là đối với phụ q u ê n trưởng giáo tâm hoài cảm kích cùng kính trọng trang hoa làm việc như vậy để loại cảm kích này cùng kính trọng biến thành thật sâu ấ y n ấ y bất luận như thế nào đều muốn cho lâm tiêu một cái công đạo mà chị mộ lao sư trung quy là mềm l ò n g không nỡ tận p h ế trang hoa tu vi trang hoa đi tới nơi xa lại là đột n g ộ t q u a y người nhìn qua từng sinh hoạt qua phi h ồ n g cát rơi lệ cười to không nói một lời tinh thần xa suốt đi xa lao sư nhìn qua từ trong đại điện từ từ đi ra thân ảnh tịch dung giật này cả mình lao sư giống như là vừa già mấy tuổi ánh mắt đều vô thần ân chính cự tuyệt đệ tử nâng đi vào lâm tiêu bên người tiền bối lâm tiêu vừa vặn đứng dậy những mày trang hoa tư thái hoàn toàn chính xác để hắn không thoải mái nhưng đối phương làm như vậy cũng là bức bách tại hắn luyện hóa tất cả phẩm chất cao thiếu tôn làm cho dẫn đến cạnh tranh quá kịch liệt cuối cùng hắn cũng không có xảy ra việc gì còn lại được tới m ộ ư ơ i bảy khối thiếu tôn làm cho mà c h i mộ ân chính để ý nhất hợp lý là nhìn vì bản thân gia đệ tử vì cho hắn một cái công đạo lại vẫn phế bỏ trang hoa bộ phận tu vi quả thực để hắn xấu hổ thuần túy đạo nghĩa nhất định cao siêu quá ít người hiểu á ân chính nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu lại nhìn phía đang hồng nhạn các bận rộn đông đảo tu sĩ ngược lại n ở nụ cười lâm tiêu một mặt dấu chấm hỏi không do ân chính ý tứ lâm tiêu tiểu hữu thiếu tôn làm cho ngươi luyện hóa bao nhiêu khối ân chính hỏi hết thể năm mươi hai khối lâm tiêu lấy một khối thiếu tôn làm cho hiển hóa ra thiếu tôn bảng phóng nhãn nhìn lại năm mươi hai cái sang sông đại khấu số hiệu đều nhanh chật ních nửa cái bảng danh sách có thể nói là cực kỳ chán quan tốt quá người chính trực vĩnh viễn không cách nào để đại đ a số người lý giải th Có t h i ệ ngay có ác thiên tiêu, tin từ phu n lao ư trưởng tươi cười ờ i giáo. nhất định có thể đón quên Ân chính dáng tươi cười càng thêm hơn ông. n thể phục thêm có về g tại này giây lát giữa núi non trùng điệp đã nổi lên quan mang giống như như thủy triều tại lan tràn lại có thiếu tôn tới ngay tại bận rộn các tu sĩ đều là cùng nhau nhìn lại chẳng lẽ là giống như trời sương tiên tử thích nghe hách sung cựu thạch bốn vị thái huyền thiếu tôn giống như là nghĩ tới điều gì thần sắc đột biến lịch đại thiếu tôn bảng tranh giành chân chính có thể đạt tới thái huyền cảnh thiếu tôn kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay làm thiên hạ đệ lục cảnh cường giả dù sao thưa tớt có thể tại năm mươi tuổi phía dưới đạt tới loại hoàn cảnh này vậy thì càng thiếu đi như lần này sẽ tham dự tranh giành cùng thế hệ thiếu tôn đứng hàng thái huyền cảnh theo bọn hắn lấy được tin tức đều đã ở trong sân loại quan g mang này giống như là tinh la thành mà đến lâm tiêu lăng không nhìn ra xa phát hiện đầu nguồn đại nhạc lĩnh tinh la thành phương hướng hình như có một loại trận pháp tại vận chuyển quan g mang ngút trời thẳng phá thiên tế thậm chí chiếu dọi đến phi hồng các ông như thủy c h i ế u lan tràn quan g mang không có qua trần núi chìm qua hồng phong tạo thành mở mị xương mù sư c h ế t đây là có thể đèm tu sĩ cường đại giáng người tiến hành chiếu ảnh trận pháp thôi động người chân thân chưa tới chỗ tối trần vọng đạo truyền âm cho lâm tiêu đạo chiếu ảnh lâm tiêu nao nao đại nhạc lĩnh tinh la thành chính là đi săn liên minh sở kiến trong thành trận pháp nên là đi săn liên minh tu sĩ mới có thể thôi động chẳng lẽ là đi săn liên minh rốt cục nhìn không được hắn cách làm muốn đã tham dự sao n h i ê n n i ê n t u ế t u ế hoa tướng giống như t u ế t u ế niên niên người khác biệt chư vị đã lâu không gặp dạng này âm thanh trong trẻo từ mờ mịt trong x ư ơ n g ngủ truyền ra nghe được thiếu tôn bên ngoài các tu sĩ từng cái đều là trong lòng k ị trấn thanh âm như vậy để bọn hắn nghĩ đến tám năm trước nào đó tôn nhân vật lại nhìn cái kêu mờ mịt trong sương ngủ xuất hiện một bóng người đó là một vị thân thể thẳng tắp như tùng thanh niên hình dạng anh tuấn hai con ngươi sáng trói giống như tinh thần mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười làm cho người như gió xuân ấm áp hết lần này tới lần khác trên thân nó có một loại h uy nghiêm tựa như trời sinh thượng vị giả không dám để cho người cùng thế hệ tương giao